712 thứ 712 chương vụ án điểm đáng ngờ trọng trọng canh một vì làm rõ ràng chân tướng sự tình, tránh bất ngờ lúng túng. Tân Kiến Huy cùng đại gia thảo luận một chút, lấy ra một cái phương án, cứ như vậy một hồi đặc thủ tiếp kiến bắt đầu. Giờ này khắc này, Cổ Đạo cùng Kỷ Kiếm bị A Đề dẫn dắt mấy cái nhân viên an ninh, một lần nữa thỉnh tiến tại chị an trong văn phòng, đối diện A Đề nổi trận lôi đình, nghe nói cái này gọi A Lai bảo an người phụ trách đang tại chuẩn bị lễ vật đưa tiễn, phòng đoàn ép ở lại là chịu thua ý tứ, sợ bị trên báo cáo đi, lập tức hưng phấn lên. Kỷ Kiếm đắc ý đạo, dễ làm, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cổ Đạo kích động nói như thế nào không nói sớm chứ đồi lễ nói xin lỗi tất yếu hai người lẫn nhau hội tâm nợ nụ cười đi theo a để đến rồi a lai văn phòng a lai nhất gặp hai người cười dạng dỡ vội vàng nên đón tiếp lấy nắm chặt hai người tay kích động nói hai vị phóng viên bằng hữu các ngươi khổ cực chúng ta làm thật nhiều đối với hai vị không lễ phép cử động ngôn ngữ có nhiều mạng phạm còn xin các ngươi tha thứ hai người cũng không trả lời ra vẻ chưa ngôi cơn tức dáng vẻ nên ngang ngồi xuống hai chân chéo ngoáy đắc ý lay nam chat hai nguoi tay kich đong noi hai vi phong vien bang huu cac nguoi kho cuc chung ta lam that nhieu đoi voi hai vi khong le phep tu đong ngon ngu co nhieu mạo pham con xin cac nguoi tha thu hai nguoi cung khong tra loi ra ve chua ngoi con tuc dang ve nen ngang ngoi xuong hai chan cheo ngoay đac y lay đong a lai phân phó nói vánh ngươi còn thất thần làm gì nhanh pha trà nhanh pha trà cụ đã uống một mụ trà không phải ta phát hỏa nói các ngươi hôm nay các ngươi làm được cũng quả đáng có phải hay không a lai gật gật đầu đó là đó là không đánh nhau thì không quen biết đúng không kỳ kiếm lạnh lùng nói chuyện này có thể lớn có thể nhỏ thì nhìn ngươi cái này làm lãnh đạo thái độ ngươi hiểu ý của ta không a lai vội vàng gật đầu minh bạch minh bạch ta vô cùng minh bạch ta muốn thông ta biết kế tiếp nên làm như thế nào kỳ kiếm tiếp tục nói nghĩ thông suốt liền tốt chúng ta có thể không truy cứu nhưng mà chúng ta sẽ giữ lại quyền lực này nếu như chúng ta đem các ngươi hành vi công bố ra ngoài mấy người các ngươi bảo an đừng nói hình tượng ném đi bát cơm còn muốn hành chính tạm giữ xử lý, ngươi hiểu chưa? A Lai giống gà con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu. Minh Bạch, Minh Bạch, Minh Bạch. Cổ Đạo không nhịn được nói, Minh Bạch, liền bày ra hành động thôi. Chúng ta còn muốn đuổi trở về, ta còn có một thủ trưởng đã hẹn trước ta, ta lập tức muốn trở về làm chuyên đề phỏng vấn. A Lai vội vàng trả lời, Hảo, Hảo, Lệ vật sự tình, ta đã phân phó phía dưới nhân viên công tác đang tại cho các ngươi chuẩn bị, thỉnh uống một hồi trà, an tâm chớ vội, sẽ không chậm trễ thời gian bao lâu xấu. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất, vị kia là Cổ Đạo A. đang nói, Tần Kiến huy đẩy cửa ra, đi tới. Ba, cổ đạo chén trà trong tay lập tức rơi tại dưới mặt đất, ngã nát ấy, xem xét nhận biết, thất kinh đứng lên, "Ta, ta, ta là." Tần Kiến Huy phất phất tay, ra hiệu nói, "Nhìn thấy ta khẩn trương như vậy làm gì? Chúng ta quen biết sao?" "Không, không, không biết." Nhận biết, nhận biết, ta biết ngài. Ngươi ở đây trên tivi, ta nhìn thấy qua ngài, chỉ là ngài không biết ta. A lai like không chút khách khí, làm sao rồi? Cổ đạo ngươi không phải nói, đối với Tần khoa trưởng từng tiến hành chuyên đề phỏng vấn sao, cũng là người quen biết cũ, làm gì khách khí? Ta, ta đã quên, quên đi." Lúc này cổ đạo giống quả cầu da xì hơi một dạng, không lựa lời nói, toàn thân run rẩy, đông, đông, đông, la thanh gỗ cửa đi đến. tại hai người trên mặt không ngừng vừa đi vừa về xem ký lấy, uy phong lấm lấm vân đạo, vị kia gọi kỳ kiếm. kỳ kiếm biết sự tình đã triệt để bại lộ, lắp bắp trả lời, ta, ta, ta là, ta gọi kỳ kiếm. đã ngươi nói là ta bạn bè thân thiết, là ta trước đó phái ngươi trước tiên mời ra làm chứng phát hiện tràng, tiến hành hình sự điều tra, vậy thì xin ngươi bây giờ cho hồi báo một chút, đều phát hiện có giá trị gì manh mối. kỳ kiếm sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, một câu nói cũng lại cũng không nói ra được. Cô đạo thấy thế, đầu óc đột nhiên thay đổi, đột nhiên tất cung tất kính nói, có lỗi với hai vị lãnh đạo, chúng ta lần này là ngầm hỏi, áp dụng chính là thủ đoạn phi thường, là vì nhận được chân tướng sự tình, đem chân tướng công bố cho xã hội, tiếp thu dư luận giám sát. La Thanh hét lớn một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta duy an đội, mỗi một cái đều là ăn cơm khô sao? Mặc cho nghe các ngươi hai cái nói bậy, cô đạo cũng căm tức, ngươi thân là một cái duy an đại đội trưởng, đừng với chúng ta hô to gọi nhỏ, chúng ta công tác khác biệt, phân công khác biệt, phương pháp khác biệt. La Thanh trừng mắt, nghiêm nghị nói, kinh quá ha cha, các ngươi thẻ phóng viên là giả đơn vị căn bản cũng không có các ngươi hai người kia các ngươi giải thích một chút hai người nghe xong sắc mặt thời gian dần qua trắng bệnh đứng lên la thanh lạnh lùng nói giả mạo phóng viên còn không thành thật khai báo cho ta lấy ra các ngươi chân thực hữu hiệu thẻ căn cước tới hh HH6. cụ đạo âm trầm cười lạnh không phải bức ta muốn nói ra thân phận thật ta nếu là nói ra e rằng xem các ngươi cả đám đều sẽ dọa đến tẻ ra quân sáu nay thời gian a kim dẫn theo hai cái duy an đội viên đi đến tiến hành hội báo đi qua đang theo dõi trong video nghiêm túc loại bỏ tại động vật trong viên xuất hiện cái này người hiểm nghi hắn thừa dịp chăn nuôi viên kim muội ham chơi Bỏ rơi nhiệm vụ cơ hội, lén lén chạy tới chó ngao tây tạng lồng sắt trước mặt, dùng chìa khóa vạn năng mở ra khóa sắt. Đồng thời mở ra chó ngao tây tạng xích sắt khóa, đem chó ngao tây tạng thả ra, chế tạo cái này cùng một chỗ chó ngao tây tạng hành hung đả thương người ác tính sự kiện, ý đồ tại Ngọc Tuyển Sơn trang chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Cái này người hiềm nghi, đi qua chúng ta nghiêm túc trình đựng, chính là cái này giả bạo phóng viên cổ đạo. A Kim vừa mới nói xong, hai cái duy an đội viên cấp tốc tiến lên cho cổ đạo đeo còng tay lên. Cổ đạo không có sợ hãi, nội trận lôi đỉnh, cuồng loạn gầm lên. Các ngươi đây là không có chút nào căn cứ suy luận, rõ ràng là giá họa hãm hại. Chúng ta là Phương Nam Bảo An Tổng bộ Đàm Bân cục trưởng sai phái ngầm hỏi nhân viên. Hành động của chúng ta, các ngươi không có quyền hỏi đến, quan hệ. Nếu như các ngươi tiếp tục dùng không có chứng cơ tội danh, giam lỏng chúng ta, ta nhắc nhở các ngươi, chịu không nổi. Tần Kiến Huy nhướng mày, ánh mắt rời đến La Thanh trên mặt. Chúng ta không bỏ qua một người xấu, cũng không thể oan uổng một người tốt. Bọn hắn tất nhiên nói là Bảo An Tổng bộ đặc phái chuyên viên, La đội trưởng, chuyện này ngươi cần phải thận trọng. Nếu như xác định thân phận là đặc phái chuyên viên, chúng ta muốn hăng hái hiệp trợ đặc phái chuyên viên ngầm hỏi, phối hợp điều tra của bọn hắn. A Lai mỉm cười. Bây giờ liên tỉnh các ngươi nổ thông bí mật dây số chứng minh thân phận của các ngươi a bang không các ngươi muốn rời đi ở đây đó chính là si tâm vọng tưởng kỳ kiếm đắc ý quen hình lấy điện thoại cầm tay ra một bên nổ đánh dây số một bên cảnh cáo ngươi một cái nho nhỏ bảo an người phụ trách như bức hứng hống ta nhớ kỹ ngươi rồi la thanh tiếp nhận kỳ kiếm trong tay điện thoại nghe a lai nhìn mặt mà nói chuyện gặp la thanh sắc mặt càng lai viện tái nhận la đội trưởng thế nào thân phận của bọn hắn xác định chưa la thanh quanh tay cơ xác định ra lệnh cho chúng ta lập tức thả người đem ta mắng đầu góc cho vắng kỳ quái Căn cứ ta chỗ chỉ biết Đàm Bân cục trưởng thư ký là nam, tại sao lại nhiều hơn một cái nữ thư ký? Kỷ Kiếm nghiêm nghị nói, Đàm cục trưởng bên cạnh có một tiếp thân nữ thư ký, cái này cũng kỳ quái sao? Phải hướng các ngươi hỏi bảo sao? A Lai trong đầu không ngừng sôi chao Kỷ Kiếm, ngươi không phải nói có Đàm Bân cục trưởng số điện thoại di động sao? Đánh như thế nào cho hắn nữ thư ký? La Thanh Linh cơ động một cái, mượn cớ tín hiệu không tốt, cầm điện thoại di động, đem A Lai kéo đến gần cửa sổ miệng, lặng lẽ nói nhỏ đứng lên. Vấn đề này ta hỏi, nữ thư ký nói, Đàm cục trưởng đang họp, không có rảnh, cũng hợp tình hợp lý. La đội trưởng Ta cảm giác chuyện này có kỳ quặc, ngươi nổ đánh ngươi quen thuộc nam thư ký điện thoại, tìm hiểu tình huống một chút, không phải? À Lai like, ngươi dùng điểm đầu góc tốt không tốt, cũng không thay ta suy nghĩ một chút, nữ thư ký là để tải nhạy cảm, ta không thuận tiện nghe ngóng a, nếu để cho Đàm cục trưởng đã biết ta làm trái quy tắc loạn đảng nghe, vậy ta về sau còn thế nào lẫn vào. 713 thứ 713 chương bệnh viện thăm người bệnh canh hai bên cạnh một cái phụ nữ cũng không ngẩng đầu lên trả lời, nghe nói là ngộ độc thức ăn, tại đơn trên công trường ban, bệnh viện này lai like nhất xem tới thật nhiều, thật nhiều. A. Bên trong niên nam nét mặt đầy vẻ giận dữ, cái kia còn ở đây khóc cái gì? bên cạnh một người nữ nhân trung niên lặng lẽ cầm điện thoại di động phản phất tại gọi điện thoại bộ dáng điện thoại lại nhắm ngay hiện trường vừa đi vừa về di động quay chủ sáu bên trong niên nam nổi nóng đạo khóc hữu dụng sao còn không đi tìm bọn họ đơn vị thương lượng nay thời gian một người trang phục màu xanh lam nữ bảo khích viên đi tới lấy ra một bình đồ uống đưa cho lão phụ nhân nói xảy ra chuyện đơn vị thiết lập chuyên môn phòng khách ta cùng các ngươi đi thôi ngài nằm trên mặt đất sẽ lạnh đi cái gì đi ngươi vừa chết liền một cái người tiếp đãi cũng không có nữ bảo khiết viên không nhanh không chậm nói, vừa rồi tất cả đều bận rộn cứu giúp bệnh nhân, là không có có lo lắng. ngươi một cái quát sân, dài dòng cái gì? cút sang một bên. cái này bên trong niên nam một tay lấy nàng đẩy ra. nữ bảo khiết viên một cái lão đảo, khẩu trang cùng mũ đồng thời bị hất ra, lộ ra một đầu mái tóc, mặt trắng như ngọc trên mặt lập tức hai má ửng đỏ đứng lên. hắn không nói tiếng nào, né qua một bên, lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại. a lai trong đám người mắt thấy đây hết thể quá trình, đánh giá cái này nữ bảo khiết viên, làm sao lại quen thuộc như vậy, giống như đã từng quen biết tiến quy lai cảm giác, hình như là vậy nhưng này lại không quá có thể. lúc này đám người rối loạn lên, nhau nhao tránh ra một lối. hồ tam dẫn theo tô ngọc hoa cùng hai cái tiểu hộ sĩ đi tới. lao thái thái, ta là người phụ trách nơi này, xin nén bi thương, xin theo chúng ta nhân viên công tác đến hội bàn bạc phòng được không? cái này bên trong niên nam lạnh lùng nói, giết người thì đến mạng, có cái gì tôi nói. hồ tam sắc mặt lập tức gầm chầm xuống, mặt sẹo cứng ngắc co cai gi tốt noi ho tam sac mat lap tuc âm cham xuong mat seo cung ngac co gap la ta giết hắn sao? không làm rõ ràng được, chớ nói lung tung a. cái này bên trong niên nam không cam lòng tỏ ra yếu kém đắp lễ, xảy ra nhân mạng quan thiên, ngươi còn dám hung ba bà? trục trung niên nữ nhân xem xét hồ tam khuôn mặt này liền hoảng sợ vội vàng mắng bên trong niên nam vài câu lôi kéo bên trong niên nam xâm nhập trong đám người vây xem tâu ngọc hoa không ngừng an ủi nằm dưới đất lao phụ nhân cao vút trấn an thiếu phụ tiểu hộ sĩ đỡ lấy hướng hội nghị phòng khách đi đến chờ đợi đám người tản ra tần kiến huy đối với a lai lặng lẽ nói chúng ta tới thời điểm oanh oanh còn theo ta hồi báo một cái tử vong không có cái này oanh oanh có chút không thành thật ta mắt thấy mới là thật hai nghe là giả một chút cũng không giả a lai ngươi cho ta thật tốt nhớ ký một câu nói kia tương lai có tác dụng lớn mặc dù ngươi văn hóa chỉ là một học sinh cấp ba nhớ kỹ chuyên cần có thể bổ khuyết là lương vấn ta xem trọng ngươi là một cái người thông minh ân ân a lý liên tục gật đầu trả lời thần khoa trưởng ta nhớ kỹ rồi tần kiến huy tiếp tục nhắc nhở trong buổi họp gọi tần khoa trưởng bình thường liền gọi ta vương thuốc a ân ân khoa truong binh thuong lien goi ta vuong thuc a an an an a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu tần thúc thúc ta ghi nhớ trong lòng ba người đóng vai thành thăm hỏi gia thuộc tiếp tục tại mỗi cái ngộ độc thức ăn trong phòng bệnh tiến hành cải trang vi hành lắng nghe người bệnh cùng gia thuộc tiếng lòng ba người chạy hết một hồi cảm giác không sai bị lắm Tần Kiến huy hòa a tới thương lượng chuẩn bị đi người bệnh ra thuộc phòng khách gặp Hồ Tam, hai cái mới vừa đi tới trong hành lang, chỉ nghe thấy một gian ngộ độc thức ăn trong phòng bệnh lại truyền tới vạn phần lo lắng tiếng kêu to, bác sĩ, bác sĩ, nhanh, nhanh cứu mạng a, nhanh mau cứu hắn a. Y tá phòng trực ban máy nhắn tin biểu hiện một mực vang lên không ngừng, hai cái tiểu hộ sĩ lập tức chạy tới, ngay sau đó Phương Phương dẫn theo mấy cái y sư cấp tốc chạy vào, chỉ chốc lát cơ vu người bệnh bị đeo lên mặt nạ dưỡng khí đẩy hướng phòng cấp cứu. Người bệnh gia thuộc theo sát theo, tại người bệnh bị đẩy lên phòng cấp cứu một sát Sana, một cái lao đầu đột nhiên quỳ gối Phương Phương trước mặt, lo lắng vạn phần, cầu khẩn nói, "Van cầu ngươi, van cầu ngươi, nhất định cứu sống hắn, hắn là ta mệnh dẽ." Phương Phương quả quyết trả lời, "Yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó." "Nhất định muốn, van cầu ngươi." Nói nước mắt lăn xuống. Phương Phương đối với bên người nhân viên công tác, hét lớn một tiếng, "Còn đứng ngây đó làm gì? Đẩy vào, cứu rút." Người bệnh bị đẩy vào, phòng cấp cứu đại môn đóng lại. Mấy cái gia thuộc có tê liệt trên đế, có ngồi không yên, trong hành lang gấp gáp tới tới lui lui đi lại. A Lai xa xa nhìn xem, cái kia nữ bảo khiết viên lại một lần xuất hiện, nàng mang theo một cái thuận tiện túi, cho phòng cấp cứu cửa ra vào chờ đợi ra thuốc, từng cái phát ra đồ uống, hỏi thăm có hay không những thứ khác yêu cầu, quan sát đến thân nhân tình trạng cơ thể, làm xong đây hết thảy, vẫn như cũ vô thanh vô tức ở một bên quét dọn vệ sinh đứng lên. A Lai nhìn xem tần kiến huy sắc mặt càng lai việt nghiêm trọng, tâm sự nặng nề, thế là hướng nữ bảo khiết viên lặng lẽ đi tới, xin hỏi ngươi ở đây còn có nước không sao? Nữ bảo khiết viên trụ mũ cùng khẩu trang, lộ ra kinh ô con mắt nhìn chăm chăm A Lai, một bộ ngốc bộ dáng ngương ngác. A Lai lặp lại một lần, nếu có. Có thể hay không cũng phát cho ta ba bình. Chỉ vào nơi xa còn có hai người. Nữ Bảo Khiết viên một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng vô thanh vô tức phải mở giường, đưa cho ba bình, cũng không dám phát ra âm thanh. A Lai tiếp nhận, vội vàng liên thanh, cảm tạng, cảm tạ. Cầm nước khoáng liền đi đến Tần Kiến Huy bên người, mở nắp bình ra đưa cho hắn. Ba người xa xa ngồi ở trên ghế, vừa uống, vừa cùng gia thuộc là một dạng đến lo lắng chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Qua nửa giờ sau, Phương Phương dẫn dắt cứu giúp nhân viên đi ra, gia thuộc lập tức xông tới, hỏi cái này hỏi cái kia, tiếp đó Phương Phương lại khổ sở hạ thấp đầu, bên cạnh trợ lý trả lời có lỗi với chúng ta đã tận lực nói xong bảo hộ phương phương rời đi ngay sau đó thái bình giăn hai cái lao đầu giống như đã sớm tiếp vào thông tri đang đợi giơ lên đơn đỡ liền tiến vào người chết che kín vải trắng bị mang ra ngoài ra thuộc lập tức nào tới tiếng khóc kia đau triệt để gan ruột nhường a lai cùng tần khoa trưởng từng đợt lo lắng đau đớn a lai tâm hoảng ý loạn đứng lên nghĩ không ra tình huống như thế chuyển biến xấu tiếp tục như vậy còn thế nào được thế nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình không lấy sức nổi chỉ chốc lát tâu ngọc hoa cùng hai cái tiểu hộ sĩ đi tới Thông chi tử vong gia thuộc đến hội bạn bạc phòng khách đi. Lúc này khi trước bên trong niên nam cùng người nữ kia lại xuất hiện, trên trúc ở nhà thuộc ở giữa. Trung niên nữ nói, cái này bệnh viện, bác sĩ cũng là kẻ hồ đồ, xem mạng người như cỏ rác. Tô Ngọc Hoa sững sờ, vội vàng trả lời, ngươi người lớn như vậy cũng không thể nói như vậy. Đây chính là hạch chuẩn chính quy bệnh viện, có thật nhiều nổi danh trung ngoại chuyên gia. Bên trong niên nam đặt câu hỏi, đây không phải khoác lác sao? Cái kia vừa rồi người như thế nào cấp cứu lại được? Lời còn chưa dứt, tử vong gia thuộc đều rối rít chỉ trích lên Tô Ngọc Hoa tới. Gọi cái kia cứu giúp chuyên gia đi ra, chúng ta phải thật tốt hỏi nàng một chút rốt cuộc là như thế nào đem chúng ta nhân cứu chết." Tô Ngọc Hoa lớn tiếng giải thích nói, thấy thuốc nhân tâm, ai không muốn cứu sống tính mạng của hắn, bác sĩ là nhân, cũng không phải thần tiên. "Ngư đạo, lang băng giết người Nữ đao, lang băm giet nguoi khong can đau, nguoi truong nghe nói qua sao? Bên trong niên nam đạo, không có kỹ thuật cũng đừng khoe khoang, làm chế nhại người tính mệnh." 714 thứ 714 chương giả mạo gia thuộc gây hấn bà canh đền mạng. Đền mạng? Bệnh viện nhất thiết phải cho một cái ý kiến. Đoạt mệnh bệnh viện. Hai người một cổ động, gia thuộc lại một lần nữa cùng xúc động phẫn nộ, lúc này mới chân chính gọi chọc mọi người nổi giận. Ngay sau đó, Tô Ngọc Hoa tiểu hộ sĩ giảng giải âm thanh đã bị che giấu ngôn ngữ càng lai việt kịch liệt tứ chi không ngừng ma sát xung đột bắt đầu phương phương phấn đấu quên mình bảo vệ tâu ngọc hoa cùng mấy cái tiểu hộ sĩ mặc cho gia thuộc đánh lẫn nhau a lai nhìn không được chuẩn bị đi lên tần kiến huy kéo một cái đạo ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê ngươi xem một chút một đôi kia trung niên nam nữ căn bản cũng không phải là tử vong người gia thuộc mỗi một lần tử vong người đều có hai người kia tại bọn họ là tới tìm hấn gây chuyện để bọn hắn nhảy ra cuối cùng xuống đài không được mặt a lai gấp gáp phát hỏa đạo có thể thế nhưng là ta xem không đi số a trợ lý cũng tức giận nói ta cũng sắp nhịn không được muốn đi lên thần khoa trưởng lại một lần nữa ngăn lại a lai a lai người đứng lại đó cho ta ngươi một chút cũng không giữ được bình tĩnh mà chẳng thể làm gì khác đại sự ngươi đi lên không phải thêm loạn sao tại chỉ các ngươi nhìn cái trung niên nam tại động thủ động cuoc cái kia đồng bọn trung niên nữ ở bên cạnh quay trụt có nhìn thấy không a lai thầm nghĩ quan sát so với ta cẩn thận lập tức tỉnh táo lại tần kiến huy lập tức phân phó bên người thư ký thông chi bệnh viện bảo an cấp tốc đến địa điểm xảy ra chuyện giải quyết vấn đề a lai cũng tới đến tính lặng chỗ cho hồ tam nổ gọi điện thoại Ra lệnh dừng lại trong tay người chuyện lập tức dẫn dắt bệnh viện nhân viên an ninh cấp tốc đổi tới phòng cấp cứu cửa ra vào đem ở đây tử vong gia thuộc toàn bộ đưa đến văn phòng đem vây xem gây hấn gây chuyện cùng một chỗ mang đi toàn bộ đăng ký hỏi thăm điều lấy video theo dõi lấy ra chứng cứ phối hợp hỏi thăm người ở đó bên trong người không phải tại ngọc tuyển sơn trang sao a lai like cả giận nói bất nói nhiều lời lập tức lập tức hành động chỉ chốc lát công phu hồ tam lại dẫn theo mười mấy bảo an từ trong hành lang hai cái phương hướng tiến vào đến hiện trường mỗi một cái đều là thân hình cao lớn toàn thân đồng phục an ninh băng cột đầu hai ngay manh hán Thử vong gia thuộc từng cái bị mang rời khỏi. Cái này một đôi trung niên nam nữ muốn chạy chi đại cát, thế nhưng là xem xét trước sau đều bị ngăn chặn. Làm Bảo An muốn dẫn cách bọn họ thời điểm. Hai người giả mạo người bệnh gia thuộc, đặc chí Bảo An đem chân chính gia thuộc gọi tới đối chất nhau. Hồ Tam nước ra miệng rộng cười. Nguyên lai like là tên giả mạo, muốn rời đi, vậy cũng không được. Trung niên nữ giao biện, mặc dù không là gia thuộc, đang vây xem thời điểm, không hề nói gì, chẳng hề làm gì. Bảo An đội trưởng lập tức trả lời đạo, có lỗi với chúng ta thông lệ hỏi thăm, cũng không có pháp pháp, đây là bình thường thủ tục, xin ngươi phối hợp một chút điều tra của chúng ta. Trung nhiên nam giận tí mặt, chúng ta xem, phạm vào môn kia tử pháp. Hồ Tam không kiên nhẫn được nữa. Hai người các người giả mạo người bệnh gia thuộc. benh ra ngoài thổi gió, khích bác ly gián, gây hấn gây chuyện. Chúng ta không có chứng cứ, có thể tùy tiện bắt các người sao. Người mở mắt cho ra, xem thật kỹ một chút, chúng ta ở đây khắp nơi đều có thiên nhãn. Mang đi, sáu. Đám người tản ra. Một hồi lâu công phu, tần kiến huy song mi khóa chặn. Lộc cọc, lộc cọc. Đem còn dư lại nước khoáng uống một hơi hết, đem chai không căng, già, phát điên đạo không thể tiếp tục như vậy nhất định muốn ngăn cản sự cố thăng cấp nhanh thông chi bọn hắn ta muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp nghe được tần kiến huy kiểu nói này a lai không chút do dự mang theo hắn thẳng đến hội nghị đại sảnh a lai đem tần kiến huy cùng phụ tá của hắn an bài tại người chủ trì vị trí lập tức phân phó nhân viên công tác thông chi phương phương hồ tam tâu ngọc hoa luật sư kim trước tiên mở một cái dự bị tiểu tổ hội nghị nhân viên công tác cho ba người rót trà ngon thụ ra đi tới thông chi tần khoa trưởng nghi hoặc vấn đạo ngươi như thế nào đối với cái này bệnh viện như thế nào quen thuộc hơn nữa ở đây cao quản đối với ngươi dạng này tất cung tất tính A Lai thầm suy nghĩ, cái này an lành bệnh viện là mình tập đoàn thu mua, mình là chủ tịch, ai không nghe ta, có thể chính mình trời xui lất khiến, Kể từ có cái này song trọng thân phận, cái này trong thời gian ngắn thật vẫn nói không rõ. Thế là Thản như nói, ở nơi này bệnh viện, ta làm việc qua thời gian rất lâu, cũng là người quen biết cũ, cho nên a. Tần Khoa trưởng như có sở ngộ nói, xem ra một mình ngươi lẻ loi lưu quạng, khắp nơi đi làm thật sự không dễ dàng a. A Lai gặp Tần Khoa trưởng tại uống trà, suy nghĩ nghĩ sẵn trong đầu, lặng lẽ cho mấy người quần phát tin nhắn thông trì, bây giờ thân phận của ta là lâm quản, kiêm nội bộ tập đoàn chủ quản an ninh không muốn xách ta sự tình trước kia. Hai người đang nói, mấy người lần lượt đến rồi sẽ trên bàn. A Lai vội vàng đang mở vị trí, ngồi ở bàn toa hướng đại gia giới thiệu một chút. Tần Khoa trưởng thân phận, Tần Khoa trưởng lập tức bắt đầu hỏi thăm, đại gia khổ cực, đều đơn giản cho hồi báo một chút ta Hồ Tam lập tức đầu tiên lên tiếng, trước mắt ngộ độc thức ăn, số người chết đã đạt đến hai người, bảo An Vương diện hết thể bình thường, hai cái gây vấn gây chuyện nhân, chúng ta đã thông chi cảnh sát đang điều tra. Tần Khoa trưởng cao mày, giống như rất không hài lòng. Tôn Ngọc Hoa hồi báo gia thuộc Trấn An phuong dien het the binh thuong hai cai gay han gay chuyen nhan chung ta đa thong chi canh sat đang đieu tra tác đang toàn lực ứng phó làm người bệnh cùng với thân nhân tư tưởng công tác, phối hợp trong bệnh viện tâm lý chuyên gia đang làm khai thông công tác. Luật sư Kim hồi báo, đã khởi động bồi thường tử vong thân nhân chương trình, đang tại hăng hái cùng tử vong gia thuộc câu thông. Phương Phương hồi báo bắt đầu, từ tiếp vào phát hiện triệu chứng chúng độc, căn cứ vào chúng ta xét nghiệm kết quả, người bệnh cũng là cá nóc cá chúng độc, trước mắt cá nóc cá chúng độc còn không đặc hiệu thuốc giải độc. Chọn lựa phương pháp là theo thứ tự đối bọn hắn tiến hành rửa ruột, hút dưỡng xử lý, tiêm tĩnh mạch hòa dịu hệ thần kinh chứng tê liệt hình dáng, lợi liệu chờ dược vật để khôi phục hệ thần kinh công năng xúc tiến độc tố bài tiết đồng thời căn cứ vào trong khi mắc bệnh độc nặng nhẹ tình huống, sử dụng hô hấp cơ trợ thiết bị tiến hành cứu giúp lấy duy trì sinh mệnh thể trình, đồng thời phối hợp các cấp cứu phương sách. Tần Kiến Huy ngắt lời nói: "Ngươi nói, đều là ngươi kiến thức chuyên nghiệp, cứu giúp chương trình hợp lý hay không? Có hay không tồn tại làm trái quy tắc, cái này còn chờ chuyên nghiệp kết cấu tiến hành chứng nhận, hay là trực tiếp nói một chút, hai người tử vong nguyên nhân a?" Thứ nhất nguyên nhân của cái chết, Nghiên Linh đã là 65 tuổi, chúng độc quá sâu, tăng thêm thể chất quá hư nhược, nghiêm trọng nhất, lúc tới sinh mệnh đã hấp hối, đi qua một loạt cứu giúp, vẫn là không có có thể cứu vãn tới, ước chừng sau 20 phút tự tử vong về sau chúng ta tại cứu giúp quá trình bên trong còn phát hiện hắn có chảy máu nào triệu chứng người thứ hai tử vong bởi vì ngộ độc thức ăn năng lực chống cự cùng miễn dịch năng lực hạ thấp tử vong giả là đột phát tính chất bệnh tim thế tới hung mãnh nhập viện thời điểm đối phương ra thuộc bởi vì gấp gáp không có ý định có ý định che giấu người mắc bệnh tình huống cho nên chúng ta không có thu được hắn trước kia bệnh án đột nhiên phát bệnh tạo thành chúng ta khó lòng phòng bị bởi vì phát bệnh cái này một loại đột phát tính chất bệnh trái tim đột nhiên ngừng nếu như trễ phát hiện hồi ngung neu nhu che phat hien hoi bao trong vòng mấy phút người lập tức mất đi tri giác người lúc này đã ở vào lâm sàng tử vong giai đoạn trước mắt có bốn cái trọng chứng phòng bệnh giám hộ bên ngoài, đi qua khẩn trương cứu giúp còn lại 8 người đã trải qua kỳ nguy hiểm, được an bài tại bình thường phòng bệnh tiến hành thêm một bước quan sát. Tân Kiến Huy đặt câu hỏi: "Ngươi nói đây hết thảy, có cụ thể chứng cứ sao?" 715 thứ 715 chương ở vào nơi đầu sóng ngọn gió canh một phương phương trả lời: "Có. Chúng ta tại tiếp đãi mỗi một cái người mắc bệnh quá trình bên trong, đều có video thu hình lại, ghi âm, cái này đang trong theo dõi tâm liền có thể điều lấy." Luật sư Kim đạo: "Ta đã đi qua trung tâm theo dõi, phân phó còn nguyên bảo tồn cái này tài liệu." Trợ lý thư ký cấp tốc ghi chép, thấy mọi người toàn bộ hồi báo kết thúc lập tức tiến hành chỉnh lý, đưa cho Tần Kiến Huy xem. Tần Kiến Huy một bên nhìn, một bên cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, "Hồ tổng quản, ngươi khổ cực." Hồ Tam vội vàng trả lời, "Không khổ cực, ta là phải." Tần Kiến Huy lạnh lùng nói, "Thế nhưng là, ta muốn nói, ngươi làm không tốt. Vì cái gì giấu giếm chế báo cáo, ngay cả ta đều phải giấu giếm. Ngươi giấu giếm ở ta, có thể giấu giếm sự thực chân tướng sao? Ngươi biết, các ngươi Mã Vương tập đoàn đã ở vào trên đầu sóng ngọn gió sao?" Hồ Tam đầu não giống như sét đánh ngang thai đồng dạng, hoàn toàn bị kích một bức, vội vàng trả lời, "Ta, ta không có dấu giếm a." Tần Kiến Huy mười phần nổi nóng, không có, ta đã sớm tới Ngọc Tuyển Sơn Trang, mấy giờ, Ánh Ánh nói một cái không có tử vong, A Lai cũng cam tức, không có, người không nên gọi Hồ Tam, người nên gọi nói vậy, ta, ta, lúc đó sợ Ánh Ánh gấp gáp, sợ, liền tùy tiện qua loa nói vậy, Hồ Tam thầm suy nghĩ, đây không phải Ánh Ánh bảo ta nói như vậy, ta dám không, Tô Ngọc Hoa vội vàng giảng giải, chúng ta lần thứ nhất gặp phải chuyện lớn như vậy, một chút kinh nghiệm cũng không có, Hoàng Hoàng trường trường, rất nhiều chi tiết sự tình, cũng, cũng không nghĩ đến, Tần Kiến Huy lời nói ý vị sâu xa, không thể lại xuất nhân mạng, các ngươi nhất thiết phải cao độ coi trọng đứng lên vận dụng bệnh viện tất cả dụng cụ y tế tổ chức hảo cứu giúp ban lãnh đạo muốn đối mỗi một cái người bệnh làm toàn diện tỉ mỉ kiểm tra công tác làm tiếp cẩn thận một chút xấu. căn cứ vào an toàn sản xuất sự cố báo cáo cùng ban điều tra lý điều lệ mọi người đều biết nếu như vượt qua ba cái trở lên tử vong sự cố đẳng cấp liền tăng lên đến khá lớn tai nạn lao động bộ môn ngành công an giám sát bộ môn công hội tạo thành điều tra tai nạn tổ tiến hành điều tra tin tức truyền thông giám sát tránh không khỏi tin tức truyền thông cắm xuống tay cái kia phô thiên cái địa mà đến dư luận sẽ đem toàn bộ mã vương tập đoàn cùng để cử hướng trên đầu sóng ngọn gió cái này nhưng không cùng tiểu khả làm không tốt, khu hành chính chỉ huy trưởng liền muốn hỏi tới, đại gia lập tức sốt ruột bất an khẩn trương lên, hết sức chăm chú lắng nghe tần kiến huy nói chuyện. A lai âm thầm may mắn, còn tốt ngọc tuyển sơn trang hai cái giả phóng viên bị nhìn thấu, kịp thời bắt lại. Trong bệnh viện vừa rồi mưu đồ bất chính hai trung niên nam nữ cũng bị đã không chế. Thấy hắn chén trà thủy đã uống thấy đấy, còn tại uống, nói khô cả họng, vội vàng cho hắn châm nước sôi. Lần không chú ý này, nước sôi tràn ra tới, kém một chút nóng hắn. Tần kiến huy uống một ngụm, phát giác quá bỏng, vội vàng thả xuống. trận nhìn a lai nhấp mắt, tuyệt đối không nên loạn, người đối diện thuộc người bệnh, người chết, tất cả công tác đều phải nghiêm túc phụ trách, không thể lại xuất hiện người đã chết, gia thuộc ném ở một bên, không có người hỏi tình huống, nhường mọi người nhìn thất vọng đau khổ, nhường kẻ có lòng dại khó lường chui chỗ trống. Một lần nữa uống một ngụm, bằng không đối với người bệnh, người đối diện thuộc đối với toàn bộ mà vương tập đoàn, đối với xã hội dư luận đều không tốt ra phó. Ngay sau đó Quang minh thân phận đại biểu khu hành chính lao công cục thăm hỏi người bệnh cực kỳ gia thuộc, cùng đại gia từng cái nắm chặt tay trọng điểm thăm thân nhân của người chết, hơn nữa đối với người chết làm trầm thống thương tiếc. giúp xong hết thảy đã là đến buổi tối. A Lai giống người bình thường một dạng, dẫn tần khoa trưởng cùng trợ lý tại đi ăn cơm đại sảnh tìm một cái yên tĩnh vắng vẻ vị trí tự mình đi cửa sổ xếp hàng mua đồ ăn ba người ăn đồng thời phát hiện người chung quanh đều dừng lại đuỗng nguyên lai bua nguyen vách tường treo rộng lớn màn hình TV đang phát ra chạm đất đại vương tin tức buổi trưa hôm nay ngọc tuyến sơn trang xảy ra cùng một chỗ trọng đặc nhóm lớn thể ngộ độc thức ăn sự kiện có rất nhiều người tại đi ăn cơm đi qua ác tâm nôn mửa đau bụng tiêu chảy các triệu chứng người bệnh bị đưa đi bệnh viện kinh thầy thuốc chẩn đoán chính xác sự kiện lần này vì cá nóc cá trúng độc căn cứ vào người biết chuyện lộ ra đã có hai người tại bệnh viện tử vong sáu Ngọc Tuyền Sơn Trang bảo An ngăn cản Ra Thuật Tiến vào hiện trường, tìm hiểu tình huống. Hơn nữa phát sinh tứ chi sùn đột sáu. Cùng lúc đó, Ngọc Tuyền Sơn Trang trong vườn thú, một cái chó ngao tây tạng chạy ra ngoài, hành hung đả thương người sáu. căn cứ vào hiểu rõ Ngọc Tuyền Sơn Trang là Mây Xanh Trấn Du Lịch Khai Phát công ty thuộc hạ đơn vị, liên tục xuất hiện hai lên dạng này đặc biệt lớn áp tính sự kiện, không chỉ tại mỗi cái người bị hại trong lòng in dấu xuống khó mà ma diệt bóng tối. Hơn nữa tại rất nhiều lữ khách cùng đơn vị nhân viên trong lòng sinh ra sợ hãi, lo lắng, chờ đợi loại sự tình này sẽ không phát sinh trên người mình. Quân chúng nghị luận ở Mỹ, Mây Xanh Trấn Du Lịch Khai Phát công ty rõ ràng tồn tại quản lý hỗn loạn quy định thiếu hụt, rất nhiều vấn đề. Liên như vậy sự kiện, bản đại phóng viên đã điện thoại liên lạc ban ngành liên quan, duy an đại đội, cục vệ sinh, trạm phòng dịch, tất khống trung tâm chờ nhiều cái bộ môn đã tham gia điều tra, sự kiện chân thực nguyên nhân gây ra còn tại trong điều tra. Bản đại chỗ đầu tiên đối với sự kiện đã làm tốt chuẩn bị làm truy tung báo chí. A Lai trợn mắt hốc muồm, Hai Hùng Khiếp vĩa xem trên tivi, bảo an cùng đám người xô đột, nhìn xem chó ngao tây tặng hành hung khiep via xem tren tivi bao an cung đam nguoi xung ảnh, nghe MC rằng, giải, ngắm nhìn bốn phía toàn bộ người của phòng ăn, đều quên mình tại ăn cơm, đang nghị luận, đang tức giận, tại nhục mạ, đang chỉ trích. Chó má gì khai phát công ty đòi tiền, mặc kệ người khác tính mệnh. Cái video này như thế nào một cái pha án lãnh đạo Mao đều không trông thấy, lão bản cũng không gặp một cái đã nhìn thấy cái tiêm một chút bảo an. Nếu là ta có quyền hạn, lập tức đem mà vương tập đoàn lãnh đạo bắt lại, ra sức đánh một trận. Hừ, nếu là người nhà của ta bị hại thành cái dạng này, ta nhất định đem cái này sơn trang, một mũi lửa cùng đốt đi. Một lao giả không nhanh không chậm nói, ngươi không có nghe, sự kiện chân thực nguyên nhân gây ra còn tại trong điều tra sao? kích động cái gì sao? Xem ra cái này đầu tư công ty không tốt giao nộp, đó là thật xấu. Cái này một năm mười. A Lai nghe không nội nữa, suy nghĩ mình sự tình, này làm sao cũng là tiêu cực đưa tin. Tần Kiến Huy rõ ràng nói tình tiết vụ án phức tạp, để lối thoát thời gian điều tra, phòng ngừa dư luận hiểu lầm, giảm bất đối với tập đoàn mặt trái ảnh hưởng, đem tin tức đều thông ra ngoài không nói. Vậy mà một điểm chính diện tích cực, một chút cũng không có đưa tin. Lão hồ ly này, A Lai nghĩ tới đây cũng không ngồi yên nữa, lạnh lùng nói, Tần khoa trưởng, ngươi kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào? Tần Kiến Huy liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, lợi ta từng nói, ngươi đã quên sao? Gọi tân thục thúc, ta vẫn gọi ngài khoa trưởng đại nhân A. A Lai nói xong, tức giận rời đi chỗ ngồi. Tần Kiến Huy, uy, người còn chưa có ăn cơm, chạy cái gì chạy? A Lai sau lưng chuyển đến trợ lý cũng tại tiếng oán giận âm, một cái lâm quản, có như thế tất yếu bận tâm sao? A Lai không lo được đây hết thảy, cấp tốc đến rồi bên ngoài, thở phì phì đến rồi chính mình chuyên môn văn phòng. Phương Phương, Hồ Tam, Tô Ngọc Hoa, luật sư Kim mấy người cũng đã nhìn thấy tin tức trong TV cũng nghe đến tin đồn, từng cái được triệu hoàn đến văn phòng, vẻ vải phải, phải xem lấy A Lai, không biết nói cái gì cho phải. Vấy gánh nhịn không được tức giận nói, cái này la thanh sao có thể dạng này? Đem cái này một chút video toàn bộ cung cấp cho tin tức truyền thông. A-Lai vì trợ giúp bọn hắn phá án, không có công lao, cũng có khổ lao à, hắn không có chút nào nhớ tình cũ, thực sự là một cái động vật máu lạnh. Phương Phương xen vào nói, ta cảm giác tần kiến huy đối với ngươi rất tốt, lại đối chuyện này cũng vô cùng quan tâm, tại sao có thể như vậy xử lý, thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. A-Lai thản nhiên nói, hắn cái này gọi là ngữ trọng, tâm dài, ngươi hiểu chưa? Ngưng một hồi, thật sâu thở dài một hơi, không có tường nào gió không lọt qua được ra. 716 thứ 716 chương như thế nào hóa giải nguy cơ canh hai luật sư Kim Minh Bạch A Lai trong lời nói có hàm ý rõ ràng là hoài nghi tần kiến Huy ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ. Giải thích, ý nghĩ của chúng ta cũng là mong muốn đất vương, chuyện này chẳng thể trách người khác, bọn hắn đều có chính mình lên một cấp lãnh đạo, hơn nữa đều có chương trình. Hồ Tam lạnh lùng nói, A Lai, muốn làm lao, ta đi. Ta đã có con nít, ngược lại ngươi không thể đi, ra ra ngươi vẫn chờ ngươi nối roi tông đường. Luật sư Kim không nhanh không chậm nói, tình huống còn không có chuyện biến xấu đến ngươi nghĩ một bước nào. Chỉ là tình huống là càng lai việc phức tạp. Đại gia nghe xong luật sư Kim mà nói, đều trầm mặc. Việc cấp bách như thế nào hóa giải trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ, trở thành đặt ở đại gia trong lòng đại sự hãm nhất. Lúc này, Hồ Tam tiếp vào Tần Kiến Huy trợ lý gọi điện thoại tới, nội dung là Tần Kiến Huy buổi tối không trở về, muốn đích thân ở đây giám sát, an bài văn phòng, hội nghị phòng khách, hỏi thăm A Lai hắn đi đâu, điện thoại cũng không gọi được. A Lai vô ý thức mở điện thoại di động lên, lại là hết điện lượng bay xong, vội vàng cắm điện vào hướng điện. Chỉ chốc lát, A Lai nổ đánh A Kim. A đề điện thoại di động, hỏi thăm Ngọc Tuyền Sơn trang tình huống. Hai người giảng giải, liên chuyện này đã hỏi thăm La Thanh còn bị một bụng chết khí la thanh nói vụ án phức tạp bọn hắn không có quyền hỏi đến không có khả năng lộ ra cụ thể chi tiết luật sư kim ở một bên nghe một chút hôn mặt tới lại một lần nữa rằng giải đây là duy an đội phá án chương trình rất nhiều tình tiết vụ án liền luật sư chúng ta cũng không có quyền hỏi nhiều chỉ có thể tích cực phối hợp a lai vốn là một bụng tức giận đã sớm suy nghĩ xong lời kịch la đại ca ngươi tại sao phải làm như vậy ta nơi đó có lỗi với ngươi ngươi làm ta quá là thất vọng các ngươi đều đáp ứng tốt nói thế nào trở mặt liền trở mặt bây giờ nghĩ lại ván đại đóng thuyền chính là hỏi cũng là một đống lớn lý do rằng giải huyên náo càng thêm không thoải mái, tự chuốc nục nhã, từ bỏ hỏi thăm hắn ý nghĩ. thế là nhổ đánh ánh, ánh điện thoại di động, hỏi thăm hắn hiện tại biết được bao nhiêu, lại nắm giữ bao nhiêu tình huống. Với ánh ánh hồi phục, la thanh sớm đã dẫn dắt duy an đội rời đi. hiện trường hỗn tạp một đống lớn sự tình, chính mình đang tại ăn bài, cơm còn không có lo lắng ăn. trên công trường công nhân, từng cái không dám ăn uống đường đồ ăn, đều ở đây tự mình động thủ làm. du khách toàn bộ trả phòng, trong sơn trang không có một ai, tất cả kinh doanh đều ngừng. trong vườn thú, hai cái a lai thu nuôi chó lang thang, một cái cổ bị chó ngao tây tạng cắn nước một cái trong bụng ruột đều khai ra tới, đều đã chết hai cái mua được thiên nga bởi vì buộc lên dây thừng cũng không có thể may mắn thoát khỏi tai nạn khắp nơi là vết máu loang lộ sáu hồ tam đau lòng nhất góc nói một đôi kia thiên nga là ta tại hoa điệu thị trường người sai người hoa hơn một vạn mới mua được còn trông cậy vào đẻ trứng sinh sôi a lai cúp máy điện thoại trầm mặc đại gia lại một lần nữa đều trầm mặc luật sư kim tức giận nói ta hoài nghi cái này nhất định là xa đông tập đoàn sau lưng đang dợ trò hồ tam muốn nói lại thoi nghĩ nửa ngày trong mắt lộ ra âm trầm hằn quang cuối cùng nhịn không được lão bất tử này triệu minh đông tiễn đưa chó ngao tây tạng sớm đã dự mưu chăn nuôi viên kim mội con tiểu hồ ly tinh này chính là được phái tới nằm vùng lao tử rút sạch trở về không phải lột da của nàng rút nàng gân a lai nghĩ trong vườn thú trong ngoài bên ngoài sự tỉnh cũng là nàng một người làm sơn trang xảy ra sự tỉnh họ hét loạn cào cào nàng ra xem một chút náo nhiệt cũng hợp tình hợp lý chó ngao tây tạm được thả ra là cái kia hai cái giả phóng viên làm đã loại bỏ đến đầu mối làm sao có thể hoàn toàn trách nàng đột nhiên cả kinh nói hồ tam ngươi nói bậy có thể muốn ngàn lần không thể làm ấu trừ phi ngươi lấy ra chứng cứ hồ tam buồn bực nói hảo hảo hảo Chờ ta cầm tới chứng cứ ngươi nghĩ ngăn cản ta đều không để ngươi tâu ngọc hoa lo lắng a lai ngươi thử tưởng tượng xa đông tập đoàn tài lực vượt qua mà vương tập đoàn gấp mấy chục lần nếu như mà vương tập đoàn điểm này năng lực háng đoàn cũng không có vậy sau này tại sao cùng xa đông tập đoàn chống lại mà vương tập đoàn như thế nào sinh tồn tiếp hồ tam lòng đầy cam phẫn mấy người chúng ta ở nước ngoài tại mưa bom báo đạn bên bờ sinh tử đều gắng gượng đi qua còn sợ gì a lai nghe thấy một phen lập tức phản phất bị một cái cường lực máu gà lập tức cảm xúc bành trướng hiệu đầu hiệu xịu não cảm xúc quét sạch lại qua một hồi lâu điện thoại lại văng lên A Lai nhất nhìn là Tần Kiến Huy đánh tới, vội và nghe. "Tiểu tử túi, cơ cũng không ăn, đem ngươi tần thúc thúc ném ở một bên, ngươi đã chạy tới nơi nào?" "Ta tại 114 phòng trọ, chờ ngươi." Tô Ngọc Hoa thúc giục, "Mau đi đi. Thật tốt nói với người ta, đừng oán trách nhân ra, làm lãnh đạo đều có hắn khó xử, chuyện nơi đây liền giao cho chúng ta à, như có cái gì cần thiết thông báo tiếp, lại thương nghị." Tốt ta, ta đã biết." A Lai nói xong, sửa sang lại quần áo một chút, xoay người đi 114 phòng trọ. Gõ cửa đi vào xem xét, Tần Kiến Huy đánh giá hắn, A Lai đang muốn mở miệng nói chuyện, hắn chỉ vào trên bàn công tác, tươi cười nói: đồ ăn ta đều cho ngươi đóng gói mang về ăn xong chúng ta lại nói a lai vô thanh vô tức ăn như hổ đòi ăn chỉ chốc lát phong quyển tàn vân đồng dạng ăn xong uống một hớp nước lau miệng tần khoa trưởng ngài còn có cái gì phân phó tần kiến huy trên mặt lướt qua một tia vẹ không vui ăn uống no đủ ngươi ta cũng mệt mỏi một ngày chơi một ván cờ giải giải phạm. a lai kinh ngạc ta nơi đó còn có tâm tư cùng ngươi đánh cờ chặn lại nói đánh cờ cái này ta thật sự không biết trợ lý thu thập xong bàn làm việc không nói lời gì bày ra hảo bàn cờ tần kiến huy mỉm cười nói sẽ không bình thường ngươi cái gì cũng biết Vậy còn không thành thận, ngươi khiêm tốn một điểm, ta chậm rãi dạy ngươi chính là. Bước tại bất đắc dĩ, A Lai không thể làm gì khác hơn là phục tùng. Tân Kiến Huy giới thiệu cỡ tướng bảy loại tử lực riêng phần mình bất đồng tính năng, đặc điểm và năng lực tác chiến, nói rõ quy tắc, dạy cách chơi khẩu quyết, lên ngựa đi ngày, cùng nhau đi ruộng, pháo đánh cách sơn, tiểu tốt qua sông không trở về, xa đi thẳng tuyến sáu. Hừ, ngươi thật đúng là kiên nhẫn, ngươi cho rằng ta một điểm không biết ta. Mặc dù không có thời gian học qua, tại chùa Miếu Không Trường lão, vẫn là dạy qua, A Lai lặng lẽ nghĩ lấy. Tân Kiến Huy thúc giục A Lai, dựa theo hắn dáng vẻ bày ra hảo quân cờ hai người bắt đầu sở hà hán giới phía dưới đứng lên chỉ chốc lát cơ phu a lai quân cờ bị hắn ăn tận quán không hề có lực hoàng thủ chỉ còn lại một cái lao tướng tần kiến huy nhờ nắm kính mắt cười nói ngươi xem một chút ngươi đem ta tiểu tốt ăn đến không chừa một mống phía dưới hữu dụng không trắng ta có biện pháp gì a lai thầm nghĩ xem ra ra hỏa này thường đánh cờ tần kiến huy ngay sau đó kiên nhẫn dậy a lai hai cái cơ bản sắp pháp treo ngựa chiến song tháo tướng quân a lai thầm suy nghĩ xem ra không làm một điểm nhỏ động tác là không được lại lần nữa phía dưới đứng lên lần này a lai vẫn như cũng nhường hắn ăn tử bị đau nhanh lặng lẽ tới một sòng pháo liền đem sáu hợp lại đối phương có thể ngựa gỗ nhưng mà nếu như đối phương nơi này không có ngựa liền thất thua thần khoa trưởng ngươi khát nước rồi ân tần kiến huy nhắc nhở gọi tân thúc thúc đừng cứ mãi một ngụ một tiếng kêu khoa trưởng trong ta không vui ta lại một lần nữa nhắc nhở ngươi a a a a lai nhất vừa nói cho hắn chen trả rót đầy nước sôi tần kiến huy kính mắt lập tức bị trong nháy mắt nước sôi hơi nước cho mơ hồ lại gặp nước sôi tràn ra ngoài kém một chút nắm tay nhìn không được quán trách ngươi cũng bỏng ta hai lần biết không họp lúc ngươi bỏng ta Nhiều người ta không nói ngươi, ngươi như thế nào luôn không quan tâm. Ngươi có tâm sự gì, bây giờ liền nói cho ta đi ra, để cho ta cho ngươi thăm nhu, thăm nhu. 717 thứ 717 chương truyền kỳ nghệ ám điểm nô bà canh A Lai thầm suy nghĩ, vụ án này phát sinh đến bây giờ là gió nổi mây phun. Từng cơn sóng liên tiếp, càng ngày càng nghiêm trọng, mình là lực bất tòng tâm, khó lòng phòng bị. Tần Kiến Huy biết rất rõ ràng, tin tức truyền thông cầm xuống tay, toàn bộ công ty tập đoàn đem bị đẩy hướng trên đầu sóng ngọn gió, vẫn là mặc kệ phát triển, là bất lực sao? chẳng lẽ hắn chỉ là sẽ là một cái chỉ có bề ngoài ngụy quân tử trong xương cốt nhưng là một cái người dối trá hồ đồ quan hoặc chính là thâm tàng bất lộ cũng có lương hưu có trách nhiệm có trách nhiệm vị quan tốt giống hắn như vậy ở lâu quan trường gặp phải dạng này hoặc mâu thuẫn như vậy xung đột xúc động bản căn thác tiết các phương diện lợi ích chuyện như vậy nhiều lắm nghĩ hắn nhất định có hắn đạo làm quan quan trường xáo lộ quá sâu chính mình rốt đặc cắn mai có thể nói cái gì mình và tần kiến huy không có gì thâm giao chỉ là ỉ vào cùng nữ nhi của hắn a -man quan hệ cũng không thể lắm trước mắt vô căn cứ tưởng tượng phỏng đoán hắn cũng không phù hợp nếu như mình triệt đề đem tất cả nghi vấn cùng oán trách một mạch phải nói đi ra e rằng về sau cùng hắn không pháp tướng chỗ đi xuống a lai nghĩ tới đây không nói một lời trầm mặc ở nơi đó tần kiến huy một đôi tinh minh con mắt phảng phất nhìn thấu a lai tâm tư lời nói ý vị sâu xa ta dạy cho ngươi đánh cờ chính là muốn dạy ngươi tâm bình khí hỏa ngươi xem một chút ngươi ngươi cái này tay chân vụ về phật phồng không yên không thua mới là lạ, lạ a lai ngay tại hắn oán trách xoa thấu kính trong nấy mắt cấp tốc đem hắn mã di động điều chỉnh một vị trí chờ đợi hắn khôi phục lại bình tĩnh a lai nhất bản nghiêm trắng nói tần thúc thúc ta trẻ tuổi ngươi nhiều để cho ta một điểm Tần Kiến Huy mỉm cười nói, tiếp tục, tiếp tục, Hảo, ta tiếp theo bản, để cho ngươi xè, mã, cùng nhau phá môi cái một cái. Ngươi nếu là lại thua, không có một chút tiến bộ, buổi tối cũng đừng ngủ. A Lai ý thức được Tần Kiến Huy đây là truyền kỳ nghệ ám điểm nộ chính mình, Vũ trộm, làm tay chân, tốt tốt thì thầm, ngược lại ta lại ngủ không được. Tần Kiến Huy hai con mắt đột nhiên đăm đăm nhìn chằm chằm bàn cờ sắp đặt. Ha ha sáu, thúc thúc, ngươi làm sao rồi? Ngươi ngược lại là động quân cờ a. Tần Kiến Huy kinh nha đạo, ta động cái gì động? Ngựa của ta như thế nào ở vị trí này? Ta nơi đó biết trong lòng ngươi, đánh ý định quỷ quá gì? A Lai đắc ý trêu chọc nói, thua a, người tính không bằng trời tính. Một hồi lâu, Tần Kiến Huy phảng phất lấy lại tinh thần. Ha ha sáu, Tần Kiến Huy cười to, tinh ngươi thắng, bất quá ngươi thắng phải ám muội. A Lai biết hắn đã phát hiện bí mật, cười đùa tí từng đạo, chúng ngươi có phật hiệu ba ngàn, ta cũng có hồng trần vạn trưởng, pháp pháp tất cả nhập đạo. Đi, ta sẽ dạy ngươi một cái song xa sát tướng phương pháp. Tần thúc thúc, ta thực sự không tâm tư cùng ngươi xuống. Tần Kiến Huy để cờ xuống, vậy được rồi, nói chính sự đi. A Lai tinh thần tỉnh táo gật gật đầu. Tần Kiến Huy do hỏi, vừa rồi Hồ Tam hồi báo đem cái kia hai cái gây hấn gây chuyện bắt lại là ngươi an bài à? A Lai kinh ngạc nói, đúng vậy à, ta sai rồi sao? Tần Kiến Huy nổi nóng đạo, ngươi đây là đả thảo kinh xả, trợ lý chưa nói rõ ràng, ta đã phê bình hắn. A, A Lai kinh nhà đứng lên. Tần Kiến Huy kiên nhẫn nói đến, cái này một đôi trung niên nam nữ đến rồi duy ăn đội sẽ trung thực giao phó vấn đề chân chính sao? Còn có Ngọc Tuyền Sơn trang cái kia hai cái giả phóng viên sẽ như thực thẳng thắn giao phó bọn hắn phía sau màn chủ tử sao? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, bọn hắn tất nhiên dám làm, chẳng lẽ liền không có một điểm chuẩn bị? Ngươi đem bọn hắn bại lộ ra manh mối không còn ngươi gọi la thanh sắp xếp như thế nào cha chính là loại bỏ xuống loại bỏ độ khó có thể tưởng tượng được từng chuỗi bắn liên thanh tựa như đặt câu hỏi nhường a lai ngây mồm trứng mắt trợ lý ở một bên nói bổ sung nhiều nhất mấy người này chỉ có thể tạm giữ vì lý do chị ăn tần kiến huy lạnh lùng nói ngươi còn có cái gì phải nói ngươi sau này chuẩn bị làm như thế nào tiểu động tác ngươi bây giờ còn kích động sao còn đoán trách ta sao còn nghĩ lấy ra phòng ta sao a lai bừng tỉnh đại ngộ chính mình gặp phải dạng này rắc rối phức tạp đột phát sự kiện phập phồng không yên mù quáng mù chỉ huy khiếp nhược trả lời không dám Tần thúc thúc, ta, ta cũng không phải cố ý. Tần Kiến Huy nghiêm túc nói, ta biết ngươi không phải cố ý, nhưng mà ta chắc chắn một điểm, ngươi trước mắt làm việc, là chiếu cố đầu không để ý đuôi, ánh mắt thiển cận, thiếu khuyết lâu dài dự định, ý đồ đối phương hết sức rõ ràng, cũng tại áp dụng một hồi kinh thiên động địa chiếm đoạt thương chiến. Ngươi đánh cờ chỉ là nhìn lấy an thông khoái, ta không biết không phát hiện đem ngươi lao tướng tiêu diệt, hiện tại đã biết rõ cái đạo lý sao này. Ta hiểu được. A Lai giống gã con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu. Ngay sau đó vẫn đạo, bất quá ta vẫn có một điểm không rõ, buổi tối hôm nay TV trên tin tức, như thế nào cũng là tiêu cực đưa tin. Ngài không phải nói tạm thời không để truyền thông biết đến sao? Cho mà Vương tập đoàn nhiều thời gian hơn tiến hành nội bộ xử lý sao? Đồng thời vì duy an đội la đội trưởng loại bỏ, tránh quấy nhiễu, tập trung tinh lực, lưu lại đầy đủ thời gian sao? Á Tần Kiến Huy thở ớ uống một ngụm trà. Nguyên lai like ngươi là hoài nghi ta đem tin tức tiết lộ cho truyền thông a. Chẳng thể trách ngươi thở phì phò, ngươi có thể hoài nghi ta xử lý chuyện phương pháp, nhưng mà ta cảnh cáo tiểu tử ngươi chớ hoài nghi nhân phẩm của ta, ngươi tần thúc thúc là người như vậy sao? Đối mặt Tần Kiến Huy một mặt nộ khí, A Lai mờ không biết làm sao, Hàn bố trí rốt cuộc là cái gì thế cuộc? Trợ lý ở một bên nhịn không được giải thích hiện tại a lai thợ phì phì từ trong nhà ăn chạy ra ngoài tần kiến huy đánh liền điện thoại hỏi thăm la thanh đài truyền hình chuyển video là đến cùng chuyện gì xảy ra la thanh không lo được cắt cơm bung chén đua xuống lại dẫn người tại trong đêm đột kích thẩm vấn hai cái giả phóng viên vẫn là trầm mặc đối kháng tại bệnh viện gây hấn gây chuyện hai trung niên nam nữ cũng giống như vậy nhân viên kỹ thuật lập tức đối bọn hắn tất cả quay trụ thiết bị kiểm tra phát hiện video cùng ghi âm đã dùng di động lúc đó liền truyền ra ngoài la thanh đang đuổi theo đối chiếu phương tiếp nhận nhân viên tần kiến huy lạnh lùng nói điều này nói rõ đối phương là có chuẩn bị mà đến tương đối giảo hoạt trợ lý bổ sung nói đây cũng là cùng một chỗ có tổ chức có dự mưu chân đối tính trả đũa hành động tần khoa trưởng vốn là khai thác trước tiên đem tử vong xuống đến mức thấp nhất lại yên lặng theo dõi kỷ biến bí mật loại bỏ đem phía sau màn người gây ra họa đem ra công lý nghĩ không ra ngơi phách đầu cái não tam ban phủ phá vỡ toàn bộ kế hoạch a lai lại một lần nữa bừng tỉnh đại ngộ nghĩ không ra chính mình nhận được một điểm manh mối liên đắc ý cấp tốc phòng thủ phản kích đối với phát triển sau này căn bản không sắp đặt còn thiếu một chút hiệu lầm tần kiến huy cùng lá thanh nghĩ tới đây hổ thẹn phải cúi đầu xuống thần thúc thúc ta sai rồi, nhưng bây giờ cái này ảnh hưởng trái chiều như thế nào tiêu trừ? Tần Kiến Huy không nhanh không chậm trả lời, ta không để đăng, ảnh hưởng trái chiều một chút chuyện nhỏ này tỉnh còn không dễ làm. Lời nói xoay chuyển, mấu chốt là vụ quát vụ án, nghi đảo sâu khó khăn, người phía sau màn sẽ ẩn giấu sâu hơn. Trần mặt một hồi lâu, cao mày vẫn là để lộ ra tự mình nghĩ tốt phương án, cho A Lai ăn một khoa thuốc an thần. Ngày mai vừa tới cái dung cây dọa khỉ, thứ hai cho thấy mây xanh khu vực chính phủ cùng tất cả đơn vị tương quan đối với chuyện này thái độ tiếp nhận xã hội dư luận giám sát. Nói xong gặp A Lai còn tại bán tín bán nghi một bụng tâm tư, phảng phất nói hỏi không xong chủ đề, không không nhận Vân phó A Lai ngủ, dưỡng chân tinh thần, ngày mai hảo tiếp tục lái dương công tác. A Lai không dám hỏi nhiều, chỉ có thể bồi tiếp hắn ngủ chung, nằm ở trên giường, tự hỏi ngày mai buổi họp báo hiền trưởng, tiếp đó sẽ phát sinh kết quả như thế nào, lật qua lật lại mãi cho đến hưởng đông sáu. 718 thứ 718 chương khách quan tuyên bố đưa tin canh một đến rồi sáng sớm ngày thứ hai. Tân kiến huy chuyện thứ nhất, chính là dẫn theo A Lai trừ bệnh phòng thăm hỏi người bệnh, trọng điểm hỏi thăm Phương Phương người bệnh khôi phục tình huống, có hay không bất ngờ sự tình phát sinh. Nghe tới Phương Phương hồi báo, đã đối với bệnh tình của con bệnh một lần nữa hay cha tất cả nhẹ người bệnh cũng đã bình yên vô sự trọng người bệnh sinh mệnh thể trinh hết thể ổn định đang hướng về thời gian dần qua đang khôi phục trạng thái mấy người đều thở dài một hơi tần kiến huy đối với bên người hồ tam phân phó lập tức tại bệnh viện chuẩn bị kỹ càng phòng họp bố trí buổi họp báo phân phó tùy hành trợ lý đi hiệp trợ giám sát thi hành chủ đề tư tưởng là y pháp theo quy khách quan công chính khoa học nhận định quyền lực và trách nhiệm nhất trí truy cứu trách nhiệm đối với cái này sự kiện là một cái giai đoạn tính chất tổng kết đến rồi tám giờ ba phút trong phòng họp ngồi là tràn đầy Sau giáng cục, khu hành chính ban lãnh đạo thành viên, vệ sinh bộ phận hành chính, Duy An đội lãnh đạo, phụ trách điều tra và giải quyết vụ án người phụ trách lại một lần nữa đi tới nơi này. Các đại truyền thông, có đài truyền hình chỗ đầu tiên đối với sự kiện truy tung báo chí, có pháp chế xử lý phóng viên mời riêng, có bách tính tiếng lòng phóng viên mời riêng 6. Bởi vì sân bãi có hạn, một chút tin tức truyền thông, phóng viên, mê camera đều đến đứng trên ghế đi. An lành trong bệnh viện chủ phó viện trưởng, mây xanh trấn lư du khai phát đầu tư công ty người phụ trách chủ yếu, người bệnh đại biểu, người bệnh gia thuộc, tử vong gia thuộc đại biểu tề tụ một đường vánh ánh làm mã vương tập đoàn lãnh đạo tối cao nhất lại một lần nữa chủ trì cái này buổi họp báo đầu tiên đại biểu mây xanh trấn lữ du khai phát đầu tư công ty người phụ trách chủ yếu đối với tất cả người gặp nạn biểu thị trầm thống thương tiếc người đối diện thuộc thành khẩn nói xin lỗi không thể bảo vệ tốt đơn vị công chức an toàn tính mạng đối với tạo thành nhân viên thương vong cùng tài sản thiệt hại cảm giác sâu sắc tự trách cùng ngày náy đối với thế tới mạnh dự phán không đủ mười phần đau lòng giáo hấn mười phần khắc sâu phương phương đại biểu bệnh viện tuyên bố tử vong nhân số nguyên nhân hồi báo toàn khong đu 10 nộ giao han 10 thức ăn nhân số cùng với bây giờ trị liệu tình trạng la thanh hồi báo kể từ tiếp vào báo cảnh sát đến loại bỏ quá trình này bắt tại ngọc tuyển sơn trang ý đồ gây ra hỗn loạn hai tên giả phóng viên câu lưu tại an lành trong bệnh viện ngụy trang người bệnh thân nhân hai tên trung niên nam nữ ý đồ kích động tử vong giả ra thuộc gây hấn gây chuyện gian ác ý đồ bởi vì vụ án đang tại điều tra và giải quyết bên trong vì lợi cho hậu kỳ loại bỏ rất nhiều chi tiết tạm thời không thể công bố ra ngoài tần kiến huy trợ lý hồi báo một phen liên quan tới tần kiến huy khoa trưởng đại biểu khu hành chính phát triển kinh tế cùng lao công cục thăm hỏi người bệnh gia thuộc hơn nữa đích thân tới hiện trường chỉ đạo công tác tình huống sau giám cục lãnh đạo cũng tuyên bố từ hôm nay trở đi đã bắt đầu đối với mây xanh trấn lữ du khai phát đầu tư công ty tất cả hạng mục bắt đầu nghiêm túc toàn diện an toàn đại kiểm tra trừ đối với ngọc tuyển sơn trang cùng du ngừng kinh doanh giao trách nhiệm sửa lại bên ngoài nếu như phát hiện hạng mục khác không đạt tiêu chuẩn một dạng ngừng xây dựng tô ngọc hoa đại biểu khai phát đầu tư công ty người phụ trách hăng hái lên tiếng đem thành khẩn tiếp nhận xã hội giám sát nghiêm túc hấp thu giáo hấn khắc sâu tiến hành nghĩ lại hăng hái phối hợp công tác tổ công tác Căn cứ vào xét duyệt tình huống, nên gánh vác trách nhiệm gì, liền gánh vác trách nhiệm gì, nên tiếp nhận cái gì xử lý, liền tiếp nhận cái gì xử lý, nên xử lý người nào, liền xử lý người nào. A Lai lấy Mã Vương Tập đoàn Bảo An người tổng phụ trách thân phận, hướng đại gia kiểm thảo mình tất trách. Tần Kiến Huy thần sắc nghiêm trọng, nghiêm túc nghe khắp mọi mặt hồi báo, cuối cùng tổng kết lên tiếng, khu hành chính lao công cục quyết định đối địa Vương Tập đoàn nghiêm túc thông báo phê bình, yêu cầu làm tốt Mã Vương Tập đoàn lãnh đạo cấp cao, giám sát thuộc hạ sĩ nghiệp mây xanh trấn lư du khai phát đầu tư công ty cùng ngọc tuyển sơn trang nghiêm túc hấp thu giáo huấn, Khắc Sâu nghĩ lại cùng cha tìm vấn đề thiết thực nắm chắc chỉnh đốn và cải cách, kiên quyết ngăn chặn giống vấn đề lặp nữa phát sinh. đồng thời khởi động trách nhiệm truy cứu chương trình đối với chịu trực tiếp trách nhiệm người chủ quản viên cùng khác trực tiếp người có trách nhiệm viên y pháp cho xử lý buổi họp báo bên trên bộ môn kỹ thuật phát hình hai tên giả phóng viên gây ra hỗn loạn gây án quá trình cùng với hai tên trung niên nam nữ tại bệnh viện lan nua phat sinh hấn gây chuyện quá trình hết thảy mọi người lắng nghe người bệnh cùng với gia thuộc cùng tử vong giả thân nhân tiếng lòng cuối cùng cùng với mây xanh trấn lự du khai phát đầu tư công ty người phụ trách đạt tới nhất trí ý kiến cuối cùng mỗi cái bộ môn trả lời phóng viên đặt câu hỏi Buổi họp báo kết thúc mỹ mãn. Đến buổi tối, A Lai cùng Tần Kiến Huy cùng với phụ tá của hắn, ba người ngồi ở TV bên cạnh, quan sát bản địa nổi danh tiết mục TV chỗ đầu tiên đối với sự kiện làm truy tung báo chí. Nhìn xem tràn đầy chính năng lượng báo chí, Tần Kiến Huy đặc ý nói, "A Lai, như thế nào? Ngươi đối với ta xử lý kết quả có hài lòng không?" A Lai trầm mặc không nói, thầm suy nghĩ, người cái này lão giang hồ xử lý, ta còn có gì có thể nói, giống như chơi cờ tướng xe nhẹ đường quen một dạng, thế nhưng là ta mây xanh chấn lư du khai phát đầu tư công ty là gặp vận rủi lớn, tổn thất này bảo ta muốn khóc đều khóc không được. Trợ Lý lạnh lùng nói, A Lai, ta nhìn ngươi đầy bụng tâm sự, một mực là lo lắng giáng vẻ, ngươi một cái lâm quản dọa lo lắng, làm gì? Mà Vương Tập Đoàn thực sự muốn sa thải ngươi, ta cho ngươi giới thiệu lần nữa khá một chút công tác chính là. A Lai nhất bản đứng đắn trả lời, ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng, ta thế nhưng là cái này mà Vương Tập Đoàn bảo an khoa cuối cùng khoa trưởng, thủ hạ có hơn 20 cái nhân viên an ninh, tốt xấu cũng coi như là quan, xảy ra lớn như vậy an toàn trách nhiệm, ta sao có thể thờ ơ? Tần Kiến Huy mỉm cười phải khích lệ nói, không tệ, có trách nhiệm tâm chính là tốt, ta liền thích như ngươi vậy thái độ ngươi nhất định muốn hút lấy một lần này giáo huấn đem để phòng phương sách làm ở phía trước về sau gặp phải đột phát sự tình giữ vững tỉnh táo làm việc phải đa động đầu óc. nói xong lại đem tới bàn cờ a lai mặt mà tù mày trao cự tuyệt tần kiến huy không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn trợ lý bay kỳ phổ hai người chấm giết, sát pháp chặt chẽ ý vị tuyệt vời hai người phía dưới phải là say xương ngon lành hai người có lúc phía dưới vài chục bước hoặc phía dưới bốn năm mươi bước thì có một phương lập tức chịu thua a lai hiếu kỳ nói cái này không có thua làm sao lại từ bỏ tần kiến huy cười ha hả đối với a lai giảng giải đây là thật nhiều cao thủ nghiên cứu ra được chỉ cần đối phương động sai cờ một bước quyết định thắng thua đương nhiên chỉ cần trên chủ quan gắng đạt tới làm đến giấy lụa hợp lý kết hợp thực chiến a lai lập lại hai người giải thích bình luận đây rõ ràng không phải là đang nói cho mình nghe sao đang phiền lòng lúc này phương phương gọi điện thoại tới mượn cơ hội có việc chạy ra ngoài a lai bị phương phương dẫn theo đến rồi một cái một người công nhân viên chức ký túc xá Thiếu kỳ vấn đạo ở đây cũng không phải ngươi phòng ngủ ngươi dẫn ta đến nơi đây làm gì phương phương đắc ý nói chờ một lát ngươi sẽ biết a lai đánh giá gian phòng dọn dẹp sạch sẽ ngay ngắn rõ ràng một đài máy vi tính sách tay một cái dương hành lý phản phất gian phòng kia chủ nhân chuẩn bị phải đi cảm giác chỉ chốc lát công phu có chìa khóa cắm vào lô khóa thanh am a lai nhanh chóng mở cửa phòng đối phương trở tay không kịp lập tức đụng vào a lai trong lực. cái mũ trên đầu rơi xuống lộ ra một con mái tóc đeo khẩu trang giờ khác này nàng là dạng như chân tay luôn cuống, cầm trong tay một cái hộp cơm con mắt nhìn chằm chằm a lai đây không phải hôm qua thấy nữ bảo khiết viên sao nghĩ tới chính mình còn hướng nàng phải qua ba bình nước khoáng sáu phương phương cười hì hì nói ngươi còn đeo khẩu trang làm gì ngươi mỗi ngày nói muốn a lai gặp a lai như thế nào A Lai ngay tại trước mặt ngươi, như thế nào không dám. 719 thứ 719 trương Diệu Ngọc về tục canh hai phương phương đi tới, đem nàng mũ triệt để lấy xuống, dứt khoát đem nàng khẩu trang cũng tháo xuống tới. A Lai, ta đem một cái kiện kiện khang khang diệu ngọc, liền giao cho ngươi, nếu như ngươi không hài lòng, ta tiếp tục giữ lại. Nói xong làm một cái mặt quỷ, khép cửa phòng đi ra ngoài A Lai kích động nói, Diệu Ngọc, thật là ngươi à? Diệu Ngọc vụng về phải gật gật đầu, nước mắt đổ rào rào lăn xuống. Đột nhiên không cố kỵ chút nào bổ nhào tại A Lai trong ngực, khóc không thành tiếng. A Lai thay nàng lau nước mắt, hết thảy đều đi qua hết thể làm lại lần nữa. Diệu Ngọc nhìn chăm chăm A Lai mờ mịt nói, nghĩ tới ta là kiếp trước nghiệp chướng nặng nghề, đời này kiếp này bão ứng à, ta là không thể cứu được, chỉ có thể A Lai vội vàng nói, dừng lại, không phải ta lại muốn nói ngươi, ngươi chết đọc sách, quá để tâm vào chuyện vụ vặt, ngươi nói cái này bão ứng, quá khô khan, trở thành định mệnh luận, mệnh không thể chuyển, cái này cùng Phật gia nhân quả đạo lý là ngược lại, Phật hiệu giảng tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghề, phải hiểu đạo lý này, bằng không ta xong rồi đi trăm phương ngàn kế, phí sức phí sức cứu ngươi. Diệu Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, con mắt tỏa sáng, A Lai, cái kia vậy ta về sau nhất định nghe ngươi an bài a lai hưng phấn nói cho nàng ngươi biết không ta đã tại đầu tư xây một tòa ngọc tuyển sơn trang nơi đó có thật là nhiều khai phát hạng mục nước khoáng nhà máy thuốc bắc căn cứ công ty du lịch sáu rõ ràng liên nam ta đã một lần nữa quy hoạch di chuyển nội bộ cải biến chờ đợi núi xanh đại phong mở hoàn thành xây lại một tòa núi xanh chùa diệu ngọc suy tư một hồi quả quyết quyết định ta muốn về tục a lai mời phần kinh nha nhìn xem nàng ngươi ngươi nghị xong chưa theo ta được biết thì khi thì chỉ có thể hoàn tục một lần nàng ngượng ngùng hất ra tán loạn mái tóc gắt giọng người xuất gia phạm tội trở về nhà gọi là hòa tục như bởi vì cá nhân rất nhiều nhân tố tự nguyện thoát ly khỏi cuộc sống của người nhà mà trở về tục gia, khôi phục người thế tục sĩ thân phận thì gọi là về tù ta gọi về tù a lai kích động nói đối với đối với gọi về tù gọi về tù diệu ngọc khẩn tỉnh nói ta muốn mời ngươi bồi đi đi một chuyến phật giáo hiệp hội gặp một chút hội trưởng làm một chút thủ tục hảo hảo quá tốt rồi một bữa ăn sáng ta lái xe đưa ngươi làm quen lại từ đầu ta đi kỳ thực tên thật của ta gọi lý ngọc kiều hòa phương phương Tỷ Tỷ là một cái họ người cái này ngọc tuyển sơn trang ngọc chữ hàng nghĩa là vì ta lấy sao a lai hưng phần nói diệu ngọc người thật thông minh diệu ngọc trên mặt hiện ra một vòng hưng luận ta muốn trở về đến ngọc tuyển sơn trang vì người công tác a a lai kinh ngạc nói nơi đó vừa mới ra mấy cái sự tình người ở đây bệnh viện hòa phương phương cùng một chỗ không phải rất tốt sao diệu ngọc trả lời ta muốn đến ngươi cần nhất chỗ đi phát huy tác dụng của ta ta nguyện không rời không bỏ cả một đời đi theo ngươi hiệp trợ ngươi hoàn thành hồng đồ đại nghiệp a lai ngọt đùi cay đắng mặn cùng một chỗ xông lên đầu cố gắng của mình có kết quả cuối cùng nhường Diệu Ngọc lấy được sức sống mới, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Diệu Ngọc vùi đầu tại A Lai ngực, lẩm bẩm nói: Ta từ Phương Phương tỷ nơi nào, biết ngươi một cái bí mật, trong lòng ngươi sớm có tâm nghi bạn gái, tâm của ngươi bị một cái gọi hàm hàm nữ hải tử triệt để phong bế, phải không? A A Lai mỉm cười, xem ra ngươi Phương Phương tỷ, bụng dạ hèn hỏi, đổ cho ngươi thật nhiều thuốc mê sấu. Diệu Ngọc ngẩng đầu lên tới, yên tâm đi, ta sẽ không quá tham lam, ta chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi liền thỏa mãn, có ngươi ở đây, ta thì có cảm giác an toàn, thì có thật tốt sống tiếp dũng khí. A Lai suy tư một hồi, trưng cầu Diệu Ngọc ý kiến cho nàng tạm thời an bài một cái cơm quán à, phụ trách công nhân viên chức phòng văn công tác, hợp lại nếu như làm tốt, có tốt, có thể được mọi người tán thành, tương lai liền để nàng làm ngọc tuyển sơn trang trang chủ. Diệu Ngọc mừng rỡ, vội vàng đáp ứng. đến rồi ngày thứ hai, tần khoa trưởng cùng trợ lý lại một lần nữa hỏi thăm phương vương, người bệnh trị liệu tình huống, cảm giác tình huống đã ổn định, dẹp đường hồi phụ làm việc. trước khi đi lời nói ý vị sâu xa dặn dò a lai, đem đi cùng với hắn gặp phải, dạy hắn, một lần nữa hiểu ra một chút, thật tốt suy tính một chút, có rảnh đến trong nhà hắn đi chơi, muốn học đánh cờ còn có thể không sợ người khác làm phiền dạy hắn. a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu, đưa đi hai người bọn họ, Ngựa không dừng võ dẫn dắt Diệu Ngọc thẳng đến Phật giáo hiệp hội, bài kiến nguyên bản Tế hội trưởng chứng minh ý đồ đến, nguyên bản Tế nhìn xem Diệu Ngọc đại nạn không chết, đùi mùi mai thôi, chắp tay trước ngực, A Di Thất Phúc, Phật tổ phù hộ người, phát bổ để tâm phương tiện một tròng, bắt đầu từ tri ân, nghiệp ân, báo ân bắt đầu, nguyện chúng ta nhớ mãi không quên đối với mình có đại ân đức giả, sớm ngày thu được vô lượng trí tuệ, vô lượng thuận tiện, lấy hồi báo hết thảy có ân tri tue vo luong thuan tien lay hoi bao het thệ co an tri chung sinh. A Lai cùng Diệu Ngọc đồng thời chắp tay trước ngực đáp lễ, A Di Thất Phúc, nguyên bản Tế mặt mũi hiền lành đánh giá A Lai, lại xem Diệu Ngọc vẻ mặt ôn hòa đạo diệu ngọc ngươi tri ân nghiệm ân cảm ngươi vậy ngươi liền lưu tại a lai làm việc bên cạnh a cũng có một cái chiếu cố ta cũng có thể giải sâu lẫn nhau hàn huyên một phen nguyên bản tế hội trưởng tự mình cho diệu ngọc làm về tục thủ tục a lai như chút được gánh nặng dẫn dắt diệu ngọc đi ngọc tuyển sơn trang cưỡi ngựa nhậm chức dọc theo đường đi nhìn xem diệu ngọc giống đổi một cái tựa như a lai trêu trọng nói diệu ngọc hội trưởng nói lời ngươi có thể ngộ được ngộ được ngộ ở trong lòng ngươi lái xe cẩn thận a ngọc tuyển sơn trang sự kiện chân thực nguyên nhân gây ra còn tại trong điều tra sáu ngươi nhiều lưu ý quan sát, một khi phát hiện nơi đó có dị thường, ngươi kịp thời nói cho ta biết. dọc theo đường đi, a lai lao thao không dứt dao phó, bất chi bất giác đến rồi ngọc tuyển sơn trang. sơn trang vắng ngắt, không có một cái nào du khách. a lai đã nhìn thấy vánh vánh mặt mà ủ mày cho đang khắp nơi tàn bộ, vội vàng gọi lại nàng. tại vánh vánh dẫn đầu dưới, một lần nữa kiểm tra công nhân viên trước nhà ăn, triệu tập tất cả nhân viên công tác, tuyên bố rượu ngọc cơm quán chức vụ. tuyên bố xong, a lai dẫn dắt diệu ngọc đến trên công trường thị sát, xem lúc đầu rõ ràng liên am tại hắn thiết kế xây dựng phía dưới biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ thấy trên công trường, thi công đã đình chỉ, công nhân viên trước đã nghỉ chỉ có mấy cái người phụ trách cùng nhìn công trường giá trị ban lao đầu chính vào tháng 6 thời tiết ấm áp á lai trong lòng lại thật lạnh thật lạnh vánh vánh lòng nóng như lửa đốt giàn giải đã cùng sao giam cục bắt được liên lạc hăng hái phối hợp bọn hắn tiến hành kiểm an đình công quá dài ảnh hưởng lại càng lai việt đại nhưng bây giờ cần thời gian la thanh loại bỏ phương diện đã lâm vào thế bí liên tiếp đã mấy ngày giả phóng viên cùng bệnh viện gây hấn gây chuyện hai người từng cái giống như đã sơm trước đó thống nhất đường kính cái gì cũng không chịu giao phó vụ án đã triệt để đứt đầu mối a lai trầm mặc không nói kết quả này tại tần kiến huy trong dự liệu đã không chút huyền niệm, lần này ăn thua thì ngầm là chắc chắn đi thăm công trường ba người lặng lẽ đến rồi rủ dị vang chỉ cần vừa tiến vào rủ cửa ra vào hai cái bị a lai nhặt được chó nhỏ lang thang sẽ tới nên con hắn bây giờ là lặng yên không một tiếng động đột nhiên một cái thanh am hung tận từ bên trong chuyển đến tiểu kỹ nữ ngọc tuyền sơn trang điểm nào nhất có lỗi với ngươi ngươi cho lão tử thành thật khai báo sáu a lai lập tức dừng bước lại kinh nha hỏi thăm vánh Nganh, hồ tàm sao lại tới đây hắn sáng sớm đã tới rồi giống như đem khí vung đến kim ngội trên đầu trả lời a a lai thầm suy nghĩ đã sớm đang họp thời điểm đã cảnh cáo hắn nói vậy thì cũng thôi đi muốn ngàn lần không thể làm ẩu, hắn vậy mà len lén tới, vội vàng gọi lại Bánh Ánh cùng Diệu Ngọc, giấu ở tĩnh lặng chỗ quan sát, hợp lại đổ xem hắn là như thế nào đối với Kim Mụi chút giận 6. 720 thứ 720 chương Hồ Tam thẩm vấn Kim Mụi ba canh một hồi lâu công phu, chỉ nghe Kim muội trả lời, A Mông đi ra ngoài, cũng không phải ta cố ý, ngươi đối với ta hung cái gì, cùng lắm thì ta không làm. H HH6. Sáu, Hồ Tam trên mặt mặt sẻ ấn, theo nhe răng cười không ngừng có quắc mấy lần, cả giận nói, không làm, nói đổ đơn giản dễ dàng. Hồ Tông quản ta hôm nay liền hướng ngươi đưa ra từ trước nha đầu chết tiệt kia ta nhìn ngươi là súng ngán còn dám cùng lão tử mạnh miệng lời con chưa dứt ba hồ tam giơ tay một cái miệng rộng rút tới Kim mội lập tức khoẹ miệng một cỗ máu tươi chảy ra vội vàng che lấy nóng hừng hực khuôn mặt không cam lòng yếu thế nói người ẩu đả công nhân viên trước ta lập tức báo cảnh sát vánh Anh tại tĩnh lặng chỗ quan sát sốt rồi nói a lai hồ tam làm ẩu ngươi chẳng lẽ không ngăn cản sao a lai nhỏ giọng ngăn cản nói đánh đã đánh kế tiếp ta muốn xem cái này hồ tam đến cùng làm ẩu tới trình độ nào chỉ thấy hồ tam trong mắt lóe âm trầm hà quang từng bước bước tiến báo cảnh sát có thể a nhân ra nửa cái lỗ thai cho ngươi chó ngao tây tàn ăn trên chân một miếng thịt cũng cho người hiện tại trong bệnh viện đã là một cái tàn phế người nhân ra cả một đời cho ngươi hủy ngươi bội a còn có rủ cái kia hai cái chó nhỏ lang thang hai cái thiên nga cũng bị ngươi chó ngao tây tạm cắn chết ngươi bội a bội a ta thưởng cái gì bội cũng không phải ta cắn ba lời còn chưa dứt hồ tam giơ tay lại một cái miệng rộng phản giúp tới con bà nó ngươi cãi lại không sợ kim mỗi cơhổ bị bị hắn đánh đầu vóc tròn vắng nhìn xem hắn cao lớn thu kẹt cơ thể vết đau voc choáng vang nhin mặt thu kich co the không ngừng run, run run nơi nào dám phản kháng vánh vánh lại một lần nữa gấp gáp nhắc nhở a lai hồ tam càng lai việt hùng ngươi nếu là không kịp ngăn cả nữa e rằng hồ tam phải vào sở câu lưu a lai nhiều năm qua cùng hồ tam giao tiếp biết hắn thủ đoạn hành sự vội vàng che lấy vánh ánh miệng hạ giọng lặng lẽ nói hồ tam là quá mức hù dọa một chút thì cũng thôi đi vậy mà đậu thủ quá tam ba bận chúng ta kiên nhận chờ một chút giờ này khắc này hồ tam trong miệng bọt mép theo tức giận ngữ phun đầy kim muội một mặt không ngừng ngầm rú ngươi nghĩ không làm phải không nghĩ đi thẳng một mạch sao chúng ta có ba năm hợp đồng trước đây ngươi bỏ rơi nhiệm vụ trách nhiệm này chính là của ngươi chúng ta muốn y pháp truy cứu trách nhiệm của ngươi, đệ nhất bồi người ta lô thay, bồi người ta thịt bắt đuổi, bồi nhân gia cả một đời. tô sáu, Kim muội tâm lý phỏng tiến lập tức hòng mất, khóc kể lệ, ngươi chính là đem ta đi bán, ta cũng không thường nổi. Ô sáu, Hồ Tam ngừng một hồi, biết không thường nổi liền tốt, ngươi không thường nổi, chúng ta có thể tới bồi. Ngươi chỉ cần giao phó gia triệu Minh Đông là thế nào chỉ điểm ngươi làm, ta nhất định sẽ thật tốt đợi ngươi. Vành Ánh ở bên cạnh đối với A Lai nhỏ giọng thẩm thị, Hồ Tam dạng này thẩm vấn xuống, có kết quả sao? tô sáu, Kim muội khóc kể lệ, đây không phải ta làm. Duy An đội đều tra được là giả phóng viên làm, cùng ta không có quan hệ. Hồ Tam thấy thế càng cho hơi vào hơn một bực, không có quan hệ, xem ra ngươi là không chịu nói thật. Ngươi không nói đúng không? Từ nơi này nguyện bắt đầu, ngươi đừng nghĩ cầm một phân tiền tiền lương, một ngày kia đem nhân gia tàn thật tiền, toàn lãnh bồi thường, ta mới có thể thả ngươi rời đi. Ô sáu, ngươi chụp a, chụp a, tùy tiện chụp, ta không có ý kiến. Kim Mội chỉ là một kính khóc, vuốt ve nóng lên xương đỏ mặt của. Một hồi lâu, Hồ Tam gặp nàng chưa có trở về miệng, cơn giận còn xuất lại mới tiêu tan, ta tien toan ngạch boi thuong ta moi co the tha nguoi roi đi o sau nguoi chup a chup a tuy tien chup ta khong co y kien kim moi chi la mot kinh khoc vuot ve nong len xuong đo mat cua mot hoi lau ho tam gap nang chua co tro ve mieng con gian con sot lai moi tieu tan tu trong túi lấy ra mấy trương giấy ăn ném ở trong tay nàng lạnh lùng nói khóc chết lao tử cảnh cáo ngươi sự tình hôm nay không cho phép cùng người khác nói nói không chừng tháng sau trong lòng ta mềm lún hứa hưng thịnh còn phát cho ngươi mấy trăm nguyên tiền lương kim mội nghe khẩu khí này trong lòng bàn bạc cho rằng hồ tam nhất định là hù dọa nàng là sợ chuyện mở rộng lập tức có một sức mạnh miệng không sợ trả lời ngươi nếu là lại khi dễ ta nhìn ta có dám hay không một câu nói kia nhường hồ tam nghe xong thẳng phạm sợ hãi nếu để cho a -Lai đã biết thật đúng là phiền phức lại một lần nữa bị chọc giận H sáu lúc lay đầu chậm gì gì đến gần nàng lao tử hảo nôn khuyên bảo người đem lão tử làm con nhỏ bệnh đúng không lão tử lập tức đem người hồ lì tinh này lỗ thai tòm xuống người tin hay không kim hội từng bước lui lại hồ tam mắt lộ ra hung bang bắt kịp một bước một cái tay nắm chặt tóc của nàng trêu chọc té xuống đất dẫn tím mặt đạo tiểu kỹ nữ xem ra hôm nay không cho ngươi nhớ lâu một chút là không được lời còn chưa dứt đột nhiên vung lên một cái tay khắc tới dừng tay a lai gào to một tiếng hắn biết hồ tam tính xấu đến rồi lần thứ ba nếu như hắn đã mất đi lý trí sự tình gì cũng có thể làm được đi ra hồ tam toàn thân chấn động tay ngừng trên không trung a lai bước nhanh tới Nằm trên đất kim muội, kim muội giống gặp phải cứu tinh, chạy vội bổ nhào tại A Lai trong ngực. "Ô sáu, đồ, hô tổng quản bảo ta bồi thường tiền, ta không có." "Ô sáu, A Lai ăn ui không có quan hệ, ta cũng đi làm, chúng ta cùng một chỗ boi tốt." Xoay người lại gầm thét, "Hồ Tam, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại làm ẩu, đừng trách ta không khách khí." Hồ Tam cố làm ra vẻ, không chút khách khí trả lời, "Hảo, tháng sau, tiền lương của ngươi ta cũng cùng một chỗ cho xuống." Vừa nói, một bên thầm nghĩ, gây họa, phiền toái, làm ra một bộ dáng vẻ thờ phi phò, hai tay phía sau lưng, nên ngang rời đi. Kim Mội tại A Lai trong ngực khóc đến là ảo ảo, một cái nước mắt một cái nước mũi tự thuật hồ tam là như thế nào để cho nàng làm việc nặng, công việc bận rộn, trong vườn thú động vật càng lai việc nhiều, chính mình lại mua sắm động vật lương thực sáu, một người không làm nổi. Diệu Ngọc đi tới, an ủi, về sau ta trợ giúp ngươi chính là đỡ lấy nàng lĩnh đến vòi nước uống bên trên, cho nàng thanh tẩy một phen. Ai? A Lai thật sâu thở dài một hơi, nói cho Kim Mội đạo, bệnh viện chết mất hai người, A Mông cắn bị thương, cái tiêu công nhân viên chức tàn còn có nửa cái mạng, nếu như người đã chết, chính là bồi nhiều tiền hơn nữa, có ích lợi gì? A Kim Mội ứng thanh cúi đầu. A Lai đến rồi, chó ngao tây tặng lồng phòng, cho chó ngao tây tặng đồ ăn an van A Mông vẫn như cũ đối với A Lai rất thân nóng, chỉ là nhiều mấy phần e ngại. A Lai nhất bên cạnh thân vuốt ve đầu của nó, vừa hỏi thân thể nó tình trạng. Kim muội nói cho hắn biết, đã đi phòng y tế muốn Vân Nam bạch dược cùng một chút bị thương thuốc lẫn vào tại trong đồ ăn, cho nó uống. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi, một hồi ta đi nhà ăn mua tốt đồ ăn đưa tới. Kim muội cầu khẩn nói, A Lai, ở đây chỉ có một mình ngươi tốt với ta, ngươi có rảnh nhiều tới, được không? A Lai gật gật đầu. Chúng ta nghĩ biện pháp lén lén ly khai nơi này a bằng không hai chúng ta tiền lương không biết một ngày kia mới có thể bồi lên số tiền này a lai kinh ngạc một chút nghiêm túc nói không quan hệ ta tiền lương cao rất nhanh nếu là chân chính không chịu trách nhiệm chính là chạy đến bên ngoài công tác cứ để đơn vị đã biết cũng xem thường chúng ta ngươi nói đúng không kim muội bất đắc dĩ gật gật đầu đại gia gia rủ vánh ánh liền đoán trách ta cảm giác hôm nay cái này đỏ trắng khuôn mặt sách lược quá mức a lai ngươi có phải hay không cũng hoài nghi bên trên cái này kim muội? hồ tam như thế cày tiền muội, ngươi cũng không có kịp thời ngăn cản ngươi tuyệt không phù hợp tính cách của ngươi gạt được người khác không lừa được ta a lai cười nhạt một tiếng sự tình tiểu gì cũng sẽ thủy lạc thạch xuất ta cảm giác đỏ trắng khuôn mặt sách lược không quá phận nhân viên một lỗ thai cắn không còn trên đùi một miếng thì cắn đây là nàng nghiêm trọng thất trách nàng chịu đến một chút như vậy vì khuất ta cảm giác không tính là gì cũng coi như là một bài học ca diệu ngọc phòng ăn sự tình kim muội sự tình ta đều giao cho ngươi nhớ ký ta trên đường đã nói với ngươi mà nói chính là diệu ngọc gật gật đầu hội tâm nợ nụ cười sáu bảy trăm hai mươi một thứ bảy trăm hai mươi một chương loại bỏ lái cá tử qua hơn một mươi ngày về 6. bay thu bay chuong loai bo lai ca tu qua hon 10 ngay ve sau no bệnh lục tục no ngoe nghe khôi phục khỏe mạnh khỏi hẳn xuất viện tử vong người ra thuộc lấy được hài lòng bồi thường sự tình có một kết thúc bị chó ngao tây tạng hành hung cắn xé người sống sót bệnh tình ổn định tiếp tục ở lại viện an dưỡng 6. mây xanh chấn du lịch khai phát đầu tư công ty cùng ngọc tuyển sơn trang thông qua được sao giám cục kiểm tra nghiệm thu bắt đầu buôn bán mặc dù có lần trước bóng tối du khách thiếu đi thật nhiều nhưng mà nơi này duyên dáng hoàn cảnh liên miên rừng cây ăn quả phong cảnh nghi nhân dưới đất suối nước nóng giàu có với thân thể người khỏe mạnh nguyên tố vi lượng ngâm trong buồn tăm đối với người hành động bệnh mãn tính đều có trị liệu tác dụng đã chiếm được trên xã hội đông đảo tán thành, mọi người vẫn là không nhịn được tới đây tiêu phí. Trong phòng ăn lại tăng lên trừ lộc tủ, tăng lên chuyên môn đồ ăn kiểm nghiệm dụng cụ, trương thiết quy định quy phạm tuyên truyền cột. Nhiều đại gia có nhiều cảm giác an toàn hơn. Nước khoáng nhà máy, hoa quả đóng hộp nhà máy lại bắt đầu khôi phục xây dựng. Dù đối với chó ngao tây tạng hoạt động phạm vi tiến hành gia cố, tăng lên cảnh cáo bài. Hôm nay là khôi phục ngày đầu tiên, A Lai cùng Hồ Tam tràn đầy phấn khởi đi tới trên một sườn núi, ngắm nhìn nơi xa đội thi công nhân viên, khổ cực lao động bóng lưng, nghe máy tiếng oanh minh. Nhìn trước mắt đây hết thảy, A Lai rơi vào trầm tư. Đoạn thời gian này, trong đầu không ngừng sôi trào đoạn thời gian này liên tiếp xảy ra sự kiện, các công ty chi nhánh đều bình an, duy chỉ có Sơn Trang vì sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy? Đối phương mục đích rốt cuộc là cái gì? Bất kể như thế nào, nghĩ giải quyết vấn đề này, vẫn là muốn truy tra manh mối. Không ngừng lặp lại tần Kiến Huy cùng trợ lý đối với mình nói tới mỗi một câu nói, suy nghĩ tần Kiến Huy dạy mình chơi cờ tướng dụng ý, nghĩ lại chính mình. Lúc này, Diêu Ngọc Vô Thanh vô tức lặng lẽ đi đến A Lai bên người, "A Lai, ngươi ở đây suy nghĩ gì?" A Lai cũng không quay đầu lại trả lời, "Nghĩ ngươi, còn có thể suy nghĩ gì?" Lại gần người người ở đây lo lắng cái gì a ân a lai gật gật đầu người có phải hay không gần nhất phát hiện cái gì diệu ngọc không giữ lại chút nào báo cáo diệu ngọc kể từ đảm nhiệm cơm quản chức vụ này mỗi ngày dẫn dắt nhân viên cung ứng cùng kim muội mang thức ăn lên thị trường mua sắm hai ngày này đến chợ bán thức ăn mua sắm phát hiện kim muội bị một cái lái cá tử lặng lẽ lôi kéo đi vội vàng dựa theo a lai dạy phương pháp âm thầm theo dõi phát hiện giữa các nàng có một chút thần thần bì bí trốn ở tính lặng chỗ nói thì thầm thế là dùng video quay chụp xuống, cũng không có phát hiện vấn đề gì bất quá về sau cùng nhân viên cung ứng lao triệu đơn độc lúc táng câu Lao triệu nhấc lên, ngày đó Ngộ độc thức ăn mua sắm cá, là khi mọi giới thiệu đi chỗ của hắn mua, lúc đó giá cả còn vô cùng công đạo, căn cứ Lao triệu hồi ức, lúc đó mua sắm cũng là nhảy nhót tương bừng cá mẹ, cá mẹ hoa, căn bản không có hỗn tạp cá, Lao triệu là một cái thái mua người trong nghề, lật xem mắt cá, phát hiện có hai đầu cá mẹ hoa chết, không chịu muốn, cái kia lái cá tử quả thực là yêu cầu Lao triệu nhận lấy, lái cá tử nói, dù sao cũng là công nhân viên chức ăn, cũng không phải cán bộ ăn, Lao triệu phát hỏa, ta cũng là công nhân viên chức, làm gì cán bộ là nhân, chúng ta cũng không phải là người, nên ăn cái chết của ngươi cá ta đây cá, đêm qua mới chết, lại cái gì quá không được, ta bán rẻ cho người chính là. lúc đó kim muội làm điều giải, có kẹ mặc cả một phen, cái kia hai đầu cá chỉ dùng một nửa giá cả liền mua, cuối cùng lái cá tử vì giữ gìn mối quan hệ, lại để cho lão triệu mười nămươi tiền, nói là cho hắn mua một bao thuốc lá rút, cho nên chuyện này đến bây giờ lão triệu còn ký ức như mới. nhà ăn xảy ra chuyện, lão triệu nghe nói là cá nóc độc, căn bản cũng không tin tưởng, duy an đội viên hỏi thăm thời điểm cũng không có nâng lên chuyện này, chỉ là nói cho duy an đội viên hắn mua sắm cũng là thanh nhất sắc nhảy nhót tương bừng cá mẹ, cá mẹ hoa, cam đoan không có mang vào hôn ta cá hồ tam lạnh lùng nói nói nhiều như vậy tương đương không nói cá nóc cá ta đều biết hắn một cái lao thái mua còn không nhận biết lúc đó ta lấy ra hình chụp cho hắn phân biệt lao triệu kinh nha đứng lên liên tục nói chính là hắn chính là người này a a lai nghiêm túc lắng nghe đứng lên hồ tam nhịn không được nói a lai ngươi nói cái này cũng kỳ quái không phải la thanh cùng cái kia đồng dạng duy an đội viên là ăn cơm Cô. đến bây giờ một điểm manh mối cũng không có điều tra ra chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì thật đáng buồn a lai chừng hồ tam một mắt hồ tam lập tức che lấy miệng của mình lặng lẽ đi tới một bên làm bộ nhìn công trường a lai lôi kéo rượu ngọc tay ngươi làm rất tốt chúng ta không thể oan ổn một người tốt nhưng mà cũng không thể bông tham một người xấu hiểu chưa tiếp tục giám sát không nên quay nhớ nàng đem nàng cùng người nào tiếp xúc qua người đều hoàn toàn đều ghi chép xuống ngay sau đó gọi rượu ngọc đem cái kia lái cá chết trên tấm ảnh chuyển cho chính mình a lai cùng hồ tam nghiên cứu chất độc này rốt cuộc là ai ở dưới là thiên thai vẫn là nhân họa hồ tam lời thề son sát đạo ta mặc dù không có chứng cứ nhưng mà ta kết luận kim muội hồ ly tinh này nhất định không phải người tốt a lai nửa thật nửa giả nói ta nhìn thế nào ngươi cũng không giống là người tốt hồ tam sốt rồi nói ngươi ngươi lại nói ta như thế còn như vậy nói ta ta cần phải uống thuốc độc tự vận vận. a lai trêu chọc nói vậy ngươi liền phục cá nóc được a ta nhìn vào ngươi hồ tam nứt ra miệng rộng cười nói vậy ngươi mua một con sông cá nóc tới trắng ta nơi đó biết có bán cái này ngươi cũng bất động khe động đầu góc hồ tam linh cơ động một cái nếu như ngươi muốn hỏi nghi cái kia lái cá tử ngươi đem hình của hắn phát cho ta về sau nếu như ta ở nơi đó phát hiện kịp thời nói cho ngươi một tiếng a nhắc nghĩ như vậy cũng tốt mở điện thoại di động lên phát cho hắn liên tục dặn dò hắn Chuyện này tạm thời đừng nói cho bất luận kẻ nào. Giờ này khắc này, Hồ Tam tiếp vào Vương Sẻo mụt điện mun đien thoai di động, nói trên công trường thiếu tài liệu, có chuyện tìm hắn, đang muốn rời đi. A Lai lại một lần nữa gọi hắn lại, cảnh cáo nói, ngươi ra tay không nặng không nhẹ, ngày đó đem Kim Mội khuôn mặt đều đánh xưng thành cái dạng kia, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Hồ Tam giải thích, chúng ta tại cái kia bị chó ngao tây tặng cắn tàn phế công nhân viên trước trên thân, bỏ ra thật nhiều tiền, ta là nuốt không trôi một hộp này khí, mười sáu. Thôi đi, ta đánh qua ngươi gọi, gọi ngươi không nên dính vào, không nên dính vào, ngươi coi là gió thổi qua thay. Ta còn không phải là cấp bách, đem đầu goc cấp bách hồ đồ làm gì? A Lai hổ phía dưới khuôn mặt, không thể lại có lần tiếp theo, nếu như lại phạm sai lầm giống vậy, ngươi một năm tiền thưởng liền triệt để không còn. Hồ Tam thầm suy nghĩ, nếu như ta bắt được tiểu hổ Ly tinh cái đuôi, ngươi sẽ không đi đã nói như vậy. 6. Quả nhiên không sai, Hồ Tam bị A Lai mắng chửi một trận, lần này đã có kinh nghiệm, không dám ngược đãi kim muội. Nhưng hắn đối với hình sự trinh sát phương diện tri thức là một cái người ngoài ngành, đối với A Lai nhắc nhở, nhận biết không đủ, lại tự tiện hành động. Qua một đoạn thời gian, một ngày sáng sớm tâm huyết của hắn dâng lên, lặng lẽ đến rồi dù. Xa Sa đối với Kim Muội nhiệt huyết trả hỏi. Hồ Tam cầm một phong thơ, đưa cho nàng, vốn là tiền lương của ngươi là một phân tiền không có, đoạn thời gian này, ta quan sát ngươi biểu hiện không tệ, ta chỉ là một ba, nếu như ngươi về sau tiếp tục biết thân biết phận lời nói, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Đây thật là một cái ngoài ý muốn. Kim Muội lộ ra trần trở biểu lộ, nhận lấy, điểm một chút tiền, lặng lẽ nghe. Hồ Tam mở điện thoại di động lên hững hờ tìm kiếm đến lái cá chết ảnh chụp, thử thăm dò, Kim Muội, ngươi xem một chút người này, quen biết sao? Kim Muội xem xét, giật nảy cả mình, ngây ngẩn cả người, hoảng sợ muôn dạng mà nhìn chằm chằm vào Hồ Tam mặt của trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào sáu 722 thứ 722 trăm trương sự tình làm tạm hồ tam gặp nàng chờ chờ có thất kinh thần sắc vết đau trên mặt tấn không tự chủ được không ngừng co có gắp xem ra ngươi biết ta kim muội lấy lại tinh thần hoảng sợ nói nhận biết ta và lão triệu ở hắn nơi đó mua qua hàng cá gặp qua hắn mấy lần a hồ tam lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng nụ cười trong lòng bàn bạc nếu là không dám thừa nhận lao tử lột ra của ngươi ra vậy hắn tại cái kia chợ bán thức ăn có cố định quầy hàng sao giống như không có hắn là tán hộ ngươi tìm hắn làm cái gì hồ tam để cho tiện trực tiếp tìm được người kia lại sợ kim mội mật báo quyết định thật nhanh đừng hỏi nhiều như vậy hôm nay ngươi sự tình gì cũng không cần làm liền bồi ta đi chợ bán thức ăn đem người này tìm được ta cho ngươi cho ngươi phát 1.000 đồng tiền thưởng a kim mội nhìn xem hắn hung ba ba bộ dáng không rét mà run không dám vi phạm ý đồ của hắn miễn cưỡng phải gật gật đầu vậy là tốt rồi hiện tại liền cùng ta lên xe cái kia vậy ngươi chờ một chút ta trước tiên đem rủ động vật vi một chút đồ ăn hồ tam không dám kinh thường nhìn chằm chặp kim mội nhất cử nhất động làm xong hết thay công tác kim mội đến rồi gian phòng thay đổi quần áo sạch Hồ Tam tại bên ngoài không ngừng thúc giục, đem Kim Muội mang lên xe, hai người đến rồi tập mậu thị trưởng. Kim Muội chỉ vào một cái quầy hàng đạo, "Ta xem qua hắn, chính là ở đây bán cá." Hồ Tam nghi hoặc vấn đạo, "Người kia đâu? Như thế nào không đến? Hẳn là, là không có có đến thời gian a." Hồ Tam sợ bị phát hiện, đem Kim Muội kéo đến một cái khác địa phương vắng vẻ, chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Thời gian là từng giây từng phút trôi qua. Chờ đến hơn 9 giờ, cái kia lái cá tử cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ hắn hôm nay trong nhà có chuyện không có tới? Là phát hiện mình và Kim Muội cùng một chỗ vẫn là kim muội lúc nào len, lén lén con chính mình thông chi đối phương. Hồ Tam càng nghĩ càng luôn cảm giác chỗ nào không đúng kỉnh, trên mặt lập tức trở nên đông trầm, sốt ruột bất an. Hai người kia hành động, vừa vặn bị tại chợ bán thức ăn hiểu rõ thái giá cả diệu ngọc, thấy là rõ ràng, vội vàng lặng lẽ gọi điện thoại hồi báo cho A Lai. A Lai giật nảy cả mình, Hồ Tam a Hồ Tam, ngươi có thể hỏng đại sự của ta, vậy mà cùng mình trước đó phạm sai lầm là cơ bạn giống nhau. Chính là bắt được lái cá tử thì có thể làm gì? Chính là đã chứng minh kim muội là nội gian thì có thể làm gì? Đầu heo a, đầu heo, từng cái không thể cho chính mình bớt lo thật vất vả nhận được một điểm manh mối bí mật theo dõi loại bỏ cũng không biết biết sao. Bởi vì Hồ Tam cùng Kim muội cùng một chỗ chính mình gọi điện thoại không tiện, Vội Vàng vân phó Ánh Ánh cho chinh minh goi đien thoai khong tien voi vang phan pho anh anh cho ho Tam nổ gọi điện thoại. Ánh Ánh đã biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức nổ thông Hồ Tam điện thoại di động. Hồ Tam, ta muốn đơn độc nói chuyện của ngươi, đừng cho người bên cạnh ngươi nghe thấy. Hồ Tam nghe được Ánh Ánh dạng này khẩu khí, cho là lại xảy ra đại sự gì, Vội Vàng bỏ lại Kim muồi đi tới một cái tĩnh lặng chỗ, gặp bốn bề vắng lặng trả lời. Bây giờ ta rất thuận tiện, ngươi nói đi. Hành vi của ngươi mười phần hoang đường, lão bản mệnh lệnh ngươi lập tức từ chợ bán thức ăn trở về, ngừng điều tra ngưng đối với kim Mội hết thể hỏi thăm không nên đối với nàng có bất kỳ thái độ bằng không liền muốn ngừng chức của ngươi hồ tam đầu góc chán váng tuyệt đối không ngờ rằng mình bị chống theo dõi chính mình vừa mới là một điểm nhỏ động tác liền bị hắn đã biết hắn có cần vòi hẳn nói thầm trả lời vì cái gì chẳng lẽ a lai thực sự vừa ý hồ ly tinh này ngâm miệng ngươi tự tiện hành động không có một chút toàn cục quan niệm ngươi lại khư khư cố chấp liền đợi đến xử lý a hồ tam thợ phi phò nói ta sai ở nơi nào thật nghe không hiểu ta đây không phải sợ a lai bị hồ ly tinh mơ hồ lên để các ngươi rơi vào khoảng không tê dại vánh nhắc nhở ít cầm chuyện này qua loa tắt trách ta lão bản đối với chuyện này sớm đã dự định ngươi cùng hắn đã nhiều năm như vậy một chút cũng phỏng đoán không được hắn tâm tư sao bao nhiêu tầng chuyện đại sự là ngươi thay đổi càn không sao ta theo lấy hắn học đồ đều không tốt nghiệp ngươi đối với hình sự điều tra chi thức rốt đặc tắm mai ngươi đắc ý cái gì hồ cắn cùng đáp ánh, ánh cùng một chỗ làm cộng tác đối với nàng năng lực làm việc bội phục là đầu dạp xuống đất nói trở lại ánh ánh là đại học danh tiếng cao tài sinh tự nhiên là không thể coi thường nghe nàng như thế nghe xong lập tức thanh tỉnh thật nhiều ta phục tùng phục tùng ta lập tức liền lĩnh hắn trở về ta bảo đảm thái độ đối với nàng hảo gấp trăm lần. Nói xong cúp máy điện thoại, nhìn xem phụ cận nóng hổi xào mao hạt rẻ, lập tức mua một bao lớn, cút may đien thoai nhin xem phu can nong hoi xao lại Kim muội bên cạnh, cười dạng dơ ân cần đưa cho nàng, cái mùi này không tệ, ta mua cho ngươi, chúng ta trở về đi thôi. Kim muội hết sức kỳ quái, người không đợi, nói không chừng cái này một hồi liền có thể đụng tới hắn. Hồ Tam nhớ tới ánh ánh trong điện thoại mệnh lệnh, cái khó lo cái khôn suốt rồi nói, trong công ty có việc gấp, thúc dục ta trở về, ta không chờ được nữa, lần tiếp theo à, không nói lời gì lôi kéo Kim muội lên xe. Hồ Tam trở lại Ngọc Tuyền Sơn Trang liền bị A Lai gọi vào văn phòng hỏi tham sự tỉnh phát sinh đi qua bị hung hăng mắng chửi một trận lái cá tử trông thấy ngươi khuôn mặt này cũng không biết trốn nơi đó đi ngươi cho rằng ngươi có thể đủ bắt được hắn sao chính là bắt được hắn hoài nghi hắn cái gì hoài nghi tại cá chết trong bụng thả độc phải không hồ tam gật gật đầu ta là là nghĩ như vậy a lai nổi nóng đạo chứng cứ đâu hồ tam một mặt một bức nhìn một chút a lai hạ thấp đầu a lai trách móc kịp thời ngươi có chứng cứ hắn liền chịu giao phó phía sau màn người vạch ra sao hồ tam giải thích thật có chứng cứ ta sẽ không lại giao cho duy an đại đội ta giữ lại chính mình thẩm vấn Vành Anh thực sự nhịn không được, nổi nóng đạo. Ngươi cái này gọi là tư thiết lập công đường, bất chấp vương pháp. Chúng ta bây giờ là chính quy tập đoàn, ngươi dùng trước kia dùng đường ngang ngõ tắt thủ đoạn, đó là vô pháp vô thiên. Sớm muộn tập đoàn vận mệnh muốn gãy tiện đưa trong tay ngươi. Hồ Tam mở miệng nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy không minh bạch để nó đi qua sao? Hh6. A Lai cười đeu nói, Hồ Tam, từ dưới một tháng bắt đầu, tiền lương của ngươi cùng Kim giống nhau là trụ Ta cho ngươi lại một lần nữa cảnh cáo, nếu như ngươi không cần đầu óc, không có một chút toàn cục quan niệm, tự tiện hành động vẫn chụp xuống đi nghe rõ chưa hồ tam biết a lai mặc dù đang cười đây chính là nghiêm túc ta ta nghe minh bạch về sau ta muốn có ý tưởng có hành động nhất định cùng đại gia thương lượng sẽ không đi tự tiện hành động a lai nhìn hồ tam thái độ thành khẩn không truy cứu nữa đi xuống lộ ra một chút hành động của mình lái cá tử cũng tại phái người theo dõi kiểm soát tất cả từ xa đông tập đoàn bên kia người từng trải hồ sơ mình bảo an hệ thống đang thu thập chỉnh lý la thanh cũng tại loại bỏ kim mọi bối cảnh gia đình cùng trước kia tình huống công tác bộ an ninh đang điều tra bên trong Vành Ánh phân tích lái cá tử đã bị kinh động đến, nghĩ bí mật theo dõi loại bỏ là khó khăn. Ai? A Lai thật sâu thở dài một hơi, tính toán, chính mình nhận được lái cá tử đầu này manh mối, vốn là nghĩ bất động thanh sắc, tìm hiểu nguồn gốc bí mật theo dõi loại bỏ, nắm giữ cái này lái cá chết nhất cử nhất động, đào sâu chủ lưu phía sau màn, từng bước nhường sự cu nhat đong đao sau chu muu phia thảnh trong suốt hóa, cái này tựa như nuôi dưỡng ở trong hồ cá một con cá. Nghĩ không ra, Hồ Tam đối với hình sự điều tra rốt đặc cán mai, đối với mình sắp đặt không có linh ngộ, lòng như lửa đốt, xem ra đem sự tình làm tạm. Lầm bầm phỏng đoán, tiếp xuống kết quả là lái cá tử mất tích đầu này manh mối hẳn là triệt để đoán mất. bất quá ngược lại là kiểm chứng một điểm, kim muội hiểm nghi thân phận là càng lai việc lớn, đoán chừng nàng tại động vật vườn không ngồi yên được rồi, kế tiếp có khả năng chạy trốn sáu. vánh ánh cùng hoàng đạo, vậy cái này sự tình không có bất kỳ chứng cứ nào, cuối cùng sẽ không hiểu rõ chi sao? 723 thứ 723 trăm chương ổn định người hiểm nghi hồ tam hồ thẹn túi lầu xuống. đừng nói nữa, đây đều là ta gây họa, nàng không phải muốn chạy trốn sao? ta lập tức phái người đem kim muội trong chừng. vánh ánh thở phì phì trách móc, ngươi xem ở sao? chẳng lẽ ngươi nghĩ hạn chế tự do của nàng? cho rằng Ngọc Tuyền Sơn Trang kế hoạch này ngay từ đầu Sa Đông tập đoàn thì nhìn chúng, nghĩ chiếm làm của riêng trong Sơn Trang liên tục phát sinh sự tình kiện kiện đều cùng bọn hắn có quan hệ A Lai tổng kết một chút xác định Kim hội là người hiểm nghi đưa ra nghị trăm phương ngàn kế tạm thời ổn định nàng bí mật loại bỏ nàng âm thầm tính toán ăn thiệt thòi chưa chắc đã là chuyện xấu nếu như là Triệu Minh Đông bọn hắn bại kế bọn hắn nhất định còn có lần tiếp theo càng lớn hành động lại một lần nữa đưa ra địa vương đại hạ cùng những thứ khác công ty chi nhánh đều bình yên vô sự vì cái gì hết lần này tới lần khác Ngọc Tuyền Sơn Trang cùng núi xanh đầu tư công ty luôn liên tiếp chuyện đối phương tựa như là nhất định phải được vì cái gì hồ tam như lọt vào trong sương mù phòng đón đạo yêu thích chúng ta nơi này a vánh ánh lo lắng đạo nếu như người này không móc ra thanh trừ hết cứ như vậy một mực tiềm phục tại chúng ta trong sân trang là một cái đại phiền thoái chúng ta sau này khai phát còn có thể chịu đến uy hiếp ba người đồng thời trầm mặt, tự hỏi sáu quả nhiên không ngoài sở liệu ngày thứ hai a lai phái đi ra ngoài a bồ a để hồi báo cái này lái cá tử căn bản không có tới qua cái kia chợ bán thức ăn liên tiếp vài ngày cũng không còn tìm thấy được người này căn cứ vào la thanh nơi đó loại bỏ Cái này lại cá tử đã mất tích, bởi vì vụ án không có sáng tỏ, không cách nào đối với người này đặt vào truy nã trong hệ thống. Kim muội hiềm nghi càng lái viết lên cao. A-Lai phải đi ra ngoài A Bổ, A để đã tăng cường đối với Kim muội bối cảnh toàn diện điều tra. Một ngày ngày chạm vào tối, A-Lai làm xong việc trong tay, cảm giác không thể chờ đi xuống, hẳn là đi dò xét một chút Kim muội, thế là tản bộ đến rồi dù. Nhìn xem Kim muội đang tại cho động vật tăng thêm đồ ăn. Cái này một đôi hồ ly, thật là để mắt, lúc nào mua. Kim muội nhìn lại là Alai, thả ra trong tay đồ ăn tay tại trên quần áo cọ sát, gặp bốn bề vắng lặng, một cái ôm ấp lấy A Lai giật nảy mình đạo: "A Lai, ngươi thời gian rất lâu không có tới, ta có một điểm nhớ ngươi. Quá bận rộn, trong công ty liên tục ra nhiều như vậy chuyện. Mặc kệ nó, ngược lại ngươi chỉ là một tạm thời quản lý, bọn hắn chụp tiền lương ngươi sao? Chụp, chụp một văn nguyên, một phân tiền cũng không có cho phát, hơn 5000 nguyên là thay ngươi trừ, còn có 5000 nguyên là sẽ ra chuyện truy cứu trách nhiệm trừ. A có lỗi với, A đều là bởi vì ta." khi muội khổ sở chỉ vào trong lồng sắt một đôi cáo lông đỏ nói: "Hồ tổng quản lại mua hai cái hồ ly, bảo ta hủy, nếu là dưỡng chết Bảo ta cầm tiền lương lương ý tứ ngươi hiểu chưa? A Lai cố ý lắc đầu. Cái này còn không phải là rõ ràng, nói ta liền là hồ ly tinh sao? A, A Lai cười, chính là, ngược lại không phải yêu tinh hại người chính là. Nói xong, phát hiện trên mặt hắn lập tức hoảng sợ, vội vàng tiếp tục nói, vẫn là một đôi, không tệ, thư hổ là ngươi, ta là hùng hổ tinh, xem ra, ngươi là phải uy hảo bọn chúng. Kim moi khôi phục bình tĩnh, A Lai, ngươi dẫn ta ly khai nơi này à, buổi tối luôn ngủ không được, ta sợ mỗi ngày buổi tối gặp ác mộng. Gấp gáp đi làm gì? Bọn hắn có họp đồng, ngươi chạy nơi nào đây? Ta một tháng có một vạn nguyên tiền lương, một hai năm xuống, chẳng phải thay ngươi trả sạch, ngươi sợ cái bóng? A Lai, ngươi nói, Hồ Tam có phải hay không hoài nghi bên trên ta? Lần trước, hắn đem ta cứng rắn kéo đến chợ bán thức ăn, gặp một cái Lai like cá tử, rõ ràng chính là hoài nghi ta. A Lai trong lòng hơi hồi hộp một chút, cơ cảnh trả lời, hắn là bóng rắn trong chén, có bệnh đang nghi. Kim Muội như có điều suy nghĩ nói, cái này Hồ Tam, hắn gặp một lần ta hung ba bà, ta cảm giác hắn muốn đối ta hạ độc thủ. A Lai, ngươi nói chúng ta nếu như trả sạch tiền, Hồ Tam sẽ thả ta rời đi sao? Hợp đồng vừa kết thúc chúng ta lại trả sạch tiền hắn có lý do gì không thả ngươi a lai nói suy nghĩ ngược lại thử thử xem ngươi trong lòng tố chất đến cùng như thế nào lời nói xoay chuyển sắc mặt tâm trầm nghiến răng nghiến lợi nói ngược lại là lần này phát sinh sự tình ngươi nói đây rốt cuộc là ai làm làm hại hai chúng ta thảm như vậy tiền lương không còn còn thành gặp cảnh cuối cùng ta cũng nhận xử phạt thật mẹ nhà hắn biệt khuất Kim muội phân đua không duy an đại đội hình sự trinh sát nhân viên không phải bắt được hai cái giả ký giả sao đương nhiên là bọn hắn làm a lai hỏi ngược lại vậy bọn hắn vì cái gì làm như vậy Kim muội trên mặt cũng âm trầm xuống ta nào biết ngươi khẩu khí này giống như duy an đội viên thẩm ta cũng như thế, ngươi ngược lại là hoài nghi, là ta làm một dạng. Ha ha sáu. A lai nợ nụ cười, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Trừ phi người khác cho ngươi đặc biệt tốt chỗ. Kim muội một tay lấy A lai đẩy ra, tức giận nói, ngươi đây là quanh co qua lòng vòng hoài nghi ta, cút đi. Ta không nghĩ để ý đến ngươi. A lai lập tức hòa hoãn khẩu khí đạo, ngươi xem một chút người, ta chỉ đùa một chút, ngươi còn đã chăm chú. Kim muội vẫn là lòng còn sợ hãi, yếu ớt mà hỏi thăm, ngươi có phải hay không nghe được bên ngoài ngọn gió nào lời gió ngữ? A lai thản nhiên nói, nghe ngược lại là chưa từng nghe qua cái gì. chuyện này đã qua, anh ngay nói thật, nhưng ngươi ngày đó rời đi rủ cùng cái kia giả phóng viên cùng một chỗ nói thầm cái kia một phen, ta cảm giác có một chút ngoài ý muốn, cũng cảm giác mười phần kỳ quặc. A-Lai nhất bên cạnh tờ ơ cười hí hí nói, một bên lưu ý quan sát đến nét mặt của nàng biến hóa, ta ngược lại thật ra nghe một chút ngươi giải thích thế nào, có thể giọt nước không lọt. Kim Mụi trầm mặt một hồi lâu, lạnh lùng nói, ta còn không phải. nghe thấy bên ngoài hò hét loạn cào cào, đi ra nhìn hiếm lạ đủ phải, ngươi muốn như vậy nghĩ, ta cũng không biện pháp, tùy ngươi nghĩ như thế nào. cái này cũng hợp tình hợp lý. A Lai nhất vừa nghĩ một bên cười hì hì nói đừng nghiêm túc được không ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi chính là ngươi làm ta nghĩ ngươi nhất định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng cùng làm thì ta thay ngươi bồi thường số tiền này hai chúng ta cao chạy xa bay chính là ngươi thật sự muốn như vậy sao kim hội hầu nghi nói đó là đương nhiên ngươi cho rằng ta sẽ đem ngươi đưa đi làm lao ta mới bỏ được không thể a lai lời thề son sắt trả lời kim hội đổi giận thanh vui ngẩng đầu lên tới khuôn mặt đỏ lên thấp giọng nói ngươi còn nhớ rõ ngày đó ta hỏa a che gây họa ngươi như thế nào nói với ta a lai lăng đầu lăng não đạo ngày đó Ta nói thật nhiều, nơi đó nhớ kỹ. Kim Muội ngắm nhìn một phía, gần sát lô thai hắn, tiểu kỹ nữ, ngươi hôm nay trời vắng đầu, ngươi cho lão tử buổi tối ngoan ngoan trở lấy, trở lấy lao tử dày vào ngươi đi. Ha ha sáu. A Lai nghe Kim Muội nói năng ngọt sứt bắt trước, cười, cái này, sớt nhớ rõ rõ ràng như vậy, muốn báo thù tuyết hận à? Kim Muội gắt giọng, vậy sao ngươi không đến? Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, bằng không ta đều quên đi, ngươi buổi tối chờ lấy ta như thế nào thu thập ngươi? Thương Hải một tiếng buoi toi trở lay cuộn cuộn hai bên quan cuon chiều sáu, ai thua ai thắng ra, trời biết hiểu sáu. A Lai mở điện thoại di động lên xem xét là a kim gọi điện thoại tới gọi hắn lập tức đến phòng quan sát lai nhất lội có hồi báo a lai vị phai nhạt kim muội hoài nghi cho mình lần tiếp theo có lưu chỗ trống nhanh chóng tại trên mặt của nàng hôn lấy một chút giảng giải có việc muốn đi bận rộn a lai bước nhanh đi tới phòng quan sát hỏi một chút tình huống mới biết được lại phát hiện đầu mới mới 724 thứ 724 trường cẩn thận thăm dò a kim hồi báo hắn căn cứ vào a để hồi ức ngày đó xảy ra chuyện trong đó một cái gọi giả đạo giả đặc phái viên cùng trong trà lâu một cái gọi ngọc liên tiểu cô nương tiếp xúc qua thế là hắn liền tìm tội tỉ mỉ video tìm kiếm bọn hắn ở chung với nhau dấu vết để lại chỉ vào một đoạn video nói video mặc dù mơ hồ nhưng là từ người này bóng lưng hình dáng đặc thù đến xem chính là cái này ngọc liên hai cái tiếp xúc thời gian nước chừng tại 5 phút có hơn hồ tam ở một bên đoán trách lưu hiên láo hồ ly này mang tới tiểu cô đường người người cũng là hồ ly tinh ta lúc đó liền khuyên a lai thế kỷ hồng trà lâu người một cái cũng không thể thu nhưng hắn chính là hết lần này tới lần khác không nghe ta a kim nghe đến đó một lần nữa hoán đổi đến một cái khác video chỉ vào đối với trong trà lâu trong hành lang một người bóng lưng hắn chính là trong trà lâu lưu hiên sư phó Hắn vẫn đứng ở nơi này cửa sổ. A Lai quan sát video hình ảnh, phát hiện hắn Trô đứng ở nơi này cửa cửa sổ vị trí, nhắm ngay chính là giả đặc phái viên cùng tiểu cô nương Ngọc Liên Trô nói chuyện. Tại trong video đột nhiên phát hiện một chi tiết, Lưu Hiên vậy mà từ trong túi móc ra thuốc lá, nhóm lửa hút, hơn nữa liên tục rút một nửa đều bóc tát. Thời gian dài như vậy, mình và Lưu Hiên hắn uống trà cũng không phải lần một lần hai, sao lại không có phát hiện hắn có hút thuốc lá quen thuộc. A Lai lẩm bẩm lâu bộ. Hắn đang quan sát cái gì? Chẳng lẽ hắn nhận biết hai cái này giả đặc phái viên? Chẳng lẽ hắn sớm biết thân phận chân thật của bọn hắn? A -kim phân tích, cái này Lưu sư phó giống như sốt ruột bất an bộ dáng hắn giống như dự cảm sự tình gì muốn phát sinh hắn là không phải đang bày ra hồ tam không kịp chờ đợi phụ họa ta cảm giác cái này lưu sư phó hiểm nghi lớn nhất người này giả cái dám văn quá lẳng lơ con mẹ nó luôn lòng dạ rất sâu ta xem cũng không phải là người tốt lành gì a lai hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái hồ tam vội vàng che lấy miệng của mình ta còn nói lỡ miệng phải ta mới không giống người tốt móc ra thuốc lá đưa cho a lai a lai nhóm lửa hút cẩn thận thăm dò suy tư nam nhân lo nghĩ bất an thời điểm đều có không tự chủ được hút thuốc lá thói con xấu Cái này Lưu Hiên khẩn trương sau lưng, đến cùng cất giấu cái gì? Nếu như hắn thật sự nhận biết hai cái này giả đặc phái viên, nếu như hắn đối với hai người Mưu đồ bất chính ý đồ đã sớm như lòng bàn tay, vì cái gì không nói trước tiết lộ cho chính mình? Chẳng lẽ là mình thực sự nhìn sai rồi? Thật chẳng lẽ giống Hồ Tam suy đoán là một cái nguy quân tử? A Lai nhấc đầu sương ngủ, trong mối vẫn không có cách giải sấu. A Kim lo lắng, nếu như không đem cái này nội gián móc ra, Ngọc Tuyền Sơn trang chẳng khác nào vĩnh viễn tổn tại một quả bom hẹn giờ, chúng ta an ninh công tác về sau vô cùng gian khổ. Hồ Tam đại đại liệt liền nói, chuyện này đơn giản, tìm lý do đem mấy người này hết thẻ đều răng rắp mở chẳng phải vạn sự thuận lợi sao a lai hỏi ngược lại bọn hắn ở đây chúng ta còn có thể không chế nếu như hết thẻ đều đuổi chúng ta chẳng phải là đã mất đi thật vất vả lấy được manh mối đối phương một lần nữa bố trí kế hoạch mới chúng ta lại không là khó lòng phòng bị cái này cái này cái này sáu hồ tam nói năng lộn xộn trả lời không được màu đen sắc mặt trở thành màu gan heo lại một lần nữa đưa cho a lai nhất điếu thuốc thơm ta ta chỉ là gấp gáp đề nghị cũng là ngươi nghĩ đến chú đáo cẩn thận A Lai làm ra quyết định, chuyện này chỉ có thể nội bộ người biết, người biết càng ít càng tốt, phái thêm mấy cái đặc lực lực chỉnh huấn luyện người, âm thầm lưu ý giám sát là được rồi. A Kim vấn đạo, ý của ngươi làm minh lòng ấm nhanh. A Lai gật gật đầu, cảm giác trong phòng theo dõi, A Kim một người chính xác không giúp được. A vừa hòa A bộ tại địa vương đại hạ phụ trách bảo an, là người lãnh đạo không thể điều. Đem A để điều chỉnh đến tới nơi này. Đồng thời phân phó A Kim, chọn lựa ba người người có thể tin được, đến phòng quan sát thay phiên ba ca. Nhưng A Kim hòa A Sách đưa ra nhiều thời gian hơn, phối hợp ở ngoại vi tuần tra giám sát giang không tham đầu nhất định phải làm phải ẩn ấp giao phó xong đây hết thảy a lai đối với hồ tam phân phó lại không phải giống như lần này như thế tự tiện hành động có thể tiếp tục đối với kim mội đóng vai hung ba ba nhân vật hồ tam nước ra miệng rộng cười ngược lại ta liền là diễn người xấu nhân vật làm người tốt cũng không giống lần này ta đã có kinh nghiệm nghe ngươi an bài chính là đến buổi tối a lai đi tới trà lâu hậu trường tàn bộ đẩy ra phối trà ở giữa gặp lưu sư phó đang tại cho khách nhân phối trà cảm thấy hứng thú hiếu kỳ nhìn xem cái này mấy loại lá trà tại lưu sư phó trong tay lật tới ngã xuống phối hợp một bộ không coi ai ra gì thần sắc chuyên chú bộ dáng tiến lên bắt chuyện lưu sư phó đang bận a ân ra ngoài tại bên ngoài chờ lưu sư phó cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục làm việc lục lấy ha ha a lai lúng túng phải lui ra khỏi phòng lúc này một nhân viên làm việc đi tới chỉ cửa phòng chữ cầm cái giày Giàng giải đây là liệu mạng phối hầu phòng ở giữa lưu sư phó đặc biệt đã phân phó không cho phép người khác đi vào cái giày chỉ chốc lát công phu lưu hiên mở ra cửa phòng cầm liệu mạng phối tốt trả bình đi ra gặp một lần a lai mười phần kinh nha ngươi chừng nào thì tới cũng không nói cho ta biết một tiếng mau mời đi vào. Nói xong đem trà bình đưa cho hướng ngoài cửa chờ nhân viên công tác, giao phó pha thời gian, phương pháp, dặn dò vài câu. A Lai bị một lần nữa mời tiến vào liều mạng phối trà ở giữa. Lưu Hiên tràn đầy phấn khởi giới thiệu đủ loại đủ kiểu lá trà, đủ loại đủ kiểu bên trong thảo dược. A Lai giữ im lặng nghiêm túc lắng nghe. Lưu Hiên gặp A Lai không có phát biểu ý kiến, ý cười đầy mặt. Người hôm nay như thế nào có rảnh rỗi đến thăm ta? Muốn tìm ta thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Ân, đúng vậy. Hôm nay ta không có việc gì. Vậy được rồi, người chờ một chút. Buổi tối hôm nay người không cần điểm trà ta tự mình cho ngươi liều mạng phối trà như thế nào? A Lai tất cung tất kính trả lời. vậy làm phiền Lưu sư phó, ta hết thảy nghe ngài. Lưu Hiên một lần nữa dùng thanh thủy rửa tay, dùng khăn mặt xoa xoa, bắt đầu từ trên giá hàng lấy ra từng cái kín gió song trào trung bại, một bên nắm lấy nguyên liệu, một bên trong miệng nói thẩm đứng lên thành hộp g. qua lâu ba g, trà xanh ba g, thêm một chút nữa đường phèn, tốt. nói xong, một mạch mà thành phối hợp trà ngon diệp, nhanh chóng để vào trong thùng, đến gian phòng của ta à, chúng ta vừa uống vừa đàm luận. A Lai gật gật đầu, thẩm suy nghĩ uống cái trà thật đúng là phiền phức, vẫn còn có nhiều người như vậy thích thú. Cái này gọi là uống trà, là nói chuyện. Cái kia một chút một ngày mệt nhọc công nhân viên chức, vây quanh bàn trò lớn, mang lên phong phú đủ loại thái làm, dưa chua, giang đậu, bí đỏ tử, dùng gốm ấm đốt thành thủy, pha mây mù trà, thanh minh trà, đại gia uống cách trà lớn, mùi thơm ngát vào miệng, dư vị ưu trường, vừa uống vừa đàm luận, vui vẻ hòa thuận, đó mới sảng khoái. Đến rồi gian phòng, lưu sư phó bày ra trà ngon cổ, dùng nước sôi pha liệu mạ với trà. Thơ ngươi hôm nay rút thật nhiều khói a. Ân, đầu, đúng vậy hôm nay xã giao nhiều là rút thật nhiều khói lưu hiên chậm rãi giảng giải ta liệu mạng phối đạo này trả gọi thành hộp qua lâu trả công dụng là phổi khô ho khan rồi làm đảm chậm chi lửa công năng là nước miếng nhuận phổi tuyên phổi khỏi ho nơi phát ra là truyền thống trả thuốc phương a a lai kinh ngạc nói đây là nhằm vào ta lưu hiên đắc ý nói kỳ thực ta nồng cốt kỹ thuật không phải như ngươi nghĩ chỉ là nhận biết đủ loại đủ kiểu trả ta lấy tay chính là chỗ này liệu mạng phối trả liệu mạng phối trả căn cứ và uống trả nhân thể chất tình trạng cơ thể bệnh lý tiến hành phối hợp có thể đưa đến trừ bệnh bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh tác dụng a lai biết hắn tại khoe khoang xã giao đạo lưu sư phó quả nhiên nghệ thuật uống trà tinh đạo lưu hiên mỉm cười chỉ vào trên tủ sách từng hàng sách nơi phát ra liền ở đây ta một mực đang nghiên cứu a lai xem một chút ấm bệnh đầu biện thánh tế tổng lục kim quy yếu lược bản sự phương nho môn chuyện thân thiên kim vương ngoại khoa tình yêu giữ sức khỏe bí mộ sáu đây quả thực theo kịp một cái thầy thuốc chuyên nghiệp lão sư phó ngài lớn như vậy nên linh còn tại học tập để chúng ta cái này một chút cả ngày chỉ biết chơi người trẻ tuổi xấu hổ vô cùng lưu hiên nghe xong a lai ý ở ngoài lời Lập tức nói: "A Lai, chúng ta chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Ta nhìn ngươi tâm sự nặng nề, có cái gì muốn hỏi ta, cứ hỏi." Ta vẫn một câu kia cách luôn, "Ngươi cho ta tín nhiệm, ta trả lại ngươi nguồn gốc." 725 thứ 725 chương dò nữa Lưu Hiên A Lai không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nghĩ không ra cái này, Lưu Hiên thật là có hai lần, Phảng Phất nhìn thấu mình ý đồ đến. Nói thẳng, "Sơn Trang phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta một là lo lắng an toàn của ngươi, hai là lại lý giải ngươi một chút đối với chuyện này là thế nào nghĩ." A Lưu Hiên đến một cái chà, "Ta từng theo lấy ngươi đã nói, ta tuổi đã cao, đối với sinh nhieu chuyen nhu vay ta mot la lo lang an toan cua nguoi hay thấy nao nghi a luu hien đen mot cai tra ta tung theo lay nguoi đa noi ta tuoi đa cao đoi voi sinh tu thay rat nhat A Lai tính toán, đó chính là mười phần bình tĩnh. Ngày đó xảy ra chuyện, ngươi làm gì vội vã cuối cùng. Giống như không phù hợp lễ thượng. Xảy ra chuyện đoạn thời gian đó, liền nhân viên bình thường cũng không dám đi nhà ăn ăn cơm, ai không khẩn trương. Cảm giác Hồ Tam suy đoán quá đúng, cái này Lưu Hiên chính xác lòng dạ rất sâu. Liên hỏi, lão sư phó, người hỗ trợ phân tích một chút, chuyện này đến cùng ai là chủ mưu phía sau màn? Lưu Hiên tiếp tục nếm một cái trà, nhìn chằm chằm A Lai, tốt à, ngươi đã là mang theo vấn đề này mà đến, vậy chúng ta hai cái liền tùy tiện tâm sự, ra cái cửa này, coi như ngươi cái gì cũng không hỏi, ta không hề nói gì bởi vì duy an đội viên hỏi thăm ta thời điểm ta đều không dám loạn trả lời a lai giống gã con mổ đồng dạng liên tục gật đầu yên tâm ngươi cho ta tín nhiệm ta trả lại ngươi nguồn gốc ta tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi ngài nói đi lưu hiên gần từng chữ nói gây vẫn gây chuyện phía sau màn không thể nghi ngờ chính là xa đông tập đoàn nhân a a lai âm thầm mung thầm trực tiếp tiến vào chủ đề rất sảng khoái lưu hiên giúp đỡ a lai phân tích ra từ xa đông tập đoàn phó chủ tịch triệu minh đông tại sơn trang buổi lễ khai trường tiện đưa chó ngao tây tặng đe dọa hồ tổng quản đến quấy rối treo biển chữ vàng về sau nữa vô tung đi vô ảnh người thần bí nửa đêm canh ba nhiều lần lẹn vào sơn trang tìm hiểu ngay sau đó nhân viên ngộ độc thức ăn sáu a lai nhịn không được đây đều là vì cái gì bọn hắn tại sao phải làm như vậy lưu hiên phân tích nói ta trước đó tại thế kỷ hồng trà lầu trong công việc thông qua bọn hắn cao quản nói chuyện phiếm biết một chút tin tức bọn hắn đã sớm vừa ý ngọc này hương sơn trang một khối này địa phương về sau bị các ngươi đoạt mất cái kia có thể từ bỏ ý đồ a lai thầm suy nghĩ con ba no lao tử hạ được độ vắt hết oc biến phế thành bảo bọn hắn thu được ta khai phát tin tức ngược lại là nghĩ hay lắm trăm phương ngàn kế muốn chiếm đoạt không cửa lưu hiên gặp a lai lâm vào trong suy nghĩ người ở đây suy nghĩ gì uống trả chúng ta vừa uống vừa trò chuyện a lai lấy lại tinh thần vội vàng đáp lưu sư phó mời ngài nói tiếp văn bối đang dùng tâm nghe a lai nói nhăng nói cội đến hai cái giả phóng viên trên chủ đề lưu hiên thẳng thắn nói cho a lai vẫn là tại thế kỷ hồng trà lầu trong công việc gặp qua hai người kia hơn nữa còn biết bọn hắn biết ăn nói đem cái chết nói thành sống làm nói chuyện phiếm đến sơn trang về sau như thế nào phát triển tiếp về vấn đề lưu hiên lo lắng nói cho a lai hắn nhiều năm qua tại Sa đông tập đoàn công tác đến thế kỷ hồng trà lầu là mấy năm gần đây sự tình Biết rõ Triệu Minh Đông xử sự, sự là người, Ngọc Tuyển Sơn Trang sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn chiếm đoạt, hơn nữa Mây Xanh Chấn Du lịch khai phát công ty, thậm chí là toàn bộ Mã Vương tập đoàn cũng sẽ bị bọn hắn sáp nhập, thôn tính. A Lai nghe không nổi nữa, hắn là Diêm Vương gia a, có thể một tay che trời sao? Lưu Hiên cười khổ nói, tài sản của hắn thực lực, so Mã Vương tập đoàn đại nhị mười mấy lần, nếu như hắn muốn cầm xuống toàn bộ Mã Vương tập đoàn cũng là dễ như trở bàn tay, đừng nói là nho nhỏ này Sơn Trang cùng khai phát công ty. Lời nói xoay chuyển, thương chiến hoạch tâm là nhận thức chiến, là tâm trí, lấy yếu thắng mạnh ví dụ chứng minh chỗ nào cũng có, sự thông minh của ngươi rất cao. Bình thường Đông Đảo thu thập nhiều đến từ mỗi cái phương diện tin tức, thật tốt suy xét, suy xét. Ở nơi này phương diện, ta chỉ là một kẻ tay nang, đảm bình trên giấy, tin đồn chỉ cung cấp ngươi tham khảo. Á Lai rõ ràng nghe ra Lưu Hiên ý ở ngoài lời. Quả nhiên không ngoài sở liệu, xem ra hắn đã sớm phỏng đoán đến triệu Minh Đông ý đồ, một mực tại yên lặng theo dõi kỳ biến, xem xét thời thế. Đây là đang lời khuyên cảnh báo chính mình sao? Vẫn là nhắc nhở chính mình, lo lắng cho mình. Cái này Lưu Hiên thâm bất khả chấp, rốt cuộc là hạng người gì? Lời đã nói đến chỗ này phân thượng, không thể lại bảo căn vấn đề. Mỗi người đều có sự riêng tư của mình, chỉ có thể chờ đợi thời gian tới tiết lộ bí ẩn này thực chất. A Lai thâm dò, đã sáng tỏ hóa, phản cho mình tăng lên càng nhiều mê hoặc. Hồi tưởng bắt đầu cùng Lưu Hiên giao lưu đến bây giờ, hắn đã thay đổi một cách vô tri vô giác nhiều lần nhắc nhở qua chính mình, chỉ là tự trách mình không có đầy đủ xem trọng. Đêm đã khuya, trà lâu cũng đóng cửa, nhân viên cũng xuống ban nghỉ ngơi. A Lai vì không ảnh hưởng Lưu Hiên nghỉ ngơi, đối với hắn thẳng thản, khai ngộ, biểu thị từ trong thâm tâm cảm tạ, rồi đi trà lâu. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cái này đi vậy ngủ không được a dứt khoát đem hồ tam cùng ánh ánh triệu tập lại nghiên cứu đối sách a lai tay cầm hồ tam cùng ánh ánh triệu tập phòng làm việc của mình giảng thuật hắn thăm dò trả lâu lưu hiên kết quả hồ tam nước ra miệng rộng lạnh lùng nói a lai bị ta đoán trúng đi gia hỏa này chính là một con cáo giả ánh ánh cũng chán vắng báo cáo vừa mới nhận được một cái tin tức xác thực khu đang phát triển một cái tương đương kích thước kim loại màu gậy đồng nhà máy bị sa đông tập đoàn thành công giá thấp thu mua kể từ sa đông tập đoàn tiến vào khu đang phát triển dạng này xí nghiệp đã bị bọn hắn sắp nhập thôn tính chuyển nhượng gây dựng lại đủ loại đủ kiểu phương pháp thu mua hai khu đang phát triển đã trở thành xa đông tập đoàn thiên hạ vành ánh giảng giải còn tốt chính là mà vương tập đoàn tất cả xí nghiệp không ở khu đang phát triển may mắn mà vương tập đoàn toàn diện trên bao bì thành phố bằng không tương đối nguy hiểm đặc biệt là ngọc hương sơn trang cùng mây xanh Trấn du lịch khai phát công ty không có đặt vào kế hoạch này lần này xảy ra chuyện lớn như vậy ảnh hưởng quá lớn hồ tam ở bên cạnh vo đầu bấp hai nghĩ nửa này phân tích nói ta cảm giác từ thế kỷ hồng trà lầu nơi đó tới cái này một số người chính là quân tiên phong bọn họ đều là sớm tới chuẩn bị tiếp quản chúng ta lưu hiên chính là một cái dẫn đầu các ngươi nói ta như vậy suy luận có đạo lý hay không vánh oanh không cần nghĩ ngợi trả lời cho nên chúng ta việc cấp bách là nhất định phải nhanh chóng đem từng cái nội gian sớm thanh trừ ra ngoài a lai hỏi ngược lại là như thế nào thanh trừ pháp hai người hai mặt nhìn nhau mắt tron váng a lai nhớ tới lưu sư phó nói lời đông đảo thu thập nhiều đến từ mỗi cái phương diện tin tức toàn diện suy tư ngày mai hay là ta đến trà lâu lại tiếp xúc một chút cái này ngọc liên tiểu cô nương a vánh ánh mỉm cười nửa thật nửa giả nói người cái này mỹ nam tử hỏi lại cũng không được gì cái kia những người khác thực sự không có biện pháp hồ tam ăn nói lung tung đạo cưỡng gian cái này tiểu ký nữ, nàng chính là của ngươi người, ta mớn nàng cũng sẽ không giấu giếm ngươi cái gì. Vánh ánh đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi nóng, cưỡng gian là cơ thể, tâm là của ngươi sao? Ngươi thật có thể nghĩ ý giấu, sự tình gì đều dựa vào ngươi bảng môn tà đạo phương pháp có thể giải quyết, vậy cũng không cần chúng ta nhiều người như vậy. Ha ha sáu, a lai nhịn không được cười ha hà, cái kia, vậy ta liền thử thử xem. Ha ha sáu, hồ tam cũng cười theo đứng lên, ta đây không phải đang nhắc nhở a lai sao? Không muốn làm chuyện hồ đồ. Váy váy cả giận nói, có ngươi như thế thay lão bản nghi cái sao? a lai một ngày nào đó bị ngươi bảng môn tà đạo làm hư ngươi ba câu lời hữu ích kẹp một câu nói nhảm nói xong lạnh lùng phải vung ra một câu nói ngủ hồ tam cũng phụ họa theo đều một ngày mệt nhọc đến rồi ngày thứ hai buổi tối a lai lấy khách hàng thân phận muốn một gian phòng khách chỉ đích danh gọi ngọc liên cắt trả ngọc liên vừa vào cửa phát hiện liền a lai nhất cá nhân nhóm lửa một nén nhang tạo an lành trang nghiêm bầu không khí đạo thứ nhất đốt hương tinh khí luộc sống cam tuyển nói xong nhìn chằm chằm a lai hiếu kỳ hỏi thăm muốn hay không chở một chút khách nhân của ngươi không cần hôm nay cái này phòng khách chỉ ngươi cùng ta A Ngọc Liên một bên biểu diễn nghệ thuật uống trà, gan lớn lên, lịch ngậm vấn đạo, chẳng lẽ ngươi nghĩ theo ta học nghệ thuật uống trà, hay là đối với ta tiến hành khảo thí? Phí ra công. A Lai mỉm cười, ta chỉ là một cái lâm quán, nơi đó có cái tiêu quyền hạn đối với ngươi khảo thí, chỉ là cùng ngươi uống uống trà, tâm sự, ngươi không muốn sao? Ngọc Liên mỉm cười, thẳng thắn hỏi ngược lại, ngươi là pha trà, vẫn là muốn của ta. 726 thứ 726 chương từng bước xâm nhập A Lai đã sớm tính toán tốt loại bộ Ngọc Liên sách lược. Đó chính là từng bước xâm nhập, một chút thăm dò. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi xem không dậy nổi ta? mà vương tập đoàn chủ tịch ra ngoánh nhóánh đều đối ngươi coi trọng tiểu nữ tử sao dám xem thường ngươi liền sợ ta trèo cao không hơn a a lai like, hy kịch đạo xem ra ngươi có ghen tuông ngọc liên cười khanh khách nói ta còn biết ngươi cùng rủ chính là cái kia chăn nuôi viên a rất thân cận a a lai trong lòng hơi hồi hộp một chút ngươi thật vẫn chú ý ta thật nhiều a cảm tạ cảm tạ ngọc liên phô trương nói ta còn biết ngươi thay nàng một mực tại giao tiền bồi thường thái nạn đúng không cờ nờ cái này ngươi cũng biết thật là một cái đứa bé lanh lợi xem ra cái này kim mọi đắc ý khoe khoang thật là một cái miệng dài bà a lai trong lòng nổi nóng trên mặt lại cười hì hì cái kia ngươi còn biết thứ gì nhanh đều theo ta đều nói nói ngày đó tại thế kỷ hồng trà lâu ta ở bên cạnh len lén nhìn qua ngươi đặc sắc biểu diễn ảo thuật gọi là thật lợi hại cái kia tốt như vậy nếu như ngươi ưa thích liền cứ gọi ta một tiếng ca ta lập tức cho ngươi biến một cái ma thuật như thế nào ngọc liên rót trà ngon châm tại chén nhỏ bên trong hai tay đưa cho a lai a lai ca thỉnh nhấm nháp ngọc liên vì ngươi pha trả a lai vươn tay ra không có nhận trả lại tại trên đầu của nàng phật một chút nhặt ra một cây thật dài lá trả ngọc liên hết sức khó xử lại mờ mịn nói lá trà làm sao chạy đến trên đầu của ta đây nếu là nhường lưu đại sư phó trông thấy ta lại muốn bị mắng a lai cười không đáp đem lá trà trong tay trà sát nhẹ rồi một lần hướng trên không ném đi ngọc liên vội vàng ngẩng đầu nhìn lên a lai nhanh tay lại mắt trên không trung chụp tới trong tay xuất hiện một cái ống giấy ngọc liên nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm a lai nhất cử nhất động kinh nha đạo cái này nói biến liền trở nên lên a lai chậm rãi đem ống giấy mở ra một chùm cây dầu sở triển lãm hoa mở ở rượu ngọc liên trước mắt nhìn xem ngẩn người chưa có lấy lại tinh thần tới rượu ngọc liên cười hì hì nói ngươi xem một chút màu trắng cánh hoa trắng toát màu vàng nhụy hoa có phải hay không tươi mát thanh lịch cái này còn có một mảnh lá xanh ưa thích không ưa thích đương nhiên ưa thích tốt lắm ta đây sẽ đưa cho ngươi đây là ngươi lần thứ nhất bảo ta một tiếng ca ta đưa cho ngươi kiện thứ nhất lễ vật ngọc liên dùng hai tay dân hoa sơn trà người hút hương hoa tự lẩm bẩm cây dầu sở hoa nợ chịu thu sướng trắng đoán như tuyết tán hương ong múa hí kịch điệp chầm rãi bay đến du khách ngừng chân quan a lai kinh nha đạo a nha ngươi sẽ làm thơ ngọc liên sắc mặt biến thành hơi hồng thấp giọng trả lời đọc sách nhìn không phải do ta biết a a lai đánh giá nàng thanh nhã tú lệ khó mà nhìn gần cái này hơi một vòng hồng tăng gấp bội hoa nhuận nếm thử một miếng trả trở về chỗ trà ngon trà nhan duyệt sắc dư hương miệng đấy ngọc liên trên mặt hiện lên một tia hoa nhuận ngươi thật có thể nói biết nói lấy nữ hải tự ưa thích a lai cảm giác bộ gần hô làm cho không sai biệt lắm bắt đầu nói sang chuyện khác trở lại chuyện chính hỏi tham gần nhất trong sơn trang ra thật là nhiều chuyện sợ không sợ ngọc liên vừa tiếp tục cho a lai chầm trả một bên cười nhẹ nhàng trả lời có gì phải sợ nơi này có nhiều như vậy bảo an ta sợ cái gì? A Lai điều chỉnh mạch suy nghĩ, nói nhăng nói cội một phen, nhấc lên duy an đội viên bắt lại hai cái giả đặc phái viên. Ngọc Liên nghe xong, liền thở phì phì nói, cái kia gọi giả đạo gia hỏa, tuổi đã cao, cũng có thể làm thúc thúc ta. hắn lại còn muốn co ta, thật vô sỉ. A Lai do hỏi, cái kia, các ngươi có cố sự? Ngọc Liên gặp A Lai có hứng thú, mở ra lời nói máy hát, sinh động như thật kể lể. lại chỉ là nhận biết, gia hỏa này thường thường đi thế kỷ hồng trà lâu uống trà, năng luôn thiện đạo, khoác lác đứng lên, đó là một bộ, một bộ thần thông còn đại nói mình cho người ta thưa kiện, chỉ cần đối phương chịu xài tiền, 90% hắn có thể đủ đánh thắng, hơn nữa còn có thể giải quyết người khác rất khó làm được sự tình. Nói cái gì nhận biết thật nhiều đại nhân vật, đem thật là nhiều người đều hù dọa. Giả hỏa này thường thường tới thế kỷ hồng trà lâu, chuyên môn điểm ngọc liên cho hắn biểu diễn nghệ thuật uống trà, ra tay có thể hảo phóng. Lần thứ nhất liền mua một khối đồng hồ, giá trị 5, sáu ngàn nguyên, muốn tặng cho ngọc liên. A lai không tự chủ được quan sát đến ngọc liên cổ tay, ngọc liên cáu giận nói, nhìn cái gì nha, làm gì? Ngươi cho rằng ta thực sự sẽ thu hắn lấy vật? Ngươi cho rằng ta là loại kiêm một mực tham tài? cái gì cũng không chú ý người sao." A Lai cười hì hì đạo, ta nhìn ngươi ngược lại là giống một cái yêu nhã con nhím. Vội vàng cho nàng châm cho một ly trà, cho nàng thâm giọng nói. Ngọc Liên đắc ý uống một ngụm, tiếp tục kể lễ. Về sau, mấy người nắm hắn làm việc người, tiền cũng hao tốn, sự tình lại không có hoàn thành, đều rối rít theo dõi hắn đến rồi thế kỳ hông trà lâu, đem hắn ngăn ở một cái ghế lô bên trong, mặc kệ hắn như thế nào giằng dại, không nói lời gì đánh đập một trận tàn bạo, đem hắn đánh mặt mũi bầm dập, về sau 6. A Lai gặp nàng thừa nước độc thả câu, ngừng lại, vội vàng đáp, đánh thật hay. Vậy sau đó thì sao? lúc đó ta ngay tại trong phòng khách, dọa đến ta trốn tránh đến sau tấm bình phong. về sau, chúng ta trà lâu lão bản đại tổng quản tô cần hạnh dẫn dắt bảo an tiến vào, đem đánh hắn mấy người đuổi chạy, lại đem cái này giả đạo lại lưu lại. về sau nữa, ta đã nhìn thấy chủ tịch triệu minh đông cũng tiến vào phòng khách, bảo ta đi ra. ha ha sáu, a lai cười trêu chọc nói, cái kia tô cần hạnh, ta kêu hắn thua sạch đầu, các ngươi cái kia chủ tịch triệu minh đông, ta kêu hắn lao còn điểu. khu khu sáu, ngọc liên nhịn cười không được, ngươi thật buồn quấy bước, hai cái này tên hiệu lấy được rất hình tượng. a lai lại cho nàng ân cần chân một ly trà từng bước xâm nhập, theo đuổi không bỏ dò hỏi, về sau nữa đâu. ngọc liên Liên nũng nện a lai ngực, ngươi truy vẫn ngọn nguồn nhi, không rất rồi. nói xong đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm giác trên mặt phát nhiệt. ha ha sáu, a lai cười hì hì đạo, đây không phải đang tán gẫu tế dại, ngươi tùy tiện nói thế nào, ta đều thích nghe. a vậy ta suy nghĩ lại một chút sáu. về sau, hai người này thường thường tới thế kỷ hồng trà lâu uống trà, không còn có người dám đến trà lâu đánh hắn. bất quá ta biết hai người này cũng là lừa đảo, cái này gọi giả đạo gia hỏa, thường thường tới quấy rối ta. một lần, hắn tại trong phòng khách, động tay động chân với ta. Ta nhịn không được đem một ly thật nóng trà tạt vào trên mặt hắn, liền chạy ra ngoài. Về sau, Lưu Hiên đại sư phó đã biết, cho ta giải vây, bất quá tu cần hành đại tổng quản, vẫn là chụp ta hơn mấy tháng tiền lương. Về sau nữa về sau, ta liền từ từ tới nơi này. A Lai gặp nàng Trương Mặc, không có nói tiếp, âm thầm lo lắng đứng lên, không có. Chuyện xưa của các ngươi kết thúc như vậy. Ngọc Liên nổi nóng đạo, ngươi thế nào hư hỏng như vậy? Dựa theo ngươi lộ dịch suy luận, hắn là để mắt tới ta, chắc đúng ta theo đuổi không bỏ. A Lai từng bước xâm nhập mục đích chính là muốn biết ngọc tuyển sơn trang nộ độc thức ăn xảy ra chuyện cùng ngày cái này giả đạo đến cùng cùng ngọc liên nói cái gì thế nhưng là lại không tốt trực tiếp đặt câu hỏi lo lắng xuống thử thăm dò ý của ta là ngươi người bộ dạng như thế thanh tấn thoát tục vậy sau này hắn không còn đi tìm ngươi phiền phước ngọc liên trầm mặc sáu bảy thứ 727 trăm chương khó bề phân biệt ta lai gặp nàng trầm mặc không nói càng thêm khó bề phân biệt lòng như lửa đốt truy vấn ngọn nguồn đạo vậy sau đó thì sao ngọc liên ngẩng đầu lên thợ phì phó nói hắn là đi tìm ta làm sao rồi ngươi tiếp tục truy vấn cái này làm gì suốt cả một buổi tối ngươi cũng một mực truy vẫn ngọn nguồn hỏi cái này sự tình được không chẳng lẽ ngươi liền thích nghe ta chê cười xong xong xong a lai nghẹn phải quá sức không lựa lời nói đạo đây không phải tại rảnh rỗi lời nói một nửa chẹn họng trở về sửa lời nói ta ta là quá để ý ngươi ý của ta là nếu như lần tiếp theo ngươi gặp phải tương tự như vậy tình huống liền lập tức gọi điện thoại di động của ta ta muốn bảo hộ ngươi ngọc liên đổi giận thanh vui lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng nụ cười ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân a tốt làm a nếu có cơ hội như vậy ta trước tiên thông chi ngươi nhìn chằm chằm a lai mặc của hỏi ngược lại nếu như vĩnh viễn không có người xấu khi dễ ta vậy ngươi chẳng phải là không có cơ hội của ta đây rõ ràng không phải trái ngược sao đối với ta có ý tứ làm gì không nói thẳng a lai mừng thầm cười đều nói vậy cái này người xấu vị trí chỉ có thể là chính ta làm vì thu được ngọc liên tuyệt đối tín nhiệm bắt được trái tim của nàng thâm nhập hiểu rõ nàng giả hy kịch cũng phải thật làm chủ động đem thân thể hướng bên cạnh nàng di động một vị trí gặp nàng không có cự tuyệt mượn tăng thêm nước sôi cơ hội lại di động một vị trí lại châm trả thời điểm tiếp tục di động một vị trí càng lai việt gần sắt nàng sáu a lai từ đan điền nhấc lên mùi thơm hoa quế càng lai việt đồng đã thấm vào nội tâm của nàng ngọc liên vô cùng kích động cảm giác chưa bao giờ có hạnh phúc khiếp mắt dựa vào a lai bả vai sáu thương hại một tiếng cười quần quận hai bên bờ chiều sáu ai thua ai thắng ra trời biết hiểu sáu a lai mở điện thoại di động lên xem xét là a kim gửi tới khẩn cấp tin nhắn mời ngươi lập tức đến phòng quan sát lai like nhất lội có tình huống khẩn cấp âm thầm nổi nóng không tới sớm không tới che đang chuẩn bị nóng người một chút tin nhắn đã tới rồi a lai không dám chế mãi vội vàng đứng dậy đối với ngọc liên rằng giải lão bản bảo ta có chút việc gấp ta phải đi một chút đưa tay ra ngọc liên nắm chặt A lai tay cảm giác một cỗ khác thường nhiệt lực chuyển tâu đến tứ chi của nàng bất hải dẫn trách ngươi làm đau ta a lai lấy lại tinh thần nam nhân không có khí lực như vậy làm sao có thể bảo vệ tốt của mình thích nữ hải tử ngọc liên hạnh phúc gật đầu lưu luyến không rời ngươi đi mau đi nghĩ tới chúng ta cái này một chút đi làm người lấy chút tiền thật không dễ dàng sáu a lai chạy đến trong phòng theo dõi xem xét hồ tam và anh ánh đều ở nơi này hồ tam lướt ra miệng rộng nhịn không được tại cười trộm gấp gáp hỏi hỏi a kim ngươi lại phát hiện cái gì trọng đại tình huống a kim không nói tiếng nào lúng túng phải nhìn chằm chằm Vành Ánh lãnh đạo mới vừa tin nhắn là ta cầm A Kim điện thoại di động phát cho ngươi, ngươi có ý kiến gì không? A Lai bừng tỉnh đại ngộ, tốt, các ngươi đâu dám khống khởi ta tới? A Kim nhịn không được chen vào nói, nhắc nhở, cái kia ghế lô bên trong, ta cũng bí mật an trí vi hình giam không thăng đầu. Ai nha? A Lai âm thầm trách, ngươi giỏi lắm A Kim, như thế nào cũng không sớm nói cho ta biết một chút, ta đổi một cái phòng chẳng phải xấu? Vành Ánh sắc mặt tái xanh, ta lại không gửi nhắn tin, chúng ta đường đường chủ tịch liền muốn bị nữ hải tử người ta, đây nếu là chuyến đi, còn không cho người chế cười? A Lai phần nổi nóng. Ta đang dùng công tâm thuật, đến rồi thời điểm mấu chốt, bị các ngươi quấy nhiễu. Lần này một bước loại bỏ như thế nào tiếp tục nữa? Các ngươi nhìn xem xử lý a. Ha ha sáu. Vành Ánh đen tông chưa tiêu, chăm chọc nói móc, lão bản, ngươi công tâm thuật, ta thật sự không dám khét tặng, kia thật là thiên hạ nhất tuyệt, để chúng ta tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. A Lai hung hăng chừng nàng một mắt, ngươi thật là một cái dở mình, không thể nói lý. Hảo, hảo coi như các ngươi hung ác, con vịt đã đun sôi để cho ngươi bưng đi. Vành Ánh cảm giác được A Lai phẫn nộ trong lòng, ngay trước mấy người mặt, chỉ có thể nhịn âm thanh nuốt khí, hòa hoãn khẩu khí. A Lai. Ngươi phân tích, phân tích cái này Ngọc Liên rốt cuộc là cái tình huống gì? Cũng có không có khả năng là nội gián, hay là A Lai vì cho bánh ánh lưu đủ mặt mũi, tính khí nhẫn mại xã giao đạo, ta tạm ngừng thời điểm, các ngươi cũng nghe thấy, ta cũng hỏi không nổi nữa. Bất quá tối hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ, ít nhất chúng ta xác định một cái tin tức, đó chính là hai cái này giả đặt phái viên chính là Sa Đông tập đoàn phái tới, là Triệu Minh Đông lợi dụng hai quả quân cờ. A Kim nói bổ sung, mà lại là chịu đến Triệu Minh Đông trọng dụng, lấy được rất nhiều hứa hẹn, tình nguyện làm lao, cũng không nguyện ý thẳng thắn giao phó, cũng khó trách La Thanh đại đội trưởng hỏi không ra như thế về sau. Vãnh Ánh phân Tích nói, nếu như Ngọc Liên là ở theo dẹp vô cớ biên cố sự lừa gạt ngươi, rửa sạch chính mình, tại ẩn giấu nàng thân phận thật, ngược lại rụng cẩm cố túng tiếp cận ngươi, vậy thì thật là đáng sợ. Ngược lại nàng nói chuyện vô căn cứ, không cách nào kiểm chứng, bọn hắn tất cả đứng lui. Ta muốn triệu Minh Đông đã sớm sắp xếp xong xuôi. Hồ Tam cũng phụ hoa. Mẹ nhà hắn, cái này Lưu Lão Đầu Âm Dương Quái Khí, nhà đầu chết tiệt này Ngọc Liên cũng đem ngươi lừa xoay quanh, cuối cùng còn đánh với ngươi bí hiểm, để cho ngươi đoán xem nhịn. Hồ Ly Tinh Kim Mùa A càng là một bộ dáng vẻ bị khuất, cợt mờ Ta xem bọn hắn người người cũng giống như gian tế a lai tiếp lời đề đúng vậy à người người cũng giống như người người cũng không giống trên mặt của bọn hắn lại không có gian tế hai chữ cho nên chúng ta tất cả mọi người muốn phá lệ lưu tâm nhất cử nhất động của bọn họ mỗi tiếng nói cử động không thể hoan hùng một người tốt đại gia lập tức đều trầm mặc chuyện này loại bỏ đến bây giờ càng thêm khó bề phân biệt riêng phần mình suy tư H -h -h hồ tam trên mặt co quắp mấy lần đột nhiên âm hiểm cười đứng lên ta nghĩ H ra rồi a lai thường xài một cái phương pháp lấy đạo của người trả lại cho người ta ngược lại thật ra có một ý kiến hay chúng ta phái mấy cái đắc lực nhân cũng đi xa đông tập đoàn nội ứng vánh ánh chặn lại nói chuyện pháp pháp chúng ta cũng không thể làm nếu như làm cùng bọn hắn xấu xa hành vi khác nhau ở chỗ nào hồ tam giải thích nói đừng có gấp a ta còn còn chưa nói hết bọn hắn rất nhiều xí nghiệp tại khu đang phát triển buổi tối lén lút bài phóng độc thủy khí độc chúng ta người đi vào làm công nhân bình thường nội ứng quay chụp mỗi một lần toàn bộ quá trình thu thập chứng cứ số liệu đến lúc đó tập trung tài liệu phát cho tin tức truyền thông cũng làm cho bọn hắn nếm thử cái gì gọi là truyền thông giám sát vánh ánh cảm giác phương pháp này cũng không tệ bổ sung đề nghị phát triển quản lý nội ứng hay là tiến vào bọn hắn tài vụ hệ thống nội ứng nếu như có thể thu được bọn hắn càng nhiều phạm pháp tài liệu thời điểm thích hợp chúng ta có thể lợi dụng cái này một chút tài liệu đối bọn hắn tiến hành quay giáo nhất kích a lai đĩnh một hơi chấm tư một chút đây không phải an trí tuyến nhân sao chuyện này tất nhiên muốn làm liền muốn làm được cẩn thận muốn bảo đảm tuyến nhân an toàn cùng đại gia thương lượng không chỉ có thể phái người hơn nữa có thể từ nội bộ bọn họ phát triển đến nỗi ngọc tuyền sơn trang bên trong nội gian chỉ có thể gọi là a kim nhiều đầu nhập tinh lực tiếp tục giám sát ta đêm nay hành động đều để các ngươi cho theo dõi ta tin tưởng các ngươi cũng nhất định có thể phát hiện nội gian dấu vết để lại Mấy người người đưa mắt nhìn nhau, Long Dạ biết rõ quay nhiều A Lai tối hôm nay kế hoạch hành động, trong lòng của hắn một mực không thoải mái. A Lai duỗi lưng một cái. Chuyện này mặc dù tạm thời có một kết thúc, Triệu Minh Đông sẽ không thu tay, nhất định sẽ đối với chúng ta Ngọc Tuyển Sơn Trang tiếp tục quấy rối, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị chủ đạo, làm tốt ứng kích xử lý. 728 thứ 728 trường khác thưởng tất có yêu một đoạn thời gian xuống. Ngọc Tuyển Sơn Trang bắt đầu buồn bán bình thường. Ngọc Tuyển bài nước khoáng nhà máy đã đầu nhập sinh sản Hoa quả đóng hộp nhà máy dây chuyền sản xuất cũng đã đầu nhập vận hành mây xanh chấn du lịch khai phát đầu tư công ty tất cả hạng mục hưởng hực khí thế đang trong quá trình tiến hành vương sẹo mụ lãnh đạo đội thi công cũng tại mở đảo xây dựng thêm người dưới chân núi công việc hồ cảnh khu xây dựng một tuần lễ xuống chính là mặt khác một phen bộ dáng tức không để cho lão bà a hương trở thành đầu tư công ty dưới cờ hợp tác xã xã trường phụ cận sơn dân tại trường trấn tức không để cho sướng nghị phía dưới cùng đầu tư công ty ký kết hoa quả thu mùa hiệp nghị có người bắt đầu ở khai khẩn núi hoang tại nhà mình nhà trước phòng sau phòng dựa theo kỹ thuật viên chỉ đạo đại hưng trồng cây trồng rừng mây xanh chấn sơn dân có tiến nhập sơn trang làm phục vụ tính chất công tác có tiến nhập đầu tư công ty nhà máy có tại vương sẹo mụn đội thi công đánh lâm công việc ngọc tuyền sơn trang hết thể bình yên vô sự nội gian giống như tiêu thất đồng dạng phản phất sẽ không tồn tại liệu sư phó ngọc liên kim Muội, cả đám đều tận hết chức vụ công tác a lai cả ngày bận rộn chuyện này cũng liền gặp trở ngại xuống một ngày này a lai đang tại trên công trường tàn bộ tiếp vào a kim hồi báo triệu minh đông cùng tới trả lâu tiêu phí tới a lai vội vàng hỏi thăm tới bao nhiêu người a kim hồi báo một chiếc phổ thông xe BMW nút màu đen hết thể liền bốn người Triệu Minh Đông, thua sạch đầu, Triệu Phong, còn có một cái nữ, giống như là một thư ký. Ha ha sáu. Lần trước tới, nhiều như vậy xe xịn mở đường, nhiều như vậy bảo an tùy tùng, tiền hô hậu ủng, như thế nào lập tức đê điều. A Lai trong đầu sôi trạo, bọn hắn đến cùng tới làm gì? Lập tức phân phó A Kim không thể qua loa sơ suất, giám sát hảo nhất cử nhất động của bọn họ. A để làm tốt ứng kích dự án, Minh lòng ám nhanh. Đồng thời gọi điện thoại phân phó Hồ Tam Hòa Anh Anh dựa theo khách quý cấp bậc, lấy lễ để tiếp đón, dọc theo đường đi chạy chậm đến rồi phong khách. A Lai gõ cửa tiến vào, gặp Hồ Tam Hòa Anh sớm đã tại tiếp đại bốn người này. Triệu Minh Đông uống mấy ngụm trà, đưa ra yêu cầu tham quan một chút toàn bộ khai phát xây dựng công trường. Hồ Tam Hòa bánh ánh hai mặt nhìn nhau, không dám định đoạt, đưa ánh mắt rơi xuống A Lai trên thân. A Lai suy tư một chút, chính là ngăn cản, bọn hắn cũng sẽ có những thứ khác con đường thu được ở đây tất cả khai thác tin tức, chẳng bằng để bọn hắn tùy tiện tham quan, xem bọn họ động cơ. Cười nói, ta buổi tiếp, an toàn tuyệt đối không có vấn đề, bất quá đều phải đội nón an toàn lên. Triệu Minh Đông cười lạnh nói, một cái CEO giám đốc điều hành, một cái tổng quản, hai người các ngươi chẳng lẽ còn cần nghe một cái cấp dưới bài bố? với ánh sắc mặt biến thành hơi hồng, lúng túng phải không biết trả lời như thế nào. Hồ Tam nứt ra miệng rộng cười nói, hắn phụ trách toàn bộ tập đoàn bảo an, nhân viên thân người an toàn, sản xuất an toàn, hắn thì tương đương với là bảo an tổng tư lệnh, chúng ta đương nhiên nghe hắn, bằng không các ngươi đi trên công trường, ra an toàn ngoài ý muốn, người nào chịu trách nhiệm. Triệu Minh Đông nghe xong, cũng có mấy phần đạo lý, thầm nghĩ, không phải là một kẻ chết thay sao. A Lai lập tức gọi điện thoại, gọi tới nhân viên công tác, cho đại gia phân phát nón bảo hộ. Mấy cái đội nón an toàn lên, ra phòng khách, bị Hồ Tam dẫn theo đi trên công trường thị sát bốn người khắp nơi tham quan triệu minh đông lộ ra vô cùng hưng vấn mặt mày hớn hở không ngừng khích lệ hồ tam làm tham quan đến hoa quả đóng hộp nhà máy dây chuyền sản xuất thời điểm cao mày vẫn đạo một bộ này dây chuyền sản xuất quá nhỏ cũng quá hạn rơi ở phía sau ta cảm giác cuối cùng chắc chắn theo không kịp sau này nhu cầu vánh ánh giải thích nói về sau chúng ta sẽ từ từ cải tiến lại tăng thêm thiết bị triệu minh đông lập tức cung cấp tin tức giới thiệu nước ngoài có một bộ dụng cụ tân tiến giá cả vô cùng công đạo biểu thị hắn lập tức có thể liên hệ trợ giúp giải quyết vấn đề này nhà máy sản xuất nhà hắn có một tốt bằng hư ở nơi đó có thể bảo đảm chất lượng, hơn nữa phục vụ hậu mãi hoàn toàn không có vấn đề. Phân phó bên cạnh nữ thư ký ghi chép lại, về sau đem cẩn kẽ tư liệu cung cấp cho Huy Hoàng. Đến mỗi một chỗ tham quan, Triệu Minh Đông đều chân thành đưa ra chính mình hợp lý hóa đề nghị. Hồ Tam Hòa Hoàng Hoàng không thể không đội phục đề nghị hợp lý tính chất, liên tục gật đầu, đều ghi chép xuống. Đi thăm xong tất, tự nhiên là tiến vào phòng khách ăn uống thả cửa một phen. Càm nước non nê, e, Triệu Minh Đông yêu cầu đến rồi trà lâu, tiếp kiến Nguyên Lai like tại thế kỷ hồng trà lâu làm việc qua nhân viên. A Lai gật gật đầu, lập tức đem mấy người này bao quát lưu đại sư phó toàn bộ gọi tới. Triệu Minh Đông cười rạng rỡ, cùng đại gia từng cái nắm tay, phát biểu nói chuyện. Ở đây hoàn cảnh ưu nhã, thích hợp trà lâu. Ta nơi đó hoàn cảnh không tốt, đóng cửa là chuyện sớm hay muộn. Ta sẽ không trách các ngươi, ngược lại ta ngược lại thật ra cho các ngươi tìm kiếm thích hợp việc làm, cảm thấy cao hứng. Hy vọng các ngươi hoàn toàn như trước đây, phát huy các ngươi thành thạo một nghề, vì Ngọc tuyển trà lâu làm ra cống hiến lớn hơn. Bốn người pha xong suối nước nóng, thoải mái sàng khoái. Đối với hồ tam hòa bánh ánh cung cấp chất lượng tốt phục vụ, biểu thị phi thường hài lòng. Liên đi, Triệu Minh Đông hưng phấn mà nắm chặt tay hồ tam tay. Ta mặc dù tài đại khí thô nhưng mà người này đối với đồng hành bằng hữu coi trọng nhất nghĩa khí trong đại dương thủy ta một người có thể uống xong sao có tài đại nhà phát mới có lợi cho thị trường phát triển thời gian dài ngươi liền sẽ lý giải ta ta trước đó có cái gì làm được chỗ không ổn còn hy vọng ngươi thông cảm nhiều hơn ha ha sáu hồ tam nước ra miệng rộng cười nói triệu chủ tịch có dạng này ý chí vậy chúng ta chắc chắn có thể có thể trở thành bằng hữu hồ tổng quảng ngươi về sau gặp phải vấn đề nan giải gì cứ mở miệng thiếu tiền thiếu tài chính thiếu người ta đều có thể nghĩ trăm phương ngàn kế trợ giúp ngươi giải quyết Triệu Minh Đông quay đầu lại, nhìn xem không nói một lời A Lai, A Lai, trước lạ sau quen, đi qua liền đi qua, tính toán chi ly vậy không tính toán năm nhân, ngươi hiểu ý của ta không? A Lai mỉm cười, Triệu Chủ tịch có như thế ý chí, làm ta kính nghệ, về sau còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Triệu Minh Đông vô cùng đắc ý, đi. Về sau cần phải ta địa phương, ngươi cứ mở miệng. Nói xong hướng đại gia phất phất tay, tiến vào xe BMW nút màu đen, mấy người nên ngang rời đi, biến mất ở trong màn đêm sáu. Vành Ánh nhìn xem đi xa xe BMW lùn lo lắng bất an, ta cảm giác tình huống của hôm nay mười phần khác thường. Triệu Minh Đông làm sao có thể dàn xếp ổn thỏa? A Lai, ngươi cảm giác được bọn hắn nghĩ ra ý đồ xấu gì sao? A Lai phân tích ra, các ngươi ngẫm lại xem, Triệu Minh Đông nói ra nhiều như vậy hợp tình hợp lý đề nghị, chứng minh cái gì? Chứng minh bọn hắn căn bản không có đem mình làm ngoại nhân, trong tiềm thức đã đem ở đây ngay trước là bọn hắn địa bàn. Hắc Hắc Hồ Tam Âm hiểm cười nói, ngươi một nhắc nhở như vậy, ta cảm giác thật đúng là dạng này, rất phế lối. A Lai trong đầu không ngừng sôi trào. sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, chi tiết quyết định thành bại, chúng ta muốn nhiều làm mấy tay phương án. Ta đoán chừng bọn hắn gây sóng gió thời cơ còn chưa tới, đang đưa ra không tưởng tượng được gầm như bị kế. Biển cả cười quằn quận hai bên bờ chiều sáu. Ai thua ai thắng ra trời biết hiểu sáu. A Lai điện thoại di động vang lên, mở ra xem là Aman, tự đủ, nha đầu chết tiệt này đã trễ thế như vậy còn gọi điện thoại cho ta xong rồi đi. Vánh ánh lánh đạm đạo, còn không phải muốn tán tỉnh ngươi sao? Thiếp a. Thiếp a. Nếu như không tiện, mọi người chúng ta liền đều đi ra ngoài một chút. Cợn nở, Lại ghen A Lai nổi nóng đạo, nàng hòa A Sách là muốn bản thân, các ngươi đều nghĩ nơi đó đi. Nói xong đưa di động thiết trí thành ngoài trời hình thức, thầm nghĩ, để cho ngươi nghe, bằng không ngươi buổi tối lại mất ngủ, luôn để mắt tới ta. Kết nối điện thoại, Nguyễn Lai like là mời A Lai ngày mai đi trong nhà nàng tới làm khách. A Lai nói khéo từ chối, ngay sau đó nhận được nhưng là Tần Khoa trưởng mời. A Lai, ngày mai là thứ bảy, qua tới buổi thúc thúc đánh vài ván cờ được không? Vánh ánh không thể làm gì ở trên một tờ giấy viết, đại cục làm trọng, đi thôi. Không có người ghét ngươi, ta mới không có nhỏ mọn như vậy. Đưa cho A Lai. 729 thứ 729 chương Tần xe Huy gia hiến đến rồi ngày thứ hai. A Lai nghĩ mà lần này Tần Kiến Huy là gia yến, Hồ Tam cùng Ánh Ánh đêm qua đều đã biết. Vì phòng ngừa bị hai người hiểu lầm, suy đi nghĩ lại, Dứt khoát đem hai người bọn họ người cũng mang lên, không phải liền là ăn một bữa cơm sao? Nếu có cơ hội, còn có thể nhường Ánh Ánh cùng Tần Kiến Huy câu thông nhất phía dưới, nghe ngóng lâu kéo không quyết công ty chuyển đồ quyền tài sản chuyển nhượng sự tình. Một cái hào hán ba cái rút, Dứt khoát lại đem A để kêu lên, để cho hắn hòa A thật có nhiều cơ hội tiếp xúc. A để hết sức khó xử, ta hòa A rất yêu đương cũng là tự mình ngước hẹn, ta chỉ đi qua trong nhà nàng một lần, liền bị A man mẫu thân ở sau lưng nghiêm trọng cảnh cáo mẫu thân của nàng xem thường ta đây cái bảo an khoa trưởng thân phận nếu không phải là phụ thân nàng đối với ta không tệ khắp nơi hướng về ta cái kia vậy ta hòa a man quan hệ đã sớm tiến hành không được xấu a lai trải qua chuyện như vậy khắc cốt minh tâm chỉ là cũng không cảm thấy bất ngờ bất đồng chính là tương lai mình cha vợ đều ông bà ba ba gây khó khăn đủ đường lão trưởng mâu đối với mình cũng là thương mình a để tình huống vừa vặn tương phản chỉ cần nữ hải tử phụ mẫu có một người tán thành xem ra chuyện này liền có hy vọng chỉ cần a man đối với ngươi có ý tứ ngươi đối với nàng cũng là thật lòng chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ta làm người kiên cường hậu thuẫn, ta có chính là biện pháp giúp ngươi giải quyết chuyện này. A Đệ trong lòng tính toán, không có chuyện có thể làm khó A Lai, thiên đại sự tình trong mắt hắn chính là một cái cái rắm, giải quyết chỉ là vấn đề thời gian, có hắn chỗ dựa, tự tin hơn gấp trăm lần, liên tục gật đầu, miệng đầy đáp ứng xuống. A Lai, ta chịu vết thương đạn bắn, ngươi liệu mạng cứu giúp ta. Sau khi khỏi hẳn, không có vứt bỏ ta, còn khắp nơi chiếu cố ta. Bộ nhiệm ta vì bảo an khoa trưởng, cho ta tiền lương cao đánh ngộ. Lần này lại cho ta đứng ra chỗ dựa, ta đều không biết về sau như thế nào mới có thể hồi báo ngươi. A Đệ, ngươi nói như vậy, liền khách ký người đi theo ta đến nơi đây giống như thân huynh đệ xuất sinh nhập tử kém một chút khó giữ được tính mạng ly biệt quê hương cùng người nhà đã mất đi liên hệ trong đó chua sót ngươi cho tới bây giờ không có thang thiền ta a lai đều nhất nhất ghi ở trong lòng ta có thể vì ngươi làm một chút chuyện nhỏ này căn bản không tính là cái gì còn có a bù a kim a vừa ngươi cùng bọn hắn nhiều câu thông hiểu rõ bọn hắn đều có nghi nan tạm chứng gì khó khăn vấn đề phải kịp thời nói cho ta biết nếu như gặp phải tâm nghi nữ hai tử ta nhất định toàn lực ứng phó cho bọn hắn cung cấp hoàn cảnh đạt tới tâm nguyện của bọn hắn tương lai năm người chúng ta người đều nợ mày nợ mặt khải hoàn hồi chiều không nói nhiều nói khi đem đến a lai mở ra thông thường xe thương vụ mang lên ba người đúng hẹn mà tới đến rồi tần kiến huy nhà a mang nghe thấy a lai thanh âm giống vui sướng chim nhỏ một dạng vội vàng từ khuê phòng hưng thú bừng bừng chạy ra hớn hở ra mặt bưng trà rót nước đưa cho lại ra lôi kéo a để liền tiến vào gian phòng của nàng tần kiến huy không nói lời gì mang lên bàn cờ a lai ngươi bồi ta đánh cờ a giết tới mấy bàn nay thời gian trong phòng bếp đi ra lai nhất cái trung niên phụ nữ a lai đánh giá không có lên tiếng âm thanh Tần Kiến Huy vội vàng cho đại gia giới thiệu, "Đây là hắn người yêu, gọi nô lệ Bình." A Lai tất cung tất kính kêu lên, "Nô A Ji, ngài khỏe." Nô lệ Bình ngửi được trong phòng bếp một cỗ mùi khét, chặn lại nói, "Các ngươi trước uống trà, ta đi làm đồ ăn." Vây ánh xem xét, lập tức cười khanh khách nói, "Nô A Ji, tạm giúp ngươi." Cùng đi theo tiến vào phòng bếp. A Lai cùng Tần Kiến Huy bày ra hảo quân cờ, bắt đầu phía dưới đứng lên. Hồ Tam tại lực trận, giúp đỡ A Lai bày mưu tính kế. A Lai chưa từng có tại ký nghệ bên trên nghiên cứu qua, ba mươi mấy bước xuống tới, chơ mắt nhìn đối phương Bình Lâm thành hạ hồ tam thừa dịp tần kiến huy uống trà khoảng cách len lén đem bị ăn sạch xe một lần nữa cho a lai để lên tần kiến huy đang đắc ý tướng quân nhường a lai thua ở quân cờ binh bên trên đột nhiên phát hiện a lai còn có một cái quân cờ xe nhìn chằm chằm ở nơi đó nhờ nắm nắm mắt mợ mịn nói a lai ngươi hai cái xe không phải đều bị ta ăn chưa hồ tam nước ra miệng rộng nhịn không được cười ha hả tần khoa trưởng ta xem cái này cứng đối cứng a lai tuyệt đối không phải đối thủ của ngài ngươi được để cho a lai a lai mỉm cười thản nhiên thừa nhận một mâm này thua tần kiến huy mặt mày hớn hở không tệ có dũng khí thừa nhận can đảm lắm Tháng bại binh ra chuyện bất kỳ, bao số hổ nhẫn hổ thẹn là năm nhi. Giang Đông tử đệ đa tài tuấn, ngóc đầu trở lại cũng chưa biết. Ba ván thắng hai thì thắng, chúng ta lại lại nhất bạn. A Lai kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Kiến Huy, hắn không chỉ dạy mình kinh nghệ, rõ ràng là lần lượt khai ngộ điểm nhỏ chính mình. Đây là đường Triều Thi nhân Đỗ Mục viết đề ô xung đỉnh, Tần thúc thúc, ngươi không chỉ kinh nghệ tinh xảo, hơn nữa đối với hoa hạ văn hóa có tương đương nghiên cứu. A Lai, ngươi cũng không kém, ta nói tới đó, ngươi liền có thể hiểu được nơi đó, mặc dù ngươi trình độ văn hóa không cao, có thể sự thông minh của ngươi cũng rất cao, năng lực lĩnh ngộ rất mạnh một bên đánh cờ vừa hỏi hồ tam a lai hỏa a sách gần nhất tại trong tập đoàn công tác biểu hiện như thế nào hồ tam gặp a lai cho hắn xử một ánh mắt ngầm hiệu cấp tốc báo cáo a để lần trước bị vết thương đạn bắn đã khỏi hẳn làm việc nghiêm túc phụ trách tập đoàn ban giám đốc tất cả mọi người hết sức coi trọng hắn tương lai tiền đồ vô lượng sáu a lai trước mắt tại loại bỏ an toàn thai hoang ngầm đem sự tình an bài thỏa thỏa thiếp tiếp sáu nô lệ bình tại trong phong bếp một bên trích thái một bên xen vào nói a để mặc dù là một đại chuyên sinh có thể nhiều nhất chỉ là một bảo an khoa trưởng cầm một điểm tiền lương chết đói liền một tòa biệt thự cũng mua không nổi có cái gì tiền đồ a lai ta cho ngươi biết ta đều khía cạnh hiểu rõ ngươi ngươi cũng tốt không được nơi nào đây là một cái bỏ học không có tốt nghiệp học sinh cấp 3. nếu không phải là nhà ta lão vương đối với các ngươi hai người có tình có nghĩa trao hỏi hồ tổng quản cùng ánh ánh có thể để các ngươi hai người làm đến vị trí này sao a lai lập tức ý thức được nô lệ bình trong lời nói có hàm ý vội vàng trả lời đó là đó là cảm tạ ngô a di nhắc nhở chúng ta nhất định càng thêm cố gắng nô lệ bình tiếp tục lại nhảy đứng lên hai người các ngươi nếu là thật minh mạch liền biết chân quý tuyệt đối không nên cho nhà chúng ta thêm phiền không có phù hợp thực tế ý nghĩ cái này rõ ràng là sớm phòng hờ cảnh cáo chính mình hòa a sách xem ra a để vì a man cái này một phần cảm tình trong lòng mười phần biệt quất nói đến câu câu cũng là tình hình thực tế cái này nô lệ bình còn đối với mình là làm qua một phen tỉ mỉ điều tra hôm nay đem mình làm khách không ngợi mà đến a lai lòng dạ biết rõ liếc qua trong phòng bếp giúp một tay oanh ảnh, nhìn nàng kia đắc ý cười trộm thầm nghĩ ngươi cười cài rắm tích tích sáu đang nói bên ngoài một chiếc dồn sờ đến rồi cửa ra vào dừng lại két két cửa xe hơi mở ra a lai thăm dò nhìn lại đi ra a lai nhất cá nhân đây không phải triệu minh đông nhi từ triệu phong sao chỉ thấy hắn mở cốc sau xe, xách lên mấy cái hộp quà tặng, đi tới. Tần Kiến Huy mười phần kinh ngạc, tiểu triệu, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Tần Thúc Thúc Hảo, hôm nay thứ bảy, ta đoán các ngươi nhất định đều ở đây nhà. Nô lệ Bình nghe tiếng từ trong phòng bếp, nhanh chóng chạy ra, đối với Tần Kiến Huy nổi nóng đạo, là ta gọi điện thoại gọi hắn tới. Làm sao rồi? 730 thứ 730 chương tình địch gặp nhau, Tần Kiến Huy cầm trong tay quân cờ, trừng mặt không nói. Nô lệ Bình quay trở lại thân, lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười đối mặt Triệu Phong. Ai Tiểu Phong ngươi mỗi một lần đều mang nhiều đồ như vậy lần trước ngươi tiện đưa thì thiên nga không ăn xong, còn thừa lại nửa bên đâu. Triệu Phong cầm hộp quà tặng, tất cung tất kính đưa Tần Kiến Huy. Ta biết Tần thúc thúc thích uống trà, đây là ta chọn lọc bốn nghe lá trà. Tần Kiến Huy xem xét, quà tặng bên trong còn có hai đầu tên khói, lạnh lùng nói, thơm như vậy khói ta có thể rút không dậy nổi. Ta bình thường không hút thuốc lá, cũng rất ít hút thuốc, ngươi nên mới đến. Triệu Phong hết sức khó xử, chân tay lúng cuống, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải sáu. Nô lệ bình thấy thế, hung hăng lườm Tần Kiến Huy một mắt, cười dạng dỡ kế tiếp, hai tử, ngươi Tần thúc thúc ý tứ, thuốc lá này quá mắc, để cho ngươi quá pha phí. Triệu Phong lại đem lên hai cái hộp quà tặng. Noahji, đây là ta cho ngài mua dã nhân sâm, đại bổ nguyên khí. Nô lệ bình cười miệng không khép lại, người đứa nhỏ này, vội vàng lại nhận lấy. Triệu Phong hưng phấn nói, còn có, còn có, ngài chờ một chút. Quay người hứng thú bừng bừng lại chạy đến ngoài phòng, lại từ trong xe lấy ra hai cái tinh xảo hộp lớn. Aji, hộp này là tặng cho ngài, mặt khác một hộp là ta đưa cho Aman. Nô lệ bình đối mặt cái lê này phẫn hộp, lộ ra vẻ mặt mở mịt, thầm nghĩ, lần trước còn không có dùng xong, nghe nhân viên mậu dịch nói, đồ trang điểm không thể loại đổi." Triệu Phong thao thao bất tuyệt giải thích, lần trước Bồi Nô lệ Bình đi đổ trang điểm cửa hàng mua, cũng là trên thị trường lưu thông cấp cao đồ trang điểm, cũng chính là L Ethyl Order, lan Khấu, chén đổ, một loại. Đi qua chuyên gia trưng cầu ý kiến, trên thị trường có lưu thông đều không phải là xác nhất, đều có nói ở trong chứa số lớn chỉ vật chất, với thân thể người có hại, cho nên đặc biệt nhờ quan hệ, mời chuyên gia định chế hai phần. Thì ra là thế, Nô lệ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hớn hở ra mặt, kích động nói, người đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, thực sẽ làm việc, cái này phải tốn thật nhiều tiền a. Như nhặt được trí bảo nhanh chóng đo lấy, Triệu Phong tất cung tất tính đạo đây là làm văn bối hẳn là hiếu kính ngài nay thời gian a man hỏa a sách trong phòng nghe được trong phòng khách động tĩnh đi ra triệu phong xứng sở trên mặt thoáng qua một tia không dễ phát giác tức giận giống tắc kẻ hoa một dạng đổi một bộ gương mặt đem hộp nhét vào a man trong tay mỉm cười nói cái này chuyên gia cũng là chuyên môn cho mình tinh lượng thân chế tắc riêng ta theo chuyên gia nói xong rồi dùng hết rồi hiệu quả không tệ ta tiếp tục cho các ngươi trưởng kỳ định chế a man chẳng thèm ngó tới lại ra ta ngày ngày rèn luyện cả người mồ hôi xu hưng hồng không dùng được đồ chơi kia triệu phong một mặt lúng quà tặng không biết để ở chỗ nào hảo nô lệ bình thấy thế phân phó nói nha đầu chết tiệt kia cầm nha đừng cô phụ tiệu phong đối ngươi một phần tâm ý gặp a thờ ơ, sắc mặt tâm trầm vó đón đạo ngươi chính là không thích cũng phải cho mẹ trước tiên nhận lấy mau dẫn tiểu kiệt đi phòng ngươi thật tốt tâm sự chờ ta thái làm xong ta bảo các ngươi hai cái đây rõ ràng là đem a để để qua một bên triệu phong nghe được nô lệ bình tiểu nói này cũng không để ý a có đồng ý hay không mặt dày mày dạn đem hộp quà tặng đưa đến khuê phòng của nàng vánh ánh đột nhiên vô ý thức cảm thấy chính mình nghiêm trọng thất trách sao lại không có nghĩ đến mang một điểm quà tặng hai tay chống chân ba người tới ăn trực bây giờ hối hận cũng không kịp trở về bản thân kiểm điểm A Aman xuất phát từ nô lệ bình nghiêm khác lễ phép tính chất cho hắn cắt một chén trà đưa qua một lần nữa trở lại phòng khách hòa A A-sách cùng một chỗ quan sát A Lai cùng nàng ba ba đến cửa triệu phong một người tại Aman gian phòng gặp Aman không trở lại buổi chính mình một thân một mình ngẩn người một hồi lâu liếc nhìn một bản công phu tạp chí thẻ nhạt vô vị cảm giác vô vị nhịn không được trở lại phòng khách đem Aman mạnh kéo đến ban công ta phỏng đoán là ta vừa rồi tặng ngươi lễ vật ngươi không thích Aman nổi nóng đạo biết vậy ngươi còn tiễn đưa ta xong rồi đi ngươi cố ý chọc giận ta là không phải triệu phong lộ ra hai tay ngươi xem trong tay của ta cái gì cũng không có đúng không nói xong tay tại a man người đeo phía sau sờ một cái a man ấm cả giận nói ngươi nghĩ làm gì triệu phong không đợi nàng nói tiếp lập tức trong tay xuất hiện một bản công phu tạp chí ngươi nghĩ làm gì đừng tưởng rằng ngươi đưa ta lễ vật liền có thể tùy tiện xoay loạn ta đồ vật a man cái này một đại dọn cũng quá lớn tần kiến huy cầm trong tay quân cờ ngừng trên không trung a lai hồ tam a để đồng thời xoay đầu lại trong phòng bếp bánh hoàng nô lệ bình không biết chuyện gì xảy ra cũng dừng lại trong tay sống Đều đưa ánh mắt tập trung ở nơi này hai người trên thân. Chỉ thấy Triệu Phong cấp tốc đem tạp chí cuốn lại, chậm rãi từ ống miệng phía dưới rút ra lai like nhất đóa hoa hồng tới. "Tặng cho ngươi. Aman, ngươi không nên tức giận được không?" Aman sợ hãi thán nói, "Ngươi, ngươi cũng sẽ làm ảo thuật." Triệu Phong gặp Aman lộ ra biểu tình thán phục, uy hiếp vai mị tiếu phụng nên đắc ý đứng lên. "Cái này có gì? Người trước nhận lấy, ta lại biến một cái, cam đoan ngươi không tưởng được." Nô lệ bình tại trong phòng bếp quan sát, cuối cùng thở dài một hơi, trong lòng mừng thầm đối với mấy gánh náo, tiểu Phong đứa nhỏ ganh đao tieu phong đua nho nay đa tài đáng nghệ cũng thực không tồi. gánh cười nhẹ nhàng gật, gật đầu. Xã giao đạo là không sai, vóc người cũng xoay khí. Aman hết sức tò mò muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì thủ đoạn nham hiểm. Nhận lấy hoa hồng trong tay, chỉ thấy tay Triệu Phong đưa tay trái ra, nhường Aman kiểm tra, lại đưa ra tay phải để cho nàng xác nhận là không có gì cả. Ngay sau đó gọi Aman đem vừa rồi cái kia một quyển tạp chí, một lần nữa kiểm tra một lần. Aman đưa ra một cái tay nghiêm túc xem thêm mấy trang, xác nhận không có gì những thứ khác, một lần nữa đưa cho hắn. Lúc này, tất cả mọi người ngừng công việc trong tay, không hẹn mà cùng tập trung đến Triệu Phong trong tay. Triệu Phong thấy mọi người cùng một chỗ chú ý hắn. Dương Dương đắc ý đứng lên, đem Aman kéo hướng hướng trong phòng khách ở giữa, gọi nàng nhìn chằm chằm quyền này công phu tạp chí, giả vờ giả vịt làm một cái cao trứng chân, đem tạp chí vững vàng nâng ở gan bàn chân, gọi Aman cầm xuống, trong miệng nói lẩm bẩm hướng về phía tạp chí, đem tạp chí một lần nữa cầm trong tay, một lần nữa cuốn thành một cái ống tròn, hướng về phía ống tròn miệng tuổi một ngụm. Đúng A rất che cười nói, con mắt có thể muôn ngàn lần không thể nhảy A. Ngay sau đó từ ống miệng chậm rãi móc ra một khối nữ sĩ đồng hồ tới, đặt ở Aman trong lòng bàn tay. Ai u? Aman la hoàng lên, ngươi thật là có hai lần. Triệu Phong đắc ý vấn đạo. Ngươi biết đây là cái gì bày tỏ sao? Aman mở miệng phải lắc đầu. Đây là quốc tế nổi tiếng nhãn hiệu, lãng cầm bài đồng hồ. Aman nghi ngờ nói, rất đắt. Ta. Không đắt, chỉ có năm nguyên ta mời lãng cầm danh tượng, đặc biệt chế biến, còn khảm vào xa phải. Đây là ta đã sớm chuẩn bị, hôm nay tặng cho ngươi, hy vọng ngươi ưa thích. À. A, Aman không phải kẻ ngu, nghe xong cái số này, đây không phải nói rõ ta yêu người sao? Khẩn trương khẽ run rẩy, lập tức đem đồng hồ đeo tay cố gắng nhét cho Triệu Phong, hoảng sợ nói, có lỗi với, ta không có thể tiếp nhận. Triệu Phong cho là nàng ngượng ngùng tiếp nhận cái này có gì không thể tiếp nhận. tới, ta đeo lên cho ngươi a. a man vội vàng hất ra tay của hắn, sắc mặt từng đỏ. triệu phong, ngươi đừng náo loạn. nhận lấy đi, làm hư, ta có thể không thường nổi. ta liền là đưa cho ngươi, làm hư, ta cho ngươi thêm mua đổi mới, mua cảng xa hoa chính là. a man cầm trong tay hoa hồng hướng về triệu phong trong tay bị lại, có lỗi với, ta thật đúng là không thể tiếp nhận tâm ý của ngươi, ngươi cũng thấy đấy, ta đã có bạn trai a đề. triệu phong chẳng thèm nó tới, lời thề son sắt, các ngươi còn chưa kết hôn, vậy ta thì có truy cầu quyền lực của ngươi. 731 thứ 731 chương tìm kiếm tồn tại cảm cái này rõ ràng là hướng A Đệ phát ra khiêu chiến. A Đệ trong lòng tức giận, đi tới. Triệu Phong, ta nhắc nhở ngươi, Aman đã rõ ràng cử đến ngươi, mời ngươi tự trọng. A Đệ, ta cũng nhắc nhở ngươi đừng quên, ngươi chỉ là một nho nguoi aman đa ro rang cu tuyet nguoi moi nguoi tu trong a đe bảo an khoa trưởng, chính mình ngay cả chỗ ở cũng không có, ngươi có thể cho Aman mang đến nàng muốn hạnh phúc sao? Aman mong muốn hạnh phúc, ta biết, ta tuyệt đối có thể thỏa mãn nàng, không cần đến ngươi ở nơi này mù lo lắng. Triệu Phong đang muốn phát tác, tiếp tục lục nhả A Đệ. Đột nhiên ý thức được đại gia đưa ánh mắt đều tập trung ở tại bọn hắn ba người từ bỏ tranh chấp, hiện ra hết sức đại độ khiêm nhường dáng vẻ, đến phòng bếp giúp Nô Lệ Bình làm đồ ăn đi. Aman lôi kéo A để trở lại trên ghế salon ngồi xuống, tiếp tục xem A Lai cùng Tần Kiến Huy đánh cờ. A Lai cười hì hì vấn đạo, Aman, ngươi tất nhiên cự tuyệt nhân gia, làm sao còn đem nhân ra đồ vật đặt ở trong túi sách của mình? A Aman không hiểu ra sao, đưa tay tại túi sờ một cái sáu. Aman móc ra Lai like nhất nhìn, mười phần chấn kinh, hét dầm lên, thực sự tại chính mình trong túi, làm sao ngươi biết? A Lai cười không nói, thầm nghĩ, điêu trùng tiểu kỹ, còn lừa đến lao tử con mắt giám cấp ta huynh đệ bạn gái một hồi ngươi lại muốn là ra ý đồ xấu gì nhìn lao tử như thế nào để cho ngươi làm trò cười cho thiên hạ tần kiến huy đưa tay tiếp nhận đồng hồ lạnh lùng nói triệu phong tiểu tử này vẫn rất lấm la lấm lét trong lòng không muốn đừng đẩy cho người điểm này đạo lý cũng đều không hiểu giao cho ta xử lý a a lai trong lòng hợp lại tiểu tử này không biết trời cao đất rộng dám khoe khoang khoe khoang mèo ba chân ma thuật vậy ta gọi ngươi ở đây cái phương diện thất bại sáu vươn người một cái gọi a để tiếp lấy bồi tần kiến huy đánh cờ chính mình tản bộ ra ngoài làm chuẩn bị bên này trong phòng bếp nô lệ bình gặp triệu phong đến giút đỡ giup đo rỡ trong phòng bếp xào rau âm thanh tích tích phanh phanh chi chi âm thanh thật giống một bài hòa âm cửa thủy tinh giam, triệu phong tự minh phải căn bản còn không biết đồng hồ bí mật đã bị a lai tiết lộ một Một một tiếng tiếng lấy a gì hoàng lô lệ bình đang nóng hồ bận rộn chỉ chốc lát công phu, cửa phòng bếp mở ra vánh vánh đi ra thu thập bàn ăn triệu phong tranh nhau trên lấn hỗ trợ mang thức ăn lên đại gia vây quanh trên bàn cơm từng cái ngồi xuống lô lệ bình gặp a man ngồi ở a đề bên người vội vàng đem nàng đẩy ra gọi nàng cầm một chút giấy ăn đi lên di động vị trí chính mình đem nàng vị trí chiếm đoạt a man trở về hoàn toàn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ngồi ở triệu phong bên người tần kiến huy mở ra một bình rượu hồ tam vội vàng chủ động nhận lấy bắt đầu cho đại gia từng cái rót rượu làm châm đến triệu phong bên người lúc triệu phong cự tuyệt nói cảm tạ hồ tổng quản ta không uống rượu hồ tam thầm nghĩ lần trước tới ngọc tuyền Sơn trang còn uống hơn nửa cân rượu đế, đến nơi đây vậy mà giả vờ chính đáng đứng lên lại không tốt ở trước mặt vài khuyết điểm không thể làm gì khác hơn là nói đùa nam nhân cái kia có thể một điểm không uống ăn hết cơm vậy không thành thùng cơm sao triệu phong lập tức đầu trong không không biết trả lời như thế nào nhiều người như vậy lại không thể phát hỏa Lô lệ bình gặp triệu phong lung túng hình dáng, không vui nói, hồ tổng quản, chớ miết cưỡng, đây là ta chủ ý. Tiểu phong đứa nhỏ này đi theo ta đây một đoạn thời gian thân quen, không hút thuốc lá, không uống rượu, nghe lời của ta nhất. Tiểu phong, a cho ngươi châm đồ uống. Triệu phong nhìn xuống tĩnh tình, kích động nói, vẫn là a di, ngài lý giải ta. A lai cười trộn, trang bối ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể chứa vào trình độ gì. Qua ba lần rượu thái qua ngũ vị, a lai, hồ tam, tần kiến huy, a để bốn người nâng ly cả chén, uống càng lai việc thông khoái, bầu không khí càng lai việc nhịn liệt. Aman càng không ngừng cho A để trong chén kẹp thịt cá. A để là tới dạ không cự tuyệt, ăn như hổ đói, ăn uống thả cửa, hào kẹp cho mình, phản gặp Aman một đũa thái tại trường hợp này căn phảng phất mình tại trường hợp này căn bản vốn không tồn tại một dạng, 10 phần thất lạc. Vì tìm kiếm tồn tại cảm, tính khí nhẫn mại không ngừng cho nàng ân cần phải gấp thức ăn. Aman, ngươi thường xuyên luyện công, thể lực tiêu hao rất lớn, cần tăng cường dinh dưỡng. Aman đối với Triệu Phong dây minh phan phat minh tai truong hop nay can ban von khong ton tai mot dang muoi phan that lac vi của mình càng lai việc phản cảm, đạo khách thành chủ đơn giản đem ở đây coi như là chính hắn nhà. Triệu Phong, ngươi có thể không thể đừng cho ta trong chén gấp thức ăn phải biết ngươi đây là đang nhà ta tay phất một cái lại đem triệu phong trước mặt cốc nước cho đục lật ra nô lệ bình xem xét triệu phong lung túng vội vàng cưới theo cho triệu phong kẹp lên thái Tiểu phong ngươi cũng nhiều ăn chút mặc kệ hắn nàng Nàng này tính xấu cũng là a di làm hư ngươi nhiều gánh vá điểm ta đi phòng bếp cầm khăn mặt tới lau một chút triệu phong nho nhã lễ độ lập tức đứng dậy a di không có quan hệ ta đi cầm đến rồi phong bếp trong lòng hận đến răng khanh khách đắt văng rồi suy nghĩ một chút phụ thân lời nhắn nhủ nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành thế là lòng sinh một kế cầm lấy hai đầu đặc biệt lớn khăn mặt, trở lại phòng ăn, ngồi xuống, tại dưới bàn cơm làm tiểu động tác, dùng khăn mặt xoa xoa bàn ăn, cọ sát tay, phóng bên tay mình. A Lai bất động thanh sắc quan sát đến nhất cử nhất động của hắn, âm thầm cười trộm, thầm nghĩ điêu trùng tiểu kỹ, muốn cua ta huynh đệ bạn gái, tiểu tử ngươi tự tìm cái chết, lao tử đang chờ ngươi. Triệu Phong chứa một bộ đặc biệt có hàm dưỡng bộ dáng, A Man tính tình rằng dị, ta sẽ chiếu cố tốt nàng, ta tin tưởng thời gian ở chung với nhau lớn, nàng sẽ lý giải ta. Nô lệ bình gặp mấy người còn tại ăn uống thả cửa, lập tức không thể kết thúc, Tiểu Phong, A Man, hai người các ngươi xối cơm à, không cần bồi mấy người bọn hắn còn không biết mà nói lúc nào. Triệu Phong lòng dạ biết do nô lệ bình ý tứ, nhường Aman cùng mình cùng một chỗ, mau chóng cơm nước xong xuôi. Hai người cũng may cùng một chỗ, có thêm cơ hội nữa giao lưu, thân mật, chính hợp chính mình ý tứ. Thế là ân cần nói, Aman, ta cho ngươi xối cơm a. Aman lạnh như băng cự tuyệt, quản tốt chính ngươi, ta tự mình tới. Triệu Phong cực kỳ gắng sức kiểm chế nội tâm mình phẫn nộ, chỉ vào Aman chén không trong lây. Người khăn nói, ta có thể gọi ngươi cái chén không biến cơm, ngươi tin không? Aman chẳng thèm ngó tới, có quỷ mới tin ngươi. Nô lệ bình đang dùng cơm phía trước liền đối với triệu phong thần hồ kỳ thần ma thuật tràn ngập tò mò cảm giác. Tiểu phong, vậy ngươi nhanh biến, nhường A Di mở mắt một chút. Đại gia nghe xong triệu phong, lại phải biến đổi ma thuật, đều dừng lại đũa, yên tĩnh chờ mong. Ha ha. A Lai thẩm nghĩ, tiểu tử này vì lấy lòng a man, để cao độ chú ý, có thể nói là hao tổn tâm cơ, lập tức sẽ biểu diễn truyền thống ma thuật cái chén không biết cơm. Đoạn thời gian này, bái sư học nghệ, học được thật nhiều ma thuật, nguyên lai là lòng dạ khó lượng, thế là bất động thanh sắc quan sát, tìm cơ hội làm việc hảo trị hắn dùng chân đạp một chút hồ tam nhắc nhở hắn thời khắc làm chứng kỳ tích để đến, đến rồi mọi người chúng ta hoan nghênh triệu phong biểu diễn cho chúng ta uống rượu trợ hứng a hồ tam ngầm hiểu nhanh chóng phản ứng xem ra a lai sớm có mưu ma chức ủy cần phối hợp lập tức vỗ tay hảo hảo quá tốt rồi vánh ánh cũng gia nhập vào bầu không khí giật dây triệu phong đa tài đa nghệ nhanh cho ta nhóm đại gia bộc lộ tài năng triệu phong mừng thẩm cuối cùng tìm được tồn tại cảm kích động đến kém một chút luôn cuống tay chân trong lòng không ngừng phải âm thầm khuyên bảo chính mình bình tĩnh bình tĩnh nhất định muốn bình tĩnh nhiều như vậy con mắt đều nhìn mình chằm chằm nhất tử nhất động muôn ngàn lần không thể lộ hãm đầu tiên cầm lấy Aman trước mặt cái chén không lại đem đứng lên mình cái chén không hiện ra cho mọi người xem nhìn hai cái cái chén không đan xen xoay chuyển mở ra lộ ra một đường nhỏ một cái tay lâng một cái tay khác mở ra ra hiệu cho mọi người xem đem mọi người lực chú ý tập trung ở một cái này trên tay ngay sau đó trên không trùng một chảo nắm chặt đối với đại gia hơi hơi mỉm cười một cái hướng về cái chén không một ném đem tương khấu cái chén không đóng lại bên trên chậm rãi mở ra đại gia xem xét lại là sáu 732 thứ 732 trường con cóc ăn thịt thiên nga đại gia xem xét cái chén không bên trong. Vậy mà từ không sinh có nhiều hơn một khối thịt thiên nga. HH6 Hồ Tam kinh nha đạo, thật có hai lần. Aman Man lạnh lùng nói, ta muốn chính là cơm. Triệu Phong thừa nước đục thả câu, đừng có gấp a. Ta chỉ là cho ngươi bắt làm ký hiệu, có thịt đích bắt là của ngươi. Aman lẩm bẩm trả lời, hảo, hảo, vậy ta không nói, ngươi tiếp lấy cho ta trong chén biến ra cơm đến đây đi. Triệu Phong tiếp tục hiện ra bát, mời mọi người kiểm tra. Hồ Tam đi tới, dùng đũa gõ một chút bát, không nhịn được nói: Tốt, tốt, chúng ta đều thấy rõ ngươi ngược lại là nhanh biến ra cơm tới a lai cầm trong tay một cây móng heo một bên gặm một bên hiệu có hứng thú đi lên vây xem chỉ thấy triệu phong cầm lấy hai cái bát bắt trước làm theo cái chén không đan sen lưu một đường nhỏ tay hướng trên không một chảo hướng về cái chén không một ném đem hai bát hợp lại đột nhiên khẽ đảo chuyển chậm rãi phóng tới trên bàn cơm chậm rãi mở ra đại gia xem xét một khối thị thiên nga phía dưới xuất hiện tràn đầy một bát cơm trắng hoa wow. a man hét dầm lên thực sự là cơm sao triệu phong ân cần đem chén cơm này bưng đến a man trước mặt có phải thật vậy hay không, ngươi nếm thử, về sau ngươi theo ta cùng một chỗ, ta ngày ngày cho ngươi kinh hỉ. Đại gia tập trung lực chú ý, nhìn xem A Man dùng đũa nếm thử một miếng. Gặp A Man liên tục gật đầu, thật sự chính là cơm. Triệu Phong như chút được ganh nặng, phiến tình đạo, chỉ cần ngươi vui vẻ, chính là ta hạnh phúc lớn nhất. A Lai đem trong tay gặm còn dư lại xương cốt, đặt ở trên bàn cơm. Âm Thầm dùng đũa cũng nếm thử một miếng, cổ động đạo, a nha, hay là thật cơm. Nô lệ Bình dẫn đầu vỗ tay đứng lên. Đại gia đi theo nhiệt liệt vỗ tay đứng lên. A Lai vội vàng tay tại khăn mặt cọ sát trên tay tràn dầu nước động, cũng đi theo vỗ tay triệu phong kích động đến đứng lên a di đây chỉ là trong cuộc sống tiểu tình thú a man đi cùng với ta ta sẽ không để cho nàng bị khuất ta bảo đảm nàng mỗi ngày vui vẻ nô lệ bình tâm hoa nộ phóng, tiểu phong mẹ tin tưởng ngươi a man đi cùng với ngươi nhất định sẽ hạnh phúc hồ ta mở mịt nhìn xem a lai âm thầm đang suy nghĩ ngươi không phải cũng sẽ ma thuật sao như thế nào đến bây giờ không có hành động còn giúp lấy triệu phong thêm mắm thêm mối chẳng lẽ chúng ta bốn người cũng là đưa cho hắn phùng trảng thật không hiểu rõ a để không nói một lời đã tính trước biết a lai hẳn là đã sơm bố trí chỉ là đang chờ đợi thời cơ Vành ánh thầm suy nghĩ, A Lai giống như không thể giải khai ma thuật này nguyên cơ, chẳng bằng thuận nước đầy thuyền. Nhường Triệu Phong hắn lại biểu diễn một lần, để cho A Lai tiết lộ bí ẩn này thực chất. chất, về A Lai nháy mắt ra hiệu, Sen vào nói, hảo sự thành xong, Triệu Phong, vậy ngươi có thể cho chính mình lại biến ra một bát cơm tới sao? Triệu Phong nghe xong định loạn, trong lòng đáp ý, không kịp chờ đợi trả lời, cho ngươi mượn cát nôn, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này, vậy cùng tính không bằng tổng bệnh Tay hướng về trước mặt trên bàn ăn khăn mặt, lau một chút, đem khăn mặt để đặt một bên, cuốn lên cánh tay, một lần nữa biểu diễn đứng lên. Bởi vì lần trước tất cả mọi người không có thấy rõ ràng cho nên lần này đại gia hai mắt không dám nháy một cái liền tần khoa trưởng ánh mắt đều bị hấp dẫn không nói tiếng nào nhìn chằm chằm triệu phong nhất cử nhất động tìm kiếm lấy huyền cơ ở nơi đó triệu phong bắt trước làm theo đắc ý huyền diệu toàn bộ cần thiết chương trình không chút hoang mang tiết lộ phía trên bát phía dưới lại lộ ra một bát cơm trắng lại xuất hiện ở trước mặt mọi người ha ha hồ tam mở to hai mắt vẫn là không có phát hiện manh mối gì ngạc nhiên nói gặp quỷ, thật là có hai lần triệu phong đang chuẩn bị bắt đầu ăn cơm sẽ động a đột nhiên hét dầm lên đại gia lập tức kinh nhà đứng lên Ánh mắt cẩn thận tập trung tại triệu phong trước mặt chén cơm này bên trên, chỉ thấy cơm trắng thật sự đang động. Một hồi cơm trắng bên trong chui ra lai nhất tên kỳ quái màu đen đầu, cái này màu đen đầu không ngừng phải hướng lên phía trên ùi, tranh thoát ra bị bao khỏa túi nhựa, tứ chi không ngừng phải đẩy ra cơm sáu. Hồ Tam choáng váng. Ha ha sáu. Còn có liên hoàn thần kỳ, nguyên lai là một cái còn sống tiểu con cóc, một cái này con cóc phảng phất vừa mới thức tỉnh dáng vẻ, dùng móng vuốt mở ra con mắt, kỳ quái nhìn xem đại ra phát ra hoa hoa kêu to. Aman hưng phấn lên, linh cơ động một cái, từ chính mình trong chén kẹp lên cái kia một khối thịt thiên nga, phóng tới con cóc bên miệng. Đại gia mau đến xem a, cốc ghẹ mà đòi ăn thịt thiên Nga. ha ha sáu. Hồ Tam nước ra miệng rộng, dẫn đầu không kiêng nghề gì cả cười ha ha sáu. Triệu Phong trợn mắt hốt mồm, một mặt mộng bức lúng túng, trong lúc nhất thời nghĩ không ra, là cái kia khâu để người khác chui chỗ trống, vắng đầu, phản phất đi ngoài ra một cái không gian, chỉ thấy A Aman không ngừng đắc lực đuổi trêu đùa con cốc ghẹ này đang chơi đùa, ăn a, ngươi ăn a, như thế nào không dám ăn, đây chính là thơm ngát thịt thiên Nga a, chỉ ngươi cái này con cốc, còn muốn ăn thịt thiên a, quả thực là ý nghĩ hao huyền sáu. Triệu Phong nghe đến đó, nguyên một cái khuôn mặt thời gian dần qua phát xanh, hai tay nằm đấm, toàn thân phát run. Đây quả thực là thiên đại nhục nhã, xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không thể báo nổi đem toàn bộ bàn ăn nhấc lên cái cái sấp. A Lai hỏa thượng Tiêm Du cười hì hì khích lệ nói: Triệu Phong, ngươi thật hài hước, thật là một cái ma thuật thiên tài. Nô lệ bình không hiểu ra sao, trong lòng oán trách ai, cũng đã vu sự vô bổ. Vì lắng lại Triệu Phong nội tâm dũng động lửa giận, chỉ có thể đúng A rất nổi gió. A Man, ngươi gào thét gì? Như thế nào một chút cũng biết chuyện, có thể hay không để cho ta bớt lo một điểm? Còn sừng sờ ở ở đây làm gì? Nhanh đi phòng bếp một lần nữa cho ngươi Tiểu Phong ca, một lần nữa đổi một bát cơm tới. Triệu Phong cũng không ngồi yên nữa, âm thầm cầm khăn mặt đem toàn bộ chén cơm bao vây lại, hướng đi phòng bếp. Nô lệ Bình đi theo đuổi đi vào. Hai người tại trong phòng bếp nói nhỏ đứng lên. Một hồi lâu công phu, hai người mới đi đi ra. Triệu Phong khẩn trương đối với Đại Gia giảng giải, phụ thân vừa rồi gọi điện thoại đến đây, cơ thể khó chịu, cần mình lập tức đuổi trở về. Tần Kiến Huy đối với trận này nó kịch, đã biết rồi đây là một hồi phản sắp đặt. đứng dậy nói, Tiểu Phong, chiếu cố ngươi thật tốt phụ thân, mang ta hướng hắn vân an nói xong đem tiễn đưa triệu phong đến rồi ngoài cửa móc ra đồng hồ đưa cho hắn nhắc nhở đây là tiểu man bảo ta trả lại cho ngươi nhớ kỹ rất nhiều sự tình không thể cưỡng cầu nguyên lai like đi đi hy vọng ngươi minh bạch lời ta nói nô lệ bình kéo một cái triệu phong tay tiểu phong ngươi đừng khổ sở mẹ thích ngươi thường xuyên đến chơi a a man không hiểu chuyện ta nhất định thật tốt quản giáo tốt nàng hai người đưa mắt nhìn triệu phong lên xe sang trọng nên ngang rời đi tại cửa ra vào mà bắt đầu ẩm ý khởi ra tới a lai đối với a đệ hồ tam oánh phất phất tay gây họa mau bỏ đi ở đây không phải nơi ở lâu Bốn người đi theo đến rồi ngoài cửa, nhau nhao nói công ty có việc, ngày khác tại tới, cấp tốc chui vào trong xe. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy nô lệ bình tại ngoài xe nổi trận lôi đình, hai tay chống chân tới ăn trục. Còn không biết xấu hổ nói rằng một lần lại đến. Nô lệ bình, ngươi như thế nào như thế tục khí? Ngươi đến cũng là khách, ngươi sao có thể nói người ta như vậy? Sự thật liền đặt ở nơi này bên trong, bọn hắn rõ ràng chính là xem thường người ta xau A Lai thực sự nghe không nổi nữa, lập tức cho xe chạy, rời đi nơi thị phi này. Sáu. Triệu Phong đầy bụi đất về đến nhà lập tức đem toàn bộ sự tình chân tướng hồi báo cho phụ thân của hắn. Triệu Minh Đông nghe Triệu Phong bừa bọn tự thuật, tâm phiền ý loạn, hai tay chắp sau lưng không ngừng chiếm được trở về độ bước 6. Tô Cẩn Hành nghe được cốp ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga tình tiết, nhịn không được che miệng, âm thầm cười trộm, không dám phát ra một điểm âm thanh. Lo lắng bất an chờ đợi lấy Triệu Minh Đông quyết định ra lệnh. 733 thứ 733 chương lưu đồ làm loạn đuồng nghịch tâm cơ tới một hồi lâu công phu. Triệu Minh Đông cuối cùng tỉnh táo lại. Tiểu Phong, điểm này nho nhỏ ngăn trở, đối với ngươi tương lai là có nhiều chỗ tốt. Chỉ có không có được đồ vật, đó mới là chân quý, hiểu ý của ta không? triệu phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu triệu minh đông cao đàm khoát luận cổ nhân nói ngã một lần khôn hơn một chút biết đạo lý này học được nắm giữ đồ sẽ càng lai like việc nhiều phải biết biện pháp vĩnh viễn so khó khăn gặp phải nhiều bằng không một chút chuyện nhỏ này tình ngươi cũng không giải quyết được vậy sau này xa đông tập đoàn chủ tịch vị trí ta liền là để cho ngươi làm cũng là mặt trời lặn phía tây Tô cần hành ở một bên chen vào nói triệu công tử ngươi biết cha ngươi vì cái gì đối với ngọc tuyển sơn trang nhân khách khí như vậy còn lớn như vậy lực ủng hộ bọn hắn sao triệu phong mờ mịt lắc đầu triệu minh đông âm trầm đạo cái này còn không dễ hiểu sao giống như heo nuôi cho mập rồi làm thịt triệu phong đầu não mơ mơ hồ hồ mợ mịn nói cha người y tứ là để bọn hắn buông lỏng tính cảnh giác tô cần hành ở một bên ân cần phải bổ sung giải thích tiên kỳ làm nhiều như vậy sắp đặt vì cái gì không thành công cũng là bởi vì có tần kiến huy tại màn phía trước phía sau màn chỉ trò nguyên nhân nếu như triệu phong lần này thành công trở thành tần kiến huy con rể đó chính là cường cường liên hợp ngọc tuyền sơn trang núi xanh đầu tư công ty không còn tần kiến huy ủng hộ kế tiếp hành động liền dễ dàng chiếm đoạt là chuyện sớm hay mượn triệu phong cuối cùng được nhắc nhở nguyên lai like nơi này ngầm phức tạp như vậy chiếm đoạt kế hoạch Bừng tỉnh đại ngộ, "Cha, ngươi yên tâm, kế tiếp ta biết nên làm như thế nào." Hung ác nói, "Chờ ta chinh phục người một nhà này, xem ta như thế nào hành hạ chết nha đầu này." Triệu Minh Đông lộ ra nụ cười hài lòng, vô độc bất trợ phu, đây mới là giống ta tương lai người thừa kế. Triệu Phong ngủ ở trên giường, lật qua lật lại nghĩ, muốn chinh phục người một nhà này, liền muốn một lần nữa thu được tại người một nhà tuyệt đối tín nhiệm mới có hy vọng. Vất hết óc cuối cùng có tâm cơ, nghĩ tới một cái biện pháp cực đoan, kích động đến một đêm không ngủ. 6. Cái này một đầu. Hồ Tam, vẫy đem khong ngu 6 cai nay mot đau ho tam vanh "A, để tại xe thương vụ bên trong." một mực đam luận cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga cái đề tài này vánh anh cười thực sự không được a lai nhịn không được cười theo nhiều lần không thể không đem đậu xe tại văn đường hồ tam phải không đậu truy vẫn ngọn nguồn cái chén không biến cơm ma thuật này rốt cuộc là làm sao làm cái kia con cốc lại là như thế nào thần kỳ xuất hiện ở triệu phong trong bát cơm a lai thần bí tiết lộ cho một điểm manh mối từ lần đầu tiên nghe được thị thiên nga mà bắt đầu liên tưởng mình tới trong đình viện tìm được một cái tiểu con cốc sau đó tiến hành thôi miên để vào một cái trong túi nhựa làm thành công đạo cụ gặp hai người còn nghi hoặc không hiểu dứt khoát rũ ra bao phủ triệu phong đi phòng bếp trở về mang đến hai đầu đặc biệt lớn khăn mặt a lai liền đã nhìn ra bên trong đã ẩn giấu hai bát cơm tại trên bản cơm trên dưới ở dưới làm tiểu động tác tiếp đó giục cầm cô túng nhường triệu phong đắc ý quyên hình đề phòng sơ xuất tại cuối cùng thời điểm mấu chốt vụ trộm đem thôi miên tốt con cóc đạo cụ để vào hắn chuẩn bị xong đạo cụ cơm trắng bên trong nhường hắn tại cuối cùng đắc tri trong hưng phấn sổ đồ vánh ánh ngược lại là triệt để liên tưởng minh bạch hồ tam cái hiểu cái không trong lúc nhất thời còn không có phản ứng không kịp a lai kiên nhẫn giảng giải, bởi vì triệu phong biểu diễn thủ pháp quá vụ về nếu như lưu thêm tưởng tượng cũng không khó khăn phát hiện hắn sơ hở ma thuật cũng là chướng nhãn pháp đánh cháo một điểm liền phá hiện trường điểm phá thứ đó cũng không có ý tứ a lai thật sâu minh bạch lần này triệu phong trở về tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ thật sâu tự hỏi phân tích ra đưa ra mấy cái nghi vấn một hắn một cái hoa hoa công tử dạng như bối cảnh gia đình sau lưng truy cầu xinh đẹp nữ hải tử kết mẹ kết đội vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác đúng a rất đuổi sắt không công hai tu ket be ket đoi vi cái gì rat đoi sat khong cong hai kiến huy lão bà ngô lệ bình đối với hắn dạng này ưa thích một mực tại che chở hắn vánh vất ra ngô lệ bình vô lợi không mà thôi người suy nghĩ một chút hai chúng ta tay chống chân đi ăn trực triệu phong đến nhà bãi phòng mang tới quà tặng giá trị sáu bảy chục ngàn hồ tam trả lời trốn trúc tết gà không có ý tốt vành ánh phân tích nói ý không ở trong lời ta cũng nghĩ thế có mưu đồ khác à chúng ta không thể không phòng a a đệ nhưng là trầm mặc không nói lặng lẽ nghĩ cùng với chính mình tâm tư sáu a lai an ủi binh đến tương chắn nước đến đất chặn hành sự tùy theo hoàn cảnh hồ tam đổi chủ đề ngày mai chủ nhật mọi người chúng ta đều thư giãn một tí a tốt a lai nghĩ đoạn thời gian này không thể luôn chật căng cảm xúc là hẳn là thư giãn một tí tâm tình ngươi có cái gì đặc biệt tan bài hồ tam lại nhảy đứng lên ngày mai hoa điệu thị trường dư lão bản gần nhất tiến vào mấy cái biết nói chuyện bắt ca điệu gọi hắn đi xem một chút đề nghị a lai cũng đi nhìn một chút nếu như ưa thích liền mua hai cái chơi bừa đặt đùa, cũng có thể tăng thêm du khách hứng thú đến rồi ngày thứ hai a lai mang lên hồ tam a để oanh oánh bốn người ngồi trên xe thương vụ đến rồi hoa điệu thị trường đột nhiên phát hiện trước xe hai cái thân ảnh quen thuộc nhìn kỹ chính là a man cùng nàng mẫu thân ngô lệ bình chỉ thấy hai người đã mua mấy bùn hoa cỏ nâng trong tay vội vàng giảm tốc ma xui quỷ khiến từ từ theo dòi đứng lên theo tới một cái tính lặng trong hẻm nhỏ hai mẹ con nhân theo lấy trước mặt ô tô đi đến thật giống như là muốn trở về bộ dáng a lai đem xe dừng ở một cái góc rẽ tránh kinh động hai người bọn họ bởi vì một lần ra hiến đưa tới không thoải mái còn không có hỏa hoạn sáu đột nhiên trong ngõ hẻm chui ra lai nhất người đầu đội một đỉnh du lịch mũ mang lấy một bộ rộng lớn kính dâm túi đầu từ phía cạnh vọt tới nô lệ bình ba chậu hoa rơi trên mặt đất điệp phải đồ phát ra tiếng vang lênh lảnh nô lệ bình vội vàng không kịp chuẩn bị trách móc ngươi người này đi đường nào vậy gia hỏa này ngạnh sinh sinh đạo là người mắt cho đuôi ngủ đụng ta a man lập tức tiến lên lý luận là người đụng mẹ ta không xin lỗi còn dám đụng mạng gia hỏa này âm hiểm cười đứng lên lão bất tử mắt cho coi thường người khác đụng chết chẳng phải là tốt hơn tránh khỏi lãng phí lương thực nô lệ bình xem xét gia hỏa này cao lớn tô kệch ác nôn nam ngữ giống như ăn thuốc nổ đơn giản không thể nói lý vội vàng đúng a rất nói tính toán tính toán không muốn cùng cái này vừa gieo xuống ba lạm nhân tính toán chúng ta đi hh sáu gia hỏa này ngay xong khoái tiếu Ngăn lại hai người đừng đi, dám mắng lão tử là hạ lưu, tìm đánh. Lời còn chưa dứt tay giơ lên, hướng về phía Ngô Lệ Bình chính là một cái miệng rộng. Ngô Lệ Bình nàng thế nhưng là tần khoa trưởng phu nhân, khắp nơi được người tôn trọng. Nàng cho tới bây giờ cũng không gặp được dạng này đối đãi mình như vậy nhân, bị một tát này triệt để đánh cho hồ đồ. Aman mắt thấy mẫu thân bị đánh, không chút do dự bay lên một cước, đá về phía đối phương. Đối phương hơi hơi một chướng ngực, tản tới lực, cũng bay lên một cước đá về phía Aman. Aman hai tay giơ chậu hoa, không kịp thả xuống, thấy tình thế không diệu dụng chậu hoa nên đón tiếp lấy đến. Bành châu hoa bị đá hướng không trung giống bom một dạng nổ tung lên tán lạc bùn đất cùng châu hoa mạnh vụn lập tức rơi vào a man hoàng nô lệ bình đầu đầy lấy não mà vừa mới đó ra hỏa người đã nhảy ra đến mấy mét trên thân ngược lại là sạch sẽ xe thương vụ bên trong ánh lánh cùng hồ tam hai người chớ mắt nhìn xem gặp a lai nhất điểm phản ứng cũng không có gặp a để thì càng kỳ quái cũng không có mánh liệt phản ứng a để bình tĩnh nói quan sát một hồi a ta biết a man công phu trường hợp như vậy rất ít để cho nàng thực chiến một chút cũng tốt mấy người nghe xong cũng có đạo lý đều mong chờ chờ mong a -man có thể tập thành công 734 thứ 734 chương âm mưu âm âm nhu bảy liên liên chỉ thấy a man từ dưới đất nhặt lên chậu hoa mảnh vụn, siêu siêu siêu giận đập đối phương, đung đung sáu, cái kia tinh chuẩn, thực sự để cho người ta vỗ tay tán dương, mỗi một cái mảnh vụn đều đánh chúng vào đối phương cái mũi, lỗ thai, con mắt, ha ha sáu, a lai trong xe nhìn vui vẻ, a man cùng mình đánh bùn viên trò chơi, huấn luyện ra kết quả lại đại hiển thân thủ, đối phương chạy chối chết, dùng quần áo che lấy đầu va chạm hướng a man, tại đối phương tiếp cận chính mình chỉ có ba bước thời điểm, nên đón tiếp lấy, hét lớn một tiếng, cút mẹ mày đi trứng bay lên một cước đá về phía đối phương đúng quận. Ai u, Đối phương lập tức dùng hai tay che lấy, ngồi xổm xuống. xuống. Aman thừa thắng xông lên, lại một lần nữa liên hoàn cước, đá về phía đối phương đầu. A. Đối phương quát to một tiếng, một cái ngay tại chỗ phía sau nhào lộn, lập tức cút ra khỏi Aman phạm vi công kích. Đúng lúc này, trong ngõ hẹp lại thoát ra ba tên tiểu lưu manh, đem hai người vây quanh vây quanh. Hồ Tam gấp gáp căm tức A để ngươi còn thất thần làm gì? Cái này đầu đường tiểu lưu manh, chẳng lẽ còn phối lão đại tự mình động thủ? A để vẫn là thờ ơ, tĩnh chờ A Lai phát ra mệnh lệnh sau cùng. A Lai không nhịn được nói Hồ Tam, đừng làm ẩu, hồ nháo, tỉnh táo một điểm có hay không hảo. Vành Ánh không dám ngôn ngữ, suy đoán A Lai dụng ý chỉ nghe thấy Ngô Lệ Bình cà giận nói. Dưới ban ngày ban mặt, các ngươi dám ra tay đánh nhau, không có pháp luật vương pháp sao? H 6 một cái ra hỏa nhờ nắm kính dâm, cười dâm nói, cách chơi, nhìn Lao Tử chơi như thế nào ngươi. Nói xong vung tay lên, ba cái ra hỏa cùng nhau xử lý. Hai tên gia hỏa cao lớn thu kịch, đồng thời nào về phía A Man. A Man ngồi sồn xuống nghĩ lai nhất cái ném qua vai, cái này có thể phạm vào cái sai lầm nghiêm trọng gia hỏa này chừng 180 trăm cân nơi đó gánh động đối phương không có ngã xuống chính mình đem mình cho ngã nằm xuống gia hỏa này rất xuống kính dâm lộ ra hung tận hung tướng gửi đến a man trên thân đồng thời không nổ đánh chỉ là khống chế lại a man không để nàng chuyển động nô lệ bình kêu trời kêu đất chạy đến hỗ trợ một tên gia hỏa khác một cái che lấy miệng của nàng vánh anh trong xe nhìn xem là lo lắng và phần a lai chúng ta mau đi ra cứu các nàng a bằng sáu a lai điểm nhiên như không có việc gì a để ngươi có muốn hay không ra ngoài mở ra thân thủ anh hùng cứu mỹ nhân a để ngược lại là càng thêm tỉnh táo đặc biệt trầm ồn phân tích ra cái này một đám tiểu lưu manh vì cái gì giữa ban ngày cố ý gây chuyện vì một chút chuyện nhỏ này đối với hai nữ nhân gây hấn gây chuyện một nhìn không ra đồ tài bắt cóc hai nhìn không ra cướp sắc động cơ ba tiểu lưu manh hành động hết sức cổ quái căn bản vốn không phù hợp côn đồ đặc thù giống như là có người ở sau lưng tận lực bày ra một cái bẫy hồ tam không kịp chờ đợi cam thức đây chính là ngươi tương lai mẹ vợ cùng lá bà đều đã đến lúc nào rồi ngươi còn thờ ơ khua môi múa mép đấu khẩu với nhau vánh anh không nhịn được nói ái chà chà lệ mề cái gì tất cả đi xuống đang chuẩn bị dẫn đầu xuống xe, liền nghe một thanh âm quay thiếu, ban ngày ban mặt, các ngươi vô pháp vô thiên, dám khi dễ nhược nữ tử. Đang khi nói chuyện, người đã có mặt mà. Vánh ánh xem xét, mười phần kinh nha, lại là Triệu Phong. Chỉ thấy Triệu Phong làm ra một cái xinh đẹp toàn phong thối, một cước đem một cái ra hỏa đáng ả. Một tên ra hỏa khác đi lên, bị Triệu Phong một quyền đánh vào trên miệng, máu me đồng địa. Lại đến lai nhức cái, bị triệu phong nhẹ phong thoi mot cuoc đem mot cai ra hoa đang nga mot ten ra hoa khac đi len bi trieu phong mot cái lai nhat cai bi trieu phong nhe nhom mot cai nem qua vai ra đến mấy mét xa. Một cái không sợ chết, đi lên hòa triệu phong đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Aman cũng gia nhập chiến đấu hai cái đồng tâm hiệp lực liên tục đá bay đối phương đem đối phương đánh liên tục cầu xin tha thứ mấy người kính dâm đều bị đánh rớt triệu phong cầm lên một cái ra hỏa thẩm vấn đứng lên các ngươi là cái kia đơn vị nếu như không lời nói thật nói thật lao tử lập tức phế bỏ ngươi nhóm mấy cái này tiểu lưu manh lao nhao ấp úng giao phó có nói là tại địa vương đại hạ làm qua bảo an làm phục vụ viên chính là có nói tại ngọc tuyền sơn trang làm qua bảo an có nói ở nơi đó làm qua cộng tác viên sáu nô lệ bình lập tức nghi ngờ dày đặc liên tưởng cái này một số người có phải hay không hỏa a sách quen thuộc truy vấn ngọn nguồn mấy người này lập tức lộ ra mười phần khủng hoảng phản phất cũng là thống nhất đường tính ngầm thừa nhận chính là không chịu cụ thể trả lời sáu a để dùng cánh tay đụng một cái a lai quả nhiên không ngoài sở liệu của ta có âm mưu triệu phong đây là nhất tiễn song điêu không chỉ anh hùng cứu mỹ nhân hơn nữa còn muốn giá họa cho ta cho ta trên thân rội nước bẩn mấy cái này tiểu lưu manh ta từng tại thế kỷ hồng trà lầu tìm kiếm loại trừ lúc điều tra đối với mấy người này khắc sâu ấn tượng bọn họ đều là nơi đó bảo ăn a cái này vậy mà tự biên tự diễn âm mưu chủ tính vánh kinh nha đứng lên Liên tưởng đến hôm qua Triệu Phong tại Aman trên già yến xuất tận làm trò cười cho thiên hạ. Bây giờ tự biên tự diễn trận này anh hùng cứu mỹ nhân, mục đích hiển nhiên là vãn hồi mất đi mặt động đầu góc liên tốt nếu như Hồ Tam bừng tỉnh đại ngộ, kích động nói: Chúng ta lập tức xuống xe. Vạch Trần Hán âm mưu. A lai like mỉm cười, A để càng lai like Việt tram ổn. Sức quan sát siêu cường, phân tích đạt đến nhất định chiều sâu. Đại gia về sau làm việc đều phải hướng phương diện này phát triển, hoc được đa động đầu góc liên tốt. Nếu như chúng ta cũng giống như ngươi Hồ Tam một dạng, không cần đầu óc, tin miệng nói bậy, hồ nháo, cái kia thật đến độ xong đời hồ tam nghe được a lai đem mình làm mặt trái tài liệu giảng dạy phê bình lòng dạ biết rõ hắn muốn chính là cái này nhân vật hiệu quả cười nói lão đại nếu không phải là người thu lưu ta ta đã sớm là người chết về sau ta theo lấy đại gia học thêm chính là nay thời gian chỉ thấy mấy tên côn đồ quỳ trên mặt đất đối với triệu phong liên tục cầu xin tha thứ không ngừng phải dập đầu triệu phong xảo trá mà đối với ngô lệ bình nói mấy cái này tiểu an bảo đảm cũng là bất đắc dĩ bị người chỉ điểm vẫn là thả bọn hắn a dù sao bọn hắn cũng muốn trộn lẫn phần cơm a man liên tưởng đến a để là không hiểu ra sao ngũ vị tạm trần khổ sở không nói ra được nô lệ bình trong lòng đã có đáp án càng thêm bội phục triệu phong hiểu rõ đại nghĩa gật đầu một cái triệu phong một người một tước đá gần hét lan về sau lại để cho lão tử trông thấy các người chơi bời lêu lỏng không hào hào công tác lao từ gặp một cái đánh một cái mấy tên lộn nào trốn mất sáu nô Lệ bình kích động bắt lấy triệu phong tay tiểu phong hôm nay nếu không phải là gặp phải ngươi ta hỏa a rất hôm nay muốn bị cái này một đám lưu manh đánh cho tàn thế a man vỗ cho bụi trên tay một cái triệu phong nhìn không ra ngươi thật là có hai lần cái này có gì triệu phong vỗ ngực một cái Giống như vậy Tiểu lưu manh, chính là tới mười mấy cũng không phải đối thủ của ta, ta đã từng nói qua cho ngươi, ta không thủ đạo là cửu đoạn hồng đại lưng. Trước mắt trên thế giới chỉ có số người cực ít đến đại đỏ địa vị, cái này ta giải thích cho ngươi qua, ta tham gia là 81 kg cấp tránh tải, nhiều lần thu được quán á quân, ta cũng nói cho ngươi nhà, ngươi như thế nào không nhớ rõ. A Man cười hì hì nói, biết rồi, sớm đã nghe ngươi nói. Triệu Phong Hỏa a rất một trái một phải đỡ lấy nô lệ bình, ba người lên xe. Ô tô rất nhanh phát động, nhanh như chớp lái đi. Vánh ánh nhìn xem càng lúc càng xa ô tô, gõ á lai đi vanh nhin xem cang luc cang xa o to go a lai like ba bay, thật lòng cảm phục. Nguyên lai like ngươi bất động thanh sắc, đã sớm dự liệu được. Cái này triệu phong cũng quá hèn hạ, âm mưu quỷ kế đều thành bẫy liên hoàn. Có thể lại lo lắng đứng lên, mẹ con này hai cái và hố, vậy chúng ta hẳn là định làm như thế nào? A để nói, toàn bộ quá trình đã dùng camera hành trình, từ đầu tới đuôi quay chụp xuống. Ta cũng dùng di động quay chụp xuống, kế tiếp làm như thế nào? A lai like ngươi phát cái lời nói a, ta hết thể nghe lời ngươi. A thâm trầm trầm giọng nói, việc cấp bách liền là mau chóng thu thập tương quan tài liệu, tạo thành mạnh mẽ hữu lực kết nối chứng cứ. Bang không, chúng ta còn có thể bị đối phương bị cán ngược lại một cái. Bang không cái này a man liền sẽ bị mắc lừa mấy người tại xe thương vụ bên trong bắt đầu thảo luận sáu a để tán thành đề nghị này nghị vạch trần âm u lập tức thu thập bọn hắn hòa triệu phong liên lạc chứng cứ xác thực a lai gật gật đầu lập tức quyết định nhường a để lập tức xuống xe trang điểm ẩn nút tốt thân phận của mình tiến hành bí mật theo dõi hồ tam ở bên cạnh nghe trong lòng lại tính toán mình bảng môn tà đạo phối hợp tiếp xuống hành động mang đến hai bút cùng vẽ bảy thứ bảy chương hai bút cùng vẽ tìm đúng sách hồ tam đem a lai ngoảnh dẫn dắt đến rồi hoa điệu thị trường tìm được dư lão bảng cửa hàng dư lão bạn cười dỡ đem mấy người nên đón đến nội sảnh đình viện, nhất nhất giới thiệu đủ loại đủ tiểu phi cầm tàu thú. Hồ Tam không nhịn được nói, ta chỉ đối với biết nói chuyện điều, cảm thấy hứng thú, cảm thấy hứng thú, cảm thấy hứng thú. Đại gia tìm theo tiếng nhìn lại, từng cái trong lồng chim, một con chim liên tục bắt trước Hồ Tam nói lời. A Lai đi tới, quan sát một hồi, cái này bắt ca điệu đứa tinh địch, tại trong lồng chim, trên dưới trái phải không ngừng phải đầy sinh lực. A Lai hướng dư lão bản yêu cầu một chút đồ ăn, cho ăn nó một quả, trêu chọc đạo, Hồ Tam, bắt ca điệu vừa ăn vừa bắt trước. Hồ Tam, Hồ Tam, Hồ Tam. A Lai tiếp tục cho ăn nó một quả. Hắn nói bậy. Bát ca điểu ăn xong, nhìn chăm chăm A Lai thức ăn trong tay. Hắn nói bậy, nói bậy, nói bậy sáu. Ha ha sáu. Ba người không hẹn mà cùng cười lên ha ha. A Lai tiếp tục cho ăn một quả đồ ăn. Ánh ánh là đại mỹ nữ. Đại mỹ nữ, đại mỹ nữ sáu. Khu khu sáu. Cái này Bát ca điểu bắt trước giống như lúc đem ánh ánh chọc cho tâm hoa nổ phóng. A Lai quả quyết đối với Hồ Tam nói mua xuống a. Mua xuống a, mua xuống a. Bát ca điểu gật gù đắc ý lại bắt không ngừng nói, vừa tiếp tục nhìn chăm A Lai trong tay đồ ăn. Mấy người trở lại phòng khách. Hồ Tam cùng dư lão bản có kẻ mặc cả một phen. Dư lão bản công phu sư tử ngoạm tiệu ra giá cả tám nghìn tám trăm tám mươi nguyên. Hồ 8.880 tam nguyen trầm xuống, vạch chân hắn. Lần trước hai cái tiểu hồ ly liền muốn giá cả một vạn nguyên, đi qua hàng hỏi ba nhà chứng thực nhiều yêu cầu năm ngàn nguyên. Dư lão bản còn tại rào biển. Hồ Tam nói không lại hắn, đỏ thẫm trên mặt đạo kia vặn mèo mắt xèo ấn, không ngừng co quắp đứng lên. Ngó anh đạo, chúng ta tất cả động vật nơi cung cấp thức ăn, cũng là trường kỳ tại ngươi ở đây mua sắm, làm ăn muốn cả hai cùng có lợi. Nếu như dư lão bản nguyện ý hợp tác lâu dài, liền thành giao, bằng không chúng ta liền đến chỗ này mới thôi a nói xong đứng dậy muốn đi, dư lão bản gặp mấy người thật muốn đi, gấp gáp rồi. thầm suy nghĩ, đây chính là nguyên một cái cái dụ, đây chính là thật vất vả lấy được khách hàng lớn, nếu như là tội, việc buôn bán của mình liền đã mất đi hơn phân nửa, vội vàng túi đầu túi người cầu khẩn hồ tam tùy tiện cho cái giá cả. thấy mọi người một cái cũng không nói chuyện, cuối cùng cắn răng một cái, tới một cái miễn phí đưa tặng. hồ tam vỗ bả vai của hắn một cái, lạnh lùng nói, làm ăn, đừng lòng tham suy nghi đay chinh la nguyen mot cai cai du đay chinh la that vat va lay đuoc khach hang lon neu nhu đac toi viec buon ban cua minh lien đa mat đi hon phan nua voi vang tui đau tui nguoi cau khan ho tam tuy tien cho cai gia ca thay moi nguoi mot cai cung khong noi chuyen cuoi cung can rang mot cai toi mot cai mien phi đua tao ho tam vo ba vai cua han mot cai lanh lung noi lam an đung long tham khong đay a lai cảm giác không sai biệt lắm, cười hì hì nói, tám trăm nguyên a, lần tiếp theo nếu có, lại cho chúng ta miễn phí đụng lên một cái, lai nhất cái có đôi có cặp nói xong nhìn xem vánh ánh mỉm cười dư lão bản miệng đầy đáp ứng thành giao thuận lợi tất cả đều vui vẻ ba người lại đến hoa điệu thị trường tản bộ một vòng mua một chút hoa cỏ thắng lợi trở về trở lại ngọc tuyền sơn trang văn phòng vánh ánh vẫn là nhớ mãi không quên triệu phong đạo diễn cái kia một hồi anh hùng cứu mỹ nhân nhân tâm có giỏ triệu phong thực sự là dụng tâm lương cổ mười tám cái nữ hải từ gặp phải chuyện như vậy đều sẽ tin là thật xúc động chết hồ tam ở một bên đối mặt với lồng chim đùa với bát ca chơi nói mau nói triệu phong là lừa tam co do trieu phong thuc su la dung tam luong kho 18 cai nu hai tu gap phai chuyen nhu đảo bát ca thấy hắn trong tay không có đồ ăn Căn bản vốn không để ý tới hắn. A Lai phân phó Hồ Tam cầm mấy quả đồ ăn dẫn dụ nó, thật đúng là linh. Cái này Bát Ca không ngừng kêu, Triệu Phong là lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo sáu. Hồ Tam liên tục đút, cái này Bát Ca âm thanh càng làm càng cao lừa đảo, lừa đảo sáu. Ha ha sáu. Hồ Tam cười khuôn mặt run dậy phải đau. A Lai linh cơ động một cái, cái này Bát Ca không phải liền là có sẵn đạo cụ sao? Có, nghĩ đến một cái ý kiến hay, cho Hồ Tam hạ đạt nhiệm vụ, đoạn thời gian này liền huấn luyện một câu nói kia, gọi nó nói rõ. Đến rồi vạch Trần Triệu Phong âm như ngày đó, liền đem cái này Bát Ca mang lên, từ nó tới xuống phong hồ tam đắc ý đạo ngươi còn nhớ rõ ngươi bảy cái kia con cóc ăn thị thiên nga cục sao a lai gật gật đầu ngươi là chịu đến ta cái kia cục dẫn dắt đã sớm đang tính toán lấy cái chuyện này hồ tam đắc ý trả lời đúng vậy ta chỉ cần đi cùng với ngươi cái quỷ gì ý tưởng đều có thể nghĩ ra được qua mấy ngày a để hiệu suất làm việc thật đúng là cao không phụ a lai sở thác đem mấy cái tham dự tiểu lưu manh từng cái tư liệu thân phận đều điều tra rõ ràng chỉnh lý trở thành văn kiện mấu chốt nồng cốt là bí mật quay chụp một cái video cái video này đi chép anh hùng cứu mỹ nhân sau đó triệu phong đồ ăn thức uống dùng để khao mấy cái bị đánh tiểu lưu manh cùng với bọn họ ăn cơm chẳng cảnh hai bút cùng vẽ đã có đối sách a lai đã có lực lượng thế nhưng là chậm trả bán binh bất động vánh ánh cùng hồ tam đều gấp càng không ngừng thúc giục a lai hành động a lai mười phần bình tĩnh không cần phải gấp chi tiết quyết định thành bại chúng ta hẳn là hút lấy dĩ vang giáo hấn. vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông bây giờ còn chưa phải lúc hồ tam vánh ánh hai người hai mặt nhìn nhau lại một bước a lai đến cùng đang chờ cái gì a lai đưa ánh mắt di động hắn a để trên mặt a để vội vàng hồi báo đoạn thời gian này á man rõ ràng đối với hắn lãnh đạo Điện thoại cũng không tiếp, tin nhắn trở về, cũng chỉ là mấy chữ, nàng đang bận rộn. Đây là chuyện trong dự liệu. A Lai đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Mặc kệ chính mình làm đủ bao nhiêu công phu, có bao nhiêu chứng cứ, có thể chân chính từ trên căn bản giải quyết cái vấn đề này, người mấu chốt là Tần Kiến Huy. Thông qua Dĩ Vãng cùng Tần Kiến Huy tiếp xúc, đặc biệt là lần thứ nhất ra yến quá trình, trong lòng đã có đáp án. Ta tin tưởng gừng vẫn là giả cay. Tần Kiến Huy hắn có thể đủ làm đến vị trí này, chính là một cái người ai quy cáo. Ta muốn nữ nhi của hắn trung thân đại sự, hắn một điểm sẽ cực kỳ thận trọng, sẽ không bùng bỏ mặc ít nhất cũng sẽ khảo sát triệu phòng một phen, ta tin tưởng một đoạn thời gian, hắn sẽ tìm đến ta đánh cờ. Vánh ánh cười khanh khách nói, là ngươi mong muốn đất vương, vẫn chỉ là một loại cảm giác. A Lai bày mưu nghĩ kế, ta A Lai điểm này tự tin cũng không có, còn hôn cái rắm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mấy ngày về sau, A Lai điện thoại di động vang lên. Biển cả cười quần quật hai bên bờ chiều 6. Ai thua ai thắng ra trời biết hiểu sáu. Tần Kiến Huy hỏi thăm A Lai có rảnh hay không cùng hắn, hắn chuẩn bị buổi tối tới Ngọc Tuyển sân trang, hòa a tới luận bàn kỳ nghệ. A Lai miệng đầy đáp ứng. Đến buổi tối, Tần Kiến Huy đúng hẹn mà tới hai người cơm nước xong xuôi, A Lai đem hắn dẫn dắt đến phòng làm việc của mình, rót trà, bày ra bàn cờ, hai người phía dưới đứng lên, hai người đi vài chục bước, Tần Kiến Huy liền mỉm cười nói, A Lai, nghị không ra ngươi kỳ nghệ tăng trưởng à? bất động thanh sắc, liền binh lâm thành hạ, ta mắt mở là gặp phải phiền bái. A Lai nhấc nghe liền biết trong lời nói có hàm ý, Tần Thúc có thể hay không nói cho ta biết? Ai? Tần Kiến Huy thật sâu thở dài một hơi, hậu viện để phòng sơ suất, một mâm này cờ, xem ra ta là thua. Ha ha sáu, A Lai cười hì hì nói, đó là ngươi để cho ta, từng bước một dạy ta kết quả. Tần Kiến Huy để cờ xuống. Uống một ngụm trà, con mắt nhìn chằm chằm A Lai, suy tư. A Lai thẳng thắn, "Tần thúc thúc, người hôm nay buổi tối tâm thật giống không ở quân cờ bên trên. Người có rất nặng tâm tư. Nếu như tin được ta, liền cùng ta nói thoải mái. Phá cục phương pháp rất nhiều, có thể thành công hay không ở chỗ chi tiết, chi tiết quyết định thành bại. Giống như ngươi dạy ta tinh xảo tàn cuộc cờ pháp, một bước đi nhầm, từng bước liền sẽ rơi vào bẫy của đối phương. Nếu như biết người biết ta, tại đối phương mỗi bước cờ chỉnh tự bên trên, biến chiều, dù cho không thắng được đối phương, cũng có thể biến nguy thành an thành hòa cục." 736 thứ 736 chương cạm bẫy tàn cuộc phá pháp, tần kiến huy hai mắt đột nhiên lấp lóe khác thường quang. "A Lai ngươi nói quá tốt rồi. Ngươi là người trong tính tỉnh, ưa thích người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta liền làm cái bạn vong niên tốt bằng hữu, có thể chứ?" A Lai không cần nghĩ ngợi. "Ta cầu còn không được." Từ vừa mới bắt đầu chúng ta quen biết, ngươi liền đối với ta nhìn với con mắt khác, ta A Lai có ngốc, cũng lòng dạ biết rõ. Tần Kiến Huy có lòng tin. Tốt lắm, đã ngươi tin được ta." Hiện tại liền thay ta suy nghĩ một chút cái bẫy này tàn cuộc phá pháp. A Lai nói thẳng, ngươi là bởi vì a man hòa triệu định chuyện phiền não a đúng vậy a tần kiến huy hề phải nói triệu phong tại a man hòa a để ở giữa hành sắc một vậy hai người cái bát út còn chưa lật lên đâu a di ngươi liền thu triệu phong hơn 200 trăm vạn loại hành vi này 10 phần nguy hiểm ngươi hiểu chưa nói xong chờ đợi a lai đáp lại a a lai thầm nghĩ lần thứ nhất ra hiến chính mình liền đã cảm thấy cái này triệu phong không tiếc bất cứ giá nào đầu nhập là ở hợp tình lý thuận miệng nói hành động này là phù hợp lẽ thưởng bởi vì hắn trong nhà có chính là tiền tần kiến huy kinh nha nhìn chằm chằm a lai chẳng lẽ ngươi còn không có phát giác cái này trong bẫy nguy hiểm vậy ta sẽ nói cho ngươi biết kể từ a di ngươi thu số tiền này đã có người không kịp chờ đợi ám chỉ ta làm chủ muốn đem lâu kéo không quyết hậu cần trung tâm quyền tài sản không thông qua chương trình giá thấp cho Sa đông tập đoàn cái này ngươi cho là như vậy a a lai đáp lấy người tiền tài thay người làm việc đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa lợi hốt trướng. tần kiến huy nổi giận đây không phải quan thương cấu kết ta lại lên chuột vào sao hiện tại cái này chỗ nói là việc không ai quản lý đó là đi qua chỉ có thể là tại bắc phương địa khu nam phương địa khu đi qua mấy phen hành chính trưởng quan chăm lo quản lý chuyên môn thành lập đả kích tham ô độc lập chấp pháp cơ quan liêm chính công tự về sau đến không hết người thất bại tiểu tử ngươi biết rất rõ ràng ăn người ta nhu nhược bắt người ta tay ngắn liền trơ mắt nhìn xem lão tử đi làm lao tần kiến huy giận không kìm được nổi nóng con cơ phật một chỗ ta đều toàn bộ nắm ra ý đồ của đối phương tiểu tử ngươi còn theo ta nói năng ở sớt không có đứng đắn ngươi còn coi ta là bằng hữu sao về sau đừng gọi ta tần thúc a lai thông qua ngữ khí của hắn cảm giác ra nội tâm của hắn rúng động chính năng lượng tất nhiên tần thúc ngươi đem ta làm bằng hữu bằng hữu gặp nạn Ta A Lai nguyện ý không tiếp mạng sống. Chỉ biết ý đồ tuyệt đối không đủ, ta nhu cầu giải các ngươi song phương càng nhiều chi tiết, mới có thể đưa ra tiến hành hợp lý hóa đề nghị. Cái này tàn cuộc từng bước cả mấy, người nào đi sai ai thua, ta vẫn câu nói kia, trời không tuyệt được người, như thế nào phá pháp, chi tiết mấu chốt quyết định thành bại. Ha ha sáu, Tần Kiến Huy cười vui vẻ. "Hảo, ta liền biết ngươi là một cái có huyết tính nam tử hán. Ta đây một đôi mắt duyệt người vô số, ta tin tưởng ta không có nhìn lầm người. Tốt lắm, ta vừa rồi nói cho ngươi là đại khái tình huống." bây giờ ta liền nói cho một chút cụ thể chi tiết để cho ngươi đối với toàn bộ sự tỉnh có toàn diện hiểu rõ nguyên lai like tần kiến huy hoàng ngô lệ bình cũng là dân quê tần kiến huy tốt nghiệp đại học về sau thi đậu công chức hoàng ngô lệ bình kết hôn năng lực làm việc mạnh từng bước được đề thăng đến quyết sách cục phát triển kinh tế cùng lao công cục phó khoa trưởng vị trí bởi vì chủ trào kinh tế khai phát thật nhiều người mời khách tạc lễ bị hắn từng cái tự tuyệt thế nhưng là ngô lệ bình lại thường thường con hắn nhận hối lộ hai người tình cảm vợ chồng thời gian dần qua khẩn trương lên đặc biệt là lần này nàng thu triệu phong hơn hai trăm vạn lý do là đính hôn lễ vật không phải nhận hối lộ hai người đều đánh lên bụng tiện cáo. Tần Kiến Huy thông qua âm thầm khảo sát, cảm giác Triệu Phong Tâm thuật bất chính, cũng không phải thật sự là ưa thích A-man, mà là xem ở mình bây giờ vị trí đang lợi dụng, một khi chính mình không còn giá trị lợi dụng, lo lắng hắn tương lai sẽ thay hoạ hắn nữ nhi duy nhất. Đoạn thời gian này, tâm lực lao lực quá độ, rất nhiều gia đình nội bộ rất nhiều mâu thuẫn lại không thể cùng hướng người ngoài nói. A đệ người này bình thường liền kiệm lời ít nói, đối với hắn kính sợ, nghĩ thành thật với nhau giao lưu rất khó, thêm đến hòa Aman quan hệ, thập phần vi diệu. Tần Kiến Huy một mực cảm giác hòa A tới rất hợp duyên, mới quen đã thân, cho nên lúc này mới nghĩ đến A Lai xem có thể hay không tử trong giúp một tay a lai quang minh lắm liệt nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người tất nhiên tần thúc thúc đem sự tình nói ra như thế tín nhiệm ta a lai ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn tần kiến huy vương hết sức hài lòng ngươi nói chi tiết quyết định thành bại vậy ngươi bây giờ liền nói một chút ta phải nên làm như thế nào mới có thể thoát khỏi trận nguy cơ này a lai mỉm cười vậy ngươi liền nói a man hòa a để cũng tại cùng nhau để bọn hắn hai người mau chóng kết hôn không phải tần kiến huy thật sâu thở dài một hơi a để tên tiểu tử này kiệm lời ít nói vô cùng trầm ổn còn có thể chịu đủ ta vô cùng xem trọng hắn muốn nói cho bọn hắn thành hôn nô lệ bình không phải náo lật trời a a lai vui vẻ đến cười lên nếu như gạo nấu thành cơm nô a di còn có thể thế nào tần kiến huy sắc mặt tâm trầm tiểu tử ngươi chớ cùng ta cười đùa tý tưởng chuyện này làm không tốt triệu minh đông lợi dụng nhận hối lộ chuyện này làm mưu đồ lớn uy hiếp ngươi tần thúc thúc gia đình của ta hủy ta hoạn lộ cũng chấm dứt ta còn sẽ chọc cho bên trên nhận hối ti kiện cáo thân bại danh liệt ngươi cũng minh đong loi dung nhan hoi lo chuyen nay lam đo lon uy hiep nguoi tan thuc thuc gia đinh cua ta huy ta hoan lo cung cham dut ta con se choc cho ben tren nhan hoi lo kien cao than bai danh liet nguoi cung minh bach trong đó lợi hại chân tướng đã sáng tỏ thay đổi nhỏ a lai trong lòng có đầy đủ sức mạnh lấy ra sửa sang lại tất cả tài liệu còn có một ngày kia anh hùng cứu mỹ nhân video ô thu hình lại cùng một chỗ đưa cho hắn tần kiến huy xem xong hết sức kích động ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi đã sớm giải được ngươi hòa a để quan hệ thân như huynh đệ phỏng đoán đến ngươi nhất định có hành động nghĩ không ra hành động của ngươi nhanh chóng như vậy cái này giúp đỡ ngươi tần thúc đại ân ngươi đã cứu ta nguyên một cái cái nhà này a lai đĩnh một hơi loại gieo nhân nào gặt quả ấy ngươi ngay từ đầu liền đối với ta lau mắt mà nhìn thông qua kỳ nghệ dạy ta thật nhiều đạo lý làm người dù sao ta là làm bảo an người này bảo hộ ngài và người nhà ngài an toàn là nghĩa bất dung tử Tần Kiến Huy hỏi tham A Lai là thế nào nhận được chiêu này tài liệu. A Lai vì đề cao A Đề tại hắn cái này tương lai cha vợ trong lòng lớn tự tốt, linh cơ động một cái nói cho hắn biết, chủ tính là mình hòa A Đề cùng tương lượng, cụ thể hành động áp dụng cũng là A Đề làm, hắn một mực là bất động thanh sắc âm thầm bảo vệ bọn hắn người một nhà sáu. Kế tiếp, Tần Kiến Huy lại nói cho A Lai nhất cái tin tức. Nô lệ bình khư khư cố chấp, đã đáp ứng Triệu Phong phái người đến cầu thân. Một khi cầu hôn thành công, A Man đem bị an bài tại Sa Đông tập đoàn văn phòng công tác. A Man hòa A Đề hai người hiện tại cũng còn bị mơ mơ màng màng, ta phải lập tức gọi điện thoại gọi A Man tới. A Lai rất muốn biết Tần Kiến Huy nhận được nhiều như vậy chứng cứ, kế tiếp hành động cụ thể phương án. Ta góp nhặt nhiều như vậy chứng cứ, đến cùng có thể lên tác dụng bao lớn? Nếu như Ngô A Di khư khư cố chấp, vừa ý triệu phong gia đình. Nếu như nàng cho rằng triệu phong mặc dù không chọn thủ đoạn, đó là bởi vì quá yêu A Man, vậy làm sao bây giờ? Nếu như A Man cũng như vậy cho rằng, vậy ngươi làm sao? Tần Kiến Huy nghe đến đó, sắc mặt âm trầm xuống. Làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao bây giờ? Ta đã vào cái bẫy, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. A -man ta sẽ kiên nhẫn nói đạo lý cho nàng nghe, nếu như nàng không nghe. Đứng núi này trông núi nọ, tương lai bị mắc lừa, nàng tự nhận xui xẻo. Ngươi Ngô A nếu như chấp mê bất ngộ, vậy ta chỉ có thể cùng với nàng phân rõ giới hạn, ly hôn, bằng không ta sớm muộn sẽ làm lao. Dạng này ví dụ chứng Minh, ta thấy quá nhiều, ta thả bị trở về nông thôn, trở về các đơn vị nhận lời mời làm một cái phổ thông công nhân viên trước, cũng sẽ không làm bọn hắn lợi dụng quân cơ, tùy ý bọn hắn bài bố. 737 thứ 737 chương 7 mưu nghị kê bên trong A Lai thấy hắn đã quyết tâm. Tất nhiên tần thúc để mắt ta A -Lai, cùng ta thành thật với nhau chuyện này ta sẽ không chờ mắt nhìn xem ngươi rơi vào bẫy của đối phương ngươi liền sắp đặt ta nghe ngài ăn bài tần kiến huy trong lòng biết a lai nói bóng gió rõ ràng là gọi mình bắt đầu hành động cụ thể chém đinh chặt sắt trả lời rơi cờ mọc dễ hành kỳ không hối hận nói xong lập tức nổ đánh a man điện thoại của gọi nàng đến ngọc tuyển sơn trang lai nhất phía dưới a man hồi phục triệu phong đang tại phòng nàng dạy nàng làm ảo thuật đi không được tần kiến huy nghe xong giận không tìm được gọi ngươi tới liền đến lệ mề cái gì cha ngươi ta quên uống thuốc huyết áp cao không thể lái xe a ta lập tức hòa triệu phong cùng tới đón ngươi Tần Kiến Huy thẹn quá hóa giận, cho ta cầm lên hàng huyết áp thuốc, đánh cho ta xe taxi, một người tới. Cha, ngươi đây là làm sao rồi? Triệu Phong nơi đó chọc giận ngươi mất hứng, ngươi vậy đến nói nhảm. Ngươi đến cùng có nghe hay không ta? Cha, ngươi đừng kích động, ta một người tới chính là. Tần Kiến Huy nhận được xác định, cúp máy điện thoại. Ngay sau đó nổ thông a để điện thoại di động. A để, hiện tại bỏ lại chuyện trong tay, lập tức đến a lai văn phòng lai nhất lội. Ta hỏa a tới chờ ngươi, chúng ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng. Tần thúc thúc chào ngươi, ta lập tức liền đến. A để rất chạy mau đến a lai văn phòng tần kiến huy gọn gàng dứt khoát a để người đúng a man cảm tình là kiên định không thay đổi sao tân thúc thúc vấn đề này ta có thể rõ ràng trả lời người chỉ cần ta có một tia hy vọng ta liền sẽ tranh thủ tốt lắm ta bây giờ liền có thể cho ngươi sáng tạo cơ hội này chờ một lát ta man tới ngươi ngay trước ta hỏa a tới mặt trực tiếp hướng nàng cầu hôn a lai gặp a để phản ứng trở tay không kịp lập tức từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp trang đưa cho hắn a để nhắc lấy ta đã sớm chuẩn bị cho người tốt lại từ phòng làm việc phòng trong bên trong lấy ra hoa tươi nhét vào trong tay hắn Hoa tươi, ta cũng cho sớm ngươi chuẩn bị xong, ngươi liền chuẩn bị hành động a. A để kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Tần Kiến Huy kinh dị nhìn chằm chằm A Lai, đột nhiên đốn ngộ. Hậu sinh khả úy, cũng là ngươi một nước cờ cao. Xem ra ta cũng đã sớm tại ngươi bảy mưu nghĩ kế bên trong. A Lai mỉm cười, mười phần khiêm tốn. Đây đều là ngài bình thường dạy dỗ ta. Bây giờ cái gì cũng không cần suy nghĩ, một bên uống trà, một bên yên tâm chờ Aman đến đây đi sấu. Aman không hiểu thấu, chưa từng có nghe được phụ thân hỏa khí lớn như vậy, mau đánh phát triệu phong rời đi. Chỉ chốc lát công vụ a man đánh lên xe taxi đi tới a lai văn phòng tần kiến huy đem tất cả tài liệu văn kiện và video nhường a man nhìn một lần kiên nhẫn phải cho nàng giàn giải đây là không vẹn vẹn triệu phong âm mưu mà lại là xa đông tập đoàn quan thương cấu kết mạnh khỏe nếu như không thể hoàn toàn tỉnh ngộ mình cả cái nhà tòa đều hủy diệt a man bừng tỉnh đại ngộ kinh ngạc không thôi khẩn trương đến không biết làm sao tần kiến huy khuyên bảo đứng lên a man ta ngay từ đầu liền làm qua đã điều tra chỉ là một lần mụ, mụ ngươi ngang ngược vô lý không nghe khuyên bảo ta cùng đường mạt lộ mới cầu a lai rút một tay Aman từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân dạng này âm trầm, nghĩ đến làm không tốt còn muốn cùng mẫu thân ly hôn, cái gia đình này liền triệt để xong, không rét mà run. Cũng không có gặp qua A Lai nghiêm túc như thế, hoàn toàn tỉnh lộ, cuối cùng lên tiếng mà khóc lớn lên. A Lai, ta rất sợ hãi. Tần Kiến Huy nhìn chăm chăm A Lai, gặp thời cơ chín bồi. khẩn tình nói, vì để tránh cho Aman tiếp tục bị triệu ra quấy rối, liền để Aman đến Ngọc Tuyền Sơn Trang đi làm a. Có ngươi hòa A Sách chiều ứng, ngươi tận thúc mới có thể an tâm làm việc. Theo ngươi thì sao? A -lai miệng đầy đáp ứng lập tức quyết định, Aman bây giờ chính là Ngọc Tuyền Sơn Trang một cái nhân viên an ninh a để không mất cơ hội cơ nâng hoa tươi đi đến a man trước mặt a man chỉ cần ngươi không chê ta nguyện ý cả một đời bảo hộ ngươi bảo vệ tốt người nhà của ngươi a man ngậm lấy trong suốt nước mắt sáng hối lấy a để cũng là ta không hảo ta bị mắc lựa hiểu là ngươi đối với ngươi lạnh nhạt còn để cho ngươi bị uy khuất tiếp nhận hoa tươi nước mắt ngăn không được chạy chạy sáu a để từ trong miệng túi lấy ra chiếc nhận đính hôn hộp mở ra a -man đã cảm thấy nhãn tình sáng lên xem xét giá cả giật mình kêu lên năm mươi hai nguyên ngươi mua quý giá như vậy làm gì ngươi không muốn mua phòng cưới a lai cười nói a để phòng cuoi là tập đoàn ban thưởng hắn một tòa biệt thự đang tại trang trí bên trong chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi gặp a để kích động đến một mặt một bước vội vàng bổ sung nói ta đây cái danh dự chủ tịch hôm nay liền đại biểu đất vương tập đoàn hướng hai người các ngươi chúc mừng tân kiến huy một mặt nghiêm túc ta không có vật chất đổ vật tiễn đưa hai người các ngươi sẽ đưa các ngươi mấy câu a tất nhiên yêu nhau liền muốn toàn thân toàn ý đầu nhập sau này vô luận gặp phải gì tình huống đầu tiên đều phải tín nhiệm lẫn nhau hai người liên tục gật đầu lẫn nhau trao đổi giới chỉ tuyên bố kết thúc buổi lễ a man sự tình Ngược lại là tính thực chất giải quyết, đây chỉ là một bước cờ. Tần Kiến Huy cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp lại đưa ra nan đề. Nếu như Triệu Phong luôn tại Ngô Lệ Bình trên thân bỏ công sức làm sao bây giờ? Nô Lệ Bình đến hôn lễ vật xử lý như thế nào? Triệu Phong ba ngày hai đầu luôn tới nhà chơi, Nô Lệ Bình luôn che chở hắn, lại không thể hạ lệnh trục khách làm sao bây giờ? Ha <haha> ha sáu, A Lai nhịn cười không được, xem ra là đến chính mình động quân cờ thời điểm. Nhiều vấn đề như vậy làm sao bây giờ? Đem ta sọ não đều nghĩ phải đau. Chúng ta phân công rõ ràng, một người giải quyết một cái, bốn người lại bắt đầu thương lượng. Một hồi lâu, cuối cùng có bước đầu kết quả. Ai? Aman thở dài một hơi, lập tức lao thành đứng lên. Nhiệm vụ của các ngươi đều đơn giản, theo ta nhiệm vụ tối ra khổ. A Lai cười hì hì khuyên bảo. Cái này còn không đơn giản. Gây sự, gây sự, không ngừng phải gây sự. Một mức khiến cho Triệu Phong sức đầu mẹ chán, nhìn thấy ngươi sợ sẽ đi. Giống như một ngày kia ta tại trong nhà ngươi, dùng cóc ghẻ mà đòi ăn thị tiên nga phương pháp, tiếp tục chơi ác hắn mấy lần, chẳng phải kết liễu sao? Ai? Aman lại thở dài một hơi. Mẹ ta luôn che chở hắn, ta sợ mẹ ta lại phải lớn hơn Phát Lôi đỉnh. Ta sợ đến lúc đó Ta tức giận đến phát run, lời nói đều không nói được. Tần Kiến Huy sắc mặt âm u xuống. Mẹ ngươi thị phi bất phần, đã đến 10 phần nguy hiểm trình độ. Nếu như chúng ta không đem nàng từ nguy hiểm trong bẫy mạnh kéo ra ngoài, vậy chúng ta cái gia đình này liền triệt để hủy. A Lai nhất nhìn, thật vất vả hòa hoãn bầu không khí, lại lần nữa khẩn trương lên. Linh cơ động một cái, vội vàng từ trong phòng ngủ lấy ra mình đòn sát thủ. Nếu như ngươi sợ ngươi mẹ, không căng ra cái miệng này, liền đem cái này bắt ca mang lên, gọi nó xông pha chiến đấu. Nó có thể nói bên trên 30 nhiều câu nói, 10 nhiều câu rõ ràng hoàn chỉnh tuyệt đối là tiêu chuẩn tích. Aman hết sức kinh ngạc, ta dựa theo A Lai dạy phương pháp, cầm đồ ăn dẫn dụ. Bát ca lập tức nói ra. Gatta A. Lừa đảo, ngươi là đại lừa gạt 6. Triệu Phong, ngươi là lừa đảo, đại lừa gạt 6. Mấy người không hẹn mà cùng cười ha ha 6. A Lai một lần nữa bảy ra quân cờ. Bảy mưu nghĩ kế bên trong, mới có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm, đây đều là ngài dạy ta. Biển cả một tiếng cười, ai thắng ai thua trời biết hiểu, bất quá không đến cuối cùng, ai cũng không thể nói là chân chính bên thắng. 738 thứ 736 chương bắt ca vạch Trần Âm như hai người lại tại sở Hà Hàn giới bên trên quyết một cái mạnh mẽ lên tới. Một phương dụng binh quả quyết, một phương công xe ngựa liên hoàn. Cửu cung có thể là tung, giết đến là thiên hồn địa ám. Mấy bản cờ kết thúc. Tần Kiến Huy nhịn không được đặt câu hỏi, ngươi thật giống như một fan trong lòng đã có dự tính bộ dáng, xem ra một mâm này ngươi lại thang chắc. A Lai chỉ Tần Kiến Huy quân cờ. Thượng quân. Ha ha sáu. Tần Kiến Huy thoải mái cười to. Buổi tối hôm nay, ngươi để cho ta nhận thức lại ngươi. Xem ra ngươi sau này kỳ chiều sẽ tầng tầng lớp lớp 6. À để đưa tiến trà con hai người, Vĩnh Anh ánh tiến nhập A Lai văn phòng, lo lắng phân tích ra. Ngọc Truyền Sơn Trang một khi đón nhận A Man, chẳng khác nào Hỏa Triệu Minh Đông không để mặt mũi, cái kia bình tĩnh Ngọc Truyền Sơn Trang lại muốn bị rằng có sáu. A Lai nghiêm túc phê bình ý nghĩ của nàng, lấy ra Mã Vương tập đoàn nội bộ văn kiện, trong đó một thiên cao quản tất đọc đưa cho nàng, gọi nàng cẩn thận đọc một lần. Làm việc trước tiên là người, đây là xử lý. Làm việc trước tiên là người, đây là nguyên tắc xử sự lập nghiệp trước tiên lập đức, đây là nguyên tắc làm người. Làm việc không làm người, vĩnh viễn không làm được chuyện làm người không lập đức, vĩnh viễn không làm được người. Làm người ba muốn, vừa muốn ân oán rõ ràng, dám nghĩ dám làm, dám liều dám đọ sức. Hai muốn tầm mắt mở rộng, lòng dạ rộng rãi, tâm tính bình thản. Ba muốn cho người vui vẻ, cho người ta hy vọng, cho người ta lòng tin, cho người ta thuận tiện. 6. Ngánh ánh xem kết thúc, vốn muốn nói tiến đưa A để một tòa biệt thự sự tình, quá xa xỉ sức, không nói ra miệng, hổ thẹn mà túi tắt đầu 6. A Lai like phân phó bánh ánh, tiếp tục dự bị hảo ba bộ biệt tự, tương lai cho A Bổ, A Kim, A vừa mới người một tòa, chỉ cần ai ở đây có bạn gái, liền có thể thu được phần thưởng này. Đến rồi chủ nhật, Triệu Minh Đông dẫn con của hắn Triệu Phong lại tới Tần Kiến Huy nhà, lần này chỉ mang theo một cái hộp quà tặng tới. Nô lệ Bình vui vội vàng nên đón, ân cần bưng trà rót nước. Triệu Minh Đông không chút khách khí, căn bản muốn không đem mình làm ngoại nhân. Cười dạng rỡ, tất nhiên mở thân, vậy chúng ta chính là người một nhà, chuyện nhỏ liền têu Tiểu Phong làm a? Triệu Phong ngầm hiểu cấp tốc lấy con rể thân phận, lập tức tiếp nhận Nô lệ Bình ấm trà, ân cần bận rộn lục đứng lên. Triệu Phong pha xong trà, lấy ra một cái đặc biệt lớn tinh xảo hộp quà tặng, đặt ở trên bàn trà. Tần Kiến Huy lạnh lùng nói, Tiểu Phong, ta đã cùng nói qua, không muốn vô trương lãng phí. Triệu Minh Đông uống một trà. Tết Trung thu sắp tới, ta cho các ngươi cả nhà đính chế một cái nguyệt bính. Đây là ta một phần tâm ý, chúc cả nhà các ngươi cơ thể khỏe mạnh, đại cát đại lợi." Nô lệ Bình thấy thế, cảm tạ ông thông ra, "Ngươi nghĩ chu đáo." Triệu Phong nhanh đi A Man gian, phòng a, cùng với nàng tâm sự. Nay thời gian, A Man mang theo lồng chim từ trong khuê phòng đi ra. Triệu Phong xem xét, hưng phấn nói, "Nguyên lai ngươi, ngươi ưa thích chơi điều a, sớm một chút nói cho ta biết ta, ta mua cho ngươi mười mấy cái tới." Nô lệ Bình gặp hai người bắt chuyện chủ đề, vội vàng đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. A Man nổi nóng đạo, "Ngươi về sau không nên tùy tiện tiến vào gian phòng của ta." Triệu Phong sững sờ, mờ mịn nói: "Vì cái gì?" Aman lạnh lùng nói: "Để nó tới nói cho ngươi a." Nói xong đưa cho Bát Ca một khoản đồ ăn, Triệu Phong hắn là cái này, Bát Ca mười phần linh tính, lập tức kêu lên: "Triệu Phong hắn là lừa đảo, lừa đảo 6." Aman liền tục đút. "Cái này Bát Ca mười phần đắc ý." Âm thanh càng làm càng cao: "Hắn là lừa đảo, lừa đảo 6." Triệu Phong cho là Aman đây là trò đùa quái đản, cười đùa tí từng đáp: "Lại để, ta rút lông của ngươi." Aman mặt mũi tràn đầy nỗi giận đùng đùng, đút đồ ăn: "Ngươi tên lường gần này, ngươi dám?" Cái này Bát Ca lập tức bắt trước đứng lên: "Lừa đảo, ngươi dám?" Ngươi dám? Triệu Minh Đông lấy làm kinh hãi, gặp Triệu Phong lúng túng quấn bách, nỗi băn khoăn chớ thích. Trứng mắt, Tiểu Phong, ngươi có phải hay không khi dễ A Man?" Tần Kiến Huy đối với Triệu Minh Đông vẫy tay. "Triệu chủ tịch, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi thương lượng." Triệu Minh Đông không lo được tình trạng nơi này, đoán chừng có tình huống đặc biệt, vội vàng đứng dậy đi theo Tần Kiến Huy, đi vào thư phòng. Cửa thư phòng bị giam lại. Qua thời gian rất dài, cửa phòng mới mở ra. Triệu Minh Đông sắc mặt âm trầm đi ra. Nhìn xem bị A -man cự chi ngoài cửa phòng Triệu Phong, ngồi một mình ở trên ghế salon chơi lấy điện thoại dẫn không chỗ phát tiết giơ tay lên trung kim thuộc quả trượng hướng về phía đầu của hắn hung hăng dập đầu xuống triệu phong bị đánh đầu góc tròn váng chạy trối chết người người điên rồi ta ta đã làm sai điều gì rồi triệu minh đông hét lớn một tiếng người tên lường gần này bắt ca tại a căn phòng nghe thấy lập tức liên tục đáp lại lừa đảo lừa đảo lừa đảo sáu nô lệ bình mở ra cửa phòng bếp đang chuẩn bị xếp đặt buổi tiệc mang thức ăn lên xem xét chàng cảnh này mắt cho váng vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra triệu minh đông thật sâu không người chào, có lỗi với thực sự có lỗi với Tiểu Phong dùng bảng môn tà đạo lừa gạt tình cảm của các ngươi. Ta trước tiên linh hắn trở về, thật tốt giao hơn hắn. Nô lệ bình không hiểu ra sao. Cái này, đây là làm sao rồi? Tiểu Phong đứa nhỏ này trông thấy ta hòa a rất bị tiểu lưu manh khí dễ. Đứng ra, Lâm Huy không sợ, là một cái chính trực nam tử hắn. Ta phi thường yêu thích đứa nhỏ này, ngươi tại sao có thể như vậy nói hắn? Tần Kiến Huy đi tới, ngạnh sinh sinh đạo, đừng nói nhảm, đem đính hôn lễ vật trả lại cho nhân ra. Nô lệ bình nghe xong muốn lui lễ vật, gấp gáp rồi, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Kiến Huy quang minh lâm liệt, giận dữ nói hỏi cái gì hỏi lập tức lui nô lệ bình sợ choáng váng bị giật mình phẫn nộ cởi tạp dề lấy ra sổ tiết kiệm ném cho tần kiến huy thời gian này không có cách nào qua triệu minh đông hết sức khó xử thần khoa trưởng ngài hà tất tức giận a chính là thân gia tạm thời không làm được cũng không cần gấp. tiểu phong thường xuyên đến nhà các ngươi quay rầy điểm này chuyện nhỏ xem như nói xin lỗi a triệu chủ tịch người ta cũng là người biết chuyện ta chỉ là một cái bình thường công chức liên quan tới ngươi chuyện buôn bán ta hy vọng ngươi đi chính quy chương trình làm a cái này cái này ta đây minh bạch ngài tần kiến huy thiết diện vô tư Ta triệu mẫu người từ đầu đến cuối đều bội phục ngươi. Chuyện này, hy vọng ngươi không muốn canh cánh trong lòng. Hai tử không hiểu chuyện, ngươi tốt nhất đừng khắp nơi khoa trương. Chuyến đi đối với tất cả mọi người không tốt, liền đến chỗ này dừng lại a. Ha ha sáu. Tần Kiến huy hoàng hoang cười to. Ngươi xem ta giống như là bụng dạ hẹp hòi người sao? Trong thư phòng, người ta đã câu thông qua rồi, không cần đến nhiều lần cương điệu. Nói xong đem sổ tiết kiệm cứng rắn nhét vào triệu Minh Đông trong tay, đưa ra bên ngoài đình viện. Các loại. A Man mang theo cái kia đặc biệt lớn hộp quà tặng, vội vã đuổi tới. Ba ba, ngươi mở ra xem, cái này chúng ta cũng không thể thu. Tần Kiến Huy mở ra hộp quà tặng, nơi đó là cái gì? Trung thu bánh trung thu, cũng là tiền mặt, chứng 200 vạn. Cao mày, triệu chủ tịch, ngươi làm như vậy, quá là không tử tế a. Triệu Minh Đông cười giảng dỡ, lần đầu đến nhà bái phỏng, một điểm nho nhỏ lễ vật, bất thành kinh ý, xin vui lòng nhận. Tần Kiến Huy thu về hộp quà tặng, lời lẽ chính nghĩa, có lỗi với, dạng này lễ vật, ta không có thể thu. Phải biết, ngươi mức này, đã đạt đến kết xu đốt lót nhận hối lộ tội cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn, ngươi ta đều ăn tội không dạy nổi. Nói xong cũng muốn nhét cho Triệu Phong, Triệu Minh Đông vội vàng ngăn lại, sắc mặt tâm trầm. Thần khoa trưởng, ngươi đây cũng quá nhỏ nói thành to a. Một mã thì một mã, đây là tư nhân ở giữa hữu tình qua lại. Một điểm lễ gặp mặt, đạo lý đối nhân xử thế, nhân chi thường tình, ngươi cần phải dạng này thượng cương thượng tuyến sao? Tần Kiến Huy không nói lời gì, đi nhanh đến rồ sợ phèn tổng trước mặt, mở cửa xe, đem quà tặng ném vào. 739 thứ 737 trường tức hồn hẹn triệu minh đông về đến nhà. Trong môi vẫn không có cách giải, trùng hợp sao? Không có khả năng. Triệu Phong chủ tính cơ hội là không chê vào đâu được, ngược lại là bị người lợi dụng ngược lại, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đầu trọc Tô cần hành phân tích, Tần Kiến Huy có địa vị cao giao thiệp rộng nịnh bợ hắn người rất nhiều cho hắn cung cấp tin tức nguồn gốc nhân cũng rất nhiều hắn lấy được chuyện này trật tướng chẳng có gì là sáu triệu minh đông tức hổn hển gấm thét cái này tần kiến huy không biết điều tất nhiên không thể làm việc cho ta trở thành ta chướng ngại vật vậy thì không thể trách ta không khách khí Tô còn ra ta ý tứ ngươi cũng minh bạch sao tôi cần hành tốt ra không thể vì chúng ta sử dụng kết cục chỉ có một phải chết vừa nói ra khỏi miệng mình ngược lại là giật nảy cả mình ảnh hưởng quá lớn kinh động đến phương nam bảo an toàn bộ loại bỏ xuống cũng không tốt thu thập Ta đề nghị hay là trước cầm cái này, này A-man khai đào phẫu thuật à, cho hắn biết một điểm lợi hại, ngươi xem như thế nào? Triệu Minh Đông trầm tư một hồi lâu, gật gật đầu. Cũng tốt, Tiểu Phong hôm nay bị ủy khuất, muốn để nha đầu chết tiệt này trả lại gấp bội. Ta muốn nhường cái này, ngoan cố không thay đổi tần kiến huy, trả giá tàn phế nặng đại giới, khởi động lam hộ à. Tô Cẩn hành khẽ run rẩy, vội vàng trả lời. Ta lập tức xuống chủ tính, lấy ra một cái khả thi trên báo cáo đến cấp người sáu. Aman hoàn toàn thắng lợi. Ngày thứ nhì sáng sớm đến Ngọc Tuyền Sơn Trang đi làm, mang theo lồng chim, tự nguyện, tự nguyện chạy đến Á Lai văn phòng, đặc ý nói của vệ chủ cũ nhiệm vụ của ta hoàn thành cảm ơn ngươi a -ca. cảm tạ cảm tạ a -ca, cảm tạ sáu bắt ca liên tục bắt trước Ha ha sáu a ban thưởng cho nó một khóa đồ ăn cố ý dò hỏi hiệu quả như thế nào a man đắc ý trả lời giải quyết đêm qua ta nghe lén được cha ta cho mẹ ta cãi nhau cuối cùng cha ta lấy ra giấy ly dị đem mẹ gây kinh hãi cho nàng lên cả đêm chính trị khóa lúc này mới lắng lại chuyện này a lai khuyên bảo đạo kỳ thực mẹ ngươi là dân quê ham một điểm nhỏ ân tiểu huệ cái kia cũng bình thường nhưng là bởi vì ba ba của ngươi thân phận đặc thù nếu như không biết thu liễm phát triển tiếp vậy thì nguy hiểm ba ba của ngươi thống hạ quyết tâm làm như vậy không phải tuyệt tình mà là cứu vớt cả cái nhà tòa phải không phải đã mà vì đó ngươi về sau phải học được mọi thứ đa động đầu gốc gặp phải nghị không hiểu sự tình nhiều hòa a sách câu thông ân ân ân a man gật gật đầu đỏ mặt đoạn thời gian này ta ở sơn trang công nhân viên trước túc xá tạm thời không trở về để cho ta cha cùng ta mẹ hôn nhiều hôm lại không tệ ngươi thật biết chuyện a lai khích lệ nói a man đột nhiên nói ngọc liên nói có rảnh dạy ta nghệ thuật uống trà Ta muốn học thêm chút kỹ thuật, buổi tối có khoảng không còn có thể đến ngươi tới nơi này chơi." A, A Lai như có điều suy nghĩ trả lời, "Chính là cái kia trên trà lâu ban ngọc liền đúng không, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi." Ân. A Man gật gật đầu, "Ta đi đi làm." Nhanh chóng chạy ra ngoài. Mới đến mấy ngày, liền cùng tiểu tỷ mội quan hệ làm như thế hòa thuận, A Lai mừng thầm. 6. Mấy ngày sau này một buổi tối, Diêu Ngọc vội vã tìm được A Lai. Hồi báo lên một cái làm nàng chuyên không cách nào giải thích, thỉnh A Lai giải hoặc. Tại A Man trong túc xá, Diêu Ngọc đến gian phòng của nàng, tìm nàng nói chuyện phiếm phát hiện a man cùng ngọc liên cùng một chỗ cười cười nói nói ngọc liên đang tại cho nàng gọt trái táo a man gặp rượu ngọc tới đem trái táo gọt xong dùng đao mở ra một phân thành hai a ngọc ngươi cùng ăn một hối. ngọc liên vội vàng một lần nữa cầm lấy một cái đưa tới rượu ngọc trong tay a man đạo ai nha không cần ngọc liên sư phó quả táo này quá lớn ta ăn không hết ta hỏa a ngọc hai cái một người một nửa a ngọc liên buồn buồn nói quả táo làm sao có thể tách ra ngươi ăn không hết liền phóng ở nơi đó chờ một lát lại ăn khu khu sáu a -man cười nói chỉ nghe nghe người ta nói quả lên nếu như phân ra ăn gọi là phân ly đây là thế nhưng là quả táo nha nói xong đem một bên khác một lần nữa đưa cho diệu ngọc diệu ngọc tiếp nhận nửa cái quả táo liền muốn gặm nào biết ngọc liên một cái tranh bật tới cả kinh kêu lên quả táo này nội bộ đã nát không thể ăn một lần nữa đổi một cái a nói xong đem quả táo ném vào thùng rác a man cẩn thận quan sát trong tay mình nửa bên mợ mịn nói không có a nghe liền thơ ngắt nha đừng ngửi là nát vụn chớ ăn đau bụng liền tính không ra nói xong ngọc liên cũng một cái đọt lại ném vào thùng rác gặp hai người lăng đầu lăng não tiếp tục giải thích ta lần trước liền gặp phải dạng này quả táo ăn đau bụng dòng dã phải hy lạp một cái tiên, mới khôi phục tiếp đó ba người một người một cái quả táo một lần nữa gọt đứng lên ngọc liên còn nghiêm túc kiểm tra cẩn thận một phen mới khiến cho đại gia gầm đứng lên a lai nghe đến đó là không hiểu ra sao nhịn không được đánh gãy đổi một cái liền đổi một cái thôi một cái quả táo có gì ghê gớm đâu diệu ngọc phân tích nói ta xem cái kia bị cắt mở quả táo hai nửa rõ ràng là tốt chính là không nghĩ ra vì cái gì cái này ngọc liên hết lần này tới lần khác nói là nát vụn hơn nữa ta quan sát nàng thần sắc có một chút khẩn trướng luôn cuống tay chân vậy ngươi hoài nghi gì a lai gọn gàng dứt khoát vấn đạo ta không dám nói. Diệu Ngọc đạo, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, nói đi. A Lai lời thẻ son sát đạo, ta hoài nghi, hoài nghi trong quả táo dốc độc dược mà tính. Diệu Ngọc hoảng sợ nói, a. A Lai giật nảy cả mình, nâng Diệu Ngọc đầu, ngươi thật sự, thực sự muốn như vậy. Diệu Ngọc gật gật đầu, gấp gáp giàn giải. Ta theo lấy ngươi cũng đã trải qua thật nhiều sóng to gió lớn, rõ ràng liên ám phong ba, ám chủ chết, rõ ràng sứ chết. Còn có ta hảo tỷ mọi diệu âm chết, ta bản thân chịu đến thật nhiều vũ nhục, ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ ta đã học được dùng lý tính đầu não suy xét vấn đề, không bao giờ lại là lấy kiếp trước chuyện không hỏi Diệu Ngọc. Xin ngươi tin tưởng trực giác của ta. A Lai hôn chán của nàng, tin tưởng, tin tưởng, ta tin tưởng ngươi tinh thần trách nhiệm. Ta đã sớm nghĩ tới, Ngọc Tuyền Sơn Trang tương lai trang chủ chính là cho ngươi lưu lại. Chỉ là trước mắt Sơn Trang một mực nguy cơ tứ phía, ta không yên lòng, không thể không khiến ngươi rèn luyện một đoạn thời gian. Nói xong não hại không ngừng sôi trào. Tần Kiến Huy nhiều lần dặn dò chính mình hòa A lược thuật trọng điểm quan tâm hảo Aman, cho thêm nàng một chút cảm giác an toàn. Nàng nếu là tại chính mình trên địa bàn xảy ra vấn đề vậy sau này mình còn thế nào hôn mặc dù chỉ là ngờ tới hai người thần kinh lập tức căng cứng đều trầm mặc a lai đột nhiên đầu góc đột nhiên thay đổi lập tức phân phó nếu như xác định ngọc liên đã rời đi a man ký túc xá ngươi lập tức đi gian phòng của nàng đi liên nói điện thoại di động của mình không thấy không biết bỏ vào nơi đó đi tìm một phen đang tìm quá trình bên trong dùng túi nhựa đem cái kia hai nửa quả táo từ trong thùng rác len lén cầm về a lai lập tức thông chi trung tâm theo dõi a kim tìm kiếm ngọc liên hòa a -man vị trí cụ thể bởi vì trong nhà trọ gian phòng không có giám sát cũng không thể an trí giám sát. A Kim cấp tốc trong hành lang phát chóc đến rồi Ngọc Liên thân ảnh. Hồi phục A Lai Ngọc Liên đã rời đi A Man ký túc xá. A Man vẫn không có đi ra, còn tại gian phòng. A Lai lập tức mệnh lệnh tiếp tục giám sát hai người kia hành tung quỷ tích. Hết thảy bố trí thỏa đáng. A Lai hướng về phía Diệu Ngọc cái chán hôn lấy một chút. kế tiếp phải xem ngươi rồi, lập tức lặng lẽ hành động, tuyệt đối không nên đả thảo kinh xạ. Diệu Ngọc gật gật đầu, lập tức hành động. A Lai lo lắng chờ ở phòng làm việc lấy, chờ đợi nàng hành động kết quả xấu. 740 thứ 738 chương đôi cáo một hồi lâu công phu. Diệu Ngọc tay không đã trở về. Không đợi A Lai đặt câu hỏi, chán nạn hồi báo, có lỗi với, ta để cho ngươi thất vọng. A Lai nội băn khoăn chờ thích, nhận được là thế nào một chuyện. Hỏi thăm xong nàng hành động qua trình, lộ ra mỉm cười hài lòng, kích động cho Diệu Ngọc một cái hôn nóng bỏng. Chỉ cần không có bại lộ, liền ok, chuyện này tạm thời không thể nói cho bất luận kẻ nào, còn giữ lại đáp án ta tới giải khai. Diệu Ngọc gật gật đầu. A Lai trong lòng bàn bạc, nếu như chuyện kết quả, thực sự giống Diệu Ngọc suy đoán như thế, chỉ có thể nói rõ đối phương quá giả hẳn rồi. Lập tức phân phó nàng sớm nghỉ ngơi một chút đưa đi Diệu ngọc ngựa không dừng vó nhanh chóng đuổi tới trung tâm theo dõi đến rồi trung tâm theo dõi lập tức điều ra ngọc liên rời đi a man ký túc xá sau này hết thẻ hành tùng tập trung phóng đại ngọc liên hình ảnh chỉ thấy ngọc liên a man trong túc xá đi tới đúng a rất phất phất tay nói gì đó ngay sau đó a man đưa cho nàng một cái rác rời túi ngọc liên mang theo cái này túi rác bình tĩnh đi xuống lầu hành lang này bên trong thì có thùng rác nàng không có ném ngược lại là kỳ quái a lai nghi hoặc không hiểu ha ha a kim cười nói điều này nói rõ chúng ta nhân viên tố chất cao chắc chắn sách tới đi xuống tiếp tục xem tiếp, chỉ thấy ngọc liên mang theo cái này túi rác ở một cái yên lặng góc rẽ, ngắm nhìn một phía, lúc này mới ném vào. a lai lập tức phân phó a kim tìm kiếm một bộ công nhân làm vệ sinh quần áo, trang điểm đứng lên, lặng lẽ đến cái kia thùng rác vị trí đi, đem ngọc liên sách cái kia túi rác, nhất định muốn tìm kiếm trở về. a kim gặp a lai nhất khuôn mặt nghiêm túc, lập tức hành động đứng lên, chỉ chốc lát cơ phu, tìm tìm được ngọc liên vứt cái kia sách túi rác, hai người lập tức đến xét nghiệm phòng, tiến hành xét nghiệm. kết quả nhường a lai giật nảy cả mình, quả nhiên không ra rượu ngọc sớ liệu, trong quả táo thật vẫn chứa nồng độ cao độc dược thành phần cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ngọc liên đuôi cáo cuối cùng lộ ra rồi. a kim kinh nha đạo, ta bình thường nhìn nàng văn nhã rất, thật xinh đẹp một cái cô nương ra, làm sao sẽ làm ra tới này dạng sự tình. a lai hưng phấn lên, lập tức dặn dò a kim, chuyện này tạm thời không được lộ ra ra ngoài. nàng là triệu minh đông phái tới gian tế đã là chắc chắn, hai người thương lượng kế tiếp như thế nào nhân tăng đồng thời lấy được thanh trừ cái này gian tế. a kim đưa ra đầu tiên điều tra rõ nguồn gốc của độc dược. a lai gật gật đầu, rõ ràng phương án. một, nghĩ biện pháp tại ngọc liên đi ra ngoài thời điểm, lặng lẽ lùng tìm gian phòng của nàng. hai Giám sát nhất cử nhất động của nàng cùng người nào tiếp xúc thường xuyên. 3. Tham dò độc của nàng phẩm có hay không cái khác địa phương ẩn nút. Một chương vô hình lưới lớn cứ như vậy lặng lẽ bày ra. Chỉ có như vậy, A Lai cũng không yên tâm đối với A nếu như A Man bị thương tổn, đến lúc đó vậy thật không còn kịp rồi, làm sao bây giờ? Tại phòng nàng an trí giám sát, đây chính là cô gái tư ẩn. Đây nếu là bị giám sát phòng làm việc người truyền ra ngoài, A Man còn không tìm chính mình liều mạng. Đơn thuần ghi âm căn bản không có tác dụng gì. Ngăn cả nàng và Ngọc Liên tiếp xúc, đó là đả thảo kinh xả, phí công độc sức, A Lai nhiều lần cân nhắc do dự xem ra chỉ có thể một lần nữa bố trí một bộ thiết bị theo dõi đến phòng làm việc của mình, chuyện này phải nắm chắc xử lý, một khắc cũng không thể chậm trễ. nghĩ tới đây, lập tức phân phó A Kim trong đêm lặng lẽ tiến hành lắp đặt thiết bị, chờ đợi sáng sớm ngày mai A Man lúc làm việc, tự nhìn chuẩn cơ hội lắp đặt đến gian phòng của nàng. bận rộn suốt cả một buổi tối, hết thảy lúc này mới kết thúc. A Lai đem rượu ngọc bí mật kêu tới mình trong văn phòng phòng, gọi nàng lặng lẽ giám sát, đã biết mới yên tâm trên ghế salon ngủ dậy cảm giác tới. bên này, A Kim giám sát cũng tại một khắc không ngừng giám sát Ngọc Liên nhất cử nhất động. Đến buổi tối, A Lai lập tức phân phó Diệu Ngọc tại trà lâu, nghi trăm phương ngàn kế khống chế lại Ngọc Liên, muôn ngàn lần không thể để cho nàng trở về ký túc xá, thời gian tuyệt đối cam đoan ở một cái giờ bên trong. Chính mình dẫn dắt A Kim lặng lẽ dùng chìa khóa vạn năng mở ra Ngọc Liên đơn nhân túc xá, bắt đầu cẩn thận phải loại bỏ đứng lên, kết quả không thu hoạch được gì, vì không lưu lại vết tích, cẩn thận từng ly từng tí an trí cao cấp vi hình camera. Bố trí kết thúc về sau, A Lai trở lại phòng làm việc của mình, cùng Diệu Ngọc giám sát đứng lên. Trà lâu 11 giờ đóng cửa, Ngọc Liên trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Diệu Ngọc đang theo dõi trên tấm hình nhìn xem nàng rửa mặt kết thúc, cởi quần áo ra chuẩn bị ngủ, đột nhiên la hoảng lên. "A Lai, ngươi mau đi xem, Ngọc Liên Ngực có một con lam hồ ly." A Lai đang tại trên ghế salon ngủ, chuẩn bị xuống nửa đêm đổi Diệu Ngọc, nghe được nàng tiếng kêu sợ hãi, vội vàng đứng lên quan sát. "Ha ha." Ngọc Liên Ngực dựa vào vị trí trái tim, có một hình xăm xăm màu lam tiểu hồ ly. Cái này màu lam tiểu hồ ly có to bằng bàn tay, giống như thật vô cùng khả ái. Diệu Ngọc gặp A Lai nhìn chằm chằm hình ảnh, hơi đỏ mặt, "Ngươi ở đây suy nghĩ lung tung cái gì? Ngươi là đang nhìn một cái này hồ ly, vẫn là nhìn nàng cái kia?" Ta ta không nghĩ cái gì không nghĩ cái gì miệng ngươi thủy đều chạy xuống khẩu thị tâm phi Ha ha sáu a lai cười hì hì nói ta hiếu kỳ thôi diệu ngọc đạo kỳ thực ta cũng tò mò a a lai mười phần kinh nha người cũng ưa thích cái này đơn giản ta cho ngươi văn một cái chính là ai u diệu ngọc giận trách ngươi nghĩ nơi đó đi ta cho ngươi biết ta và kim muội cùng một chỗ pha qua một lần suối nước nóng phát hiện lồng ngực của nàng cũng văn có một hồ ly hơn nữa cùng cái này không khác nhau lắm về độ lớn chỉ là màu sắc khác nhau đỏ bừng giống một cái cáo lông đỏ a lai nghe đến đó lấy làm kinh hãi náo hải bắt đầu sôi trào đây là trùng hợp vẫn là cố ý có hay không những thứ khác hàm nghĩa chẳng lẽ kim muoi cũng là gián thế đôi cáo đều lộ ra Ha ha sáu a lai đáp ý cười hai cái đuôi cáo lộ ra rồi lộ ra nguyên hình cách không xa nghĩ lại lại nghĩ một chút rút ra củ cải mang ra bùn toàn bằng chứng cứ nói chuyện tạm thời trước tiên khóa chặt hai người kia lại nói diệu ngọc vấn đạo chứng cứ vô cùng xác thực về sau ngươi định xử lý như thế nào hai người kia a lai tự hỏi sâu như vậy giấu không lọt gián điệp thương mại là đi qua huấn luyện đặc thù liền sợ rất khó dừng cương trước bờ vực a. A Lai, hai người kia đều có thành thạo một nghề, ta muốn trước tiên cho các nàng hai người cầu xin tha. chỉ cần có một tia hy vọng, liền tận lực tranh thủ sáu. A Lai biết rõ Diệu Ngọc thiện nghiệm dụng ý, nhân tài hiếm thấy, lộ ra cái kia ký hiệu mỉm cười mê người. Tốt ta, xem ở trên mặt của ngươi, ta sẽ cấp đủ các nàng hối cải để làm người mới cơ hội. Nếu như chấp mê bất ngộ, gieo gió gặt bão, vậy thì chẳng trách người khác." "Đông, đông, đông." Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. A Lai nghĩ, này cũng tới khi nào, còn có người tới. Vội vàng đóng lại phòng trong, đi đến phòng khách mở cửa xem xét, là huynh nguyễn, sao ngươi lại tới đây? Võ Ánh vừa vào cửa liền đoán trách. Điện thoại di động của ngươi tại sao vẫn luôn không gọi được? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A, ta quên sạc điện. Ngươi đây là làm sao rồi? Mấy ngày nay luôn mất hồn mất vía. Thật là. Ta muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. hậu cần trung tâm quyền tài sản thông qua mây xanh khu vực chính phủ tập thể hội nghị nghiên cứu quyết định cho chúng ta. Tần Kiến Huy tan họp, đánh liền điện thoại nói cho ta biết cái tin tức tốt này xấu. Ai nha, quá tốt rồi. A Lai kích động đến Võ bay, cuối cùng thành công. Tin tức tốt gì? Diệu Ngọc nghe được hai người tiếng nói chuyện, mở cửa phòng. Vành Ánh kinh ngạc đánh giá Diệu Ngọc, lại nhìn nhìn chầm, chầm A Lai, ghen tuông nảy sinh, sắc mặt đằng phải một chút âm trầm xuống. Các ngươi cô nam quả nữ, khuya khoác cùng một chỗ. Đây là 741 thứ 739 chương lộ ra nguyên hình A-Lai vốn là cùng một chỗ. Đây là. 741 thứ 739 chương lộ ra nguyên hình A Lai vốn là nghĩ chuyện này để cập tới tư ẩn quyền, nhường người biết càng ít càng tốt, chính là sợ hiểu lầm. Không thể không vội vàng đem Vành Ánh cũng kéo đến gian phòng, nói cho nàng giàn tế đuôi cáo cuối cùng lộ ra. Vành Ánh nghe đến đó, bừng tỉnh đại nộ, đổi giận thành vui, liền biết ngươi lấm la nghi chuyen nay đe cap toi tu an quyen nhung nguoi biet lép, vậy ngươi anh nghe đen đo bung tinh đai ngo đoi gian thanh vui lien biet nguoi lam la lam vay nguoi phe chuan ta tham gia một cái a. A Lai lộ ra mè người nọ nụ cười. Ngươi ban ngày nhiệm vụ trọng, ta chỉ sợ ngươi đến buổi tối không nghỉ ngơi, chịu không được. Bất quá, ngươi thật muốn tham gia, cho chúng ta thay phiên thay ca, để chúng ta chấm mắt, cũng là tốt. Cứ như vậy liên tiếp vài ngày. Cái này Lam Hồ Ngọc liền cùng cáo Long Đỏ Kim Mụi vẫn không có động tĩnh, tính. nhau bối rối. A Lai lại cười hì hì. Hậu cần trung tâm quyền tài sản chúng ta đã lấy được, Triệu Minh Đông nhất định là thẹn quá hóa giận, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, hai cái hồ ly tinh nhất định sẽ có hành động thầm suy nghĩ, lần này thu mua thành công, đắc lực tần kiến huy một thân chính khí đại công vô tư, chính mình càng không thể nhường a man chịu đến từng chút một tổn thương, càng lai việt cảm giác trách nhiệm trọng đại. sáng sớm, ngọc liên rời núi trang, diệu ngọc không đợi a lai phân phó, lập tức thỉnh cầu xuống núi theo dõi. cải trang dọc theo đường đi theo dõi, phát hiện ngọc liên tại thành mới tiến nhập một cái đồ trang điểm cửa hàng. ngọc liên chọn lựa xong đồ trang điểm, đối phương lão bản từ phía sau đài đem nàng điểm đồ trang điểm đóng gói đưa cho nàng. ngọc liên muốn mở ra kiểm tra, bị lão bản lấy tay đè xuống, tham lam không ngừng phải vớt ve tay của nàng, chỉ thấy ngọc liên cấp tốc rút ra. Từ trong túi móc ra 100 đồng tiền mặt, ném ở trên quầy, mang theo hộp trang liền đi. Quá trình này toàn bộ bị Diệu Ngọc dùng di động bí chụp ghi chép lại. Về sau lại gặp Ngọc Liên tại sạp trái cây bên trên mua một chuối chuối tiêu sáu. Trở lại sân trang, Diệu Ngọc hứng thú bừng bừng đến văn phòng hướng Á Lai hồi báo. Á Lai nghe xong, cười hì hì hỏi thăm, "Điều này nói rõ Ngọc Liên trẻ tuổi xinh đẹp, nam nhân ưa thích là bình thường, sờ một chút tay, cái này có gì thật cổ quái?" Diệu Ngọc lời thể son sắt, khẳng định có cổ quái. Hẳn là ám hiệu. Ngay sau đó phân tích ra, đệ nhất, dựa theo một cái tiền lương không cao nhân viên không có khả năng duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy đồ trang điểm. Đệ nhị, cái kia hộp trang rất lớn, không có khả năng đã đáng giá 100 đồng. Đệ tam, vốn là có thể hợp tình hợp lý lý kẻ mà cả, cái này Khâu lão bản cùng Ngọc Liên cũng không có. A Lai A-Lai rượu Ngọc mắt của, vô cùng kích động, A Ngọc, ngươi đã theo ai học được một bộ này tư duy phương pháp? Diệu Ngọc đắc ý giảng giải, nàng không chỉ tại học tập quản lý học, kinh tế học, hơn nữa còn đang nhìn có liên quan hình sự điều tra sách. A nhìn thấy Diệu Ngọc như thế phải chăm chỉ hiếu học, cùng trước đó mỗi ngày A di Thác Phúc ngồi bất động tiểu Nico, quả thực là tưởng như hai người, nhịn không được ông nàng, xoay tròn một vòng lúc này mới thả xuống, hỏi thăm nàng bước kế tiếp làm sao bây giờ. Diệu Ngọc lập tức tiến vào bên trong phòng, mở ra giám sát, xem Ngọc Liên sử dụng như thế nào cái này đồ trang điểm, cái hộp này đến cùng lắp ráp một cái gì. A Lai không thể không đội phục, nữ nhân tâm tế như phát. trong video, Ngọc Liên trở lại ký túc xá, mở ra cái túi sách kia chứa vào hộp, đóng gói trong hộp có hai phần, một phần trong đó bên trên cũng có một cái tiểu nhãn hiệu, chỉ có một chữ mẫu dê. nàng đem nhãn hiệu kéo xuống tới sáu. độc dược. A Lai vô ý thức thoát ra lập tức mệnh lệnh A Kim lập tức tiến vào trạng thái khẩn cấp, nghiêm mật giám sát một khắc không ngừng đồng thời giám sát Ngọc Liên hành động phương hướng, không thể có một điểm lơ là sơ suất. A Lai biết được Ngọc Liên đã trở về trà lâu công tác, mệnh lệnh tại bên ngoài thi hành tuần tra A để phối hợp chính mình. Một người cầm chìa khóa và năng, thần không biết quỷ không hay lặng lẽ lặn xuống Ngọc Liên trở lại ký túc xá, rút ra hàng mẫu, quay chụp toàn bộ hiện trường. đến rồi xét nghiệm phòng, xét nghiệm đạt được kết quả. cấp tốc trở lại văn phòng, hưng phấn đến nói cho Diệu Ngọc. quả nhiên không ra người sở liệu, ma túy đã bị xác nhận, nhân tăng đều lấy được, thì nhìn nàng bước kế tiếp hành động như thế nào tại A Lai trong văn phòng trong phòng một đài thiết bị theo dõi có có Ngọc Hòa A tới Giang Khống lại thêm trung tâm theo dõi có A Kim phụ trách Giang Khống cứ như vậy hai đài thiết bị theo dõi đồng thời kết hợp lại đan một trường vô hình lưới lớn bóng đêm tới vánh Ánh đi tới văn phòng A Lai phân phó nàng nhanh nhà ăn mua đồ ăn sách về ăn ước chừng qua 8 giờ chỉ thấy Ngọc Liên từ trà lâu trở lại mình trong túc xá video theo dõi Ngọc Liên mang theo một phần đồ trang điểm cùng một chuôi chuối tiêu đi ra ký túc xá A Lai lập tức nhắc nhở A Kim không ngừng phải hồi báo hành động của nàng quy tích Ngọc Liên đã xuống lầu đang gọi điện thoại a kim nói xong hoán đổi hình ảnh phát chóc a man vị trí cũng tại gian phòng giống như đang đợi cái gì tiếp tục báo cáo ngọc liên đã hướng a man ký túc xá phương hướng đi a lai lập tức buông trong tay xuống cơ hội quả quyết phát ra hành động mệnh lệnh không thể đợi thêm nữa diệu ngọc ngươi lưu lại tiếp tục giám sát vánh vánh ngươi lập tức theo ta xuống lầu đến hiện trường ngay sau đó nổ đánh a để điện thoại di động phát ra nhất cấp cảnh giới ngươi lập tức phân phó tuần tra nhân viên an ninh tăng cường đúng a rất lầu ký túc xá chung quanh đề phòng a man gặp nguy hiểm ngươi lặng lẽ đến a man túc xá trong hành lang cùng ta tụ hợp lôi kéo bánh đánh vội vã đi xuống lầu thẳng đến a man ký túc xá thấy xa xa ngọc liên mang theo túi nhựa trong hành lang gõ cửa đã tiến nhập a man ký túc xá a lai nhìn thấy lặng lẽ tiến vào trong hành lang a đề đối với a đề lỗ thai nói nhỏ một phen anh hùng cứu mỹ nhân thời khắc đến rồi vào phòng chú ý quan sát đông đông thung thung sáu ba người đồng thời gõ cửa làm gì ai vậy có như thế gõ cửa sao a man trong phòng nổi nóng đạo a đề lớn tiếng nói ta là a đề mở cửa nhanh cửa được mở ra ba người lập tức xông vào ký túc xá a lai trở tay đóng cửa phòng lại a để gặp a man trong tay đang cầm lấy lột một nửa da chuối tiêu cuộc sống đều phát lạnh một cái đo lấy chỉ có biết ăn ăn ăn mở cái cửa còn như thế lệ mề a man không hiểu ra sao đây là làm sao rồi hỏa khí lớn như vậy mợ mịt nhìn xem a để ngọc liên đối mặt đột nhiên xuất hiện mấy người toàn thân run lên vánh ánh lạnh lùng nói ngọc liên giờ làm việc ngươi như thế nào tới nơi này ngọc liên nhanh chóng tỉnh táo lại ung dung không vội phân biệt ta đại di mụ tới có một chút không thoải mái cho nên buổi tối hôm nay xin nghỉ vánh ánh tiếp tục thẩm vấn đạo ngươi không thoải mái như thế nào không hào hào tại chính mình trong tốc sáng nghỉ ngơi, ngươi xá nghỉ ngơi ngươi chạy đến a man ở đây làm cái gì a lai cảm giác hỏi như thế một đáp quá chậm trễ thời gian nhìn chằm chặp ngọc liên mắt nói thẳng lam hồ ngươi còn giấu đủ sâu a ngọc liên nghe xong Lam hồ hai chữ lập tức giật nảy cả mình không đến mấy giây thời gian trở về qua thần tới ngươi lấm la lấm lét đích thực sức tưởng tượng thật kinh người chẳng lẽ ngươi lại muốn cho ta làm ảo thuật lấy ta vui vẻ a lai trực tiếp xé mở nàng ngụy trang còn nghi cố làm ra vẻ sao thủ pháp của ngươi quá vụ về đôi cáo đều lộ ra tới còn không chào cảm ơn gặp nàng còn nghĩ rào biện hét lớn một tiếng không phải bảo ta điểm phá đồ chơi kia sao Aman không hiểu đấu a lai ngươi hôm nay buổi tối tới hương sư vẫn tội rốt cuộc là làm sao rồi ngươi không thể đối xử như thế ngọc liên nàng thế nhưng là sư phụ của ta là ta tốt nhất tìm muội. chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không a lai đối với a đề nháy mắt ra dấu. a để trong tay cầm chuỗi tiêu lung lay Aman, ngươi gọi nàng chính mình ăn nàng giang không ngọc liên hít vào một ngụm khí lạnh đột nhiên lông mày dựng thẳng mắt hạnh chớ lên nghiến răng nghiến lợi ngươi giỏi lắm a lai người nghi thần nghi quỷ cua ta không thành lại cứng rắn giết hết bên trong ta tốt lắm ta ăn ta bây giờ liền ăn cho các ngươi nhìn 742 thứ 740 chương đơn đà độc đấu ngọc liên nói xong cũng tới cướp á để cầm trong tay chuối tiêu sáu a lai tay tại trên không hóa ra một đầu đường vòng cùng ngạnh sinh sinh hất ra ừ ta chỉ là thăm dò ngươi có hay không dũng khí thừa nhận ngọc liên toàn thân run dậy nhìn xem dáng người khôi ngô a để nhìn chằm chằm hòa a để hình thành kỷ giác chi thế phối hợp là như thế ăn ý ngắm nhìn một phía gặp người nhiều thế chúng đã căn bản là không có cách hoàn thành chính mình đặc thủ sứ mệnh, tuyệt vọng phải túi đầu xuống. Ngay tại Ngọc Liên túi đầu xuống trong ngay mắt, A Lai tay mắt lênh lế, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai tiến lên một bước. Tay phải tựa như tia chớp, một cái miệng rộng hung hăng rút tới ba. Xoay tay lại dùng nội lực cờ lập nàng ma huyết, cấp tốc đem nàng khống chế lại. Muốn chết, không có cửa đâu. A Lai nổi giận, lập tức phân phó vánh ngoánh, đem nàng thân trên áo khoác quần áo lột xuống. Vánh hỏa a rất không biết A Lai cớ gì muốn như thế làm như vậy. Đều mà ra. A Lai không kịp giằng giải, không thể không tự mình động thủ đem Ngọc Liên áo khoác quần áo lột xuống đưa cho phanh lánh chú ý áo khoác của nàng trên cổ áo có kịch có a lai gặp a man lên ngốc cười nói mau tìm một kiện áo khoác đưa cho ngươi tiểu thư này mội phụ thêm bằng không đến rồi bên ngoài người khác thấy còn tưởng rằng ta đuồng nghịch lưu manh giờ này khác này a lai đưa lưng về phía cửa sổ ngay tại a man cầm quần áo một sắt na đột nhiên cảm giác một cô âm trầm được đạo từ ngoài cửa sổ đánh tới chân vắng bên trên kéo ngọc liên cánh tay phía dưới quát chân chỉ nghe thấy phốc một tiếng một quả đinh sắt phá cửa so mà lê mà vào bắn tại đối diện trên tường a để phát hiện có người đánh lén phương vị ở phía đối diện trên phong cấp tốc đóng lại ánh đèn dùng đúng giảng cơ đối với tuần tra bảo an phát ra lùng tìm đánh lén người mệnh lệnh trong bóng tối a lai đón lấy a man quần áo trong tay đem ngọc liên bao lấy tới vác lên vai mau rời đi ở đây a để một ngựa đi đầu mở cửa phòng hộ giá mở đường a lai mơ hồ cảm giác ngọc liên còn tại dãy ruộng nếm thử giải huyệt cấp tốc liên tục cờ lệch phong bế nàng mấy cái huyệt đạo gắt gao đem nàng khống chế lại mấy người lục lọi ra ký túc xá bên cạnh khác trong túc xá có người nghe được độc tính nhao nhao mở cửa thò đầu ra nhìn hỏi thăm là thế nào một chuyện một bên xã dao, cơ thể không thoải mái thiên viện một bên cẩn thận đi theo A Lai, vội vã rời đi. A Đề đem mấy người hộ giá hộ tống đưa đến đại lâu văn phòng. Dựa theo A Lai mệnh lệnh, cấp tốc lùng tìm cái tia thần bí đánh lén người đi xấu. A Lai đem Ngọc Liên vác lên vai, tại A Man cùng anh anh dưới sự hỗ trợ đi lên lầu văn phòng. Dưới ánh đèn, A Lai đem Ngọc Liên đặt ở trên ghế salon. Gặp nàng còn nghĩ dây rùa, hét lớn một tiếng, đừng động. Một cước đạp vào bộ ngực của nàng. Một bên gọi điện thoại hỏi thăm A Đề hành động tình huống. Đề hồi báo, chúng ta đang toàn lực ứng phó lùng bắt bên trong. A -Lai ra lệnh, thông chi tất cả nhân viên chú ý an toàn của mình, an toàn đệ nhất a để đáp là xin ngươi yên tâm a lai an bài tốt hết thảy vung ra chân giải khai nàng á huyệt nhìn qua từ trong phòng đi ra diệu ngọc đối với ngọc liên cả giận nói ta chưa bao giờ đả nữ tính chất có thể vì cứu ngươi một cái mạng ta không thể không ra tay lao tử vừa rồi nếu như không cứu ngươi trái tim của ngươi đã trúng viên kia đinh sát ngươi cũng minh bạch khu khu sáu ngọc liên phát ra khiếp người đến cười nhường hiện trường tất cả mọi người đều dùng mình may mắn cửa phòng làm việc cửa sổ cũng đã đóng lại bằng không người bên ngoài còn không biết chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh diệu ngọc đang khuyên ngọc liên nghe ta một lời khuyên được không? Thả xuống ác niệm, việc ác dừng cương trước bờ vực, Cải ta quy chính, nói ra không muộn, mọi người chúng ta đều sẽ tha thứ cho người sáu. Ngọc Liên ngắm nhìn bốn phía, chẳng thèm nó tới, không thèm để ý. Âm trầm đạo, A Lai, ngươi dám không dám giải khai huyệt đạo của ta, cùng ta đơn đả độc đấu. Ha ha sáu. A Lai lập tức lộ ra cái kia ký hiệu mỉm cười mê người, Lam Hồ, ngươi quá tự phụ. Vừa rồi ngươi ở đây trên vai của ta dây ruộng, ta đã cảm thấy ngươi bị đặt Ngọc Liên gầm hết lên, bất nói nhiều lời, ngươi liền nói ngươi có dám hay không đơn đả độc đấu? Vành nhắc nhở, A -lai, nàng muốn chạy trốn đừng để nàng có cơ hội để lợi dụng được a lai tự hỏi cũng dám muốn cùng chính mình khiêu chiến chẳng lẽ nàng còn có cái gì đặc biệt thần kỳ công phu hay là muốn làm sao cùng vùng vẫy dãy chết lao tử ngược lại là phải kiến thức kiến thức liền để lòng ngươi phục khẩu phục nghĩ tới đây không khỏi hưng phân lên đối với đại gia khoát khoát tay đều biết nói một chút chuyện nhỏ này tình ta đều không thể giải quyết vậy ta còn như cái gì như a vành A-Lai công phu biết a lai công phu thực lực minh bạch a lai nếu như không gậy phục cái này ra thế chỉ sợ sẽ là đưa đến duy an đại đội cũng hỏi không như thế về sau lập tức dẫn đầu di động tất cả cái ghế đến cạnh góc tường Đưa ra sân bãi, lôi kéo Aman cùng ruou Ngọc ở bên cạnh quan sát. Căn phòng làm việc này có hơn 200 mét vuông, tương đương với một cái phòng học nhỏ, thoáng một cái càng thêm rộng rãi. A Lai giải khai Ngọc Liên tất cả huyệt đạo, lạnh lùng nói, trước tiên hoạt động một chút chết lặng tay chân a. Ngọc Liên bị giải khai huyệt đạo, toàn thân bắt đầu khí vận toàn thân. Toàn bộ toàn thân phát ra khanh khách đắt thanh âm thanh thúy Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Lời đến tay đến, vung mạnh cánh tay huy trưởng võ hướng A Lai. A. Bạn hai. A Lai quay đầu nhường cho qua, chỉ thấy đối phương tà hữu khai cung. Mười phần nổi nóng, đánh người không đánh khuôn mặt, mang chửi người không dạy khuyết điểm, điểm này quy củ đều hiểu. Con bà nó đi lên, lốp bốp liền một bộ này a. Xem ra là muốn báo thù thủ nhục, không biết tự lượng sức mình. A Lai liên tiếp lui về phía sau. Ngọc Liên đột phát lăng không liên tục phi cước, đã về phía hạ bộ của hắn, treo chọc hướng lồng ngực của hắn. A Lai cũng cảm giác Ngọc Liên giày phát ra từng đạo hàn quang, kinh hãi lại là âm khí. Chứa ngực tàn lực đạo, một cái mò lên chân của nàng cái cổ, một cái xoay tròn. Ngọc Liên nhân thể bay lên một cái chân khác bảy kích A Lai bộ. A Lai cúi đầu, từ dưới lên trên, trợ tay đem nàng chĩa tới, xoay tròn một độ đầu hướng xuống, dùng hai chân đem nàng đầu vững vàng kẹp ở hạ bộ. Hai tay khống chế lại nàng loạn vũ hai chân, cấp tốc cởi nàng trên chân hai cái mang ám khí dày, lúc này mới bung ra nàng. Ngay tại thả ra nàng một sát na, Ngọc Liên thẹn quá hóa giận, toàn thân đề khí vận hành tại bàn tay, ấn về phía A Lai ngực, cảm giác A Lai cấp tốc lui lại tá lực, khắc tay tiến công hắn ngực. A Lai không thể không xoay tròn rời đi. Ngọc Liên thừa cơ từ phía sau tập kích. A Lai xoay người lấy một tay nhào nặn hóa, dưới thân thể nặng. Ngọc Liên ám thủ từ dưới lên trên xuyên ra, tiến công A Lai cổ họng, như rắn chi thăm dò lẻ lưới. A Lai cảm thấy trước mắt một đạo hàn quang biết trong tay đối phương lại có ám khí, không dám quá loa. Giận không kìm được, tựa như tia chớp lấy tay kén ăn ở cổ tay của đối phương. Một lần phát lực, một khối lưỡi dao rơi tại A Lai một cái tay khác bên trong. A Lai trận tròn đôi mắt. Các tiết hầu kết thúc. Còn có cái gì ám khí? Đưa hết cho lão tử đều xuất ra a. Ngọc Liên che lấy đau đớn cổ tay, nhìn chằm chằm A Lai. Khu khu sáu. Tức hỗn hẹn, không thể nói. A Man nổi nóng đạo, Ngọc Liên, nghĩ không ra ngươi hèn hạ như vậy. Vánh vánh nổi gióa, hảo ấm tạ, A Lai ngươi đừng lại cho nàng cơ hội. Này. Ngọc Liên hú lên cái gì? phản phất toàn thân kèm ma tính, giống làm bảo thuật đồng dạng, trong tay tử không sinh có lại xuất hiện mấy khối chiếu lấp lánh lưỡi dao, điên cuồng nào về phía A Lai, A Lai liên tục lui về phía sau né tránh, cợt mơ nở, quá tà tính, hay không phục Lão Tử, 743 thứ 741 chương còn không phục, A Lai nhất nhìn đây rõ ràng là liệu mạng tiết đấu, không dám thất lễ, hai cánh tay giống như phong hỏa luận ở trước mặt nàng không ngừng phải vũ động, bộ pháp lơ lửng không cố định, di hình hoàn ảnh, quỷ bộ trận trái trận phải, đem đối phương hoàn toàn khống chế lại. Ngọc Liên phát hiện A Lai tay mắt thân pháp bước, căn bản cũng không có xáo lộ, khó lòng phòng bị chỉ cảm thấy một cỗ thế không thể đỡ năng lượng bao quanh chính mình trước mắt là a lai vô số đung đưa thân ảnh lưỡi dao trong tay bị đều lấy xuống chỉ có thể mặc cho bằng hắn giày vò tự rước lấy nụ toàn bộ thân thể bị a lai tìm tòi lục xoát nhiều lần phía dưới quần cũng khởi ra phía trên áo khoác cũng khởi ra toàn bộ thân thể chỉ còn lại nội y đồ lót tất cả ám khí từng cái bị dọn dẹp ra tới thất linh bắt lạc ném đẩy một chỗ sáu hoành hoành a man diệu ngọc ba người thấy là hoa mắt nhìn thấy mà giật mình a lai lui ra phía sau mấy bước cho ở một bên quan sát ngẩn người diệu ngọc ném một quỷ dị mỹ nhãn thực ra bất đắc dĩ đối phó dạng này giảo hoạt hồ ly ta chỉ có thể làm như vậy diệu ngọc ta nhất định thực hiện đối ngươi hứa hẹn ta quyết định cấp đủ nàng lạc đường biết quay lại cơ hội vánh ánh nội nổi dóa. a lai ngươi không thể cho thêm làm như vậy xuống mười phần nguy hiểm hồ ly tinh này chấp mê bất ngộ không cách nào cứu vãn diệu ngọc lại một lần nữa đã khuyên ngọc liên lạc đường biết quay lại a rừng cương trước bờ vực nói ra không muộn ta trước đó liền cho ngươi cầu qua tỉnh á lai cũng đuong biet quay lai a Dừng cuong ứng ta sáu ngọc liên bất vi sở động một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi rắn vẻ hung tận chừng a lai a lai thong dong bình tĩnh lộ ra mỉm cười mê người ta biết ngươi trước mắt còn không phục ta không quan hệ chúng ta có thể tiếp lấy tới giúp người giúp đến cùng thiên đưa phật đưa đến đây. chỉ cần không đánh mặt của ta những địa phương khác mặc cho ngươi đập nện ta tuyệt không đánh trả nói xong mở bước đứng thẳng khởi động bỏ lợi từ năng lượng vận hành toàn thân tạo thành kim trung cháo hét lớn một tiếng đến đây đi buổi tối hôm nay ta cấp đủ ngươi cơ hội để cho ngươi kiến thức kiến thức cái gì gọi là ngưu bước ngày qua giờ này khác này ngọc liên không có lựa chọn nào khác trần điên cũng phải phát tiết a lai đối với nàng nhã nguyên đấm đá, một mực đánh chính mình mồ hôi đầm địa, mệt mỏi cả người hư thoát, sôi hai tay xuống, nhìn xem A Lai, giống một tòa tháp sắt sừng sững bất động, thân xác tựa như một tôn chiến thần, nàng cuối cùng lung la lung lay đứng không vững, tê liệt dưới đất. Ha ha sáu. A Lai cười to nói, ngày qua thần công như không ưu, có phục hay không? Ngọc Liên tuyệt vọng nhìn chầm chầm góc tường một chỗ, nhắm mắt lại hốc lưng lại như mèo, đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân đánh tới. A Lai sớm đã nhìn ra nàng phải chết động cơ, bên trên bước vừa vào thân ngăn lại. Bành, Ngọc Liên ran răn chắc chắc đụng tại A Lai ngực, hôn mê bất tỉnh a lai đem nàng phóng tới trên ghế salon vánh lánh đi tới lạnh lùng nói lại giảo hoạt hồ ly cũng đấu không lại thợ săn giỏi a man biết toàn bộ chân tướng về sau hận không thể lập tức giết nàng a lai vội vàng ngăn cản giảng giải nàng là tại thi hành một hạng đặc biệt nhiệm vụ căn bản không phải lựa chọn thất bại về sau liên muốn tự sát tự sát không thành thì có bóng tôi trong đất sát thủ đổ giết kết quả vẫn là không có được thành cũng coi như là trở về từ coi chết đại gia hỏi thăm a lai kế tiếp đối với ngọc liền xử lý như thế nào a lai suy tư một hồi cùng đại gia thương lượng vẫn là tận lực tranh thủ nếu như nàng có thể hoàn toàn tỉnh ngộ thành tâm thành ý cải tà quy chính phối hợp đem sự tỉnh làm rõ ràng liền đem nàng lưu lại nếu như chân trừ vậy chỉ có thể tiễn đưa nàng đi trung thân làm lao mấy người đều gật gật đầu nhất trí thông qua thống nhất đường kính ngọc liên khi tỉnh lại phát hiện mình nằm trên ghế salon quần áo trên người cũng đã mặc còn che kín một kiện trà lông a lai tự mình đang cấp trong miệng nàng đút nước trà chậm rãi mở to mắt lạnh lùng tự tuyệt đừng meo khóc con chuột giả từ bi người đã chơi chán ta còn chưa đầy đủ sao ta sớm muộn cũng chết người người liền thành toàn ta đi diệu ngọc không thể nhịn được nữa tức giận nói Buổi tối hôm nay, Alai đã cứu được chào ngươi mấy lần mạng, ngươi còn muốn chết phải sống, ngươi vẫn là người sao? Aman cũng giận dữ hết, ta đợi ngươi, thân như tỉ muội, ngươi làm sao nhịn tâm hại ta? Ngọc Liên cúi đầu xuống, trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, từ trong miệng biệt xuất một câu nói: Aman, ta có lỗi với ngươi. Aman hết sức kích động, có lỗi với hưu dung không? Alai cứu được ngươi, cũng đã cứu ta, nếu như âm lưu của ngươi được thành, ta bây giờ đã là một cô thi thể. Ô 6. Alai khéo léo dẫn dắt, Ngọc Liên, ngươi vì cái gì không thể sống khỏe mạnh? Chúng ta đều trẻ tuổi, còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Ai cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, tất cả mọi người nói ra, lẫn nhau báo đoạn sửa ấm, một cái hào hán ba cái rút, ngươi nói đúng không? Aman suy nghĩ một chút đều phát run, nhịn không được chen vào nói. Ngọc Liên nếu như ngươi có thể thành tâm thành ý an an, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Nếu như không thể, ngươi ta chính là cả đời cựu nhân, ta cũng không tiếp tục muốn thấy được ngươi. Ngọc Liên trầm mặc một hồi lâu, bất đắc dĩ phun ra một điểm tình hình thực tế. Kỳ thực ta đây một lần không chết được, lần tiếp theo của ta online còn có thể không ngừng phái người tới ám sát ta. Bất quá ta cam đoan, dù cho ta chết, sẽ không đi làm chuyện có lỗi chuyện của các ngươi. A Lai nghe đến đó, lông mày cao mày. Cao thủ tại dân gian, ngươi minh bạch cái đạo lý sao này? Ngươi cho rằng chỉ các ngươi nhân, có thể một tay che trời sao? Muốn ai chết, người đó phải chết. Quả thực là chuyện cười lớn. A Lai, ta không phải là ý tư này, ta là nghĩ bọn hắn còn có thể khởi động kế hoạch mới. Lo lắng của ta là của các ngươi an toàn. Hừ. A Lai hừ lạnh một tiếng, nói thẳng hiểu sắc bén hại. Nếu như ngươi nguyện ý, liền gia nhập vào theo chúng ta đoàn đội. Đem ngươi ngươi biết hết thảy, đúng sự thật nói cho chúng ta biết. Nếu như không muốn, bây giờ ta liền có thể thả ngươi ta ngược lại thật ra lo lắng ngươi lần này nhiệm vụ không có hoàn thành trở về cũng sống không dài dù cho ngươi nghĩ chạy trốn cũng sẽ có người truy sát ngươi chào ngươi tự vi trí ba ngọc liên khẽ run rẩy trầm mặc không nói gian phòng lập tức bầu không khí khẩn trương lên mấy người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tập trung tại trên người nàng tới một hồi lâu ngọc liên ngẩng đầu lên dò hỏi a lai là thế nào phát hiện nàng chính là lang hổ Vánh ánh lạnh lùng nói hồ ly cái đuôi là không giấu được a lai cũng trong lòng hơi hối hộp một chút hắc hắc nghĩ thầm như thế nào phát hiện cái này ta cũng không thể nói ngươi là nhận qua được cái này ngươi thơ vấn đề còn muốn hỏi sao ta chỉ có thể nói cho ngươi người đang làm trời đang nhìn ngẩng đầu ba thức có thần minh nếu như ngươi nguyện ý lưu lại an toàn của ngươi vấn đề để ta giải quyết ta chỉ có thể nói đến một bước này nói xong đem nàng để qua một bên trở lại phòng khách gọi điện thoại hỏi thăm a để lùng bắt cái kia đánh lén người tình huống a để hồi báo thần bí đánh lén người công phu tương đương lợi hại vì để tránh cho đổi bắt nhân viên an ninh không chịu đến tổn thương vẫn là để đối phương chạy trốn a lai nghĩ thầm chỉ cần mình nhân không có thụ thương là được buổi tối hôm nay chính mình thoát thân không ra cũng là bất đắc dĩ tiện nghi tên kia Vĩ Ngọc Liên an toàn nghĩ, mệnh lệnh hắn lập tức tìm một cái địa phương an toàn, lập tức đem Ngọc Liên thay đổi vị trí đi qua, hơn nữa phái thông minh tháo vắt nhân viên an ninh, đem nàng âm thầm giám sát bảo vệ. Đồng thời tăng cường đối với Kim Muội Nghiêm mật giám sát, đoạn thời gian này cấm nàng ra ngoài. 744 thứ 742 truong thật khó dây dưa. A Lai an bài tốt hết thể về đến phòng. Đối với Ngọc Liên làm một phen chứng minh, lập tức tiến hắn đi một cái tươi là người biết địa phương bí mật, phái người âm thầm bảo hộ nàng. Nói cho nàng, nếu có ý tưởng gì, tùy thời có thể tùy chỗ đánh điện thoại di động của mình, nếu như muốn đi, có thể tự mình tiễn đưa nàng ra ngoài chỉ chốc lát, a để dẫn theo hai bảo vệ tới, mang đi ngọc liên. vánh ánh lo lắng bất an, a lai, ngươi không sợ nàng chạy trốn sao? nếu như khẩu thị tâm phi tiếp tục lại làm phá hư, làm sao bây giờ? a lai mỉm cười, đặc biệt trầm ổn phương thức trả lời. số phận đã định, nàng như phải ly khai, theo nàng đi. như lại muốn làm phá hư, ám sát, nguyên tắc của ta là quá tam ba bận. vậy xin lỗi, cũng đừng trách lòng ta ngoan thủ cay nếu như ta trong cơn tức giận động sát cơ, nàng không chết cũng phải tàn phế trung thân. a lai phát hiện a man, một mực là lòng còn sợ hãi quyết định để nàng không nên trở về cái kia tốc xá, ngay ở chỗ này cùng Diệu Ngọc làm việc với nhau, ngủ, đại gia cùng một chỗ tập thể làm việc. Vào lúc ban đêm liền chuyển đến hai cái giường. Hết thể bố trí kết thúc, mình tại phòng khách ghế sofa bên trên ngủ. Ngày thứ 28 H10 phần tả hữu. Diệu Ngọc điện thoại hồi báo A Lai, tiệm trang điểm bảy pho đã không tồn tại. Cái kia cùng Ngọc Liên chấp đầu tiệm trang điểm lão bản đã bỏ trốn. Qua một hai ngày, Diệu Ngọc vội vã đuổi tới văn phòng, hướng A Lai hồi báo nàng hiểu tình huống. Ngọc Liên kể từ đi bí mật chỗ, cũng không còn đi ra, không ăn không uống, cũng không có ra Ngọc Tuyển Sơn trang ý tứ hồ tam đã biết tình huống này nổi dóa chết ba tám đầu heo ta xem nàng chúng ta nói cho nàng muốn chết đừng chết tại sơn trang của chúng ta bên trong suối quay a lai tỉnh táo tự hỏi bất quá nàng chuyện này các người đều tuyệt đối không nên truyền ra ngoài người biết càng ít càng tốt lần trước nàng nói nàng đại di mụ tới tăng thêm bị ta giày vỏ có phải là bị bệnh hay không Diệu ngọc khuôn mặt hơi đỏ lên âm thầm đoán trách vậy mà nhớ thương nữ hải tử chuyện này cũng không biết hại nóng này gặp hồ tam ở một bên khó mà nói đi ra gặp a lai cùng với nàng nháy mắt ra hiệu lập tức ngầm hiệu đây là ám chỉ nàng đi đối với ngọc liên thêm một bước làm tư tưởng công tác linh cơ động một cái cái này dễ xử lý ta đi đưa chút đường đỏ đi vào a lai gật gật đầu dặn dò nếu thật là ngã bệnh nói cho nàng ta lập tức tiễn đưa nàng đi bệnh viện liền trần nếu như là ngoan cố không thay đổi tìm chết tìm sống vậy ta chỉ có thể tiễn đưa nàng đi duy an đại đội sở câu lưu giống như hồ tam nói chúng ta không thể để cho nàng chết ở chúng ta trong sân trang miễn cho suối quậy diễu ngọc trầm mặc một hồi lâu tranh thủ cứu văn nàng ngay từ đầu là của ta chủ ý vậy liền để ta tới thử một chút xem sao tranh thủ cuối cùng cứu văn nàng nói xong đi ra ngoài, chạy tới Ngọc Liên nơi ở đến rồi chạm vào vào A Lai điện thoại di động văng lên, là Ngọc Liên chủ động đánh tới. A Lai, ta muốn đơn độc gặp ngươi, có thể chứ? Đơn độc gặp ta. A Lai nhất nghe khẩu khí này, kỳ quái. Nàng lợn chết không sợ bỏng nước sôi một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, chẳng lẽ nhanh như vậy liền khai khiếu? Thật chẳng lẽ là Diệu Ngọc tư tưởng công tác lên hiệu quả? Vẻ mặt thời gian trái lo phải nghĩ, cảm giác rất không có khả năng. Cái này Kiều Diễm vật Hồ Ly Tinh lại ra ý định quỷ quái gì? Chẳng lẽ nghi Quyến ru Dụ hoặc ta? Lao tử nếu là bị mắc lừa vậy ngươi bụng nhỏ bên trong không biết sinh ra bao nhiêu tiểu hồ ly tới 6. bí mật này nơi ở kỳ thực chính là vừa mới xây thành cao quan biệt thự căn biệt thự này là tầng ba phía dưới tất nhiên tầng hầm một gian nhà để xe một gian có thể cung cấp người nghỉ ngơi chỗ ngủ có đặc biệt cảm giác an toàn ở giữa là phòng khách phòng ăn gian phòng trên đỉnh là có thể ngắm cảnh nghỉ ngơi ngủ biệt thự có đình viện chung quanh là tường lây tư mật tính chất mạnh phi thường ngọc liên nằm trên ghế salon nghe được tiếng đập cửa đem á lai nên đến hội phòng khách cho hắn cắt trà hai ngày không gặp á lai nhìn ngọc liên giống như biến thành người khác tóc dài xoa ra có vẻ hơi mui thuyền lòng lôi thôi khuôn mặt tiểu tụy thật nhiều a lai ít nhiều có chút động lòng chắc cần biết rõ còn cố hỏi như thế nào hai ngày này ngươi cũng không có đi trên trà lâu ban thân thể ta không thoải mái diệu ngọc cho ta xin nghỉ sáu a, a lai không đợi nàng nói tiếp ngắt lời nói ta không muốn nhìn thấy ngươi hữu khí vô lực bộ dáng nói chuyện với ta ăn no trước uống đã được không gặp nàng còn không có không có lên tiếng để cao tiếng nói đây là bước đầu tiên bằng không chúng ta không có đàm luận ngươi chính là muốn nói cái gì ta cũng không muốn nghe Tốt ta ta nghe ngươi ngọc liên hữu khí vô lực trả lời hướng đi phòng bếp. A Lai đi theo tiến bảo, một mắt trông thấy trên bàn cơm bỏ túi cơm hộp. Nguyễn Si không động, nghĩ nhất định là rượu Ngọc mang tới, giúp đỡ món ăn nóng, cơm nóng đứng lên. Ngọc Liên đang chuẩn bị ăn, A Lai phát hiện trong phòng bếp còn có thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, từ trong chọn lựa ra rong biển phiến cùng trứng gà, quyết định dùng vô vi bất trí hành động cảm hóa nàng. Chờ một lát đi, đồ ăn quá cứng, ta làm một tô canh, ngươi uống mấy ngụm, lại ăn, dạng này đối với dạ dày có chỗ tốt. Chỉ chốc lát, nóng hổi rong biển sốt trứng làm xong, Ngọc Liên vô thanh vô tức ăn uống đứng lên, ăn uống no đủ, hai người trở lại phòng khách. Ngọc Liên ngồi ở trên ghế salon lộ ra dáng vẻ khó chịu ta phía sau lưng đau quá đoán chừng là bị ngươi ủ phân ngươi có thể giúp ta dán lên cậu da cao được không có thể a lai gật gật đầu thầm suy nghĩ nũng nịu đúng không diệu ngọc lúc tới ngươi sao thế không gọi nàng ngọc liên lấy ra lưu thông máu giảm đau cao vén lên quần áo phía sau lưng hướng về phía hắn trở tay chỉ trọ ở đây nơi đó a lai nhất nhìn phát hiện là có mấy khối màu xanh tím chỗ tính khí nhẫn mại dựa theo yêu cầu của nàng đi dán lên mấy chương vấn đạo tốt đi còn có hay không ngọc liên trả lời còn có còn có còn có thời cả áo quay người đối mặt A Lai, like. người tốt làm đến cùng, thiện đưa Phật đưa đến đây, xem thật kỹ một chút ta, đều là ngươi kỳ tác, ngươi cũng cho ta dán lên a. A Lai cầm một đống lớn sấp lưu thông máu giảm đau cao, đối mặt trước mắt đây hết thảy, lập tức một bước, không dám nhìn thẳng quá lâu, vội vàng nghiêng đi con mắt. Ngọc Liên giận trách, ngươi khẩu vị đủ nặng, thật hạ thủ được. A Lai cảm giác được cái này lăng hổ, tâm tư là càng lai việt quỷ dị. Có lỗi với, ta không phải là cố ý. Lúc đó ngươi ta đơn đả độc đấu, ngươi dùng đủ loại đủ kiểu ám khí, không ngừng phải đánh lên ta, ta là bất đắc dĩ, ngươi nên minh bạch, đều đi qua, một chút chuyện nhỏ này tình ngươi còn cành cánh trong lòng sao a lai ngươi đừng sinh khí ta không có quái ngươi ý tứ ta chỉ là muốn hỏi ngươi lúc đó ngươi chẳng lẽ không có cảm giác khác ngọc liên vi diệu tâm lý cũng chỉ có chính nàng mới biết được ngựa khí lại giống thẩm vấn đồng dạng a lai lập tức ý thức được đây rõ ràng là mị hoặc dây dưa gây chuyện cảm giác cảm giác gì người ta tính mệnh tương bác không thể có một tơ một hào qua loa toàn thân ngươi cũng là am khí ngươi nói ta có thể có cảm giác gì ngọc liên không có bắt được nàng mong đợi đáp án lông mày dựng thẳng mắt hạnh trợn lên ngươi nói đổ đơn giản dễ dàng Ngươi vậy mà nói một điểm cảm giác cũng không có. Chẳng lẽ ngươi ở đây trên thân bận rộn thời gian dài như vậy, liền nam nữ đều không phân ra tới sao? Ngươi cũng không thay ta suy nghĩ một chút. Một cái nữ hải tử tại rất nhiều người trước mặt, cứ như vậy để cho ngươi lục soát khắp toàn thân, ngươi kêu ta về sau làm sao gặp người? 745 thứ 743 chương lên mũi lên mặt cờ mở lờ. lên mũi lên mặt. A Lai nhịn không được nổi dóa. Ngươi còn lên cương thượng tuyến, được voi đòi tiên. Ta đều giải thích qua, đây là tính mệnh tương bác, có ai cái kia tàn niệm. Ngươi đến cùng nghĩ thế nào? Đừng che giấu. Sự kiên nhẫn của ta có hạn ngươi có dám cứ thả hh sáu ngọc liên ngực chập trùng mà dạo cười chỉ vào văn ở nơi đó lang hồ hình xăm đồ án nếu như ngươi hôn một cái nó ta không chỉ vẹn vẹn sẽ tha thứ ngươi hơn nữa sẽ cùng ngươi thành thật lam ho nhau ngươi muốn biết đến tình huống ta có thể đều chân thật nói cho ngươi rõ ràng là trắng trận quyến rũ rụ hoặc nếu như không chịu được tâm linh đong đưa cảm xúc mạnh mẽ bay lên cái kia a lai liền vào nàng cái bẫy hắn dù sao kiến thức rộng rãi chuyện như vậy hắn trải qua nhiều lắm có một khoả lòng tương đại siêu cường khống chế tự chủ a lai hạo nhiên chính khí vào đan điển cuối cùng cực kỳ gắng sức kiềm chế ở sự vọng động của mình nhường hết thệ theo gió mạ qua quan minh lâm liệt dưới ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng ngọc liên không khỏi lòng sinh kính sợ đỏ mặt đến không dám nhìn thẳng khu khu sáu đột nhiên cười hiểm như hoa sửa quần áo ngay ngắn được rồi chỉ đùa với ngươi ngươi tự chủ nói cho ta biết ngươi cũng là đi qua đặc hấn nếu là người bình thường đã sớm như lang như hổ ta cũng căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này lúc này a lai đánh giá nàng phát hiện một giờ lấy trước kia loại huyện cùng thê lương sớm đã vô ảnh vô tung sắc mặt hông nhuận thủy linh thanh tú trời sinh hừ mỹ nữ của ta phan hâm mộ đều thành nhóm kết đội cái nào đều không phải là xinh đẹp như hoa, chỉ ngươi dạng này hồ ly tinh mỹ thuật, còn có thể đem ta dạng này nam nhân hồn cầu dẫn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn người kế tiếp còn có quỷ gì cho siếc. hai người nhìn nhau không nói gì, trầm mặc một hồi lâu. ngọc liên tiến vào chính đề, mở miệng nói chuyện. a lai, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. ta suy đi nghĩ lại, nếu như ta làm lao, cả đời này liền xong rồi. chẳng bằng ngươi dẫn ta ly khai nơi này à? chúng ta cao chạy xa bay, ta cả một đời đi theo ngươi. ha ha. a lai gặp nàng không có nói tiếp, cười lạnh nói, bảo ta tới. chẳng lẽ ngươi liền nghĩ nói cái này? Ngọc Liên bắt đầu du thuyết, chân chân đề nghị của mình. A Lai, ta là thực tình chân ý. Mặc kệ ngươi có thích hay không ta, ta đều nguyện ý cả một đời đi theo làm tùy tùng phục thị ngươi. Ta cho ngươi biết, của ta Online bối cảnh là tập đoàn đa quốc gia, tài lực hùng hậu, liền trước mắt ngươi sơn trang căn bản không cách nào cùng hắn chống lại. Ngươi cũng chỉ là một cái tạm thời quản lý, một cái người làm công. Nếu như ngươi đáp ứng, ta bảo đảm ngươi có thể có được trọng dụng. Hh6. A Lai nhịn không được cười lạnh, còn gì nữa không? Như thế vẫn chưa đủ sao? Ngọc Liên kinh ngạc nói. A Lai cảm giác bị nàng đùa bỡn tại bàn tay, không khỏi nổi gió chẳng lẽ ngươi thượng tuyến so hai nợ lợi hại sao chứng cứ vô cùng xác thực ngươi chết đến trước mắt còn chấp mê bất ngộ ta muốn không phải xem ở ngươi quá trẻ tuổi có nghệ thuật uống trà thành thạo một nghề chết lại quá đáng tiếc ta đã sớm tiến đưa ngươi đi duy an đại đội nhà tù ngọc liên thành khẩn trả lời cái này lòng ta biết rõ ràng cảm ơn hảo ý của ngươi a lai trận tròn đôi mắt không cần cảm ơn đại lộ hướng lên trời ta lập tức thả ngươi đi nếu như ngươi đi ra sơn trăng này một tuần lễ về sau ngươi nếu là có thể sống sót không tàn phế ta cả một đời liền phục ngươi không tin ngươi có thể thử xem ngọc liên không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn không thể không nói thẳng ra ý nghĩ của mình không cần thi ta biết nơi này có cao thủ đang bảo vệ ta ta vừa đi ra ngoài liền không có mệnh bởi vì ta thượng tuyến muốn giết ta diệt khẩu chỉ có người chết mới sẽ không lộ ra một chút bí mật nếu như ngươi nghĩ cứu ta mệnh liền cùng ta đi nhờ vả của ta online còn có thể cho ta chứng minh ta không hề nói gì hai chúng ta đều có một chút hy vọng sống còn có thể nhận được trọng dụng Ha ha sáu a lai like, cuối cùng nhịn cười không được quyến rũ rụ hoặc không thành bắt đầu tâm lý kêu gọi đầu hàng điêu trùng tiểu kỹ lam hổ ta cuối cùng nói cho ngươi Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cái gọi là nhiệm vụ là chính đạo, vẫn là tà đạo. Nếu như lòng ngươi cam tình nguyện làm tà ác đồng lõa, ta không lời nào để nói. Nói xong cũng phải lý khai. Ngọc Liên chơ mắt một cỏn cỏ cứu mạng, liền muốn mất đi, đột nhiên ôm chặt lấy A Lai đuổi, về phải phải khóc lóc kể lệ. Van cầu ngươi, không nên vứt bỏ ta. Ta cả người đều là ngươi, chúng ta thật tốt thương lượng được không? Ta cái gì đều nói cho ngươi còn không được sao? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, A Lai thẩm nghĩ, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, chờ đợi nàng chân thành thẳng thắn giao phó sáu. Một hồi lâu, Ngọc Liên lau khô nước mắt chỉ vào trên bàn trà quả táo đạo, ta muốn ăn cái này. A Lai nghĩ, xem ra hai ngày không có ăn cái gì, mới vừa rồi không có ăn no, ăn đi. Ngọc Liên làm nũng nói, ngươi cho ta gọn một cái. A Lai tính khí nhẫn nại, từ trong túi móc ra đạn hoàng đào cho nàng gọt xong, đưa cho nàng. Thanh Dao đưa cho ta một chút, ta muốn một bổ hai nửa. Ai? A Lai định một hơi, thực sự là phiền phức, đem đạn hoàng đào đưa cho nàng. Ngọc Liên đem quả táo một bổ hai nửa, tự cầm một nửa ngậm vào trong miệng, dùng đạn hoàng đào gai nhọn vào một nửa khác, đột nhiên hướng A Lai trong miệng phi đâm đi qua, nhất cử nhất động của nàng a lai đã sớm đúng với ngực nghĩ không ra nàng thật không ngờ âm tả đầu một bên quan sát tay kẻ năn ở trôi đao ha ha quyến rũ rụ hoặc không thành tâm lý kêu gọi đầu hàng lại thất bại bây giờ tới muốn ta tính mệnh đúng không cuối cùng lộ ra nguyên hình mở to miệng nắm chặt tay của nàng để cho nàng đem cái này thật dài đạn hoang đao nganh sinh sinh cắm vào mình trong miệng chỉ lộ ra một chút ngược điểm tại bên ngoài a lai đắc ý rút ra đạn hoàng đao lập lại nửa bên quả táo lạnh lùng nói nghĩ không ra ngươi âm độc như vậy ngọc liên một bộ trận mắt hốc mồm ngạc nhiên bộ dáng nhìn không được nói lợi hại thật lợi hại vỗ tay bảo hay cảm ơn người đặc sắc biểu diễn ảo thuật chỉ tiếp đây là một cái cơ quan thiết kế ma thuật nào a lai thầm suy nghĩ nhìn đấu cũng không đủ là lạ giận dữ hét lao tử nguyên tắc là quá tam ba bận ngươi lại đuổi nghịch lao tử thử thử xem ngọc liên kiếp được đạo ta ta ta không dám tiếp tục. thử a lai khi dễ ta nhìn ngươi vì đạt đến mục đích không có cái gì không dám ta nói ngươi là đi qua đặc biệt luyện đó là ta cất nhắc ngươi ngươi nhiều lắm là cũng chỉ là bẩn thiệu nhân vật ta tùy tiện tại ta nhân viên an ninh bên trong gọi một cái tới cũng có thể đem ngươi đánh thành tàn phế ngọc liên đối với a lai bội phục là đầu rạp xuống đất nội tâm một khỏa lạnh nhạt lòng chết lặng thật sâu bị hắn cảm động nhìn xem ánh mắt hắn lộ ra hà quang đã cảm giác mình hết chiêu để dùng khu khu sáu đột nhiên lại cười ha hả lộ ra mục đích cuối cùng từ giờ trở đi ta hoàn toàn phụ ngươi hơn nữa thật tâm thích bên trên ngươi ngươi nếu là thu lưu ta làm vợ ta lập tức liền triệt để thẳng thắn khăng khăng một mực đi theo ngươi sống hết đời ừ lại còn nói điều kiện với ta a lai giận không tìm được a phi để cho ta sớm muộn chết ở ngươi dưới gấu còn sao ngươi tính là gì mặt hàng cũng quá có thể ý nghĩ kỳ quái Khu khu sáu, Ngọc Liên tiếp tục biên cười, tuyệt không sinh khí, thả tại hoa phía dưới chết, làm quỷ cũng phong lưu. Ngươi không muốn tiếp nhận điều kiện này, vậy ta về sau ngoc lien tiep tuc đien cuoi tuyet khong chết đói ở đây. A Lai không thể nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng. Mặc kệ ngươi, chết đói dệt đi. Ba ngày về sau, ngươi liền cho ta xéo đi, đừng chết đói tại ngọc của ta tuyển Sơn trang, trở thành vụ án, xúi quậy. Nói xong cũng phải đi ra ngoài. Lúc này gian phòng truyền lai nhất cái thanh âm âm dương quái khí. Ngươi chiếm nhân gia nhiều như vậy tiếng nghi, còn tuyệt tình như thế, Phủi mông một cái lại muốn bỏ đi hay sao sao? Quá mức ca 746 thứ 744 truong bị đồng đội hùn bốn hố a lai lấy làm kinh hải nhìn lại a man tử trong trong phòng ngủ đi ra ngươi như thế nào cũng ở nơi đây a man nhìn trái phải mà nói hắn trương trạc đàng hoàng phê bình đạo ngươi cái gì đều so a để mạnh cái gì đều tốt hơn hắn nhưng là điểm này ngươi không sánh được a để ta tại một lần tuần tra lúc gặp phải mưa như thác đổ toàn thân thân đẫm như cái nước ướt súng. a để dùng áo mưa bao quanh ta cho ta chịu canh gừng trị cảm bão cẩn thận kể từ một lần kia về sau hắn liền yêu ta thế không phải ta không cưới ta cũng thật sâu thích hắn sáu a lai đánh gãy nàng đắc ý nổi nóng đạo. Xem ra, ta và Ngọc Liên trong phòng khách nói chuyện, ngươi ở đây trong phòng đều nghe được, nhất cử nhất động ngươi cũng nhìn trộm đến, đến rồi. Ngươi cầm A để cùng tình huống của ngươi nói chuyện, hồ liệt liệt cái này nằm cạnh bên trên sao? Chẳng lẽ, ta tiếp xúc qua thân thể của nàng, nhất định phải phải cưới nàng. Chẳng lẽ, nàng không ăn không uống chết đói, cũng là của ta trách nhiệm. Chẳng lẽ, ta vì tú nàng, liền phải cưới nàng? Lo gì, gì? Lẽ nào lại như vậy? Hoang đường cực độ. Aman bị mắng cái vội phun máu chó, không dám tiếp tục nói nữ. Nay thời gian, thời gian phòng lại đi cứu nang lien phai cuoi nang Diệu Ngọc. Aman ý tuc ngon nu nay thoi gian thoi gian phong ngươi nghe không hiểu? A Lai triệt để một bước. Thầm nghĩ, ngươi cũng tại, làm cái quỷ gì trò siết? Ta nghe không hiểu. Vậy ngươi ngược lại là nói, nói. Ta sao lại quả đáng? Ta như thế nào tuyệt tình? Giờ này khắc này, Vánh Ánh cũng cười nhẹ nhàng từ trong nhà đi ra. Ai? A Lai, ngươi hãy thu Ngọc Liên A. Ngọc Liên là thành tâm thành ý, đối với ngươi là tử tâm thất địa. Khu khu sáu. Ngay sau đó đại gia vây quanh A Lai cười vang. A Lai lập tức ý thức được, mình là bị đồng đội hùn vốn gài bẫy. Đây hết thề cũng là Vánh Ánh phía sau màn bày kế vánh ánh đây rõ ràng là dụng ý khó dò lợi dụng ngọc liên đối với mình tiến hành một lần đại khảo nghiệm sáu ai ngọc liên thật sâu thở dài một hơi ta là gian thế là người bị tình nghi ta liền là khăng khăng một mực thích hắn có ích lợi gì chỗ của hắn để ý ta ta lập tức muốn bị hắn xua đổi đi ra ô sáu a lai hết sức rõ ràng ngọc liên bị mấy người hồn vốn làm thông tư tưởng công tác đã cảm hóa quy thuật đối mặt mấy người quét một vòng cố ý giả vờ một bộ trương ngôi giận bộ dáng khóc cái gì khóc làm cái quỳ gì thành cựu thật có năng lực dám liên hợp bên trên đội hữu của ta cùng tới lừa ta vánh ánh gặp a lai thật sự tức giận vội vàng đem hắn kéo đến một bên nguyên lai là ba người sớm đối với ngọc liên làm số lớn tư tưởng công tác diệu ngọc lấy thân ý kiến nói ra chính mình lòng chua sót kinh lịch nói ra a lai thật là nhiều việc thiện nói ra a lai đến không hết thấy việc nghĩa hăng hái làm ngọc liên thật sâu bị đánh động cuối cùng hối lội sửa sai thông báo nàng biết đến tất cả tình huống ngọc liên giao phó kết thúc về sau nghĩ đến a lai sẽ tiễn đưa nàng đi làm lao nghĩ đến cả một đời tại phòng giam bên trong trải qua đau lòng nhức góc, lo lắng than thở mấy người cũng không dám chắc chắn lại không dám làm chủ mười phần thông cảm thế là hùn vốn trợ giúp ngọc liên chủ tính chỉ cần a lai có thể nhận lấy nàng làm vợ liên vạn sự thuận lợi sự tình gì đều sẽ giải quyết dễ dàng a lai thở phì phò nói vánh ánh. người dẫn đầu gây sự lừa ta sau đó trở về chúng ta thật tốt tính toàn cai này một khoản khu khu 6. vánh ánh cười khanh khách nói hảo hảo tùy ngươi ngược lại nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành ngươi nghĩ làm gì đều được vánh ánh cười theo tiếp tục báo cáo một ngọc liên đầu tiên thừa nhận độc chết a man truyền thực giao phó toàn bộ phạm tội đi qua đồ trang điểm lão bản là giao thông liên lạc viên nàng trực tiếp thượng tuyến là đầu chọc tô cần hành hai sơn trang tập thể chúng độc sự kiện xảy ra chuyện cùng ngày cái này giả đặc phái viên giả đạo cảm thấy sắp bại lộ tín hiệu nguy hiểm hắn tìm được ngọc liên gọi nàng trợ giúp phối hợp giải quyết bởi vì hắn không phải ngọc liên thượng tuyến bình thường thường thường khi dễ nàng ngọc liên vì cầu tự vệ quả quyết cự tuyệt hắn 3. kim muội danh hiệu gọi cáo lông đỏ là cùng nàng ở nước ngoài đồng thời huấn luyện căn cứ vào nàng giải là tình huống chúng độc sự kiện chính là thượng tuyến đầu chọc tô cần hành bài kế nhiệm vụ là cáo lông đỏ hoàn thành ngọc liên nàng chỉ là âm thẩm hiệp trợ giám sát hoàn thành tình huống đã sáng tỏ hóa nếu để cho ngọc liên chỉ chứng người phía sau màn hành động cái kêu ngọc liên làm cả một đời nhà tù là chắc chắn chuyện này xử lý như thế nào đại gia chờ mong a lai lấy ra quyết định sau cùng giờ này khác này ngọc liên gặp a lai trầm mặc không nói phốc thông nhất quỷ xuống tại a lai trước mặt ta càng không muốn ngươi khó xử ta nguyện ý nhận tội đến tội ta nguyện ý tại trên tòa án làm chứng nhân chứng lời ngươi lại tặng ta đi duy an đại đội đầu án tự thú a a lai gặp ngọc liên nước mắt đổ rào rào phải lan xuống động lòng chắc ẩn, đỡ lên nàng. dân không báo quan không truy xét dù sao ngươi không có đủ thành đại họa hơn nữa ngừng phạm tội và không ta cũng không bảo vệ được ngươi không làm lao chuyện này ngay từ đầu ta liền dặn dò qua cũng không có bao nhiêu người biết từ hôm nay trở đi đi qua liền để nó đi qua ngươi tiếp tục cùng đại gia tố tiểu thị muội chính thức trở thành chúng ta ngọc tuyển sơn trang nhân viên vì ngọc liên an toàn nghĩ đối với ngọc liên cung cấp chứng cứ tiến hành phong tồn tạm thời giới hạn nội bộ mấy người biết hậu kỳ hắn tự sẽ có chỗ an bài nàng cơ hội lập công chuộc tội ngọc liên cong chu toi ngoc với a lai chú đáo chặt chẽ tỉ mỉ an bài kích động đến cuốn quýt đầu cảm tạ a lai ca cảm ơn mọi người cho ta cơ hội này a lai đỡ lên nàng Diệp Ngọc Hòa A rất cùng nàng ôm nhau. Váy ngánh lập tức đưa ra, rút ra củ cải mang ra bùn. Kế tiếp vấn đề chính là giải quyết cái này gian tế kim muội. Đại gia bắt đầu thảo luận, lao nhau nhất trí cho rằng tiếp tục sử dụng mới vừa phương pháp, mấy người đồng thời đi làm tư tưởng công tác, bây giờ lại thêm vào Ngọc Liên lấy thân ý kiến, sát xuất thành công hẳn là cao hơn. A Lai phân tích cho rằng các ngươi lần này thành công là may mắn. Đại gia kinh nha nhìn chăm chăm A Lai, mới vừa thành tích bị lập tức một phiếu bỏ, đều khó chịu trong lòng, nhau nhau truy vấn vì cái gì? A -lai đắc ý chính mình tiền kỳ loại bỏ công tác không ổn bởi vì ngọc liên là cô nhi không ràng buộc cũng chính là không có nỗi lo về sau a đại gia nhao nhao hỏi thăm ngọc liên có phải hay không chuyện này ngọc liên khổ sở gật gật đầu tại thượng lúc tiểu học phụ mẫu thai nạn xe cộ qua đời là đầu trọc tô cần hành phát hiện nàng đem nàng bồi dưỡng thành gián điệp thương mại a lai mỉm cười nói đương nhiên ngọc liên lạc đường biết quay lại cùng các ngươi mấy cái cố gắng là không phân ra đại gia nghe xong cái này còn không sai bị lắm hoặc nhiều hoặc ít còn thừa nhận có công lao a lai đánh giá ngọc liên cái này mỹ mạo cùng tự thái nam nhân thiên hạ ai không ưa thích ai sẽ không bị say mê không có một cái nào nam nhân không thần hồn điên nào lại nói hắn đã sớm cảm giác ngọc liên đối với mình động chân tình thực lòng đắc ý đạo còn có ngọc liên là thật tâm thích cùng mọi người chúng ta cùng một chỗ làm việc ngọc liên khuôn mặt đằng một chút đỏ lên giống hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng nghĩ không ra a lai đối với mình nội tình mọi được rõ ràng như vậy chính mình đã sớm tiến vào hắn người hiểm nghi danh sách khi mọi người hỏi thăm kim mọi tình huống có cái gì bất đồng thời điểm thời gian cấp bách a lai không kịp đối với đại gia tiến hành cấp độ phân tích cấp tốc trong đầu quả quyết tạo thành một cái phương án vào lúc ban đêm hồ tam sung phong dẫn xà xuất động mang theo mang theo lồng chìm đến rủ sáng sớm lưu điều còn không có gặp qua buổi tối lưu điều kim mội xem xét kinh nhà phải xem lấy hồ tam vân đạo hồ tổng quản ngươi có chuyện gì sao hồ tam gật gật đầu âm dương quái khi mà nói vô sự không đăng tam bảo điện không chỉ là có việc hơn nữa còn là thiên đại hào sự ngươi có muốn hay không biết 747 thứ 745 trăm chương rút ra củ cải mang ra bùn kim mội chẳng thèm ngó tới lạnh lùng nói lại thiên đại hào sự cũng không đến lượt ta ta không muốn nghe Hắc hắc. hồ tam âm hiểm cười đứng lên chuyện này còn liền luận bên trên người bằng không một đại buổi tối ta xong rồi đi đến ngươi tới nơi này. im muội nháy a nháy a con mắt. chuyện tốt. vậy ngươi hủy bỏ ta lao động hợp đồng, miễn đi ta lần trước thai nạn bồi thường tiền. thả ta ly khai nơi này chính là thiên đại hảo sự. hồ tam lắc đầu liên tục sáng người não. chuyện này, cái kia có thể gọi là thiên đại hảo sự. im muội trong lòng hơi hồi hộp một chút, mười phần hoảng hốt. chuyện gì? ngươi mau nói à. bằng không ta liền muốn nghỉ ngơi ngủ. hồ tam đắc ý chỉ vào trong lồng chim bát ca, để nó tới nói cho ngươi a. nói xong đưa cho bát ca một khoản đồ ăn. nói mau nói cái này, bát ca mười phần linh tính lập tức kêu lên, nói mau nói. Cáo lông đỏ là gian tế, gian tế 6. Hồ Tam liên tục đốt, cái này bắt ca âm thanh càng làm càng cao gian tế, gian tế 6. Kim Mụi toàn thân khẽ run rẩy, hồn phi phất tán. Hắc Hắc Hồ Tam cười lạnh nói, nghe rõ chưa? Cái này chẳng lẽ không phải tin tức vô cùng tốt sao? Kim Mụi lấy lại tinh thần, nội nóng đạo, nghe không hiểu, ta muốn nghỉ ngơi ngủ. Hắc Hắc Hồ Tam âm hiểm cười nói, không biết điều, tốt như vậy tin tức, người bình thường ta cũng còn không nói cho nàng. Nói xong mang theo mang theo lồng chim lên ngang, dọc theo đường đi bên trên lẩm bẩm đáp ý rời đi. Hồ Tam đi lần này. Kim muội phát hiện cổ sống ngựa ra mồ hôi lạnh, toàn thân mồ hôi đã chảy ướt lưng, vội vàng đi soi gương, xem sắc mặt của mình có hay không biến hóa quá lớn, hồi tưởng chính mình vừa rồi có hay không thất thố. Đây rốt cuộc là nơi đó xảy ra vấn đề. Lập tức liên tưởng, mấy ngày nay Sơn Trang phát sinh sự tình, có phải hay không Lam Hồ nơi đó xảy ra vấn đề, mình bị hạn chế đi ra, vội vàng nhổ thông Tô cẩn hành điện thoại di động, hỏi thăm tình huống. Tô lão đại, ngươi mau phái người đón ta đi ra ngoài đi. Ta sợ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó ta sẽ bại lộ không liệu mà mà. Hồ Tam đã sớm mua hai cái hồ ly, một cái là Lam Hồ, một cái là cáo lông đỏ bảo ta chăn nuôi đây rõ ràng chỉ chính là ngọc liên cùng ta nói chúng ta chính là nằm vùng hồ ly tinh điện thoại đầu kia truyền đến tô cẩn hành âm trầm âm thanh ta cảnh cáo ngươi đừng bóng rắn trong chén hiện tại cái này tình huống ngươi duy nhất chính là tìm được ngọc liên nghĩ biện pháp giết nàng chúng ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi thay đổi vị trí vì cái gì bỏ tốt bảo đảm xe chỉ có cái chết của nàng mới có thể bảo trụ bí mật của ngươi bằng không ngươi liền trở chết đi im mọi cảm giác ngọc liền chưa hoàn thành nhiệm vụ quả nhiên không ngoài sở liệu đã xảy ra chuyện Vội vã hỏi, lão đại, Ngọc Liên tại Sơn Trang mất tích đã mấy ngày, điện thoại di động của nàng tắt máy, ta căn bản tìm không thấy nàng vị trí cụ thể, ngươi kêu ta như thế nào ra tay? Bớt nói nhiều lời, quy củ ngươi cũng biết, bại lộ chỉ có thể tự cứu, bằng không ngươi liền tự sát à, tập đoàn sẽ cho trong nhà của ngươi một bút tiền trợ cấp, hy vọng ngươi không muốn liên lụy người nhà của ngươi. Kim mội nghe đến đó, lại nghĩ cẩu thận, đối phương đã dập máy điện thoại, lại nhiều lần nổ đánh, nhưng đối phương đã tắt máy, chỉ cảm thấy trong đầu hoang long vang dội, huyết dịch giống động lại đồng dạng, toàn thân không còn khí lực, điện thoại trượt xuống dưới đất tùy theo cơ thể giống không còn khung xương tê liệt trên mặt đất cô độc bất lực bi thương cùng một chỗ sông lên đầu hắn tuyệt vọng giống tiến vào không chắc nhi đầm sâu một dạng mất hết can đảm ta đây sao trẻ tuổi chẳng lẽ cứ như vậy không minh bạch tự sát sao nàng nhiều lần hỏi chính mình nàng đột nhiên nghĩ đến a lai đối với chỉ có hắn đối với mình quá tốt rồi nếu không phải là hắn nàng cơ hồ một ngày ở đây đều không ở lại được cho mình ngăn đón họa mỗi một cái nguyệt còn thay mình giao phạt tiền hồ tam nhiều lần đối với mình ra tay đánh nhau cũng là hắn đứng ra giải nguy nam nhân như vậy chẳng lẽ không có thể phó thác trung thân sao hắn là bảo an người phụ trách chắc có cái này thuận tiện mang chính mình ra ngoài trong đầu sôi trào, huấn luyện dạy luyện viên tại tốt nghiệp lúc nhiều lần cường điệu tại thi hành nhiệm vụ thời điểm nếu có chân tình từ lòng là trí mạng chỉ cần thượng tuyệt biết một dạng tuyệt xác chính mình chết vì thai nạn đạo còn phải lại liên lụy hắn một cái mạng sao nàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan đau đớn được dịp trên giường lật qua lật lại giờ này khắc này nàng còn không biết nàng trong phòng ngủ đã bị thần không biết quỷ không hay an trí vi hình thiết bị giám sát bao quát tất cả rủ video theo dõi đã bị hoán đôi đến a trong văn phòng phòng tiến nhập giám sát gian phòng giờ này khắc này vánh vánh hòa a rất một lớp diệu ngọc cùng ngọc liên một lớp đang tiến hành hai ca thay phiên vào cương vị giám sát phát hiện dị thưởng kịp thời thông chi trong phòng khách khách lai a lai ở văn phòng trấn thủ chỉ huy thỉnh thoảng tới xem một chút dàn dò bốn cái nữ hai tử muốn ngàn lần không thể qua loa sơ xuất đối với đang theo dõi phòng a kim mệnh lệnh bảo trì độ cao tính cảnh giác đối với a để mệnh lệnh tại động vật viên mai phục công phu cao thủ bảo an nhân viên tuần tra nhất thiết phải hai người kết bạn mà đi bắt đầu ở sơn trang di động bí mật tuần sát a lai trên ghế salon ở phòng khách ngủ một giấc đến rồi nửa đêm về sáng đi vào phòng trong phòng quan sát từ hình ảnh theo dõi bên trên phát hiện Kim muội còn chưa ngủ lấy tại lật qua lật lại giày vò từ trên giường ngồi dậy lập tức phân phó Ngọc Liên tập trung đến mặt nàng bộ biểu lộ Ngọc Liên đột nhiên sợ hãi kêu lên nàng phải lập tức tự sát A Lai gật gật đầu tiếp tục di động hình ảnh nhìn nàng hai tay đang làm cái gì Diệu Ngọc kêu lên nàng tại sẽ ga giường làm gì A Lai cười hì hì nói nàng sợ đau muốn lên treo Diệu Ngọc sốt rồi nói A Lai ngươi còn cười được nhanh hạ mệnh lệnh gọi ngoại vi vào ngăn cản a bảng không không còn kịp rồi A Lai lắc đầu nhìn chăm chăm Ngọc Liên do hỏi. Hai người các ngươi công phù, ai lợi hại? Ngọc Liên ngượng ngùng nói, cách đấu phương diện nàng lợi hại hơn ta một chút, nền tảng huấn luyện, chúng ta chỉ cần 60 điểm liền có thể thông qua, trọng yếu là cá nhân sở trường, nhất thiết phải nô ra, bằng không căn bản tốt nghiệp không được, ta sở trường là nghệ thuật uống trà, nàng sở trường tuần thú 6. A a Lai đánh gáy nàng đạo, ngươi sợ cùng nàng giao thủ sao? Ngọc Liên nghi hoặc không hiểu nhìn xem A Lai. Không sợ, nếu như lúc này cùng nàng giao thủ, ta tỷ số thắng lớn hơn một chút, bởi vì nàng đã tuyệt vọng, mất đi tỉnh táo cùng lý trí. Lúc này, Ngấy ánh Hỏa rất đồng thời đánh thức, đều tới vây xem. Nhìn thấy vào giờ phút này trong hình tính tiết, đều hét dầm lên. Diệu Ngọc lại tỉnh táo đứng lên, một mực đang tự hỏi, tự lẩm bẩm. Bước đầu tiên, ngươi là dùng cây dọa khí, để cho nàng nhảy dựng lên. Bước thứ hai, ngươi là để cho nàng giống chim sợ cảnh công hành động. Bước thứ ba, ngươi là để cho nàng nhìn thấy một tia hy vọng, làm người nào chết giấy rủa. Cuối cùng ngươi là muốn nhận được chứng cơ xác thực hảo định tội của nàng sáu. Ha ha sáu. A Lai vô vô Diệu Ngọc bà bay, gác ý đạo, nội tính không tệ, tiến rất xa, đều đội bên trên chuyên nghiệp hóa tại nghệ nói xong gặp trên tấm hình, kim Mội đã làm xong treo cổ công tác chuẩn bị vì phòng ngừa hành vi tới đột ngột, đường ngọc Liên đồng ý đối tiếp xuống có thể kim muội hỏi thăm làm một phen dự thiết đáp đề gặp nàng ngầm hiểu phân phó nàng lập tức cho kim muội gọi điện thoại 748 thứ 746 trăm bốn chương ngầm sát cơ quả nhiên không ra a lại sở liệu kim muội nghe được điện thoại đang vang lên nghe được ngọc liên thanh âm giống như đánh cường tâm châm lập tức hưng phấn lên hỏi thăm ngọc liên tình huống hai người một hỏi một đáp bắt đầu kim muội đã chế thế như vậy nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại ngọc liên cơ thể không thoải mái xin phép nghỉ nghỉ ngơi đem đến tập thể trong túc xá mất ngủ kim muội nghe nói nhiệm vụ của ngươi thất bại Ngươi là bị bảo an giam lỏng đi. Ngọc Liên, ta là âm mưu giết người, đã sớm kịp thời xử lý tất cả chứng cứ, bọn hắn không thể làm gì ta. Ta rất sợ hai tiếp tục như vậy. Nếu như một mực kết thúc không thành nhiệm vụ, tôi cần hành sẽ đối với ta khai thác hành động. Thế nhưng là ta thật sự không muốn chết. Kim Muội, đừng che ta. Ngươi đối với bảo an triệt để thông báo a. Ngọc Liên, ta không có chứng cứ rơi vào trong tay bọn họ, ta giao phó cái gì a? Kim Muội, vậy ngươi vì cái gì mất tích thời gian dài như vậy? Ta liên lạc không được ngươi. Ngọc Liên, điện thoại hỏng, sửa chữa đi. Cái này không, một sửa chữa tốt, ta liền thứ nhất nổ đánh ngươi liên hệ. Kim Muội, ta, nếu như ngươi ngủ không được, ngươi buổi tối đến ta nơi này, chúng ta ngủ chung đi." Để điện thoại di động xuống, thầm suy nghĩ, mặc kệ nàng nói thật hay giả, dù sao mình một chút hy vọng sống đang ở trước mắt, muốn tính mạng nạn chính là Tô Cẩn Hành, cũng không phải ta Kim Muội, ta chỉ bất quá là đạo phụ sáu. Nghĩ tới đây, ngầm sắc cơ, bắt đầu bố trí. 6. Bên này, A Lai lưu lại bánh gánh cùng rượu ngọc tiếp tục giám sát, dẫn dắt A Man cùng Ngọc Liên hai người thẳng đến rủ. Tại tiến nhanh vào rủ, nhìn thấy ở nơi đó Mai phục ca đệ. A Lai đem A Man giao cho hắn đôi tình nhân hai người nói thầm một phen, làm một chút bố trí, tiếp lấy dẫn dắt Ngọc Liên tiến vào bên trong vườn. Tại trong bụi cỏ hoa dừng bước lại, ngồi sụm xuống, lại một lần nữa dặn dò Ngọc Liên đang cầm đến chứng cứ xác thực quá trình bên trong, nhất định muốn chú ý cẩn thận, gặp phải nguy hiểm kịp thời phát ra tín hiệu. Ân, Ân, Ân. Ngọc Liên gật gật đầu. A Lai hôn lấy chán của nàng, lặng lẽ thì thầm, vì ta, đừng cho đối phương đả thương ngươi chính mình làm nguyên tắc, chuyện không có nắm chắc không nên làm, đây là mệnh lệnh. Ngọc Liên lại không hề cố kỵ Aman ở bên người, đem đầu chôn tại trong ngực, kích động đến ôm ấp lấy A -lai, động tình nói, yên tâm đi có ngươi cho ta năng lượng, ta nhất định sẽ chiến thắng nàng. Nhìn xem ngọc liên đi vào rủ, dưới thân thể nặng, để khí tung người nhảy lên lặng yên không một tiếng động rơi vào trên nóc nhà. Bóng đêm mênh ngông, trên bầu trời ngẫu nhiên có tinh thần đang loại lên, trong vườn thú ngẫu nhiên chuyển đến động vật chậm muộn một hai tiếng gầm rú. A lai tiết lộ một mảnh ngói, hướng phía dưới quan sát đến, chỉ thấy kim muội cùng ngọc liên hàn huyên một phen, ngọc liên cởi áo khoác xuống quần áo, chui vào bị phục bên trong, hai người trâu đầu ghé thay lại nhảy đứng lên. Ngọc liên, ngươi nói chúng ta lúc nào mới có cảm giác an toàn? Kim muội, đó là đương nhiên là chúng ta hai người ở cùng một chỗ. Ngọc liên ta luôn gặp ác ngậu bị đuổi giết. Kim Muội, ai? Ta cũng là a. Ngọc Liên, ngươi có ý định bên trong người sao? Kim Muội, có, đó cũng là giả. Làm chúng ta chuyến đi này, chân chính trả giá cảm tình, cái kia cách cái chết sẽ không xa. Ai? Ngọc Liên ngáp một cái, ngủ đi, ngủ đi, thời gian không còn sớm, ngày nghỉ qua, ngày mai ta còn muốn đi làm sáu. Một giờ về sau, Kim Muội gặp Ngọc Liên nằm ngáy hò hò, nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, dùng nước khoáng đem nước nhẹ, buộc chặt tại chính mình trên mặt, che lấy mũi miệng của mình, lại lấy ra một cái khăn mặt, lấy ra một cái bình nhỏ, rót thứ màu trắng, mê hồn thuốc a lai thấy thật sự rõ ràng chỉ thấy nàng gión rén đi đến ngọc liên đầu đột nhiên đem khăn mặt bao trùm lên ngọc liên miệng mũi. ngọc liên đầu một bên lại toàn bộ thân thể như người một nửa bị phục vén lên rơi tại dưới giường kim mội cho là nàng chỉ là trong lúc ngủ mơ một cái bình thường xoay người lại một lần nữa cầm khăn mặt nào tới ngọc liên hai tay trên không trung loạn vũ chăn phủ giường phật bay ra ngoài kim mội gặp ngọc liên đã mở to mắt một quyền đánh về phía nàng huyệt thái dương ngọc liên xoay người lăn xuống giường thấy đối phương thò người ra hai đầu gối phủ xuống quỳ lồng ngực của mình cuộn mình cơ thể một cái con thọ chết thẳng cẳng hai chân đạp ra đối phương đồng thời đứng lên cả giận nói hơn nửa đêm không ngủ được ngươi nghĩ làm gì kim mụi lạnh lùng nói nghĩ kiểm nghiệm ngươi một chút công phu có tiến bộ hay không trong lúc nói chuyện bay trên không liên tục phi cước đá về phía ngọc liên ngọc liên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém hai người quyền cước tăng theo cấp số cộng một phen đã đấu kim mụi là ngoài mềm trong cứng là một cái nổi danh mặt lạnh sát thủ lạnh lùng như băng lanh khóc vô tình một chiêu một thế từng bước muốn lấy ngọc liên tính mệnh ngọc liên tinh thần phân chấn cẩn thận từng ly từng tý gặp chiêu pha chiêu lấy nu thắng cương chỉ chốc lát hai người đều mồ hôi đầm đĩa ngọc liên hư lay động một chiêu ra khỏi dừng lại dừng lại ta chịu thua ta thừa nhận ngươi lực lớn vô cùng Kim muội ngừng công kích lạnh lùng nói ngươi tự biết mình công phu của ngươi vẫn là như cũ ta xem không có gì tiến bộ nói xong ném cho nàng một bình nước khoáng ngọc liên trả lời khuya khoát để cho ngươi chơi đùa một thân mùa hơi bẩn ta đi tắm một cái nói xong một bên mở ra nước khoáng uống một hớp lớn hướng đi phòng tám chỉ chốc lát chỉ nghe thấy bành một tiếng Kim muội đáp ý quên hình ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn không lên đường cầm chuẩn bị xong dây thừng không chút hoang mang đem vừa ngã vào vệ sinh ra ngọc liên trói gô đứng lên lặng lẽ mở cửa quan sát một chút đen như mực bên ngoài, tiếp đó một lần nữa đóng cửa lại, bắt đầu ở gian phòng nệm hố. Một phen đổ mồ hôi như mưa, nửa giờ sau, một cái hố to cấp tốc đào trở thành, nàng đem Ngọc Liên kéo tới hố phía trước. Thở hông hộc đặt mông ngồi dưới đất, tự lẩm bẩm. Có lỗi với Ngọc Liên, ngươi nếu không chết, ta liền là chạy ra ngoài, cũng sống không thành. Phải không? Kim Muội giật nảy cả mình, hoảng sợ phải cầm lấy thù sát, con mắt lộ ra hung tận hung quang. Nhanh như vậy, liền tỉnh lại. Nói xong cũng muốn vung hướng Ngọc Liên đầu. Chập. Ngọc Liên hét lớn một tiếng. Ta chết muốn chết biết. Ngươi nói cho ta biết, đây là vì cái gì? Xem ở tỷ mội chúng ta một hồi, bao nhiêu năm ăn uống ngủ nghỉ ngủ huấn luyện đều ở đây cùng một chỗ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có cảm tình a. ta, kim mội cái xẻng sắt trên không trung thả xuống, gan tướng chữ, giết người không trách đào phủ, đạo lý này ngươi so với ta hiểu. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là tô cần hành, tô đại lao bản mệnh lệnh. Ngọc liên cố hết sức thuyết phục. Chẳng lẽ chúng ta ở giữa liền một điểm cảm tình không có sao? Ngươi thực sự nhẫn tâm xuống tay sao? Kim muội nắm thật chặt thủ sát, hai tay bắt đầu run rẩy. Có, đương nhiên là có ta suýt chút nữa bị một cái vô sỉ huấn luyện viên cưỡng gian là ngươi kịp thời phát hiện đã cứu ta từ nay về sau hai người chúng ta vẫn ngủ ở cùng một chỗ giống thân tỷ mội một dạng sống nương tựa lẫn nhau nhưng bây giờ hai người chúng ta chỉ có thể có một người sống sót ra ngoài đây là mệnh lệnh là của chúng ta mệnh ngọc liên nhắc nhở chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới hai chúng ta liên thủ rời đi tên ma quỷ kia đều sống sót đi xa tha hương không tốt sao khu khu sáu kim mội dùng thổn sắt chống đỡ cơ thể phát ra âm trầm tuyệt vọng cười lạnh tuyệt vọng lắc đầu đừng nói nữa không còn kịp rồi đã không kịp là ngươi hại chính ngươi giữa chúng ta không có lựa chọn khác bây giờ không phải là người chết ta sống chính là ta chết người sống ngọc liên kiên nhẫn đau khổ khuyên bảo sự do người làm chỉ cần chúng ta tỉ mọi đồng tâm hiệp lực không có không làm được kim muội bất vi sở động con mắt lộ ra âm trầm hàng quang nắm thật chặt thuận sắt từng bước một hướng đi nàng sáu 749 thứ 747 trăm bốn chương chưng cơ xác thực ngọc liên cố hết sức đáng khuyên dừng cương trước bờ vực nói ra không muộn chúng ta đồng tâm đông đức thoát khỏi khống chế của bọn hắn a sáu kim muội đến gần ngọc liên bên người mấy năm này lão bản của chúng ta bối cảnh người hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút ta Cái này còn kêu ta cho ngươi biết sao? Vẹn vẹn một cái thượng tuyến Tô tổng quản, hắn liền có thể một tay che trời, động một chút một cây đầu ngón út, liền có thể gọi chúng ta tùy thời tùy chỗ đi chết. Huống chi nhiệm vụ của lần này là xa đông tập đoàn cao tầng Triệu Minh Đông ý tứ, ngươi quá sơ ý sơ suất, đem cái này rất tuyệt nhiệm vụ làm cho đùa, ngươi có hôm nay, ta cũng thay ngươi khổ sở." Ngọc Liên giận tí mặt. "Đều làm là chuyện gì? Đều đối nổi lương tâm của mình sao? Chúng ta đây là đang thay cái dạng gì đức hạnh nhân làm việc? Ngươi nghĩ qua không có. Dù cho thành công, chúng ta tương lai có kết cục tốt sao?" Kim Muội nghe đến đó, hồn bay lên trời. Lại một lần nữa nắm thật chặt thủ sát, sát cơ đã quyết, lạnh lùng nói, xem ra tô tổng quản mệnh lệnh, một chút cũng không có sai, ngươi đã bị kêu gọi đầu hàng. Nói xong đối với Ngọc Liên không người chào, xin lỗi rồi, ngày này sáng năm, chính là của ngươi ngày rỗ, ta nhất định sẽ cho ngươi đốt thêm điểm tiền giấy, có lỗi với, mọi ngươi nhắm mắt lại, thành toàn ta đi. Ngọc Liên hét lớn một tiếng, cáo lông đỏ, ngươi cái này gian thế, thanh âm này giống như trên bầu trời một tiếng sấm nổ đồng dạng, Kim Mụi không dám do dự, không lo được Ngọc Liên trận tròn đôi mắt mắt, không giữ rơi lên thủ sát, hú Kim Mụi phát ra tiếng kêu thảm một tiếng. Trên cổ tay đã trúng hai căn thiết đỉnh, thủng sắt bất lực rủ xuống rơi xuống. Hoàng sợ muôn dạng phải ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện trên nóc nhà xuất hiện một cái lỗ thủng. Bành! Lúc này, cửa bị phá tan. Aman nghe được bên trong phát ra cứu viện tín hiệu. Quát to một tiếng, gian tế hướng về Kim Muội lăng không hai chân đạp. Vào giờ phút này Ngọc Liên xem thời cơ, một cái ngay tại chỗ 18 lăn hướng Kim Muội. Kim Muội bên trên ngực có Aman công kích, phía dưới chân có Ngọc Liên va chạm, chân tay luôn cuống, né tránh không kịp, lập tức mất đi trọng tâm, cả người bị Aman đá bay ra ngoài. Ngọc Liên trên thân thể buộc dây thường sớm đã giải khai, một cái ly ngư đã định đứng lên, Kim mội một cái lộn ngược ra sau đứng lên, khí cấp bại phôi nói, diễn không tệ, trang bức rất giống, không có bản sự giết ta, vậy mà tìm đến giúp đỡ. Nguyên Lai Ngọc Liên đã sớm nghĩ đến, trong nước khoáng xuống ngông háng lược, cố ý ở trước mặt uống xong, ngậm vào trong miệng, quay người lại đến phòng tắm phun ra chứa nàng đạo, mục đích đúng là lấy được Kim mội vô cùng sát thực khẩu cung. Kim mội lấy lại tinh thần, dục vọng cầu sinh gọi về nàng cùng vận mệnh làm sao cùng biện đỏ sức cùng chống lại, chỉ có thể ở liều mạng bên trong cầu được một chút hy vọng sống. Di động bộ pháp, một cái bay trên không bầy liên. Hoành Tạo Thiên quân như quân tịch. A Man khí lực nhỏ quá nhỏ, dùng hai tay cánh tay đón đỡ, đứng không vững thế ở một bên. Ngọc Liên túi đầu xuống nhường cho qua tới chân, ngạnh sinh sinh đem nàng nâng lên tới ngã xuống. Kim Muội nhiều năm cùng chó ngao tây tặng giao tiếp, lực lớn vô cùng, nghiêng người ngược lại đem Ngọc Liên áp bách dưới đất, dùng hai chân tản nhẫn rao sát để ép. A Man đứng lên, liên hoàn phi cước đá phải Kim Muội cổ tay bên trên. Ai u? Kim Muội kêu thảm một tiếng, quay người lại dùng cánh tay đón đỡ. Ngọc Liên thừa dịp nàng Úc còn không mang nổi mình Úc, xoay chuyển cơ thể, một cái trở về khuỷu tay kích. Bành. Kim Muội phát ra rên dị thống khổ a ngọc liên phát hiện lần cận dây thừng mượn gió bẻ mang cầm lấy tại nàng trên chân cấp tốc cuốn lên tầm vài vòng không biết lúc nào a man dưới chân đụng phải cái kia thủng sắt nhặt lên thật cao phải giơ lên vùng hướng kim mùa đầu dừng tay thiêu phía dưới lưu người a lai hét lớn một tiếng đi đến a man cả kinh giơ lên thủng sắt ngừng trên không trung kim muội thấy là a lai một con diều xoay người dãy rủa đứng lên a lai nhanh cứu ta nhảy tung tăng trốn tránh tại a lai sau lưng cái này hai cái này nha đầu chết thiệt kia liên thủ muốn muốn giết ta a nhắc quay người lại lấy tay cờ lực phong bế huyệt đạo của nàng khống chế lại nàng. Kim Mội hoảng sợ nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là giúp ai? A Lai đi đến A Man trước mặt, cầm xuống thúng sắt, thỉnh lưu tính mạng nạng. Quay người nhìn xem Ngọc Liên, từ trên giường cầm lên áo khoác phủ thêm cho nàng. Ngươi xem một chút ngươi, cũng không chú ý một chút hình tượng, một điểm kia giống ta yêu thích bộ dáng. Ngọc Liên thoải mái, ngược lại ngươi sẽ không đi ghét bỏ ta, ta còn quan tâm cái này sao? A Lai từ dưới giường gỡ xuống vi hình camera. Ba người đi tới Kim muội trước mặt, Kim muội tức hồn hển mắng lên, A Lai, ta thực sự là mắt bị mù, nhìn là ngươi. Nguyên Lai like ngươi ăn trong chén nhìn xem trong nồi vừa ý tên tiểu yêu tinh này nam nhân thật là không có có một đồ tốt cái này mắng một cái không sao ngọc liên cố ý khiêu khích đứng lên ta ngọc liên đã sớm ưa thích hắn người mới biết được ca người không phục sao người bản sự liền đến tước kim muội trợn tròn đôi mắt a lai người thật không phải là cái thứ tốt người cái này gặp sắc quyên hữu gia hỏa ta liền là chết tại trong âm tảo địa phủ cũng là người muốn nguyền rủa ngươi cả một đời a lai lạnh lùng nói có phải hay không đồ tốt vậy phải thì nhìn hành vi của hắn đi có phải hay không bảng môn tà đạo làm có phải hay không tăng thiên hại lý chuyện Mặc kệ ngươi bây giờ đối với ta là như thế nào hận thấu xương nhưng mà ta vẫn cố hết sức làm tốt đối ngươi cứu vãn phương sách kim mội nào biết a lai trong lòng cất giấu vấn đề nhưng bây giờ nàng đã triệt để tuyệt vọng chỉ có thể làm xong dự tính xấu nhất vi kim mội hung giữ phun một bãi nước miếng tại a lai trên mặt không cần đến ngươi giả mù sa mưa ta hối hận ta đã tưởng, ta hối hận ta không có giết ngươi a lai nhẫn đạo đừng đem nói qua đầu đến lúc đó chính mình hối tiếc không kịp hồ tam sớm tại cửa ra vào nghe đến đó cái kia có thể nhường a lai bị ủy khuất lúc này trợn tròn đôi mắt đi lên tả hữu khai cùng chính là hai cái miệm rộng dẫn nói hồ ly tinh ta để cho ngươi thanh tỉnh một chút a lai là ở cứu ngươi tính mệnh ngươi một cái không biết điều giàn tế a lai vội vàng ngăn lại đừng thêm loạn đưa đến bảo an phòng tạm giam a ta tin tưởng nàng sẽ tỉnh lại kim mụi phun ra lai nhất ngụm màu tươi mắng to có loại lập tức liền ở đây đem ta đánh chết lao nương liền phục ngươi hồ tam trận tròn đôi mắt trên mặt vặn vẹo mặt xẻo ấn không ngừng co gấp phẫn nổ quát lao tử ở nước ngoài giết người nhiều lắm nha đầu chết tiệt ngươi cho rằng lao tử không dám nói xong lại vung lên đao đúa to bằng bàn tay a lai vội vàng ngăn trở hồ tam đừng nàng la phép khách tướng muốn chết ngươi nhìn không ra sao không nói lời gì lập tức phân phó ngọc liên hòa a dứt hai người đem kim mội trói gô đứng lên đến rồi bảo an phòng tạm giam nhân viên y tế chạy đến cho nàng lấy ra trên cổ tay đinh sát lên thuốc tiêu viêm băng bó kỹ thẩm vấn khuyên bảo tiểu tổ thành lập hồ tam oanh oánh a man diễm ngọc ngọc liên thay nhau đối với kim mội làm tư tưởng công tác tại đại lượng chứng cơ xác thực trước mặt nàng vẫn như cũ không nói một lời tâm y đã quyết mặt cho xử trí mấy giờ về sau a lai vô thanh vô tức lấy đi đi vào đại gia một đêm không ngủ đều mệt mỏi đều đi về nghỉ ngơi đi Hồ Tam lạnh lùng nói: Tốt ta, ngày mai sẽ giao cho Duy An đại đội xử lý a. A Lai vội vàng giải thích: Không, không, ta không phải là ý tứ này. Đợi chút đi. Đại gia mở mịt phải xem lấy A Lai, cũng không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì. Ngọc Liên lặng lẽ đối với A Lai nói: Ta nhắc nhở ngươi, nàng sẽ tự sát, tuyệt thực. Hồ Tam mở mịt nói: Nếu là chết ở sân trang, chẳng phải là suối quậy? Vành Ánh nhắc nhở: A Lai, nếu như giam lại vượt qua thời gian, nơi này phương diện pháp luật cũng không cho phép. A Lai mỉm cười nói: Các ngươi vậy đến lo lắng, ta cần một chút thời gian, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, không biết A Lai trong hổ lô lại bán là thuốc gì. 750 thứ 748 chương cố hết sức cứu vãn A Lai ngắm nhìn một phía, kiểm tra một chút phòng tạm giam hoàn cảnh. Cho Kim Muội mở trói, vớt ve tay của nàng. Kim Muội, ta nhắc nhở ngươi vì ngươi chủ tử bán mạng, suy nghĩ một chút có đáng giá hay không? Kim Muội theo dõi hắn, cầu khẩn nói, không cần nghĩ, ta không có cái gì có thể lợi nhãn đủ, ta càng không muốn cả một đời làm lao. Nếu như ngươi xem tại ta đã từng thích ngươi về mặt tình cảm, vậy thành toàn cho chính mình cái ta. A Lai A Lai đối với Đại gia phất phất tay gọi đại gia toàn bộ đi ra bây giờ chỗ này chỉ có hai người chúng ta đây là ta địa bàn ta quản lý làm chủ ta bây giờ liền đáp ứng ngươi chính là muốn chết tại ta trong ngực đều được bất quá ngươi được đáp ứng ta một cái điều kiện mới được Kim mọi lập tức con mắt tỏa sáng thật sự vậy ngươi nói một chút điều kiện à lai vẻ mặt ôn hòa mỉm cười tại ngươi nghĩ tự sát trước khi chết ta để cho ngươi gặp một chút hai người về sau ngươi mới quyết định được không thời gian nhiều nhất không cao hơn ba ngày ba đêm nếu là mau có thể hai ngày liền đến ở nơi này một đoạn thời gian ngươi phải phối hợp bác sĩ thay thuốc lớn hơn ăn hét lớn chính là chết cũng muốn thể thể diện, diện thật vui vẻ có phải hay không kim mội gật gật đầu chỉ có thể đáp ứng thầm suy nghĩ nếu như không đáp ứng cái này hồ tam nhất định sẽ trước khi trời sáng đem mình giao cho duy an đại đội cái kia hết thệ thực sự xong đời muốn chết cũng không thể a lai đi ra phòng tạm giam ngay sau đó phân phó a kim bảo trị độ cao cảnh giới phân phó a để lập tức tiễn đưa đồ uống cùng đồ ăn đi vào có biến kịp thời đối với mình hồi báo qua hai ngày mấy cái tiểu cô nương tại a lai văn phòng không thấy có cái gì đọc tĩnh cũng nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm a lai đến cùng đối với kim mội sử dụng ma pháp gì a lai cười hì hì thừa nước đục thả câu đạo chờ một chút đi nàng khóc nhẹ thời điểm sắp tới đến lúc đó hối tiếc không kịp sắm hối nàng có thể hối lỗi sửa sai sao a man hiếu kỳ vấn đạo vanh anh tự hồ cảm thấy ở đây nhất định có huyền cơ nếu như a lai không có niềm tin tuyệt đối sẽ không như vậy khoan thai tự đắc lại qua một ngày đến rồi chạm vào tối a lai đến rồi phòng tạm giam nhìn thấy kim hội bữa tối đồ ăn phá lệ phong phú kim muội bua vậy mà một chút cũng muội vay có đậm bữa đồ đong bua cũng không có uống a lai lạnh lùng nói ngỡ như thế nào không ăn không uống kim muội nghi ngờ nói chúng ta không phải nói xong sao đây đã là ngày thứ ba a lai lạnh lùng nói đúng vậy a cái này ngày thứ ba không phải vẫn còn chưa qua sao ta hứa hẹn liền nhất định làm được ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi đi theo ta cùng một chỗ ta lúc nào lỡ lời qua kim muội gặp a lai lời thề son sắt dáng vẻ huệ phải nói tốt ta đây là bữa tối cuối cùng chặt đầu cơm ta ăn chính là biển cả cười quần quận hai bên bờ chiều sáu ai thua ai thắng ra trời biết hiểu sáu ngay lúc này a lai điện thoại di động vang lên a lai nhất nhìn số điện thoại di động vội vàng đến rồi bên ngoài hảo hảo các ngươi khổ cực các ngươi đều không có ăn đi Màu đưa người lính đến nhà ăn ăn bài tốt cơm nước ăn uống no đủ ngâm suối nước nóng tắm lại đem bọn hắn đưa đến phòng làm việc của ta tới a lai trong lòng lập tức hưng phấn lên trở lại phòng tạm giam đối với kim Mội đạo ăn xong ta dẫn ngươi đi tắm suối nước nóng như thế nào kim mội mở mịt không biết làm sao không biết trả lời như thế nào a lai cười hì hì nói ngược lại ngươi đã nghĩ kỹ tự sát thật tốt hưởng thụ một lần rửa sạch sẽ thanh bạch rời đi ai kim mội thật sâu đĩnh một hơi tốt ta nếu như ta không nghe ngươi, ngươi liền chơi xấu đúng không ân ân ân xấu. a lai giống gà con mổ đồng dạng mỉm cười liên tục gật đầu cùng ta giao tiếp thời gian dài như vậy trở nên càng lai việt thông minh chỉ chốc lát công phu, kim muội ăn uống no đủ đi theo a lai đến rồi tắm suối nước nóng chỗ a lai đặc biệt chiếu cô kêu lên bốn cái người nữ phục vụ cho nàng đơn độc mở một cái ao suối nước nóng cho nàng tiến hành nhất lưu phục vụ cho ruou ngọc gọi điện thoại phân phó nàng đem kim muội đẹp mắt nhất quần áo đưa tới một giờ về sau kim muội thay đổi y phục đi ra đối với a lai đạo lần này được rồi vậy ngươi nghĩ tiện đưa ta đoạn đường sao a lai là hỏi một đằng trả lời một nẻo cười hi hi nói không tệ ngươi hôm nay buổi tối xinh đẹp quá ta giống như ông ngươi, có thể chứ. Kim moi đối với A Lai thật sâu không người chào, ta có thể không hận ngươi, cũng không tệ rồi. Cảm ơn ngươi vì ta an bài đây hết thảy, ôm liền miễn đi. Tốt lắm, ngươi đi theo ta. A a Lai nói xong, đem nàng lính đến một cái ghế lô bên trong. Trong phòng khách đã cắt gọn trà, sắp rất nhiều hoa quả. Kim muội căm tức, làm gì? Còn có cuối cùng một đạo chương trình sao? Đó là đương nhiên. A Lai gật gật đầu, nói xong nổ gọi Di động đạo. A Cương, ngươi ở đây đã sắp xếp xong xuôi. A Cương lập tức hồi phục, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, đang chờ ngươi điện thoại. A Lai ra lệnh, hảo đem hai người đưa vào số tám phòng khách a, ta chờ các ngươi. Chỉ chốc lát, a cương dẫn theo một cái tiểu họa tử cùng một cái trung niên phụ nữ đi vào phòng khách. Im mội lập tức phảng phất tiến vào trong mộng ảo, nào về phía hai người. Mẹ, em trai, các ngươi sao lại tới đây? Ba người ôm đầu khóc giống sáu. A cương cười hì hì nói, lão đại, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. A Lai mỉm cười phất phất tay, không quay giầy người một nhà bọn họ đoàn tụ, để bọn hắn thỏa thích hưởng thụ cái này mộng ảo vậy thời gian a. Mấy người người ra khỏi phòng khách, đóng cửa lại. Đại gia đi theo A Lai đến rồi phòng họp. Thật dài trên bàn hội nghị ngồi vây quanh một đám người. Với Nhụy Ánh, Hồ Tam, Diệp Ngọc, A Man, Ngọc Liên, Kim Đại Luật sư, A Lai ngồi trên lão bản của mình xoay tròn trên ghế, khoan thai tự đắc đi dạo một vòng, xem các ngươi từng cái lăng đầu lăng não. Bây giờ cho mời A Cương, nói cho các ngươi biết đáp án à? Nguyên bản Lai like nhất bắt đầu, Kim Mội dẫn dắt chó ngao tây tạm tiến vào Ngọc Tuyền Sơn Trang, được ăn bài tại động vật trong viên công tác, Triệu Minh Đông nhiều lần gây vẫn gây chuyện. Hồ Tam từ trước lan gay hấn gay chuyen ho tam tu truoc đen nay Kim Mội sinh ra mâu thuẫn, liền nhiều lần nhắc nhở A Lai. A Lai đã sớm bất động thanh sắc bắt đầu bố trí, phân phó A Cương hòa A Sách tìm kiếm loại trừ. Cuối cùng tại La đội trưởng dưới sự hỗ trợ. Thông qua hệ thống an ninh, cha được Kim Mội quê hương hiểu được gia đình của nàng tình huống cùng một chút bí mật không muốn người biết. Kim Mội quê hương tại nơi chăn nuôi, Kim Mội nguyên danh gọi cả cặc, huynh đệ gọi nhiều cát, mẫu thân trắng mã, bởi vì phụ thân phổ bố bị bệnh luôn, gia cảnh bần hàn. Có một lần, Triệu Minh Đông cùng đầu trọc đi quê hương của nàng dạo chơi, nhìn chúng hoạt bát đáng yêu cả cặc. Lúc đó cả cặc phụ thân đã sinh bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, nhà chỉ có bốn bức tượng. Triệu Minh Đông cho một điểm tiền, cứ như vậy tương đương dùng tiền mua xuống cả, cả. Cuối cùng còn mượn gió bẻ mang, dùng thuốc tê, gây mê nhà nàng duy nhất chó ngao tây tạng mang tới càng xa trở về. Phu thân nàng biết tình huống này về sau, trong cơn tức giận, qua đời. Các các bị Triệu Minh Đông mang về về sau, liền phân phó Tô Cẩn Hành, đối với các các tiến hành thay tên đổi họ Kim muội, tiến hành cường hóa huấn luyện, đảm đương bọn họ xử lý gián điệp thương mại hoạt động một khóa đặc ý quân cơ. Không cho phép Kim muội về nhà, không cho phép kiến ra người, trưởng kỳ cưỡng ép người nhà của nàng, nhường Kim muội ngoan ngoãn mà nghe lời, nếu không thì sẽ phái người bí mật giết nàng mẫu thân cùng huynh đệ. Đại gia nghe đến đó, đều lòng đầy căm phẫn, nhau nhau mắng to Triệu Minh Đông cùng đầu chọc thực sự là không bằng cầm thú. A Lai phất phất tay kêu rừng, các ngươi lưu cái gì? Có còn muốn hay không tiếp tục nhường A Cương nói tiếp? Phía sau tình tiết các người muốn nghe hay không? 751 thứ 749 trường tranh thủ lập công chuộc tội đại gia lập tức dừng lại dối rít nghị luận. An tính lại, tiếp tục nghe A vừa tự thuật trở về tình tiết, A Lai biết tình huống này về sau, hạ quyết tâm, chọn lửa mấy cái công phu hảo tay âm thầm đem hắn người nhà trường kỳ bảo vệ, hơn nữa đem bọn hắn chuyển rời đến địa phương an toàn, tránh khỏi triệu minh đông người thầm không chế. Hiện nay A Lai bố trí điều khiển, nhận được kim mội giết người diệt khẩu chứng xác thực. A Lai phân tích nàng không chịu triệt để thẳng thắn lời nhắn nhủ nguyên nhân, nhất định là sợ thân nhân bị tô cần hành cưỡng ép, cho nên dùng chết thành toàn mình thân nhân sống sót. Liên lập tức phân phó A vừa dẫn dắt mấy người đi suốt đêm đến Kim muội quê hương đi đón thân nhân của nàng. Đại gia nghe được A vừa tự thuật, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like A Lai sớm đã đã tinh trước bố trí xong hết thảy. A Lai giải thích nói, xuất phát từ Kim Mụi thân thế là bị lợi dụng bức hiếp tiến hành phạm tội, cho nên ta làm lần này cố hết sức cứu vãn bố trí kế hoạch. vấn đạo, A Lai kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Ngay sau đó Đại gia lại nho nhau, nhau thảo luận im mọi nỗi lo về sau đã giải quyết thì nhìn nàng có thể hay không chủ động thẳng thắn giao phó vấn đề có thể hay không tranh thủ được mây xanh khu hành chính luật pháp xử lý khoan dung nàng tại tập thể chúng đọc sự kiện bên trên có trọng đại hiểm nghi đã dính đến phạm tội hình sự hơn nữa đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng nàng sẽ giao phó sao nếu như thông báo phía sau mà người sắp đặt có thể hay không đưa đến hữu hiệu phạm tội định tính đây không chỉ là một hồi không đứng đắn thương nghiệp cạnh tranh hơn nữa tùy thuộc là phạm tội hình sự a lai nghe mọi người tích cực lên tiếng can hệ trọng đại tổng kết một chút quyết định mời tần kiến huy cùng la đội trưởng tới thương nghị làm tiếp sau cùng định đoạn lúc này a kim gọi điện thoại hướng a lai hồi báo kim Mội yêu cầu chủ động thẳng thắn giao phó tất cả phạm tội sự thật a lai quyết định thật nhanh hồi phục chỉ cần hắn hiện tại hăng hái phối hợp có thể cho nàng xin cơ hội lập công trực tội chỉ chốc lát công phu tần kiến huy lập tức cùng la đội trưởng dẫn dắt hai cái chủ toi chi choc lat cong vu. tan kien huy lap sự trinh sát phá án nhân viên đổi tới ngọc tuyển thủy sơn trang đi tới phòng họp nghe a lai phản bác kiến nghị tình hồi báo lập tức đột thẩm kim Mội. tạm thời trong phòng thẩm vấn kim Mội chủ động thẳng thắn thông báo tất cả phạm tội sự thật một triệu tô cần hành chỉ điểm xào rượu dẫn dụ nhà ăn thái mua triệu sư phó Tại mua quá trình bên trong, mua lái cá tử dùng độc xử lý quá cá, tạo thành tập thể trúng độc sự kiện. Hai, cố ý tự ý rời cương vị, cho giả đặc phái viên cung cấp thuận tiện, thả ra chó ngao tây tặng, gây ra hỗn loạn đả thương người sự kiện. Ba, tiếp nhận tu cần hành chỉ lệnh, giết ngọc liên diệt khẩu, y tu y roi cuong vi cho gia đac phai vien cung cap thuan tien tha ra cho ngao tay tang gay ra hon loan đa thuong nguoi su kien 3 tiep nhan tu can hanh chi lenh giet ngoc lien diet khau y đo che giấu mình thân phận bảy. Thẩm vấn kết thúc. La đội trưởng cùng tần kiến huy lập tức trở về a lai văn phòng. Hoa a tới cùng một chỗ, ba người phản bác kiến nghị kiện tiến hành phân tích cùng trải vớt. Kim Mũi thuộc về bị động tiếp nhận nhiệm vụ, phục tùng người chỉ huy là tông phạm, có chủ động lời nhắn nhủ tình tiết, hữu hối qua ăn năn hối lỗi biểu hiện nhưng mà nàng xác nhận thủ phạm chính tổ chức chỉ huy chủ tính không có cụ thể chứng cớ xác thực tại toàn bộ an bài bên trong không được mấu chốt tính tác dụng bất quá cung cấp manh mối trọng yếu phản bác kiến nghị kiện chỉ rõ phương hướng a lai đề nghị có thể hay không tạm thời đối tiến hành cân nhắc mức hình phạt định tội thông qua mà vương tập đoàn nội bộ nộp tiền bảo lãnh xuống tiếp tục đặt ở ngọc tuyền sơn trang rủ công tác từ nội bộ tập đoàn bảo an giám thị cho các nàng hai người tiếp tục lập công chủ tội la đội trưởng phân tích thủ phạm chính không có xa lưới vụ án còn tại phá án và bắt giam bên trong ngọc tuyền sơn trang các biện pháp an ninh hoàn cảnh cũng không tệ có thể lợi cho bước kế tiếp vụ án phá án và bắt giam công tác tương lai chờ toàn bộ vụ án nhận được tính thực chất đột phá tại trên tòa án làm chứng nhân chứng lời về sau lại cho các nàng cân nhắc mức hình phạt định tội a lai nghi hoặc vấn đạo có phải hay không là cần thông qua lãnh đạo tối cao nhất phê chuẩn tần kiến huy mỉm cười nói la đội trưởng là mây xanh khu duy an đại đội trưởng căn cứ vào địa phương chức năng phạm vi hắn có quyền hạn xử lý dạng này vụ án đây là việc không ai quản lý đặc sự đặc bạn đặc sắc tần kiến huy cùng la đội đac xac tan kien huy cung la đoi truong đi qua nghiên cứu thảo luận nhất trí cho rằng hai người đã hối lỗi sửa sai biểu hiện hơn nữa có mánh liệt lập công tội vọng đã bày ra hành động Tại chỗ đánh nhịp thông qua được A Lai đề nghị, tiếp tục để cho Kim Mội cùng Ngọc Liên cơ hội lập công chỗ tội. Tân Kiến Huy thập phần hưng phấn. A Lai ngươi kỳ nghệ tiến rất xa. Lần này hai cái hồ ly đều bị ngươi bắt được, thì tương đương với đối phương Liên Hoàn Mã bị ngươi ăn. Đáng quý chính là, hai cái hồ ly tinh, còn như kỳ tích bị ngươi thành công kêu gọi đầu hàng, không tầm thường a. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ càng cẩn thận hơn, ngươi phải làm cho tốt tròn vẹn ứng đối chuẩn bị tư tưởng. La đội trưởng bổ sung, ta hy vọng ngươi sao bảo công ty về sau hành động thời điểm có thể cùng chúng ta tích cực phối hợp các ngươi phải chú ý mình quyến chấp pháp hạn chỉ có cần thiết khẩn cấp xử lý đồng thời bảo vệ tốt hiện trường ngươi hiểu a lai cười hì hì trả lời hai vị lãnh đạo xin yên tâm a ta sẽ không làm loạn đưa đi tần khoa trưởng cùng la đội trưởng a lai lập tức triệu tập hồ tam oanh oánh a man diễm ngọc ngọc liên luật sư kim đến hội bàn bạc phòng họp cuối cùng đạt tới nhất trí ý kiến đem kim mọi mẫu thân cùng huynh đệ của nàng an bài tại động vật viên công tác tại sơn trang bảo an bảo vệ dưới hệ số an toàn so tại bên ngoài lớn rất nhiều kim hội cũng tiếp tục đặt ở nguyên lai like trên cương vị hiệu trưởng nhà trẻ vị trí không thay đổi lúc này a kim gọi điện thoại tới kim muội một nhà ba người yêu cầu đơn độc gặp a lai a lai trả lời không cần đơn độc muốn gặp liền lính bọn hắn cùng nhau đến phòng họp a chỉ chốc lát công phu kim hội một nhà ba người đến rồi phòng họp bịch quỳ xuống a lai đối với vánh ánh xử một ánh mắt vánh ánh ngầm hiểu lập tức đem bọn hắn từng cái nâng đỡ tuyên bố vừa rồi hội nghị quyết nghị nói cho đối bọn hắn cụ thể an bài luật sư kim từ luật pháp góc độ nói cho kim muội từ giờ trở đi không được tùy ý rời đi sân trang nếu như phải ly khai nhất thiết phải xin chỉ thị hồi báo thu được bảo an người phụ trách đồng ý đồng thời nói cho nàng biết người nhà nếu như ra ngoài cũng nhất thiết phải hồi báo tử sơn trang bảo an cung cấp bảo hộ phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên đây hết thẻ cũng là từ đối với an toàn của bọn hắn cân nhắc kim muội liên tục gật đầu hối hận đan sen lệ rơi đầy mặt sám hối mình hết thẻ phạm tội biểu thị phục tùng mọi người an bài làm việc cho tốt a man diệu ngọc ngọc liên mang một khoả bao dung thơm cùng nàng ôm nhau vánh ánh phân phó diệu ngọc, ngọc liên dẫn dắt kim Mội người một nhà đi dù an trí nghỉ ngơi a lai đĩnh một hơi đối với mọi người nói tiếp xuống chính là trọng đầu hí các ngươi có thể nghĩ biết vánh ánh cùng hồ tam hai mặt nhìn nhau đều lắc đầu a lai phân tích ra hai đại đội vòng mã được ăn triệu minh đông cùng đầu trọc tuyệt đối không chịu nổi tính tình chẳng mấy chốc sẽ hóa trang lên sân khấu bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết bởi vì bọn hắn lo lắng chuyện này sẽ liên lụy tới bọn hắn nếu như chuyện này truy cứu tiếp lại là kết quả gì hồ tam bọn hắn sẽ chó cùng rất dậu một lần nữa lại phái người đến quay dối ra tay đánh nhau vánh ánh ta đoán chừng sẽ không bọn hắn nhất định đi cầu cùng a lai vẫn là vánh ánh thông minh chỉ cần chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến một mực cán binh bất động đối phương chính là như ngồi bàn trông cho triệu minh đông ra mai phủ đầu thời điểm đến rồi kế tiếp liền cần hai người các ngươi tiếp đãi văn võ phối hợp tiếp nhận đầu hàng điều kiện sự nghi không đợi đồ hai người đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng a lai tuyên bố bây giờ chúng ta tan hop nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi sáu chính như a lai nói tới đầu chọc tô cần hành phát hiện lam hồ điện thoại tắt máy cảm giác nàng đã bị đã khống chế vì bảo trụ cáo lông đỏ mệnh lệnh nàng giết người diệt khẩu thế nhưng là ba ngày xuống điện thoại di động của nàng cũng đóng lại vô ý thức cảm giác nàng cũng bị đã khống chế Phải đi ra ngoài mấy người cao thủ, căn bản là không có cách tiến vào sân trang, chính là tiến vào, cũng không cách nào tiếp xúc đến lam hồ cùng cáo lông đỏ, cũng là không công mà lui. Xem ra chuyện này đã tiến hành không được, nếu như không hướng Triệu Minh Đông hồi báo, tương lai là chịu không nổi. Không thể không nâng nớp lo sợ đi tới Triệu Minh Đông văn phòng. 752 thứ 745 trường Triệu đại tiên gia tay lão bản, tình huống không ổn à. Hai cái nằm vùng hồ ly điện thoại đều tắt máy. Triệu Minh Đông kinh ngạc nhìn qua đầu trọc, người phải đi ra ngoài có liên là sao? Tô Cẩn Hành bất đắc dĩ nói, căn bản là vào không được, gần nhất Sơn Trang đề phòng xâm nghiêm trình độ, cao hơn so với trước kia không biết gấp bao nhiêu lần. Triệu Minh Đông nhướng mày, vậy ngươi kế hoạch bước kế tiếp đâu? Tôi Cẩn Hành hoảng sợ mượn dạng, lão đại, người, người biết phương pháp của ta cũng là tam bản phụ, xác suất thành công cũng là 95%, ta cho tới bây giờ không có thất thủ qua, nhưng lúc này đây sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Triệu Minh Đông mười phần nổi nóng, người cái lại không sợ, lần trước Sơn Trang tập thể chúng độc sự kiện, là ngươi một tay bày kế a. Già đạo cùng Kỷ Kiếm hai người, tăng thêm bệnh viện phái đi hai cái đều xong đời nếu như không phải của ta biểu ca triệu hành kiện sớm đã sau này ăn bài chúng ta ngã ngã nào tôi cần hành hề phải nói cái kia vậy lần này hay là mời hắn bày mưu tính kế giải quyết một cái a ta thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt triệu minh đông cả giận nói người khác nằm ở trong bệnh viện cơ thể một mực không tốt người kêu ta tốt như vậy mở miệng tôi cần hành cầu khẩn nói chỉ cần hắn động động một mép bày mưu tính kế là được hắn là có tiếng triệu đại tiên tập đoàn từ trên xuống dưới không ai không biết không người không hay nếu là hắn vừa ra tay liền không có chuyện không giải quyết được triệu minh đông nhìn xem hoảng sợ vạn trạng tô cần hành xem ra hắn thật sự thúc thủ vô sách chính là lại nổi giận mắng hắn cũng không có ý nghĩa suy nghĩ một chút cũng phải hai người đi tới phòng bệnh bệnh viện bên trong trên giường bệnh triệu hành kiện nghe xong tô cần hành hồi báo biết triệu minh đông dùng đã biết một con cờ thời điểm đến rồi nếu như cự tuyệt liền mang ý nghĩa chính mình mất đi giá trị mất đi giá trị liền mang ý nghĩa chính mình cách cái chết không xa xem ra chính mình chỉ có thể hóa trang lên sân khấu cố ý giật này cả mình các ngươi đại họa lâm đầu nhưng biết hai người đều trận mắt hốc mồm lắc đầu ai triệu hành kiện thở dài một hơi các ngươi biết mức độ nghiêm trọng của sự việc này sao Sa Đông tập đoàn phiến thoái. Triệu Minh Đông cực kỳ hoảng sợ đạo biểu ca, ngươi phân tích phân tích. Triệu Hành Kiện chuyện như vậy, các ngươi như thế nào sớm không nói cho ta? To cần hành vội vàng giải giải, còn không phải bởi vì ngươi ngã bệnh sao? Cho nên chúng ta mới không có sáu. Triệu Hành Kiện không kiên nhẫn đánh gãy, đừng nói nữa, ta cho ngươi sửa lại. To cần hành cái tên này chính là nhắc nhở ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngươi làm việc vẫn là chiếu cố đầu không để ý đuôi, bảo ta làm sao nói ngươi hảo? Các ngươi đây là dơ đốt cầm gậy tại cướp người ta địa bàn, đây cũng không phải là đơn giản không đứng đắn thương nghiệp cạnh tranh, đây là phạm tội hình sự. Các ngươi hiểu không? Chuyện này nếu như đâm đến bảo an cục, tiếp tục đào sâu xuống, các ngươi nghĩ tới cái hậu quả này sao? Đoạt địa bản. Tô Cẩn hành âm thầm suy nghĩ, cái này không đều là ngươi sau lưng bày kế sao? A, bây giờ xảy ra chuyện, ngược lại phàn nàn cái này, phàn nàn đó. Triệu Hành Kiện phân tích ra, hai cái nằm vùng hộ ly đã mất đi liên hệ, chứng minh đã bại lộ, hơn nữa bị đối phương đã khống chế, nếu như thông báo phía sau màn kẻ sai khiến, bảo an cục tham gia điều tra, chính mình chạy không được, liền sẽ liên lụy đến Triệu Minh Đông. Ngoài ra Triệu Minh Đông, toàn bộ Sa Đông tập đoàn cục nửa Giang Sơn. Tôi cần hành sơ lấy đầu chọc của mình. Thầm nghĩ, nếu như ta không biết cái này lợi hại, còn cần đến tới thỉnh giáo ngươi. Triệu Minh Đông nghe đến đó, đã là dùng mình mất hồn mất vía, nắm chặt trong tay ra thuộc quả trượng, không dữ hướng về phía tôi cần hành đầu chọc ngạnh sinh sinh đập xuống. Cái này một đập cơ hồ đã dùng hết Triệu Minh Đông 12 hai phần khí lực. Tôi cần hành che lấy đầu chọc, trốn tránh ở một bên ngồi sụp xuống, xuống. Làm Triệu Minh Đông lại một lần nữa muốn vung mạnh cánh tay vung trượng phía dưới đập kích thời điểm, Triệu Hành Kiện rối ra khô cạn như tay, ngăn cả nói, ngươi đánh hắn không hữu dụng, không phải hắn không có tật lực, là đối phương có cao nhân chỉ điểm. Triệu Minh Đông lúc này mới dừng lại tay, vội vàng nói: "Biểu ca, ngươi xem chuyện này còn có đường lui sao?" Khụ khụ, khúc sáu. Triệu Hành Kiện phát ra liên tục khan khan ho khan, miệng hơi hơi đang động, gấp rút hô hấp lấy, gầy yếu tiểu thụy, cả người đều co lại. Tô Cẩn Hành thấy thế, không kịp vớt ve trên đầu nhô ra bao lớn, vội vàng đứng lên tới, cầm lấy một bình nước khoáng mở ra đưa cho hắn. Triệu Hành Kiện khoát khoát tay, chỉ vào nước sôi bình, ý tứ muốn uống nước nóng, lạnh như băng thủy không thể uống. Triệu Minh Đông lập tức hiểu, vội vàng đổ nước nóng, dùng hai cái ly pha lê, nhiều lần hạ nhiệt độ, nếm thử một miếng cảm giác cấm áp, lúc này mới đưa cho hắn. Triệu Hành Kiện hưu khí vô lực nhận lấy, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng lại nhả không ra một chữ tới, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, tại thùng rác nôn mấy miệng. Triệu Minh Đông vội vàng đưa cho hắn giấy ăn, phát hiện hắn lau giấy, có vết máu, kinh hoàng vấn đạo, như thế nào một điểm chuyển biến tốt đẹp cũng không có. Triệu Hành Kiện sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc một hồi lâu, lúc này mới uống một hớp nước, ở mức lập tức cuốn họng, Đức quãng khàn khàn nói, vậy cũ, chị không hết, khu cụ, khục sáu. Triệu Hành Kiện ho khan mấy lần, bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, xảy ra chuyện, phải có người đến giải quyết, còn muốn có người dùng được, hốt hoảng có ích lợi gì? Tôi cần hành thẩm nghĩ ngươi không phải liền là triệu Minh Đông lợi dụng một con cờ sao? Vốn là ngươi chính là phía sau màn chỉ huy người, bình thường đại gia sau lưng đều gọi ngươi triệu lại tiên, đến rồi thời điểm mấu chốt, ngươi không hơn ai bên trên. Ngược lại ngươi lại sống không lâu. Nghĩ tới đây, giả mù sa mưa đạo, thân thể ngươi không tốt, làm lao ngươi càng không được. Hay là ta đi làm lao à? H Sáu. Triệu Hành kiện một bên ho khan, một bên cười lạnh. Thẩm nghĩ, ngươi đi làm lao. Nếu như ta bây giờ không có biện pháp, ngươi hôm nay buổi tối sẽ chạy trốn, hoặc bị cảnh sát bắt lại. Tổ Tông mười đời chuyện cũng giao phó. Tôi cần hành nghe Triệu Hành kiện một tiếng này âm tà cười lạnh, toàn thân khẽ run rẩy. Nói lầm bầm, "Triệu chủ tịch đợi ta giống thân huynh đệ, ta liền là chết, cũng không thể để chủ tịch bị liên lụy." Triệu Hành kiện không kiên nhẫn đánh gãy, âm trầm đạo, "Ngươi là Sa Đông tập đoàn nhân, liền giống với tên trọc trên đầu tạo tự rõ ràng. Tốt, chính là ngươi tự thú có thể giải quyết vấn đề sao?" Cảnh sát vẫn là hoài nghi đến người phía sau màn là Triệu Minh Đông. Triệu Minh Đông nghe xong cái này nói chuyện, nói đến ý tưởng bên trên. Khụ khụ, khụ sáu. Triệu Hành kiện ho khan vài tiếng, tiếp tục quan trách, "Chỉ là các ngươi lớn như vậy hành động, cũng không tới theo ta thương lượng." Ai Triệu Minh Đông thở dài một hơi đạo, cái này hối hận tới kịp sao? Thiên hạ không có thuốc hối hận, làm sao đây? Triệu Minh Đông nói xong không ngừng tính toán, "Con ngươi đảo một vòng, bối rối, biểu ca, có hay không cái khác biện pháp giải quyết tốt hơn?" Triệu Hành kiện hai má thật sâu rơi vào đi, phản phất trở thành hai cái hát động. Chấm tứ một hồi lâu, âm trầm trong hốc mắt lộ ra bất đắc dĩ ánh sáng nhạt. Thật sâu biết mình chính là Triệu Hành kiện thời điểm then chốt, lấy ra có ích quân cờ, nếu như mình không xuất thủ, cái kia chỉ có một con đường chết. Huệ phải nói, vậy chỉ có thể ta tự mình xuất mã, Di Hoa Tiết mục, thay đổi vị trí bọn hắn đối tượng hoài nghi tìm vận may đi, liền sợ ta hao tổn tâm cơ, lợi bất cập hại a. Triệu Minh Đông giả mù sa mưa, thân thể ngươi làm được hạ. Cụ thể làm như thế nào? Triệu Hành Kiện là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tất nhiên sự tình ra, chuyện này nhất thiết phải có người gánh tội hay, thiên cơ bất khả lộ, các ngươi hoàn toàn dựa theo ta nói, đi làm là được rồi, ta nói nhiều, các ngươi cũng không hiểu, còn loạn lý giải. 753 thứ 746 chương Di Hoa tiếp một triệu Minh Đông vội và nói, biểu ca, thân ngươi có tàn tật, bọn hắn chính là đem bắt lại, có thể đối với ngươi như vậy. Triệu Hành Kiện thở dài một hơi. Không thể nói như thế a. Pháp luật sẽ không bởi vì ta là người tàn tật, liền đối với ta không quản không hỏi. Xưa đâu bằng nay, làm không tốt ta ngay cả giả, còn chết ở phòng giam bên trong. Triệu Minh Đông lập tức giả mủ sa mưa mà cổ Vũ. Chúng ta qua nhiều năm như vậy, không đều gắng gượng đi qua sao? Ngươi học rộng tài cao, trí tuệ siêu nhân, không phải chúng ta cái này một chút người bình thường có thể so. Tập đoàn chúng ta bao nhiêu lần sóng to gió lớn, đi qua ngươi bảy mưu tính kế về sau, đều biến nguy thành an. Ta tin tưởng ngươi như mở ra chỉ số thông minh phát môn, nhất định có thể làm đến đem chúng ta thiệt hại, xuống đến thấp nhất trình độ. Triệu Hành kiện đâm lao phải theo lao miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, bắt đầu bố trí. Thông tri văn phòng nhân viên công tác lập tức bổ sung hồ sơ tài liệu. đem tu cần hành hợp nhất đến linh viện gánh bảo công ty danh nghĩa, bổ nhiệm làm phó giám đốc, phân phối bản làm việc. Thông tri tài vụ nhân viên làm giả bảng lương sáu. Triệu Minh Đông mười phần nghi hoặc. Biểu ca ý của ngươi là, tu cần hành thân kiêm hai trách nhiệm. Chân chính công tác là ở ngươi linh viện gánh bảo công ty bên trong nhậm chức. Ân. Triệu Hành Kiệt gật gật đầu. Sắp từ nói, tu cần hành ở chỗ của ngươi chỉ làm một tạm giữ chức. Giả hồ sơ tài liệu ngươi cũng an bài làm một chút, giống danh dự cố vấn chuyên gia bang luong 6. trieu minh đong muoi phan nghi hoac bieu ca y cua nguoi gì, cái gat gat đau noi tu can hanh o cho cua nguoi chi là không cần ta an bài à? triệu minh đông nghi ngờ nói chuyện này làm được hả triệu hành kiện lạnh lùng nói bây giờ thế đạo cái gì là thật sự cái gì là giả thì nhìn ngươi như thế nào vận tác yên tâm đi đây chỉ là ta cho các ngươi thu thập tàn cuộc mạo danh gánh tội thay bước đầu tiên gọi di hoa tiếp mục triệu minh đông nghe xong tâm hoa nộ phóng kinh hỷ nói biểu ca chỉ cần ngươi còn sống một ngày ta triệu minh đông liền không sợ trời không sợ đất xa đông tập đoàn vĩnh viễn sẽ không chịu đến tổn thất thật lớn ngày thứ hai buổi sáng một chiếc lao tư lai tư sa lạng yên không một tiếng động lái vào ngọc tuyển sơn trang xe đến rồi bãi đỗ xe Trước mặt trên xe lập tức chui ra ngoài hai cái nữ thanh niên hai cái nữ thanh niên một trái một phải đem dáng người không đủ một m ba nam tử trung niên nâng đi ra lao tư lai tư xa vừa tiến vào sân trang liền bị a kim đang trong theo dõi tâm phát hiện lập tức cảnh giác lên thông chi a lai giờ này khác này a lai cùng hồ tam hoành bánh ba người đứng ở phòng làm việc trên ban công mắt thấy tràng cảnh này đồng loạt kinh ngạc đứng lên cái này dáng người không đủ một m ba ra hỏa gậy như quét tủi tướng mạo âm chầm đi trên đường một cái chân cùng một cái khác chân chênh lệch mười mấy cm một cái nữ thanh niên hướng phụ cận bảo an nhân viên công tác hỏi tham một hồi đỡ lấy người tàn tật này trực tiếp thẳng hướng lấy A Lai văn phòng đi tới. Ha ha sáu. Hồ Tam cười nói, hai cái đẹp nữ bảo tiêu tiêu tiếp, phái đoàn thật là lớn. A Lai nói, đây có cái gì kỳ quái đâu, người không thể xem bề ngoài. Hồ Tam phỏng đoán, xem ra là vừa ý chúng ta một khối này phong thủy bảo địa, đoán chừng tới chúng ta ở đây ăn dưỡng. Vành Ánh nghĩ hoặc, ta ngược lại thật ra cảm giác là lạ, giống như không phải tới tiêu phí du lịch, tam chín phần mười ngược lại là giống tới nói chuyện. Đông, đông, đông. Ba tiếng tiếng đập cửa đi qua. A Lai bước nhanh đi mở cửa, chỉ thấy một cái nữ thanh niên tóc dài xoa vai, thân mang váy dài chân mang giày cao gót sắc mặt tâm trầm con mắt đánh giá a lai lanh diễm bức người a lai mỉm cười nói tiểu muội muội, ngươi có phải hay không gõ sai cửa ngươi tìm là vị nào đối phương quay đầu xem trên cửa tiêu chí bài phòng tổng kinh lý không sai a lão bản của chúng ta muốn bái thăm một chút nơi này hồ tổng quản nói xong đưa ra một chương danh thiếp a lai xem danh thiếp nội dung linh viễn gánh bảo công ty chủ tịch triệu hành kiện đăng ký tài chính cựu thiên vạn người dân tệ cung cấp cá nhân cùng tiểu xí nghiệp không cách nào cung cấp trở lên thuật thế chấp chất áp hoặc cam đoan chờ công ty trước mắt nghiệp vụ chủ yếu vì tín dụng đảm bảo hạng mục đầu tư Đầu tư bỏ vốn môi giới phục vụ chờ. A Lai lộ ra cái kia ký hiệu mỉm cười mê người. "Vấn đạo, các ngươi có hẹn trước không? Ta giống như không có nghe nói nơi này có các ngươi cần nghiệp vụ." Đối phương mặt lộ vẻ giận dữ, "Ta đã nói rồi, là bái phỏng, không được sao?" A a Lai nhìn nàng từ trên xuống dưới, không nói một lời. Đối phương gặp A Lai không có làm câu trả lời khẳng định, tự giới thiệu, "Ta gọi về được. Chỉ vào một chân nửa viền không nhân đạo, hắn chính là của chúng ta lão bản, Triệu Hành điện. Chỉ vào đỡ lấy bên người hắn một cái khác nữ thanh niên, nàng là muội muội của ta, gọi Lan Thu." A Lai đánh giá cái này Lan Thu, chỉ thấy nàng má đào lộ vẻ cười hướng chính mình mình cười chứa từ không nhả khí như ưu lan đột nhiên miên man bất định thốt ra kim âm thanh ngọc vận huệ tâm lan chết tên lấy thật có học vấn khu khu, khu. triệu hành kiện ho nhẹ thấu vài tiếng đáp ý nói để cho ngươi chơi cười tên là ta cho các nàng hai cái lấy ha ha sáu a lai kinh nha đạo triệu lá bản tên của ngài lại càng không tệ thiên hành kiện đến từ dịch kinh câu triệu hành kiện gật gật đầu gật ra nụ cười nói xin hỏi các hạ họ cao quý tên a lai cười hì hì nói ta là nơi này nhân viên an ninh ngươi liền gọi ta a lai tốt vệ ngược nhiệt tình vươn tay ra xoáy ca một lần sinh hai hồi thụ cho một cái thuận tiện dẫn kiến một chút đi a lai nhất nắm tay lập tức cảm giác một cỗ âm nhu lực đạo đem chính mình tay gắt gao của lấy giật nảy cả mình vội vang dùng nội lực đắp lễ đối phương không khỏi bùng ra hai mắt giao hội nháy mắt hai người đều ngầm hiểu đối phương công phu thực lực a lai mười phần kinh ngạc cái này đình đình ngọc lập dáng người tiêm lệ đích bộ dáng rất khó tưởng tượng sẽ cùng một thân công phu liên hệ với nhau không khỏi bội phục a lai mỉm cười nói mời đến ba người tiến vào văn phòng lẫn nhau giới thiệu một phen ngồi xuống hồ tam cờ lật trên bàn án yếu chỉ chốc lát phục vụ viên đưa tới nước trà hồ tam đánh giá triệu hành kiện vấn đạo triệu láo bản ngươi tìm ta có việc sao triệu hành kiện con mắt tại bánh ánh hòa a tới trên mặt lướt qua hồ tổng quản ta có thể đơn độc nói với ngươi một chút sao a lai gặp hồ tam do dự vội vàng đi tới mở ra bàn làm việc máy tính tay tại bàn làm việc phía dưới sờ một chút đối với hồ tam thì thầm một phen hồ tam gật gật đầu đeo lên thay nghe a lai đối với bánh ánh vẫy tay rời phòng làm việc thẳng đến trung tâm theo dõi đi a lai lập tức phân phó a kim đem hình ảnh theo dõi tập trung đến phòng làm việc của mình hồ tam nghĩ thầm nói chuyện gì làm luận nhân tiểu quỷ đại lén lén lút lút. Đại đại liệt liền nói, kỳ thực không quan hệ, hai người bọn họ cũng là tập đoàn đương gia làm chủ người, ngươi có việc cứ nói đừng ngại. Triệu Hành kiện trầm mặc không nói, gặp A Lai cùng ánh ánh đã đi xa, đối với bên người hai người sử một ánh mắt. Huệ Nhược Hòa Lan Thu lập tức ở văn phòng bắt đầu lùng tìm. Lan Thu phát hiện trong khung ảnh lồng kính, có hai cái video thăm dò. Ngay sau đó lại phát hiện một cái ổ điện lại không cách nào cắm vào cục sạc. Hắn quan sát phát hiện, cái này ổ điện bên trong ngầm huyền cơ, lại chứa chụp lén trang bị, cấp tốc đi theo Triệu Hành kiện nhỏ giọng hồi báo. Triệu Hành kiện hiểu ý gật gật đầu. Hồ Tổng quản Kỳ thực chuyện này là bởi vì ngươi dựng lên, cho nên ta chỉ có thể cùng ngươi một người thôi tâm trí phúc đàm luận. Ngươi có thể không thể cầm xuống hay nghe, thắt video thiết bị theo dõi. Ngươi có hay không cái này quyền hạn? Hồ Tam thầm nghĩ, sự tình bởi vì ngươi ta dựng lên, gia hỏa này thật đúng là lấm la lấm lét, còn vậy mà thăm dò lão tử. Nếu như chiếu hắn ý tứ làm, còn không biết á Lai cùng anh ánh nghĩ như thế nào. Làm sao đây? Chính mình đại tổng quản, không có cái này quyền hạn, cái kia cũng không thể nào nói nổi a. Bảy thứ bảy chương tới cửa muốn người a Lai đang trong theo dõi trong lòng quan sát video theo dõi thấy đối phương loại bỏ rất cẩn thận, đơn giản đến rồi không chút kiên kỵ bước, lập tức ý thức được đối phương là có chuẩn bị mà đến. bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? lập tức hồi phục đạo, hồ tam tỉnh táo, dựa theo yêu cầu của bọn hắn làm, nắm giữ ý đồ của bọn hắn cùng mục đích, lại tùy cơ ứng biến. ngươi đi theo ta đây sau nhiều năm, ta tin tưởng ngươi năng lực. hồ tam tiếp vào chỉ thị, trong lòng ăn một quả thuốc an mot khóa thuoc an than Nước ra miệng rộng cười nói, ta là tổng quản, đương nhiên có thể. đây là văn phòng, cái này một chút thiết bị là quang minh chính đại, phòng ngừa ta không lại thời điểm buổi tối có người trộm cướp, không có cái gì ngạc nhiên nói xong lấy xuống hai nghe đứng dậy cầm lấy bản làm việc mấy tờ giấy đem mấy cái video theo dõi dán lên phong bế lạnh lùng nói có thể sao huệ nhược đi đến hồ tam trước mặt để tay lên bờ vai của hắn Cười khanh khách nói hồ tổng quản máy vi tính của ngài có thể còn sao hồ tam thầm nghĩ ta đến cùng xem các ngươi một chút muốn làm cái quỷ gì thành kiểu. tại địa bàn của lão tử bên trên lão tử sợ các ngươi sao nghĩ tới đây lời thề son sắt có thể hảo hồ tổng quản thực sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái anh hùng khí tất cả vậy ta liền cho người tắt máy huệ nhược nói xong cờ lật đóng lại máy tính vậy ngài điện thoại di động có thể quan một chút không? Hồ Tam hất ra tay của nàng, trong lòng bắt đầu thật sự căm tức, tại chính mình trên địa bàn, dám đối với Lão Tử cơ tay một chân, lạnh lùng nói, làm gì? Tại trên địa bàn của ta, chẳng lẽ nghĩ thẩm vấn Lão Tử? Huệ Nhược nắm tay một lần nữa liên lụy bờ vai của hắn, Hồ Tông quản, ngài đừng nóng giận, bởi vì căn hệ trong đại, đối với ngài cùng chúng ta đều có chỗ tốt, ngươi một hồi liền hiểu được, được không? Hồ Tam vô cùng muốn nhìn một chút bọn hắn làm cái quỷ gì cho siết, không kiên nhẫn lấy điện thoại di động ra, ở trước mặt nàng đóng lại cơ, Huệ Nhược cảm giác sự tình đã hoàn thành, trở lại triệu hành kiện bên người triệu hành kiện quan sát một chút, cảm giác hết sức an toàn, uống một ngụm trà, ở mức một chút cũng họng, không nhanh không chậm bắt đầu nói đến. hồ tổng quản, lần thứ nhất tiến đưa chó ngao tây tặng cùng chăn nuôi viên kim muội là của ta chủ ý, chó ngao tây tặng cùng kim muội cũng là trong công ty ta, vài nhiêu người. a, hồ tam kinh nha phải nhảy dựng lên, lập tức găm trầm phía dưới khuôn mặt, Vũ bàn một cái nổi nóng đạo, là ngươi tạo, vậy ngươi vì cái gì không thân từ trước đến nay? triệu hành kiện cười dạng dỡ đạo, hồ tổng quản, chờ ta đem toàn bộ sự tình nói ra, ngươi lại nổi giận được không? hôm nay tới ta liền là chịu đòn nhận tội. a, hồ tam không nhịn được nói vậy ngươi nói đi nói đi triệu hành kiện hò khan một tiếng lúc đó nghĩ đến thế nhưng là ngươi nhìn ta cơ thể không tiện a ta lại sợ chúng ta cái này nho nhỏ gánh bảo công ty mặt mui không đủ lớn nghĩ đến sa đông tập đoàn từng tại công ty của ta bên trong cầm qua tiền quay vòng có một chút giao tình cho nên ta gọi công ty của chúng ta phó giám đốc tô cẩn hành ủy thác sa đông tập đoàn chủ tịch triệu minh đông tại các ngươi buổi lễ khai trường một ngày kia đưa cái này một phần lễ vật. tô cẩn hành là các ngươi công ty phó giám đốc hồ ta mười phần kinh ngạc theo dòi hăn mắt ngươi vì cái gì làm như vậy mục đích là cái gì triệu hành kiện hò khan hai tiếng lan thu vội vàng đưa lên trên trà triệu hành kiện uống một hớt nước tiếp tục kể lể lan hổ cùng cáo lông đỏ cũng là ninh viễn gánh bảo công ty nhân viên kim muội ngọc liên hai người các nàng cùng huệ nhược lan thu là bốn chị em tên là ta dùng kim âm thanh ngọc vận huệ tâm lan chất một câu nói kia lấy không tin ngươi có thể hỏi các nàng tôi cần hành tại gánh bảo công ty bắt đầu lập nghiệp thời kỳ chính là phó giám đốc cái này một chút tình huống công ty của chúng ta cũng là hoàn thiện hồ sơ tài liệu hồ tam thầm nghĩ chó má gì huệ tâm lan chất giả cái giám văn tao tại lao tử trước mặt khoe khoang nếu không thì nhìn ngươi là một cái người tàn tận lao tử một cái tắt cho ngươi dùng ánh mắt khi dễ theo dõi hắn triệu hành kiện thở một hơi không hề lo lắng tiếp tục giảng thuật tại cùng các ngươi tranh ngọc tuyển sơn trang quyền tài sản thất bại về sau lòng ta không hề cam nhất thời hồ đồ chỉ phải lam hồ cùng cáo lông đỏ mai phục đến sơn trang các ngươi làm phá hư mục đích đúng là muốn cho các ngươi từ bỏ chúng ta hảo tiếp quản tất cả hành động cũng là ta một tay chủ tính ăn bài thật sự có lỗi với hh sáu hồ tam lướt ra miệng rộng âm hiểm cười đứng lên trên mặt đạo kia vặn mặt sẹo ấn theo nhẽ răng cười không ngừng có gắp Thử dò xét nói, "Cố sự biên không tệ, có quỷ mới tin. Ngươi là tới đánh bao a?" Triệu Hành Kiện không nhanh không chậm uống một ngụm trà, gánh tội thay. "Ngươi cảm thấy ta có cần thiết này sao?" "Không, khúc sáu." Triệu Hành Kiện lại một lần nữa ho khan. Lan Thu vội và ngóc ra dược hoàn, cho hắn ăn vào, đưa lên chén trà. Huệ Nhược giải thích nói, "Hồ tổng quản, ngài an tâm chớ vội, nghe chúng ta giảng giải kết thúc, làm định luận lại có hay không hảo." "Hồ Tam, hảo, hảo, ngươi mau nói." Huệ Nhược nói, "Có một lần ta và lão bạn gặp phải một cái thầy phong thủy, đi qua chỉ điểm của hắn sai lầm." nói chúng ta chịu lão bản cơ thể nếu như muốn hảo, chính là muốn tại Ngọc Tuyển Sơn trang đầu tư, mới có thể an hưởng tuổi già." Lan Thu nói bổ sung, "Lúc đó các ngươi vào trước là chủ, vì nhận được một khối này phong thủy bảo địa, cho nên chúng ta lão bản lúc này mới động tâm tư này, an bài Tô cẩn hành thi hành đây hết thảy. Chuyện này, một mực làm ầm ĩ đến bây giờ, chúng ta hai cái tiểu tị muội, bị các ngươi bắt dạy rồi, hôm nay lão bản cùng chúng ta tới, chính là chịu đòn nhận tội, cầu được các ngươi thông cảm, đem các nàng hai cái lên về đi." Giải thích một cái cái rắm. Chuyện ma quỷ mấy ngày liền. Hồ Tam Nhẫn lại tâm nghe đến đó, nhịn không được mang thầm, suy nghĩ chẳng thể trách lén lén lút lút, vừa đến đã đẩy ra những người khác, không để video giám sát, không để đi âm, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? A đột nhiên nghĩ tới, là vì hai cái bỏ gian tà theo chính nghĩa tiểu hồ ly tinh tới a, là sợ phía trên an bảo cục điều tra, cùng chúng ta tới hòa giải. H H Sáu, Hồ Tam nghĩ tới đây cười ha hả, đột nhiên im bat mà dừng, cả gian nói, nói đơn giản dễ dàng, các ngươi âm muu quần thể chúng độc sự kiện, cho chúng ta tạo thành bao nhiêu thiệt hại? Các ngươi phái tới hai cái gián điệp thương mại tại sơn trang của chúng ta trưởng kỳ mai phục, tùy ý làm bậy. Các ngươi một mà tiếp, tái nhi tam không ngừng khiêu khích, coi chúng ta là dễ khi dễ phải không? Ba, vỗ bàn một cái, lòng can đảm cũng không nhỏ a. Dám mạo danh gánh tội hay tới cửa muốn người, mù mắt chó của các ngươi. Triệu hành kiện cảm giác bước thứ hai giành được đồng tình tâm, có một chút thất sách. không chút hoang mang nói, hồ tổng quản, xin đừng nên tức giận. Sự tình đều đã qua, ta biết ngươi là ở đây đương ra làm chủ người, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, tất cả thiệt hại ta tới bồi. Chỉ cần ngươi đáp ứng đem lam hồ cùng cáo long đỏ hai người để cho ta lên về đi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ngươi mở đếm. Ta hôm nay tới chính là thỉnh tội vừa mới nói xong, huệ nhược hòa lan thu hai người đồng thời đi tới hồ tam trước mặt, một trái một phải tay đồng thời liên lụy bờ vai của hắn, đem hắn khống chế lại. huệ nhược lạnh lùng nói, hồ tổng quản, lão bản của chúng ta là thành tâm thành ý. lan thu phụ hòa nói, nếu như ngươi đáp ứng, ngươi muốn hết thảy điều kiện, lão bản của chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. hồ tam thầm suy nghĩ, ba người các ngươi yêu tình, liên hợp lại, đã dùng hết đủ loại đủ kiểu phương pháp, thực sự là ý nghị hao huyền. ta hồ tam gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, muốn ham hại lão tử, ta ngược lại thật ra xem các ngươi một chút dám đối với ta khai thác hành động gì. H H, -h đột nhiên phát ra từng đợt cười lạnh lấy tay hất ra 755 mươi tám 748 trương hiệp nghị bồi thường HH6. Hồ tam âm sau ho tam am thiếu, xin tự trọng đừng không cần mặt mũi nói hiệu nói vượng lan thu không thể làm gì hoa rơi vòng quanh người không hiểu phong tình thực sự là một cái du một cu cục hồ tam giận tí mặt đừng đến một bộ này nói chính sự đi mục đích của các ngươi là hao tài tiêu thai a lao tử trong nhân viên độc xây dựng đình công cái này một chút thiệt hại hôm nay là muốn cùng các ngươi tính toán tổng nợ bước thứ ba mỹ nhân kế lại lâm vào lúng túng bên trong triệu hành kiện không thể không tiến hành bước kế tiếp lạnh lùng nói hồ tổng quản vậy ngươi ra cái giá hồ tam tính sổ sách là nhức đầu nhất sự tình lạnh lùng nói thiệt hại đều rõ ràng ngươi còn cứ gọi lão tử nói thế nào chịu hành kiện đối với huệ nhược làm cho cái ánh mắt huệ nhược lập tức đưa cho hồ tam một chương thẻ ngân hàng trên thẻ có hai trăm vạn đây là the nao Triệu ta lão bản cho cá đua cho ho tam mot trương the ngan hang tren the co 200 tram chuẩn bị xem ra ra hỏa này tới mục đích thật đúng là hao tải tiêu thay tới hồ tam trong lòng hợp lại chúng độc đều đã chết hai người cũng tốn một cái 160 trăm vạn còn có khác bị thương vô bản một cái nổi nóng đạo đành giám ngươi khỉ làm sức ca lan thu lại đưa lên một trương thẻ ngân hàng vừa rồi cái kia một chương là cho ngươi tư nhân, thờ này cũng là 200 vạn, là dùng để giải quyết ngươi ứng phó công ty. đối với ngươi công ty có một hợp lý giao phó. Hh6, thay lão tử suy tính được ngược lại là chu toàn. hồ tam giận nói, ngươi đem lão tử làm ăn cây táo rào cây sung nội gian, phải không? triệu hành kiện âm thầm suy nghĩ, nhìn không ra cái này đồ đầu heo, lòng ham muốn không nhỏ. người chết vì tiền chim chết vì ăn ta cũng không tin ngươi có thể không động tâm. đã tính trước đạo, bên ngoài có một chiếc rộn xe sang trọng, giá trị sáu vạn nguyên, xem như ta tiến đưa ngài hồ tổng tư nhân kết giao bằng hữu sự tình trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua chúng ta làm bằng hữu như thế nào hồ tam lại bàn bạc đây không phải là một nghìn vạn sao đây nếu là đặt tại mấy năm trước mình tại hùng phong công ty hùng lao bản thủ hạng đã sớm trong âm thầm nhận suy nghĩ một chút mình tại nước ngoài vì cứu con tin nhặt được một cái mạng nếu không phải là A-Lai thu lưu trọng dụng chính mình sớm đã không có tính mệnh cùng gia đình nơi đó còn có hôm nay ở tập đoàn an bài biệt thự hai tử lên trường trọng điểm lao bà đối với mình ngoan ngoan phục tùng nếu như mình lấy quyền ngưu tư vụ trộm cấu kết gian thương cái này rõ ràng là gian tế sao cái kia còn là người sao Suy nghĩ một chút, A Lai giao cho mình thăm dò mục đích của đối phương đã rõ ràng, nghĩ tới đây, sắc mặt thời gian dần qua âm trầm xuống. A Phi, trợn tròn đôi mắt hung hăng phun một bãi nước miếng tại Triệu Hành Kiện trên mặt triệu lão bản, "Mời ngươi tự trọng, không nên vũ nhục nhân phẩm của ta." Triệu Hành Kiện gặp vẻ nhược hòa lan thu dục dịch muốn báo nổi, vội vàng mệnh lệnh ngăn lại, kinh ngạc nhìn xem Hồ Tam, cái kia một chương mặt nhăn nhó, con mắt lộ ra Hà quang, âm trầm sợ người, chẳng lẽ là tự nhìn lầm. Đột nhiên vốc thông nhất quỳ xuống trên mặt đất, than thở khóc lóc, "Hồ tổng quản, ta là thành tâm thành ý tới chịu đòn nhân tội, nếu như ngươi tha thứ ta hãy thu tiền cùng xe, ta thề Nếu như tiết lộ ra ngoài, trời đánh ngũ lôi, ta không thật tốt chết. Âu A. Hồ Tam tuyệt đối không ngờ rằng vẫn còn có chiêu này. Lập tức mắt chớp váng, không biết làm sao. Huệ Nhược cầu khẩn nói, "Hồ Tổng quản, ngươi nhìn bọn ta chịu lão bản, hắn dù sao cũng là một lão bản a, giống như hắn cơ thể cũng không biết sớm một chuyện, ngươi làm gì không chịu buông tha chúng ta?" Lan Thu nói giúp vào, "Cái này nhân tâm cũng là thịt làm, ngươi chính là báo cảnh sát đem bảo, thể này tại phòng giam bên trong còn có thể sống mấy ngày, ngươi không buông tha, các ngươi lại có thể được chỗ tốt gì?" Hồ Tam cung la thi lam nguoi chinh la bao canh sat đem chung ta lao ban bat lai la han than the nay tai phong giam lại tinh thần, ngay ba người kẻ sướng người họa. Ngược lại là có mấy phần đạo lý hợp lại, bất quá trong âm thầm nhận lấy tiền này cùng xe là không thể nào, trừ phi xin chỉ thị a lai cùng anh anh sáu, sáu triệu hành kiện lệ rơi đầy mặt, nhìn trộm lấy hồ tam phản ứng, thấy hắn vẫn là không có động lòng chắc cẩn, không ngừng phải ho khan, thở hững hổ, tiếp nhận lan thu đưa cho giấy ăn, chửi miệng, huyết huyết lao bạn ngươi lại ho ra máu, lan thu phát hiện giấy ăn tốt nhất nhiều máu đỏ tươi, hét dầm lên, một tiếng này hét lên, đem hồ tam giật mình tiêu lên, tiến lên xem xét, ai nha thật đúng là miệng to máu đỏ tươi, bệnh cũng nhẹ, sốt nói, các ngươi thất thần làm gì? Mau đỡ hắn đứng dậy a, mau gọi xe cứu thương. Triệu Hành kiện khoát qua tay, không cần, cảm tạ hồ tổng quản quan tâm, ta đây là bệnh cũ, ta không sao, ăn mấy quả thuốc cầm máu là được rồi. Hồ Tam vội vàng rời đi bàn làm việc đỡ lên hắn đến trên ghế salon, Lan Thư cầm thuốc cầm máu cho hắn ăn vào, chảy máu trang cảnh, Hồ Tam là quá quen thuộc, có thể đối mặt một cái như vậy nửa chết nửa sống người tàn tật, đối với hắn quỳ xuống, nội tâm của hắn thật sâu bị xúc động, suy tư một hồi, nghiêm mặt nói, đệ nhất, ta đề nghị ngươi hướng chỗ duy an đại đội đầu án tự thú, tranh thủ sẽ khoan hồng xử lý. đệ nhị, ta rõ ràng nói cho ngươi cá nhân ta là không thể nào thu tiền của ngươi cùng xe, ta bây giờ đại biểu tập đoàn đi theo ngươi nói chuyện, số tiền này cùng xe thu về lai like nhất ngàn vạn, ta cần bẩm báo tập đoàn cao tầng, họp tập thể thảo luận, cho nên ta tạm thời không thể trả lời chắc chắn ngươi. Triệu Hành Kiện nghe đến đó, âm thầm hái hùng cùng vía, bước thứ tư quỷ cầu đốt lót, lại thất bại. Khúc, khúc sáu, không ngừng phải họ khan. Huệ Nhược vội vàng tới, đưa lên nước trà. Lan U vội vàng tại hắn sau lưng của Xoa Bót. Qua một hồi lâu, Triệu Hành Kiện bình tĩnh trở lại, mà thông chầm Ngươi ngay cả điểm này tiền tài, cũng không dám thu ta nhìn ngươi mặt ngoài bưu hãn trên thực tế là một nhát gan sợ phiền phức yếu phu ta vẫn câu nói kia chợ biết đất biết ngươi biết ta biết hy vọng ngươi nghiêm túc suy tính một chút ta thành tâm thành ý vì ngươi an bài hết thảy là tuyệt đối có bảo đảm nếu như ngươi cảm giác còn chưa an toàn chúng ta còn có thể làm bổ sung phương án a một người nửa chết nửa sống đến trình độ này còn lớn lỗi như thế cường ngạnh hồ tam không khỏi giận tí mặt nghiến răng nghiến lợi ngâm miệng a không cần cân nhắc ta muốn không phải xem ở thân thể ngươi không tốt trời sớm ngươi một cái miệng rộng huệ nhược lạnh lùng nói khẩu khí không nhỏ ngươi thử thử xem ta lập tức xuống cánh tay của ngươi hồ tam trận tròn đôi mắt tại trên địa bàn của ta dương oai ta nhìn ngươi thực sự là không biết sống chết bốn bước cờ cũng không có được thành triệu hành kiện tỉnh táo lại không giữ trường huệ nhược một mắt huệ nhược hoảng sợ vội vàng im lặng nghĩ thầm đây chỉ là một mở đầu kế hoạch không thể ảnh hưởng lão bản bức kế tiếp kế hoạch của hắn tiến hành triệu hành kiện cố hết sức gạt ra ý cười hồ tổng quản ngươi đại nhân có đại lượng các nàng còn trẻ không hiểu chuyện đừng tính toán ngươi cho chúng ta an bài một cái nghỉ ngơi chỗ chúng ta ở đây nghỉ ngơi mấy ngày hưởng thụ ở đây ưu chất không khí Hy vọng ngươi một lần nữa suy nghĩ thật kỹ một chút, ta chờ ngươi tốt tin tức." Hồ Tam đè xuống bàn làm việc một cái màu đỏ án yếu, tới một người phục vụ, Hồ Tam giao phó một phen, nhân viên phục vụ dẫn ba người đi phòng khách. Hồ Tam gặp người đã đi xa, lập tức mở điện thoại di động lên hướng A Lai hồi báo tình huống. A Lai cười hì hì trả lời, "Tốt, ta và anh Oánh lập tức tới ngay." Giờ này khắc này, phòng quan sát A Lai cùng anh Oánh, lẫn nhau nở nụ cười, đồng thời thả xuống thai nghe. "Ngánh, chịu hành kiện lại quỷ tinh, cũng không nghĩ không ra ngươi ở đây dưới bản công tắc mặt, còn án trí một cái vi hình thiết bị giám sát." "A Lai, lần này Hồ Tam chịu đựng được khảo nghiệm, không dễ dàng a, ta rất vui mừng. Vô anh, anh, Mỹ nhân kế, quỷ câu đứt lót, ký kết công thủ đồng minh, vừa lấm vừa xoa, thủ pháp biến hóa đa đoan, thật lợi hại. Không biết kế tiếp bọn hắn còn có thể ra ý đồ xấu gì. 756 thứ 749 chương tìm kiếm loại trừ điều tra. Vô anh nói, mấy năm này Hồ Tam tại tập đoàn trong quá trình phát triển, phát huy tác dụng rất lớn, không thể bỏ qua công lao. Vô luận là nói chuyện phương pháp, vẫn là trình độ đều đề cao, chớ nhìn hắn bình thường tùy tiện, có thể trong xương cốt nhiêu ma trước quỷ nhiều đến rồi thời điểm mấu chốt thật đúng là nghiêm túc, cái này triệu hành kiện trí thông minh cao vô cùng, ở trước mặt của hắn là thất bại là tất nhiên, cái này triệu hành kiện chỉ số IQ cao. A Lai mỉm cười, ta xem người này triệu túc trí đa mưu không giả, bất quá xử cũng là bẩn thiểu thủ pháp, xem ra chậm che hắn, thật đúng là không được. lập tức phân phó A Kim điều tra cái này triệu hành kiện lai lịch, và ngánh phụ trách điều tra hắn linh viện gánh bảo công ty, thông chi Kim Mội cùng Ngọc Liên xác nhận. A Lai nổ thông la đội trưởng điện thoại di động, hồi báo tình huống này, Thỉnh cầu hiệp tra, hai người trong điện thoại trao đổi ý kiến, lạc thật một cái phương án đương đối đó chính là tường kế tự kế thả dây dài câu cá lớn đào ra chân chính phía sau màn thao bản thủ rất nhanh tất cả tài liệu bắt đầu lần lượt chất đóng tại a lai trên bàn làm việc đại gia tại phòng họp bắt đầu nghiên cứu triệu hành tiện từ nhỏ được thiết cốt lưu cũng chính là mọi người thường nói mạch quản lửa ban ngày đau đớn nhẹ vào đêm muộn tăng thêm đau đớn dị thường trời sinh thắng gậy huynh đệ hắn tỉ mỗi năm cái trong nhà bởi vì nhân khẩu nhiều tự nhiên đối với hắn không quản không hỏi vậy tình không có bắt được kịp thời chính xác trị liệu tiến nhập hoại tử kỳ lây nhiễm xuất hiện chi bưng sinh mụ tính chất nát giữa hoại tử không thể không cắt chi một cái đoạn về sau thế mà như kỳ tốt cái này một em mở năm mươi kích cỡ, thế mà một cái chân còn đoạn một đoạn, lưu lại tàn tật đi đường một bà một bà. trong trường học các bạn học cho lên cái tên hiệu gọi triệu đại tiên, lại nói cái này sau này triệu đại tiên tốt nghiệp trung học về sau, đi lên xã hội, tinh thông cờ tướng, còn tham gia thị lý tranh tài được thứ tự, thích xem lịch sử sự kiện sách. nghe nói xa đông tập đoàn khai sáng, còn có cha mẹ của hắn công lao, không biết nguyên nhân gì, hai cái đều bệnh nặng, tại triệu đại tiên lúc mười mấy tuổi liền qua đời. bởi vì hắn hòa triệu nhà là bà con xa, thường xuyên tiếp xúc triệu gia, dựa vào ăn nói khéo léo, có thể đem cái chết nói xuống lại có thể đem người sống sờ sờ nói chết, miệng không đứng thẳng ai lý tà thuyết đạo lý rõ ràng, về sau bị Triệu Minh Đông thu lưu, lại bởi vì tuổi của hắn so Triệu Minh Đông đại 7 tuổi, cho nên Triệu Minh Đông quản hắn gọi đại biểu ca. Về sau hắn nhiều lần cho Triệu Minh Đông bảy miu tính kế, tại tập đoàn rất nhiều vấn đề trọng đại bên trên, thành tích nó ra, lấy được Triệu Minh Đông thưởng thức, trở thành Triệu Minh Đông bảy miu tính kế đắc ý nhất người. Triệu Minh đong bay muu tinh ke tai tap đoan gặp phải khó bay muu tinh ke đac y nhat nguoi quyết nan đề đến rồi trong tay hắn, bình thường đều là giải quyết dễ dàng. Cái này Triệu Hành Kiện, mèo khen mèo dài đuôi, chuyên quyền độc đoán, căn bản không tin tưởng bệnh viện lớn bác sĩ. Chuyên gia ở hai mắt của hắn bên trong cũng là cầu thí hắn một mực tin tưởng mình sống sót chính là một cái kỳ tích thường xuyên trong nghiên cứu thảo dược chính mình trị liệu mình tật bệnh tất cả tật bệnh một mực cũng không có căn bản chữa khỏi cơ thể thực sự không chịu nổi mới bị triệu minh đông đưa đi bệnh viện không có mấy ngày hắn liền chạy ra ngoài triệu minh đông cũng không làm gì được hắn căn cứ vào kim hội cùng ngọc liên hiệu rõ ràng thuật hắn hơn năm mươi tuổi đến nay không có thành ra đối với tiền thấy rất nhạt dùng tiền từ trước tới giờ không keo kiện có đôi khi lãnh vệ cái cô nương trở về phục thị sinh hoạt hàng ngày của hắn mấy ngày về sau hắn liền xua đổi nhân ra rời đi dùng lời can cu vao kim muoi cung ngoc lien hieu ro rang thuat han hon 50 tuoi đen nay khong để giải thích không thể sợ sinh ra cảm tình để người khác thích chính mình nếu như một khi có hài tử ở trường học lên lớp đồng học biết cha đứa bé là một cái tàn thế sẽ phải chịu bạn học kỳ thị hắn là không đành lòng lại nói hắn là làm một ngày là một ngày người càng không thể hại con gái người ta hồ tam ngược lại là đồng tình cái này chịu hành kiện ngược lại là một cái tự biết mình nhân kim hội trả lời nàng là sợ người ta cô nương ỉ lại vào hắn hồ tam hỏi ngược lại vì cái gì hắn có tiền có thế hắn sợ cái gì vánh ánh chen vào nói căn cứ vào điều tra của chúng ta hắn kỳ thực chính là triệu minh đông một cái khối lỗi một con gai nguoi ta ho tam nguoc lai la đong tinh cai nay triệu hanh kien nguoc lai la mot cai tu biet minh nhan kim Muội tra loi nang la so nguoi ta co nuong i không kết hôn Không có con, Triệu Minh Đông mới có thể đại hắn như thượng đế. Nếu như chân chính có lời sau, chưa hẳn đối với hắn như vậy tín nhiệm. A Lai gật gật đầu, cứ. ánh phân tích có lý có cứ. A Kim vấn đạo, ở đây cũng là chúng ta nội bộ nhân, Kim Uội, Ngọc Liên, ta hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi bỏ qua cho, bởi vì đề cập tới đem đến xâm phạm tội định tội cân nhắc mức hình phạt, cái này Triệu Hành Kiện ép buộc các ngươi qua sao? Hoặc có lẽ là từng làm được sao? Hai người quả quyết lắc đầu, trong miệng một lời không có trả lời. Bởi vì Triệu Hành Kiện cổ quái liền ở đây, hạ tự mình ở người khác trước mặt nói qua, bảo tiêu là hoa tâm huyết từng bước một bổ dưỡng phải dùng tại trên nơi đao hắn còn không chuẩn dưới tay hắn những người khác đánh nữ bảo tiêu chủ ý xấu chính hắn làm gương tốt cho nên đại gia vẫn luôn tôn trọng hắn vánh ánh hồi báo ninh viễn gánh bảo công ty tình huống hắn là một nhà độc lập pháp nhân công ty khu đang phát triển thật nhiều cỡ trung tiểu xí nghiệp đều từ chỗ của hắn cầm qua quay vòng tài chính căn cứ vào bối cảnh của hắn tư liệu phỏng đoán công ty của hắn hẳn là xa đông tập đoàn dưới sự khống chế công ty trí nhánh hồ sơ trong tài liệu biểu hiện tô cẩn hành là ninh viễn gánh bảo công ty phó giám đốc căn cứ vào tìm kiếm loại trừ công ty còn có bản làm việc của hắn Kim Mụi cùng Ngọc Liên hai người lập tức đưa ra dị nghị. Mặc dù đối với hồ sơ tài liệu hoàn toàn không biết gì cả, là trông thấy tô cần hành thường xuyên xuất nhập linh viện gánh bảo công ty, nhưng là cho tới nay không có ở trong văn nhap ninh vien ganh bao cong ty nhìn thấy qua có bàn làm việc của hắn. Thông qua tình huống như vậy hiểu rõ, gia nhập vào thu thập tới tư liệu. A Lai phân tích tổng kết, cái này triệu hành kiện là một cái khác loại, một cái ai quy cao, tính tình mẫn cảm nhiều nghi ngờ, làm người quái gở, hành vi quỷ dị, gánh chịu gánh vác cái này tội, mục đích là cái gì? Chính là ngăn đón chuyện tại người, danh gánh tội hay bởi vì hắn là một cái người tàn tật bởi vì hắn công ty cũng là độc lập nghĩ hắn lần này tới nhất định chuẩn bị kỹ cảng tài chính rời đi công ty đã là xác không bao ra cái này gọi là bỏ tốt bảo đảm xe sơ bộ kết luận cái này xa đông tập đoàn giống như một cái cựu đầu điệu ngươi chặt hắn một cái đầu hắn không quan trọng một đoạn thời gian về sau lại giải ra mấy cái đầu đây chính là triệu minh đông đắc ý nhất vong hình chỗ quay chung quanh vấn đề này đại gia lao nhau thảo luận luật sư kim phân tích chính là công tố cơ quan đem cái này chịu hành kiện bắt lại bởi vì hắn bệnh tình hắn vẫn có thể được bảo lánh ra trừ phi phán tử hình hơn nữa tại dạng này là khu trừ phi tội ác tại trời, đồng dạng rất khó phán tử hình, giống như vậy quân cờ, Sa Đông tập đoàn hẳn là nuôi thật nhiều. Lần trước giả phóng viên vụ án chính là, triệu hành kiện Di Hoa tiếp một kế sách, đã là rõ ràng rành. A Kim hồi báo, tôi cần hành đón xe taxi đã đến chúng ta sơn trang vào ở, hơn nữa còn đến rồi triệu hành kiện căn phòng, tới thật đúng lúc. A Lai cao hứng nói, lập tức cùng đại gia thương lượng, cuối cùng tạo thành quyết nghị, nhấn trên bàn làm việc gắn liễu, thông chi đem triệu hành kiện mời đến phòng họp tới, chính diện tiếp sở hắn, Lai nhất cái chiều sâu đỏ rực. Đến rồi ngày thứ ba, triệu hành kiện tại hai cái nữ bảo tiêu nữa nữa, được mời vào phòng họp. Tô Cẩn Hành theo sát phía sau đi đến. Bốn người ngồi xuống, nhân viên phục vụ rót trà ngon đưa tới. A Lai mỉm cười nhìn chằm chằm Tô Cẩn Hành, cố ý nói: hoan Nên quan Lâm, tôi quản gia ngươi thế, nhưng là Triệu Minh đồng Triệu Chủ tịch đại hồng nhân, ngươi không ở Triệu Chủ tịch bên cạnh, như thế nào hôm nay có rảnh đến chúng ta tới nơi này?" 757 thứ 750 chương di sản dự hoặc kim muội hoàng ngọc liên hai người trợn mắt nhìn Tô Cẩn Hành, thật không thể lập tức đối với hắn rút gần lộ ra. Tô Cẩn Hành lại giả vờ lấy dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cười ra rỡ, đưa cho A Lai nhất tấm danh thiếp. "Ta là Triệu đòn nhận tội tới." A Lai xem một chút danh thiếp gia vệ kinh nha đạo, nguyên lai là phó giám đốc, ngươi rốt cuộc là thuộc về cái kia đơn vị. Tô Cẩn Hành không chút hoang mang giải thích nói, kỳ thực gánh bảo công ty mới là ta chân chính đơn vị làm việc, tại sao đông tập đoàn nơi đó, ta chỉ là một cái kiêm chức kinh tế cố vấn. A Lai cười nhạo nói, xem ra ngươi là tỏa tây. Tô Cẩn Hành lúng túng nói, A Lai đừng nói giỡn, chúng ta không phải đều là một dạng đi làm sao? Không phải liền là kiếm nhiều một điểm tiền, dễ nuôi nhà sống tạm sao? A Lai khinh bị nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Nói xong bay đầu nhìn hồ ta một mắt hồ tam lập tức minh bạch đến hắn tập đoàn này tổng quản nói chuyện lạnh lùng nói tốt, mọi người im lặng một chút chúng ta tới nói chuyện chính sự triệu lão bản sự tình chúng ta tách ra giải quyết đệ nhất trước tiên nói một chút cái này trước trước sau sau sự tình ngươi vì nhận được chúng ta sơn trăng này không từ thủ đoạn làm được cũng không địa đạo ngươi thừa nhận sao triệu hành kiện mở miệng ăn ngay nói thật ta công ty của ta tại khu đang phát triển nơi đó bài ôm mương, liền vờn quanh tại công ty của ta chung quanh xu hừng hồng không khí trong môi trường không tốt ta cái này ho la bệnh là càng lai việt lợi hại ta mê tín thầy bói coi trọng ngươi nhóm nơi này Làm nhiều như vậy hoàng đường chuyện hồ đồ, ta tới chính là chịu đòn nhận tội." Hồ Tam lạnh lùng nói, "Đệ nhị, liên quan tới ngươi nghĩ linh đi Kim muội Hoàng Ngọc Liên vấn đề, các nàng ngay tại trước mặt của ngươi, chúng ta sẽ không hòa địa vi lao trưởng khống tự do của các nàng, ngươi có thể hỏi hỏi một chút các nàng có nguyện ý hay không đi theo trở về." Lan Thu phụ họa, "Kim âm thanh ngọc vận, huệ tâm lan chất, lão bản cho chúng ta lấy tên, chúng ta là tỷ muội bốn người, lần này lão bản chính là tới chịu đòn nhận tội, không tiếc bất cứ giá nào bỏ ra nhiều tiền, cứu các ngươi trở về cùng chúng ta đoàn tụ." Hồ Tam nổi nóng đạo, la ty mội bon các ngươi lão bản hỏi, ngươi không nên trên miệng." Ngọc Liên quả quyết đạo, không cần hỏi lĩnh chúng ta trở về bí mật sử tử đồ đần đều hiểu ta sẽ không trở về lan thu quyết nhủ ngươi không cần như vậy nghĩ lão bản lúc tới biết được các ngươi xảy ra chuyện về sau liền cả ngày lẫn đêm cơm nước không vào một mực đang nghĩ biện pháp nói nếu như không đem các ngươi cứu ra hạn chính là tử nhãn con ngươi đều bế không được hồ tam cả giận nói gọi các ngươi lão bản hỏi ngươi cũng đừng xem vào triệu hành kiện trầm gì gì vẫn đạo kim muội ý của ngươi thế nào kim muội đi đến a lai bên người ta đã có người yêu thích không muốn trở về triệu hành kiện uống một ngụm trà ta là một cái tàn phế người các ngươi đi theo ta giống như thân nhân của ta ta sống thời gian cũng không nhiều ta đã đều cho các ngươi sắp xếp xong xuôi hết thảy sau khi ta chết tương lai công ty thì có bốn người các ngươi người đến kế thừa ta di thư đều viết xong hai người các ngươi nếu như từ bỏ thì thật là đáng tiếc ta chết không nhắm mắt à? nói xong gạt ra mấy giọt nước mắt tới huệ nhược cầm hai phần viết xong di thư bạn sao đưa cho kim mội hoàng ngọc liên ánh mắt của mọi người lập tức tập trung tại kim mội hoàng ngọc liên hai người trên thân chờ đợi các nàng cầm quyết định triệu hành kiện chớ nhìn hắn dung mạo không đáng để ý những lời này nói xuống để ở người hiện trường cũng vì đó động dung phản phất hắn ngay cả có tình có nghĩa một cái xạ vị ổ đại gia nhìn chằm chằm kim muội hoàng ngọc liên dạng này dụ hoặc các nàng có thể ngăn cản được sao ngọc liên tiếp nhận di thư bản sao sẽ mở hai nửa âm thầm đi đến a lai trước mặt kéo a lai cánh tay lạnh lùng nói có lỗi với triệu la bản ta không cần sắp xếp của ngươi kim muội cũng kéo a lai một cái khác cánh tay có lỗi với triệu la bản ta cũng là một dạng đại gia lòng khẩn trương cuối cùng thở dài một hơi bước thứ năm cờ tiền tài dụ hoặc chính mình cũng không có điểm nào hay nhận được Triệu hành kiện suy nghĩ một chút đều biết khuất, xem ra hai cái này nha đầu chết tiệt kia là bị cái này A Lai chinh phục. Nhướng mẩy, con mắt nhìn chằm chằm A Lai, liên tục ho khan, hợp lại bức kế tiếp cở như thế nào phía dưới. A Lai thẩm nghĩ, điêu trùng tiểu kỹ, nếu như Kim Mụi Hoàng Ngọc Liên thực sự là muốn mắc lừa bị lừa gạt, thấy hơi tiền nổi máu tham, cùng hắn trở về, hai người bọn họ trí thông minh nhất định có vấn đề, chính mình làm miễn cưỡng bảo lưu lại tới, đem đến từ mình cũng không thể chọn dụng hai người bọn họ. Hồ Tam lạnh lùng nói, tất nhiên dạng này, Triệu Lão bản ngươi cũng không cần miễn cưỡng, chuyện này cứ định như vậy. Hụy nhược cam tức, Kim Mụi, nhat đinh co van đe chinh minh là mien cuong bao luu lai toi đem đen tu minh cung khong the trọng dung hai nguoi bon ho ho tam lanh lung noi tat nhien rằng nay trieu lao ban nguoi cung khong can mien cuong chuyen nay cu đinh nhu vay Huệ nhuoc cam tuc kim mui ngoc lien Ta nhìn các ngươi hai cái đều phạm đại kỵ, đây là đã chúng mỹ nam kế, nhanh thanh tỉnh, thanh tỉnh a. Hồ Tam vũ bàn một cái, gọi ngươi không nên trên miệng, ngươi đưa sao? Triệu Hành kiện đối với Huệ Nhược khoát khoát tay, uống một ngụm trà, ợ một chút cũng họng. Tiếp tục khẩn tỉnh nói, Hồ lão bản, ta ý tứ là để các nàng bốn cái tiểu tỷ muội không muốn tách ra, trở về kế thừa tài sản của ta. Hy vọng ngươi không muốn khống chế hai người các nàng tự do thân thể, nếu như ngươi có thể chịu cho phép qua, ta nhiều hơn nữa giao cho các ngươi trăm vạn, 1000 vạn cũng có thể, mọi chuyện dễ thương lượng a lai mỉm cười cảm tạ triệu lao bản ngài cho ta nuôi dưỡng hai cái nữ bảo tiêu hai người bọn họ quyết tâm theo ta ta cũng không có biện pháp bất quá ta nói cho ngươi chỉ cần các nàng không đồng ý trở về với ngươi ngươi chính là lại cho một nghìn vạn một ức, ta cũng sẽ không đem hai người bọn họ nhường ra đi huệ nhược cũng nhìn không được nữa nổi nóng đạo ta nhìn ngươi người này như thế nào không cần mặt mũi ỉ lại vào chúng ta hai cái tiểu tỉ muội. hồ tam vô bàn một cái cả giận nói triệu lao bản gọi ngươi nhân ngậm miệng có hay không hảo chúng ta đây là đang chính quy nói chuyện tôi cần hành gặp hồ tam nhiều lần nổi giận có lòng muốn giúp triệu hành kiện nói mấy câu suy nghĩ triệu hành kiện nhiều lần căn dặn hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm chỉ sợ nói nhầm không dám thở mạnh lặng lẽ nghĩ lấy dù sao mình là tới vật làm nền không nói một lời không ngừng uống trà uống bụng nhỏ đều phát trướng a lai cười hì hì nói hồ tổng quản triệu lao bản cơ thể không tốt luôn ho khan bệnh không nhẹ thông cảm hắn một chút vẫn là để người dưới tay hắn nói đi hồ tam bất đắc dĩ tự mình hút thuốc triệu hành kiện lập tức không biết nói cái gì cho phải vốn là đơn độc cùng hồ tam tiến hành trả giá mục đích đúng là ra giá cao lĩnh người trở về bây giờ đối mặt nhiều người như vậy xem ra là không thể thực hiện được qua một hồi lâu. Triệu Hành Kiện trầm rãi nói, "Tốt à, tất nhiên Hồ Tam không muốn thả người, coi như xong, vậy ta giao cho các ngươi 400 vạn tổn thất phí, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, kết thúc như vậy được không?" Hồ Tam rõ ràng nghe ra hỏa này, cùng tự mình một người thời điểm, đã nói tăng thêm 600 vạn lao tư lai tư xa cùng một chỗ, xem như 1000 vạn, như thế nào lập tức cải biến chủ ý. Chẳng lẽ cũng là bởi vì hai nha đầu này không chịu trở về? La Hoài nghi bị chúng ta đã không chế tự do thân thể. Dận tím mặt đạo, "Triệu lão bản, ngươi không phải nói với ta hảo 10 triệu sao? Ngươi có phải hay không thành tâm đuổi nghịch lão tử?" Triệu Hành Kiện thầm suy nghĩ hai cái nhà đầu chết tiệt kiệt đều không cho ta lanh về đi cái kia chứng cơ xác thực không đều bị các ngươi vững vàng nắm giữ lấy sao ta liền là cho nhiều hơn nữa sự tình cũng không chiếm được hoàn toàn giải quyết hậu hoạn vẫn như cũ tồn tại lạnh lùng nói có lỗi với ta không có nói qua lời này nếu như các ngươi yêu cầu ta có thể cân nhắc nói gì vậy lão tử yêu cầu sao ngươi đem lão tử làm cái gì rồi ngươi cho rằng lão tử chỉ là hiếm có ngươi mấy cái tiền bẩn lão tử không đành lòng đem ngươi đưa đến duy an đại đội đi ngươi còn không biết thú lão tử là xem ở ngươi chỉ có nửa cái mạng còn tại bị người lợi dụng thương hại ngươi Ngươi hôm nay nếu là chấp mê bất ngộ, không đem mạo danh gánh tội thay sự tình nói rõ, vậy kế tiếp cũng đừng trách ta không khách khí. 758 thứ 751 trường phong tổn tàn cuộc ha ha. Triệu Hành kiện cười miệng. Ta nói sao? Nói đúng là thì có thể làm gì? Pháp luật là giảng chứng cứ xác thực, miệng ngươi nói không có bằng chứng a. Nếu như các ngươi muốn công phu sư tử ngoạn, ta xem như vậy thì không xong, tui đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cái xí nghiệp kia ai có thể cam đoan về sau không có một chút khó khăn, đại gia trợ giúp lẫn nhau cơ hội nhiều lắm. Trong đông có kim, cái này Triệu Hành kiện đang trả giá. Hồ tang minh Mạch, thế nhưng là cũng không có chứng cứ a. Ngay cả cô, bây giờ đổi ý, còn có thể bắt hắn làm gì? nghĩ tới đây, tức giận đến là toàn thân phát run nói không ra lời. Vánh ánh thản nhiên nói, Triệu lão bản, ta biết ngươi tinh thông tính toán, là một cái đánh cờ cao thủ, đến có chuẩn bị, bất quá ta nói cho ngươi, ngươi tính sai. Nếu như chúng ta báo án, cái này thế nhưng là vụ án hình sự, dính đến người cùng sự, cũng là mạng người quan trọng, bộ an ninh môn sẽ tra đến cùng. Nói xong đem phục chế tốt một đoạn hắn cùng Hồ Tam nói chuyện đi âm, đưa cho hắn. Triệu Hành kiện vội vàng đeo lên tai nghe, nghe, nghe, nghe toàn thân không ngừng run rẩy. lạnh lùng nói, lá gan ngươi không nhỏ không chỉ mạo danh gánh tội thay, còn dám hối lộ tập đoàn chúng ta cao quản Hồ Tam, tội thêm một bậc, biết không? Triệu hành kiện tuyệt đối không ngờ rằng, nghìn tính và tính, vẫn thua một bước này. Vốn là định tốt, đơn độc cùng Hồ Tam nói chuyện, chính là phòng ngừa không thành công, mình có thể tiến tới tự nhiên, tuyệt đối không ngờ rằng là kết quả này. Xem ra là bên cạnh mình hai cái bảo tiêu học nghệ không tinh, sơ ý khinh thường, không có kiểm tra đến còn có dấu giếm thiết bị theo dõi. Bước thứ 5 cờ không có bản sống. Vậy chỉ có thể áp dụng bước thứ 6 cờ được ăn cả ngã về không. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi, lai nhất lần mạo hiểm, nghi tới đây, quyết định chắc chắn. Tâm không nhanh không chậm nói, bội phục, bội phục, công ty của ta bồi dưỡng hai người mới, chính là tặng cho các người, cũng không thua thiệt. Bản thân Tâm phục khẩu phục, chỉ là ta muốn hỏi, các người kế tiếp như thế nào giải quyết vấn đề này? Chúng ta có hay không cơ hội hợp tác? Nếu có, ngươi cho một cái thông khoái lời nói, ăn ngay nói thật, ta đây một lần tới chính là thành tâm thành ý, hào tại tiêu thai. Nếu như các ngươi không có thành ý, các ngươi có thể báo án, ngược lại giống ta dạng này nhân, sống không được mấy ngày. Váy ngay Vánh ánh lùng nói, triệu lao bản ngươi suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, bội phục, bội phục, ta có thể cho ngươi ra một ý kiến, có thể chứng minh ngươi phía sau màn chủ tử có phải là thật hay không chính được đem ngươi trở thành thượng đế Triệu hành kiện không cam lòng tỏ ra yếu kém ta liền là đương ra làm chủ người ngươi đừng vòng quanh công ta nếu như ngươi thật sự muốn nói cái gì ta đều nguyện ý dựa hai lắng nghe oanh oánh đem ngàn đảo hồ khu biệt thự quyền tài sản dựa theo lúc đầu giá cả trả cho chúng ta tập đoàn bằng không ngươi liền cùng tô cẩn hành cùng nhau trở lấy làm lao a ta còn nhắc nhở ngươi toàn bộ vụ án hiện tại cũng đặt ở chúng ta ở đây nếu như ai dám đứng ra nộp tiền bảo lánh hai người các ngươi vậy thì bại lộ chính hắn hắn liền sẽ tiến vào duy an đại đội loại bỏ đối tượng mà lại là cha đến cùng đây là uy hiếp sao triệu hành kiện hoảng sợ nhìn chằm chằm vánh ánh, mình ngược lại là không sao cái này tôi cẩn hành nếu là bắt vào đi hắn có thể đủ làm đến thủ khẩu như mình sao âm thầm lo lắng đây là ngươi cá nhân ý tứ vậy thì các ngươi tập đoàn lái ra điều kiện vánh ánh, đây đương nhiên là chúng ta vương tập đoàn lãnh đạo cấp cao ý tứ triệu hành kiện chúng ta ninh viễn gánh bảo công ty cùng xa đông tập đoàn là hai cái bất đồng đơn vị bọn họ thương nghiệp hành vi không có quan hệ gì với ta bình thường ta chỉ là cho bọn hắn cung cấp một chút quay vòng tài chính tiểu ngạch đảm bảo cái gì chỉ một điểm này quan hệ ngươi kêu ta binh thuong ta chi la cho bon han cung cap mot chut quay vong tai chinh tieu ngach đam bao cai gi chi mot điem nay quan he nguyen keu ta lam sao có thể làm bọn họ chủ vánh lạnh lùng nói đừng đem quan hệ liếc phải như vậy rõ ràng. Triệu Minh Đông ngay từ đầu liền thay ngươi xuất đầu lộ diện, bọn hắn vì thân thể của ngươi khỏe mạnh, chú tâm dự định, vì muốn lấy được một khối này phong thủy bảo địa, phí hết tâm tư, chứng minh nghiệp vụ của các ngươi qua lại vô cùng mật thiết, quan hệ rất tốt. Kỳ thực ta vô cùng cảm động, chẳng lẽ một chút chuyện nhỏ này bọn hắn không chịu giúp một tay sao? Chớ mắt phải xem lấy ngươi đi làm lao, nói trở lại, nghĩ ngươi cũng giúp bọn hắn không ít việc à? Không sáu, Triệu Hành Tiện không ngừng ho khan, tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại cho mình ra cái này một nan đề. Triệu Minh Đông vì nhận được toàn bộ ngàn đỏ hồ, thế nhưng là động thật là nhiều nhân mạch hắn chịu vương tay sao khẩn trương đến tự hỏi cân nhắc được mất cái này nói cũng đúng hợp tình hợp lý nếu như mình chân chính làm tù triệu minh đông có thể hay không vất chính mình cái này cũng là một cái khảo nghiệm qua nhiều năm như vậy nghĩ mình tại phía sau màn vì sa đông tập đoàn phát triển lập được công lao han mã nghĩ tới đây hầu nghi toi đay ho nếu như ta cho các ngươi làm người trung gian này làm thành chuyện này các ngươi dùng cái gì tới cam đoan an toàn của ta không khởi tố ta vánh ánh lạnh lùng nói đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người khu khai phát không khí không tốt ảnh hưởng thân thể ngươi khỏe mạnh chúng ta có thể vì ngươi cung cấp hoàn cảnh ưu nhã biệt thự để cho ngươi tới ăn dưỡng, phí tổn có thể ưu đãi, những thứ khác cam đoan, không có bất kỳ cái gì hiệu lực. Hồ Tam lời lẽ chính nghĩa, ngươi thừa nhận làm nhiều như vậy chuyện thất đức, nếu như không mang tội lập công, là một điểm đối với chúng ta hữu ích sự tình, nghĩ tới chúng ta không khởi tố ngươi, đó là không có khả năng. Triệu Hành kiện âm thầm nói thầm, chuyện lớn như vậy, mình tại sao có thể đánh nhịp làm chủ? Linh Cơ động một cái, chuyện này ta phải trở về cùng bọn hắn Sa Đông tập đoàn lãnh đạo dàn xếp một chút, liên quan tới ta cho các ngươi tạo thành thiệt hại, cái này bốn vạn bồi thường tiền các ngươi có thể hay không trước tiền nhận lấy. Váy đưa ánh mắt chuyển hướng A A-Lai biết cái này triệu hành kiện đang thử thăm dò, minh mạch nếu như thu, đây chính là tự mình chấm dứt, quả quyết đạo, có thể thu, đương nhiên thu, bất quả muốn đang làm hảo ngàn đảo hồ quyền tài sản biết cái này triệu hành kiện đang thử thăm dò minh bạch nếu như thu đây chính là tự mình chấm dứt quả quyết đạo có thể thu đương nhiên thu bất quá muốn đang làm hảo ngàn đảo hồ quyền tài sản chuyển nhượng về sau triệu hành kiện nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới xuống đến bây giờ lại là cái này tàn cuộc mình là sức đầu mẹ chán trong lúc nhất thời không cách nào ứng đối lặng lẽ nghĩ hiện nay trở thành tàn cuộc nếu như muốn bàn sống một mâm này cờ chỉ có thể gác lại bịt lại bàn cờ phong tồn tàn cuộc trở về điều chỉnh lại nghĩ biện pháp nghĩ tới đây gật gật đầu tại hai cái bảo tiêu năm đỡ cùng đại ra từng cái nắm tay về sau rời đi sơ trang hồ tam tại trên ban công nhìn bốn người bóng lưng rời đi khởi tố hắn một người nửa chết nửa sống chúng ta đáng ra không a lai trả lời đây không chỉ là không đáng vấn đề nếu như khởi tố hắn hắn mạo danh gánh tội thay âm mưu thành công cái này triệu hành kiện đa mưu tức trí đã sớm đoán chắc nước cờ này mười phần âm tả không thể không thừa nhận hắn trí thông minh quả thật có qua nhân trí chỗ ta không nghĩ hùng hổ do người nếu như chi cho hắn ra một cái năn đề, cứ như vậy buông thả hắn hắn trở về còn dính dính tự hỷ người anh nói a lai ngươi ta ném đi ra vấn đề này cho hắn ngươi có phải hay không nhớ mai không quên ngàn đạo hồ một bộ kia biệt thự là thực hiện cho lanh canh hai mẹ con người hứa hẹn có phải hay không a lai gật gật đầu thực hiện hứa hẹn là ta nguyên tắc làm người ta chỉ muốn trở về thứ thuộc về ta diêm thông xảy ra chuyện là bởi vì ta dựng lên sau đó vợ của hắn tâu ngọc hoa để cho ta toàn quyền xử lý ngàn đạo hồ quyền đại lý vốn chính là ta kế hoạch bên trong chỉ là triệu minh đông dùng không đứng đắn thủ đoạn đào chân tường đào đi khi mội cùng ngọc liên nghe ba người nói chuyện thiếu kỳ phải xem lấy a lai và cùng hồ tam hai cái tập đoàn cao quản làm sao lại đối với một cái thuộc hạ bảo an nói gì ngay nấy A Lai gặp hai người nhìn mình chăm chăm, nói sang chuyện khác. Hai người các ngươi hôm nay đối mặt cái này một số lớn di sản, vì cái gì không động tâm? Kỳ thực nếu như các ngươi đồng ý, ta là sẽ thả các ngươi đi. Bảy trăm năm mươi chín thứ bảy trăm năm mươi hai trương thương thấu đầu góc ngọc liên trả lời, bọn hắn tâm ngoan thủ lạn, ngươi cho chúng ta hai cái thực sự là đầu góc heo a. Rõ ràng chính là một cái cái bẫy, để chúng ta chui vào, tiếp đó gỉm chết chúng ta. Kim Muội cảm khái nói, hôm nay nghe được ngươi nói, chính là cho một nghìn vạn, một thức, ngươi cũng sẽ không đem chúng ta giao ra, ta cảm động đến tại chỗ liền nghĩ khóc. Ha <cười> ha A Lai cười vui vẻ kim âm thanh ngọc vận huệ tâm lăng chất các ngươi là bốn cái tỷ muội bây giờ ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ khác tranh thủ nhường huệ nhược hòa lan thu lạc đường biết quay lại vượt qua cuộc sống của người bình thường ngọc liên cái này quá khó khăn ngươi không biết làm chúng ta quy củ nghề này nếu như chúng ta đề phòng sơ xuất tính cảnh giác vừa bung lỏng nói không chừng tính mạng của chúng ta đều khó bảo toàn chứng kim muội ta sở trường là tuần thú ngọc liên sở trường là nghệ thuật uống trả huệ nhược hòa lan thu hai người sở trường chính là tán đả vật lộn ta và ngọc liên hai người đối phó bọn hắn một cái trong đó người đều khó khăn a lai lần thứ nhất tiếp xúc huệ nhược liền đã cảm nhận được nội lực của nàng gật đầu một cái, trả lời, ta chỉ nói là tranh thủ, hai người các ngươi đi xuống trước làm việc a, ba người tiếp tục thương lượng, hồ tam cảm thần nói, cái này triệu hành kiện, nhân tiểu quý đại, tinh thông tính toán, thật lợi hại, ánh ánh phân tích, a lai, ta cho ngươi biết, ngàn đảo hồ địa bản tăng giá trị càng lai vượt nhanh, ta lo lắng nhất chính là triệu hành kiện sau đó trở về, rất khó thuyết phục triệu minh đông từ bỏ ngàn đảo hồ quyền tài sản, a lai mỉm cười, tình huống này, ta từ đầu đến cuối ngày tại chú ý, bằng không cũng sẽ không xảy ra cái vấn đề khó khăn này, ta liền là để bọn hắn thương tấu đầu gốc, a ánh vấn đạo vậy ngươi bước kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào? a lai trả lời đến mà không trả lễ thì không hay ta muốn xem bọn hắn kế tiếp như thế nào giải cái vấn đề khó khăn này tất nhiên triệu hành kiện là tới mạo danh gánh tội thay di hoa tiết mục ta muốn sự tình phát triển tiếp chắc chắn sẽ có một cái kết quả chúng ta thiệt hại nhất định phải có người tính tiền triệu minh đông nghĩ ném đá do đường mục đích là thí tốt giữ xe chúng ta liền lợi dụng cái này tiểu tốt do đường thằng bước hắn cái này phía sau màn thao bàn thủ gọi hắn gieo gió gây bão ngánh anh có chút hiểu được ta vẫn ở hoài nghi ngươi đơn thuần là do đuong thang buc han ngản đảo hồ anh co chut hieu cả quyền tài sản sao ngươi một bộ so triệu hành kiện còn xấu xa bộ dáng ta làm sao lại cảm giác ngươi là có khác sâu hơn như đồ sáu lại nói cái này triệu hành kiện cùng tô cẩn hành vừa trở về tìm tìm được triệu minh đông hai người hồi báo chuyện này đi qua sau cùng tiêu điểm tập trung ở nhượng lại ngàn đảo hồ quyền tài sản bên trên vấn đề này nhường triệu minh đông trở tay không kịp bây giờ ngàn đảo hồ giá đất đã lật ra mấy lần, thật vất vả lấy được muốn hắn phun ra quả thực là muốn mệnh của hắn Nhưng hắn thương thấu đầu góc sáu tôi cần hành gấp gáp rồi sờ lấy đầu của mình chuyện này làm không tốt chính mình góp đi vào đó là chắc chắn lại nói xa đông tập đoàn tài đại khí thô Con ngươi đảo một vòng, vội vàng giúp đỡ phân tích ra. Nếu như không muốn nhượng lại ngàn đảo hồ quyền tài sản, cái tiêu triệu hành kiện cũng sẽ bị cái bay tiến vào. Linh viện gánh bảo công ty tác dụng cũng liền xong đời. Đừng nhìn nho nhỏ này gánh bảo công ty, đây chính là hết sức quan trọng, nhường rất nhiều cơ trung tiểu sĩ nghiệp hé ở dưới chân của mình, vay nặng lãi nhưng là một cái chậu châu đáo. Triệu Minh vay nang lai nhung la mot cai chau chau mau trieu minh đong nghe đến đó, âm thầm nghĩ tính toán nhỏ nhặt. Sa Đông tập đoàn vận hành nhân viên đã sớm dự tính Ngọc Tuyền Sơn Trang cùng ngàn đảo hồ quyền tài sản sẽ có gấp đôi tăng giá trị không gian. Ngọc Tuyền Sơn Trang không có bắt được, bây giờ thật vất vả lấy được ngàn đảo hồ quyền tài sản, còn muốn từ bỏ? cái này sao có thể? khí này không đánh một chỗ tới, lạnh lùng nói, gánh bảo công ty đã mất đi, cái này không sao, một lần nữa xin đăng ký một cái chính là, chỉ là ta thiên tân vạn khổ lấy được cái này ngàn đạo hồ quyền tài sản, làm sao có thể từ bỏ? khâu sáu, triệu hành kiện sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, chúng ta hẳn là nhận thức đến căn bản vấn đề, đối phương ý tứ rất rõ ràng, chính là nguyện ý dàn xếp ổn thỏa, bằng không đối phương cũng không biết lái ra điều kiện này, nhân ra chỉ là truy hồi thứ thuộc về chính mình, ngàn đạo hồ là hảo, phải biết họa phúc tương ý ý y, có được tất có mất. triệu minh đông chẳng thèm ngó tới. Ông trầm nói, bọn hắn đây là uy hiếp, là dọa dẫm, là ăn cướp trắng trợn, căn bản cũng không có thành tâm, không có thành ý. Triệu Hành Kiện mười phần nổi nóng, lời này ngươi cũng không cần nói với ta, có phải hay không ăn cướp trắng trợn? Ngươi ta trong lòng đều biết, nếu như không phải ta cho ngươi bảy mưu tinh kế vận hành nhân mạch quan hệ, ngươi có thể đủ từ tay người ta bên trong cầm tới sao? Triệu Minh Đông cảm giác Triệu Hành Kiện càng lai việt làm cản, vậy mà đối với mình chỉ trích, trong lòng không thoải mái. Rõ ràng là cậy già lên mặt, giành công tiêu ngạo thái độ, nếu không phải là nhìn hắn là một cái tàn phế người, cho sớm hắn một cái bạn thái mạnh triệu hành kiện nhìn triệu minh đông sắc mặt trở thành màu gan heo không nói một lời xem ra hắn khư khư cố chấp không hiểu tiến thối không muốn từ bỏ con ngồi tới tay quyết ý đem mình đẩy vào hố lửa lại tưởng tượng chuyện này tất nhiên chính mình tiếp thu rồi không thể giải quyết thích đáng ngược lại là ra vẻ mình vô năng không nhanh không chầm nói không quan hệ tất nhiên triệu chủ tịch ngươi khó xử vậy ta cho suy nghĩ lại một chút biện pháp khác ca triệu minh đông lập tức ý cười đầy mặt tốt lắm quá tốt rồi ta liền biết biểu ca ngươi nhất định có thể nghĩ ra biện pháp điều hòa kỳ thực ta chỉ là muốn nói cái này ngàn đảo hồ quyền tài sản từ bỏ thật là đáng tiếc ngàn đảo hồ một bộ biệt thự. Giá trị chính là hơn mấy trăm vạn. Bây giờ một lít giá trị đều nhanh hơn 10 triệu, chính là ta đồng ý chuyển nhượng. Vậy ta đưa ra ngoài cho cá nhân liên quan, còn không biết xấu hổ lấy trở về sao? Giờ này khắc này triệu hành kiện đã là thất vọng, chỉ là bất động thanh sắt thôi. Ai, tôi ta. Triệu hành kiện thở dài một hơi, chỉ có thể đi bước thứ bảy gặp kỳ ngộ nghe ngóng tình tiết vụ án tiến triển. Hạ quyết tâm, triệu hành kiện nói, tất nhiên chủ tịch ngươi không nỡ cái kia hao tài tiêu thai cũng có thể à? Ngươi liền đem gánh bảo công ty đăng ký tài chính cựu thiên vạn người dân tệ đánh cho ta à? Ngược lại ta chết đi, tiền này vẫn là của ngươi chính là ta cùng tô cẩn hành thay ngươi làm lao cái kia cũng muốn đánh điểm một chút đi ngươi thật nhận tâm đối với chúng ta không quán không hỏi triệu minh đông lung tùng nói cái này cái này gánh bảo công ty tại vụ bây giờ không phải là trong tay ngươi sao ngươi xem đó mà làm tốt triệu hành kiện lộ ra nụ cười xào trá tốt lắm ta muốn đúng là ngươi một câu nói kia ta cần chính là tuyệt đối quyền chi phối ngươi biết được triệu minh đông không thể làm gì khác hơn gật gật đầu triệu hành kiện suy tư một hồi lâu hợp lại phạm vi năng lực của chính mình điện thoại phân phó làm chủ kế toán lập tức chuẩn bị một văn nguyên phân tán tại thành năm cái thẻ ngân hàng bên trên lập tức đưa đến văn phòng tới bởi vì hình tượng của ta cùng tình trạng cơ thể chuyện này ta một người là làm không xong triệu chủ tịch ngươi có thể không ra mặt nhưng mà tô cần hành nhất thiết phải đứng ra cùng ta cùng một chỗ xử lý chuyện này tô cần hành âm thầm bàn bạc cũng không phải tiền của mình chỉ cần có thể hoàn thành mình còn có thể đủ biến nguy thành an đây chính là cầu còn không được sự tính tốt vội vàng vội vàng do hỏi chỉ cần có thể đem chuyện này xử lý tốt triệu hành kiện ngươi nói bảo ta làm sao làm ta nhất định xông pha khói lửa triệu minh đông hung tận liếc mắt nhìn hắn tôi cần hành toàn thân run lên Hạt rẻ hạt rẻ lo lắng quan sát đến Triệu Minh Đông tay vị trí, chính mình nhất thiết phải làm tốt bị đánh chuẩn bị. Còn tốt Triệu Minh Đông nâng trung trà lên đang uống nước, cuối cùng thở dài một hơi, trong lòng mặc niệm, thận trọng từ lời nói đến việc làm xấu. Quay đầu đưa ánh mắt quang tại Triệu Hành kiện trên thân, chờ mong hắn có biện pháp tốt hơn. 760 thứ 753 chương chủ tính giải cục Triệu Hành kiện không nhanh không chậm phân phó. "Tôi cần hành ngươi lợi dụng một chút chủ tịch giao thiệp quan hệ, cho ta phân biệt hẹn một chút hoàn cảnh khoa hoàng hâm khoa trưởng. Chu Tiểu Mai, Dĩ Vân, thư sướng, Vương Thu Mỹ, nô lệ bình." năm người này cũng là mây xanh khu vực nổi tiếng nhân vật gia thuộc trước đó ngươi được nghị trăm phương ngàn kế đem cái này năm người thu xếp dàn xếp một chút Tô cần hành nghe xong toàn thân khẽ run rẩy lo sợ bất an nhìn chằm chằm triệu minh đông không có hắn gật đầu đồng ý chính mình là an tim hùng gan báo cũng không dám a triệu minh đông thầm suy nghĩ cái này một số nhân mạch quan hệ đều là mình khổ tâm kinh doanh tích lũy lên quan hệ đều không có ổn định không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không dùng nghĩ tới đây vấn đạo biểu ca ý của ngươi là nghe nóng tình tiết vụ án an bài tốt hậu sự triệu hành kiện trên mặt thoáng qua lơ đãng cười lạnh chuyện cho tới bây giờ cờ xuống đến một bước này cũng chỉ có thể như vậy triệu minh đông không thể làm gì các ngươi cho ta gánh tội thay vậy các ngươi chính là ta ân nhân thu xếp là phải nếu như các ngươi bị tóm lên tới ít nhất cũng có thể để các ngươi ở bên trong ăn ít đắng hao tài tiêu thai điểm này tiền tính là gì trước đó ta ở tại bọn hắn mấy người trên thân không ít dùng tiền hừ giả mù sa mưa thật đúng là phải nghĩ đem ta cùng tô cẩn hành đưa vào nhà tù nghĩ hay lắm bây giờ ra đại nghiệp đại cánh cứng cấp rồi liền thân bên cạnh người thân cận nhất cũng nghĩ giết qua không phải thứ gì triệu hành kiện trong lòng mặc dù oán hận có thể bày tỏ trên mặt cũng không động thanh sắc suy nghĩ một chút tiếp nhận chuyện này thật hối hận không tiếp nhận giả chết bọn hắn nhất định lập tức liền sẽ nghĩ biện pháp đem mình đưa đến hỏa tăng tràng bởi vì chính mình biết đến bí mật nhiều lắm nghĩ tới đây nói lợi dụng một chút người của ngươi mạnh quan hệ ta muốn bọn hắn sẽ không cự tuyệt, sau đó cáo chi tiền là bằng vào ta danh nghĩa tặng ta lại là một cái người tàn tận sẽ không làm khó ta nghĩ bọn hắn sẽ không không giúp đỡ triệu minh đông nhưng cái này tần kiến huy lão bà nô lệ bình é e rằng đã không dám thu triệu hành kiện làm sao rồi chuyện một cái nhấc tay còn có hiểm nhiều tiền nhân triệu minh đông ngươi coi đó sinh bệnh ta còn chưa kịp nói cho ngươi ta ở nơi này tần kiến huy cùng lao bà hắn trên người nữ nhi hoa công phu nhiều lắm một lần cũng không có thành công sáu hắn nhất định chính là một cái không hiểu nhân tình thế sự du một cũ cục những thứ khác gia thuộc có thể hay không giàn xếp ta có thể lại không dám bảo đảm ai triệu hành kiện âm thầm phỏng đoán triệu minh đông rõ ràng là qua loa tắt trách chính mình không chịu dễ dàng để cho mình lợi dụng của hắn nhân mạch lạnh lùng nói vậy thì chỉ trách các ngươi không có đầu óc, đánh cờ chỉ có thể đi ba bước phía sau cũng không biết như thế nào xuống tôi cần hành bắt chuyện đạo nhớ ngày đó triệu tổng quản lý tuổi trẻ thời điểm ở thành phố đánh cờ trong trận đấu liên tục thu được quán quân, nếu không phải là cơ thể nguyên nhân, đã sớm là kỳ thánh, chính là tiếp theo trăm bước về sau đều vẫn còn bước kế tiếp. Ta cho rằng chính là một cái tần kiến huy giải quyết không được, cái kia cũng không quan hệ. mấy cái khác luận chức vụ, tư lịch đều mạnh hơn hắn. thời đại này có quyền thế, ai không sợ gió bên hay? chỉ chốc lát cơ vu, kế co quyen the ai khong so gio ben hai. chi choc lat công vu ke toan toi đem bốn tờ thẻ ngân hàng đưa cho triệu hành kiện, quay người rời đi. triệu minh đông mượn cớ đi nhà xí, đi ra ngoài lặng lẽ cho tài vụ làm chủ kế toán gọi một cú điện thoại. lý kế toán sao? ta là triệu minh đông. Ngươi cho ta tỉ mỉ chú ý tại vụ di động tình huống, Triệu Hành kiện chi phối vượt qua 1000 vạn nguyên ngoài định mức bộ phận, đều phải đóng băng, tỉ mỉ giám thị hắn hành động, kịp thời phải cho ta gọi điện thoại hồi báo. Làm chủ kế toán lập tức hồi phục, tốt, yên tâm chủ tịch, quy củ ta biết. Bên này, Triệu Hành kiện nhiều lần đối với Tô Cẩn Hành luôn truyền tâm dạy, làm rõ lợi hại. Muốn không làm lao, thoát khỏi trận nguy cơ này, chỉ có thể được ăn cả ngã về không cố hết sức làm xong chuyện này. Chính là Triệu Hành kiện không làm rõ phải nói, Tô Cẩn Hành cũng biết mình đã tại bên bờ vực. hạt là chắc chắn đối với triệu hành kiện an bài ngầm hiểu nói gì nghe đấy thế nhất định sẽ toàn lực ứng phó trải qua mấy ngày tô cần hành an bài hết the thỏa thỏa thiết tiếp triệu hành kiện hết sức hài lòng lòng tin tăng nhiều bảy mưu nghĩ kế quyết định đi bước thứ tám cờ lập tức phân phó tô cần hành nhờ giúp đỡ nói hộ tô cần hành nghe được nhờ giúp đỡ nói hộ cái này cũng không tốt xử lý a bọn hắn làm sao lại đi ngọc tuyển sơn trang làm thuyết khách đây cũng quá khó khăn vội vàng thỉnh giáo triệu hành kiện triệu hành kiện đắc ý hình hôm nay vi sư liền dạy ngươi đại chiếu dẫn xả xuất động ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ muốn sống học dụng tô cần hành cười dạng dỡ đạo xin lắng nghe triệu hành kiện phân phó tu cần hành mời mà vương tập đoàn mấy cái chủ yếu lãnh đạo đại gia cùng một chỗ ăn bữa cơm địa điểm nằm tại thiên vực thường khung hội sở triệu minh đông kinh nha trách móc ngàn đảo hồ hội sở ta vừa mới sửa chữa xong ở nơi đó thích hợp sao triệu hành kiện sầm mặt lại cái này có gì không thích hợp ngươi nơi đó hệ thống an ninh trước kia chính là đính cấp nếu như là tại bên ngoài có cảm giác an toàn sao các nàng dám thay ta nói hộ sao nhân gia thành tâm thành ý giúp chúng ta chúng ta nên làm tốt hậu cần bảo đảm công tác lại nói ta lấy cá nhân ta danh nghĩa mở tiệc chiêu đãi bọn hà tới chỉ là mượn ngươi sợ cái gì Triệu Minh Đông lo lắng, "Biểu ca, ta là sợ bại lộ ta và mấy cái này trọng lượng cấp nhân vật quan hệ." Khúc 6. Triệu Hành Kiện kích động ho khan đến mấy lần, "Ta cũng không gọi ngươi tham gia xã giao, ngươi sợ cái gì?" Khúc khu, khu 6. "Có phải hay không sợ ta dính ngươi quang?" Ta nhìn ngươi đầu cũng thành du một mặt đáp. "Vậy sau này sự tình, còn thế nào làm tiếp 6?" Triệu Minh Đông gặp Triệu Hành Kiện không ngừng phải ho khan kịch liệt, nghe ngữ khí càng lai Việt cường ngạnh. Trong lòng không ngừng phải tính toán năm trong tay của hắn lấy đòn sát thủ trọng lượng 6. Thoải hiệp nói, "Hảo, hảo, biểu ca ngươi đừng kích động, cơ thể quan trọng." Ta nghe ngươi ăn bại chính là Triệu Hành kiện âm trầm đạo, cái này ngang dọc đan vào nhân mạch lưới thiết lập, cũng có ta một phần tâm huyết công lao a. Nghĩ giải quyết sự tình, nghĩ giữ gìn mối quan hệ, đều cần trí tuệ, không chỉ là trong tay ngươi mấy đồng tiền. Ta đây một lần, lợi dụng một chút, cũng là bất đắc dĩ, bằng không ai có thể giúp được ta. Triệu Minh Đông gặp Triệu Hành kiện thực sự đã tức giận, vội vàng bưng trà rót nước, nói xin lỗi, đó là, đó là biểu ca ngươi uống trà, ta nghiêm túc nghe. Phát hiện bên cạnh Tô Cẩn Hành có một chút nhìn có chút hạ hệ thần sắc, chịu đựng cảm xúc, nổi nóng đạo, Tô Cẩn Hành, ngươi cứ dựa theo biểu ca ta kế hoạch, nhanh đi an bài a. Con người ở đây làm gì? Tô Cẩn Hành mừng rỡ như điên, túi đầu túi người, "Hảo, hảo, ta tự mình lập tức gọi điện thoại, bố trí đi." Nghĩ lại, vấn đạo, cái kia Hồ Tam cùng Giang Hoánh Hoánh hai người bọn họ chưa hẳn chịu tới a. Triệu Minh Đông cũng ngẩn mịt, nhìn chằm chằm Triệu Hành Kiện, chờ mong đáp án. Triệu Hành Kiện không nhịn được nói, gọi Hoàng khoa trưởng thông tri Hồ Tam, liền nói bọn họ bảo vệ môi trường có vấn đề, không đến vậy chiếm được. Tô Cẩn Hành bừng tỉnh mo ngộ, âm thầm vững vàng nhớ kỹ cái này một đại chiêu, dẫn xạ xuất động sáu. Hồ Tam tiếp vào bảo vệ môi trường Hoàng khoa trưởng cú mung tinh đai ngo am tham vung vang nho ky cai nay thoại này, Vội vàng chạy đến văn phòng hướng Á Lai cùng anh ánh hội ánh báo tình huống này. Vánh ánh kinh ngạc hỏi, "Hoàng khoa trưởng tìm ngươi tà nói chuyện. Chẳng lẽ gần nhất là của chúng ta công ty bảo vệ môi trường một khối này xuất hiện vấn đề? Bị ngươi tố cáo?" Hồ Tam mở miệng nói, "Cái này sao có thể? Chúng ta tập đoàn nguoi to cao ho tam mo mịt cả công ty chi nhánh cũng không phải ô nhiễm xí nghiệp." Vánh ánh cũng hoài nghi, giữa ban ngày không đi văn phòng đàm luận. Hết lần này tới lần khác bởi tối gọi chúng ta đi ngàn đảo hồ thiên vực thương không hội sở, đây là gọi chúng ta mời khách. Vẫn là có khác ý đồ dọa dẫm bắt chẹt. Có đi hay là không? 761 thứ 754 trường có đi hay là không? Hồ Tam sắc mặt tơ mũ cái này, một đám gia hỏa liền biết dọa dẫm bắt chuyện, dán ăn rán uống, ta thấy nhiều. Có đi hay là không? A Lai ngươi phát một câu nói, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. A Lai hỏi thăm, với ngánh ngươi ở đây cùng Hoàng Khoa trưởng giao thiệp quá trình bên trong, đối với hắn có ấn tượng gì? Hồ Tam không nhịn được nói, không phải liền là ăn một bữa cơm sao? Mặc kệ nó. A Lai nhắc nhở, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, cùng người ta tiếp xúc, trước đó nhiều một chút hiểu rõ, có chỗ tốt không, có chỗ xấu. Nơi này là một cái ngoại cảnh đặc khu, ngư long tạp, có lúc chúng ta thấy được, hiểu được, chưa chắc là tình huống chân thật cho nên chúng ta nhất thiết phải lưu thêm một cái tâm nhãn, đổi một góc độ đi xem vấn đề. Hồ Tam ngươi từ hôm nay trở đi, nhớ kỹ ta nói lời này, về sau đến rồi hiện trường, tuyệt đối không nên nói hiễu nói vượng, miễn cho bị người khác nhà nắm được cắn làm chê cười. Và anh anh báo cáo, tại mây xanh khu hành chính đại lâu văn phòng, nàng làm bảo vệ môi trường thủ tục thời điểm, liền cùng hoàng khoa trưởng đã từng quen biết, hắn nói chuyện nho nhã lễ độ. Một lần bởi vì sự tình thủ tục không co xong xuôi, buổi chiều cần tiếp lấy xử lý, mời hắn đi bên ngoài ăn cơm, bị hắn từ tuyệt, ngược lại, hắn còn tại cơ quan nhà ăn mua cho nàng đồ ăn, cùng nàng vừa ăn, vừa nói chuyện thiếm tương đương vui tính hài hước sáu a còn nho nhã lễ độ phải không a lai cười lâu hơn ta phải đẹp trai không cái kia có khoảng không cho ta dẫn kiến một chút ta muốn chiếu cổ hắn tới ngươi ánh ánh dùng sức đánh a lai nhất quyền hắn đều sắp năm mươi tuổi người ngươi còn ăn dấm cái gì đầu chọc lên tóc thưa thớt cơ hồ không có còn lại bao nhiêu cái sau lưng có người cho hắn lấy một cái tên hiệu kêu cái gì căn tẩm ao a lai trêu chọc nói vậy hắn bản thân bảo vệ môi trường vấn đề không có làm tốt bằng không tóc này tại sao có thể như vậy ha ha sáu hồ tam cùng ánh ánh cũng nhịn không được thoải mái cười ha hà a lai tiếp tục vấn đạo hắn nói với kinh tế khu đang phát triển bảo vệ môi trường ô nhiễm có ý kiến gì không? Vành Ánh hồi báo thông qua trò chuyện, ta cảm giác hắn tựa như là tình thế khó xử dáng vẻ. Hắn nói nếu như quá đáng đã chăm chú, GDP liền sẽ rơi xuống, ảnh hưởng toàn bộ địa khu phát triển. Thượng tầng lãnh đạo thì sẽ không tha thứ hắn. Vành Ánh ngươi là kinh tế học cao tài sinh, đạo lý này ngươi so với ta hiểu. Lấy hy sinh hoàn cảnh làm đại giá, kết quả cuối cùng là có thể tưởng tượng được. Nếu như không kiềm chế, mấy năm xuống, Ngọc Tuần Sơn Trang cùng núi xanh đầu tư công ty đều chịu đến Sa Đông tập đoàn khu khai phát không khí trọng ô nhiễm cũng phải xong đời. Cuối cùng hắn Sa Đông tập đoàn kiếm được đầy buồn đầy bát, bỏ lại cục diện rồi rắm, bỏ trốn mất dạng, đến nước ngoài đi hưởng thụ lấy. Vánh Ánh trả lời: Ngươi hiểu, ta hiểu, có ích lợi gì? Bất quá ta cho ngươi lại hồi báo một chút. Bây giờ chúng ta cái này Ngọc Tuyển Sơn Trang Phong Thủy Bảo Địa giá trị thị trường lật ra mười mấy lần, núi xanh chỗ đầu tư cánh đồng cũng lật ra gấp năm lần, hơn nữa còn tại cọ cọ bên trên dài ngàn đảo hồ mặt đất cũng lật ra gấp bảy, còn tại trướng Hồ Tam có chút hiểu được, đây là giải thích, hoàn cảnh tốt chính là đáng tiến a. A Lai gật gật đầu, các ngươi bây giờ liên tưởng một chút, liền sẽ hiểu rõ, chúng ta Sơn Trang vì cái gì ra nhiều chuyện như vậy. Vánh ánh phân tích, điều này nói rõ xa Đông tập đoàn sớm dự đoán khu đang phát triển công nghiệp tạo thành ô nhiễm môi trường tính nghiêm trọng, chúng ta Ngọc Tuyển Sơn trang cùng núi xanh đầu tư công ty địa bản tăng giá trị không gian quá lớn. A Lai ngươi đối với hoàn cảnh tài nguyên giá trị nhận biết thật thấu triệt, mà lại là nhìn xa trông rộng a. A Lai tiếp tục phân tích, kỳ thực hoàn cảnh tài nguyên giá trị, người ta cũng là nghiên cứu kinh tế học, đã sớm minh bạch đạo lý này, hiện tại cái này tình huống, mù quáng truy cầu GDP mang tới kết quả, tương lai nơi này đời đời con cháu sẽ trả ra trả giá nặng nề. Vành Ánh gật, gật đầu. Ngàn đảo hồ mặt đất còn tại các vòn, ta đoán trưởng triệu Minh Đông từ bỏ ngàn đảo hồ quyền tài sản khả năng không lớn. Ta cho rằng triệu hành kiện chỉ là một cả vẹn gộ hắn, hắn rất khó thuyết phục triệu Minh Đông. A Lai mỉm cười, không phải rất khó thuyết phục, mà là căn bản không có khả năng. Bọn hắn từ bỏ ngàn đảo hồ quyền tài sản cũng là tuyệt đối không có khả năng. A, vánh ánh mười phần kinh ngạc, biết rõ không thể làm, mà thôi. Ngươi trong hồ lô đến cùng chứa là cái gì thuốc? Khó xử triệu hành kiện người tàn tật này có ý tứ sao? A Lai trả lời, vụ án phải tra đi, liền muốn theo sự tình phát triển tìm kiếm loại trừ tra được bọn hắn bất động liền tăng lên chúng ta loại bỏ độ khó triệu hành kiện là triệu minh đông ưng khuyển chi tài đây không phải rõ ràng sao không tin các ngươi sau khi nhìn tục phát triển tiếp hắn tự cao thông minh hơn người làm lái bơn đồng loã chúng ta liền cho hắn một cái bình đại hồ tam truy vẫn mặn mờn ta vẫn không rõ kế tiếp cái này triệu hành kiện sẽ làm sao a lai đáp làm sao bây giờ không phải chúng ta chuyện phiền lòng chúng ta ra để mục nhường hắn làm đáp án tại chúng ta trong lòng chúng ta gấp gáp làm gì chấm tư một chút nhớ tới lai like nhất chi tiết triệu hành kiện luôn miệng nói khu khai phát bãi ô mương thối không ngử được ô nhiễm không khí hắn là thực sự không tiếp tục chờ được nữa, mới ra một cái hạ hạ sách, mặt ngoài là chiếm được thông cảm, thế nhưng cho mình gõ cảnh báo, xem ra chính mình bảo vệ môi trường vấn đề cũng không thể coi nhẹ, ta xem sự tình cũng không có đơn giản như vậy, triệu hành kiện từ sau đó trở về, đến bây giờ cũng không có cụ thể hồi phục liên quan tới nhượng lại ngàn đảo hồ sản quyền sự tình, các ngươi liên tưởng một chút, cái này hoàng khoa trưởng xin các ngươi nói chuyện địa điểm, chúng ta bảo vệ môi trường có vấn đề hay không? với ngói đáp, chúng ta bảo vệ môi trường có thể có vấn đề gì? chúng ta chính là làm lục sắc bảo vệ môi trường công trình, a lai phỏng đoán phân tích. Cái kia Hoàng Khoa Trưởng, vì cái gì lựa chọn tại ngàn đảo hồ thiên vực thương khung hội sở, tìm kiếm các ngươi bàn công việc? Có thể hay không cùng cái này Triệu Hành kiện sự tỉnh có liên quan? Có thể hay không hòa Triệu Minh Đông có liên quan? Chúng ta đều động đầu góc suy nghĩ một chút. Quỷ này biết, cái này Triệu Hành kiện chính là một cái che giấu nhân, làm âm nhu quỷ kế nhân, nhu ma trước quỷ một bộ lại một bộ, ta hồ tam đều đã linh giáo rồi. A Lai mỉm cười. Hồ Tam, đây là đấu trí, ngươi không phải không có thượng sảo sao? Triệu Hành kiện bị ngươi tức giận đến hột máu, nếu như bọn hắn muốn làm âm nhu quỷ kế, ngươi sẽ thấy tức giận hắn một lần. lan lần sáu hồ tam cũng nước ra miệng rộng cười tập đoàn quy mô càng lai việt đại ta vốn chính là một cái đại lao thô bây giờ đầu não không đủ dùng sợ không ứng phó quá nổi ngược lại mọi người đều biết ngươi đã tập đoàn danh dự chủ tịch thì tương đương với khâm sai đại thần chẳng bằng ngươi theo chúng ta cùng đi a lai hồ tam ngươi cũng không thể giả sợ hồ tam ta hồ tam kể từ theo ngươi lúc nào giả sợ qua oanh oánh chúng ta hồ tổng quản ý tứ nếu là ngươi đi chúng ta càng có niềm tin a lai vậy được rồi một cây làm chẳng nên non đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh không rõ chi tiết phân tích chỉ có thể tùy cơ ứng biến đến rồi chạm vào vào A Lai dẫn dắt Ánh Ánh cùng Hồ Tam đúng hẹn mà tới đến rồi ngàn đảo hồ đi qua ba đạo thẻ ra vào đi qua giấy chứng nhận thân phận ảnh hình người phân biệt tiến vào ngàn đảo hồ bên trong lại có một cái bảo an dẫn đường dẫn dắt đến rồi thiên vực thương khung hội sở tiếp đại đại sảnh đâm đầu vào lại tới hai cái công tác bảo an nhân viên tiến hành bàn giao đem ba người dẫn dắt đến một cái phòng một cái bảo an cầm một cái giống ngân hàng trang tiền mặt đại thiết hộ đi tới nói thỉnh các vị đưa di động giam lại đều giao cho ta bảo quản a A Lai vô ý thức cảm thấy bữa cơm này nhất định là muôn yến chủ động dẫn đầu đưa di động đặt ở trong hộ. 762 thứ bảy trăm chương hoàng khoa trưởng gây chuyện ánh ánh cùng hồ tam cực không tình nguyện cũng giao ra điện thoại một người an ninh khác cầm một cái máy quét ngay tại ánh ánh trên thân quét hình đứng lên hồ tam chừng mắt lấy tay đẩy ra cả giận nói ngươi nghĩ tự tìm cái chết ta bảo an cầu khẩn nói còn xin các ngươi đem tất cả vật phẩm kim loại đều giao cho chúng ta thay bảo quản xin phối hợp một chút kiểm soát của chúng ta các ngươi mới có thể đi vào đây là chúng ta công tác chương trình Vánh ánh nội nóng đạo bình thường các ngươi cũng là đối xử như thế khách nhân sao có phải hay không đem chúng ta làm người bị tình nghi một người an ninh khác giải thích nói thật có lỗi với buổi tối hôm nay là tình huống đặc biệt lý do an toàn đây là chúng ta trách trách nhiều chỗ xin các ngươi phối hợp một chút gặp ba người thợ ơ tiếp lấy khổ cầu chúng ta cũng là vì trộn lẫn chén cơm xin đừng nên khó xử chúng ta được không a lai hôm nay thật vẫn mang đến vi hình nghe lén thiết bị xem ra là tránh không khỏi cái này máy quét cầm lấy vánh vánh ché nổ túi sách đem mình nghe lén thiết bị thần không biết quỷ không hay bỏ vào tiếp lấy đem buộc trên đùi đánh sắt ma thuật đạn hoàng đào chìa khóa xe hơi hết thảy đều bỏ vào nắm tay túi sách để vào trong một sắt vánh vánh cùng hồ tam Gặp A Lai dẫn đầu làm như vậy, không thể làm gì khác hơn là đi theo bắt trước, giao ra tất cả mọi thứ chứa vật phẩm kim loại đồ vật. Bảo An một lần nữa dùng cầm một cái máy quét ngay tại mỗi người trên thân quét hình một phen, xác nhận về sau nói, các ngươi có thể tiến vào. A Lai khẩn tình nói, xin đem cái hộp sắt này từ đóng lại được không? Bang không đồ đạc của chúng ta không thấy, tất cả mọi người nói không rõ ràng. Bảo An mỉm cười cầm một cái khóa nói, cái này chúng ta đã sớm thay các ngươi nghĩ qua, cái này khóa là cần hai thanh chìa khóa đồng thời cắm vào mới có thể mở ra. Nói xong cấp tốc khóa, làm một cái làm động tác mẫu dán lên giấy niêm phong, đưa cho Alai Nhất căn ký hiệu bút cùng một cái chìa khóa. Ha ha, chương trình làm không tệ. Alai cấp tốc dùng ký hiệu bút tại giấy niêm phong, tới một cái bừa vẽ quỷ, liền giấy niêm phong cùng hộp sắt cùng một chỗ vẽ lên. Ba người lúc này mới bị đưa vào nội sảnh, chỉ thấy một cái ghế lô bên trong. Đi ra Alai Nhất cá nhân, lau lau trên đầu thưa thất lắc đắc mấy cây đầu tóc vàng, oanh oanh giới thiệu nói, Alai, hắn chính là Phương Nam hoàn cảnh cục mây xanh địa khu Hoàng Hâm khoa trưởng. Alai -a thốt ra, Hoàng Tạm Bao. Chỉ thấy Hoàng Hâm bước nhanh lên đến oanh oanh trước mặt, vươn tay ra, nắm chặt lại oanh oanh tay, cười dạng dỡ đạo. Vành Ánh, ngươi lần đầu tiên tới nơi này đi. Vành Ánh cười nhẹ nhàng, đúng vậy, kém một chút không có thể đi vào tới. Để cho ngươi chờ lâu. Ha ha sáu. Hoàng Hâm cười nói, chúng ta đi vào cũng là cái này thủ tục, cái này gọi là trường trình hóa, quen thuộc liền tốt. Vành Ánh nói, để ta giới thiệu một chút. Hoàng Hâm vội vàng đánh gãy, thần bí nói, đi, ở đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta đến trong phòng khách nói. Đi vào một cái gian nhỏ, Vành Ánh đơn giản đem hồ tam hòa a tới giới thiệu một phen. Hoàng Hâm không nhanh không chậm từ trong túi hồ sơ lấy ra một phần tài liệu đưa cho Vành Ánh. Vành lay ra mot phan tai lieu đua cho vanh anh, anh xem một chút. Giật này cả mình là một phần phần tài liệu tố cáo trong tài liệu nội dung là núi xanh đầu tư công ty hủy hoại tự nhiên sơn lâm chém lung tung là phạt phá hư môi trường tự nhiên ngọc tuyền sơn trang trường kỳ đốt cháy rất rưỡi tạo thành không khí trong môi trường ô nhiễm sáu vánh ánh xem xong chuyển cho a lai cùng hồ tam vánh ánh hoàng khoa trưởng cái này mấy ngàn mẫu trơ chuổi sơn lâm là chúng ta khai thác phạm vi ít nhiều có một chút hôn tạc đây chúng ta chỉnh thể kế hoạch khai phát cùng một loại thực dường quả hạng mục này kế hoạch là chính phủ phê chuẩn làm sao có thể nói là hủy hoại sơn lâm hồ tam đây là tên vương bắt đạn kia đầy miệ phun tung Hoang hâm, bất kể như thế nào, đây là thế nhưng là cơ tầng sơn dân tố cáo, còn có núi trang trường kỳ đốt cháy rác rưởi, đây là sự thật, à, đây không phải ô nhiễm hoàn cảnh là cái gì? Hồ Tam, rác rưởi này không đốt cháy, đây không phải là càng ô nhiễm sao? Đây không phải gây chuyện sao? Hoang hâm, chỉ cần quần chúng tố cáo, ta một cái hoàng khoa trưởng cũng không thể không quản không hỏi à? Hồ Tam, cái kia vườn kỹ nghệ khu đang phát triển, ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, tại sao không ai tố cáo? Hoang hâm sắc mặt lập tức căm trầm, cô à, ta cũng như thế là ở tìm có liên quan xí nghiệp đơn vị lãnh đạo nói chuyện, cần cái này ta hướng ngươi hồi báo sao? Vành ngoanh cười khinh khách nói, Hoàng khoa trưởng, ngươi đừng sinh khí. Chúng ta hồ tổng quản có ý tứ là khu đang phát triển đó là nghiêm trọng ô nhiễm, chúng ta đốt cháy một chút lá dụng rất rẻ, đó là không đáng kể tiểu ô nhiễm. Hoàng hâm lệnh lúng nói, không thể nói như thế. đã có quần chúng tố cáo, chúng ta liền muốn coi trọng, tiểu ô nhiễm đó cũng là ô nhiễm. Hồ tổng quản ngươi là một cái xí nghiệp cao chung ta lien muon coi trong tieu o nhiem đo cung la o nhiem ho tong quan nguoi la mot cai xi nghiep cao quan ta hy vọng nhìn thẳng vào chính mình xí nghiệp vấn đề xuất hiện, nói chuyện chú ý thái độ ngay ngắn. Vành bánh, Hoàng khoa trưởng, chúng ta hồ tổng quản chính là một cái tùy tiện một người như vậy, ngươi đừng sinh khí tê dại, ngươi có dặn dò gì thỉnh hạ đặng, chúng ta nhất định tiếp nhận phê bình trở về chỉnh đốn và cải cách H H Hồ Tam nước ra miệng rộng cười Hoàng Khoa trưởng, ta liền là cái đại lao thô, ngươi theo ta sinh khí không đáng sáu Hoàng Hâm nghĩ đến có càng trọng yếu hơn sự tình, không muốn như vậy dây dưa tiếp, hòa hoan khẩu khí, đánh gãy Hồ Tam lời nói, đừng cười, ngươi khuôn mặt này cười lên cái người Hồ Tông quảng, ta cho ngươi biết thái độ quyết định hết thảy, mọi người tự quét tuyết trước cửa, làm tốt chính ngươi một mẫu ba phần đất Phốc suy Hồ Tam đột nhiên nhịn không được đặt một cái vang dội cái dám Hoàng Hâm che miệng mũi buồn bực nói, chú ý bảo vệ môi trường, chú ý hình tượng của ngươi Hồ Tam nước ra miệng rộng cười nói đói cái giắm, nhịn không được thật xin lỗi a a lai sen vào nói ta cho rằng sơn trang trường kỳ đốt cháy rác rưởi là cần chỉnh đốn và cải cách cái này tố cáo phi thường tốt hoàng khoa trưởng chúng ta trở về nhất định động đầu góc tiến hành chỉnh đốn và cải cách ngày mai trở về tại sơn trang treo một cái ý kiến đến dương hồ tam thật sâu cảm giác mình đầu não không hiệu nghiệm nói lung tung sợ bỏ lỡ a lai đại sự mượn cớ bụng nhỏ đau muốn đi nhà vệ sinh tạm lánh một chút chuồn mất hoàng hâm gặp hồ tam đi ra phóng khách tức giận bất bình đứng lên chính các ngươi nghe một chút cái này hồ tổng quản đều nói một ít gì lời nói Ta thật nghi không thông, là hắn trình độ này làm sao làm lên tổng quãng? Thực sự là không hiểu thấu. Vô anh, anh, hoàng khoa trưởng, ngươi đừng sinh khí, ta đã nói rồi, hắn chính là chỗ này sao một cái to lớn liệt không lựa lời nói nhân, ngươi tiếp tục chỉ thị. Ân. Hoàng hâm trong lòng lúc này mới hơi có một chút bình phục, ta mới lười nhắc cùng hắn cái này một loại không hiểu đối nhân xử thế tính toán. Khi thực sĩ nghiệp muốn phát triển, liên lụy tới bảo vệ môi trường vấn đề này là phương phương diệt diện. diện. Ngươi giải quyết một vấn đề, những vấn đề khác lại đi ra, chúng ta không thể bởi vì ra gả tỏi mao chuyện nhỏ, ảnh hưởng toàn bộ sĩ nghiệp phát triển. Chúng ta muốn vì xí nghiệp hộ giá hộ tổng, duy ổn, đây là chúng ta bảo vệ môi trường ngành nguyên tắc, cũng là chúng ta mây xanh khu hạ thần quang ti trường trọng yếu chỉ thị. Ngây ngoánh, cảm tạ Hoàng khoa trưởng. Hoàng hâm nhấp nhở, vốn là cái này một chút tài liệu ảnh, làm việc của chúng ta đều nói muốn thông báo, cho các ngươi tiến đưa tiền phạt đơn. Bị ta biết về sau, lập tức giữ lại xuống, hung hăng phê bình phía dưới nhân viên công tác. Chúng ta không thể bởi vì không rõ chân tướng của chúng, ồn ào hẳn lên, ác ý gây chuyện, cho các ngươi sự nghiệp tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Ngây ngoánh kích động nói, hạng mục này chúng ta vừa mới cấp bước, nhận được Hoàng khoa trưởng ủng y gay chuyen cho cac nguoi xi nghiep tao thanh anh huong toi te ngay kich đong noi hang muc nay chung ta vua moi cap buoc nhan đuoc hoang khoa truong ung ho Ta đại biểu đất Vương tập đoàn đối với ngài cùng bảo vệ môi trường bộ môn thật sâu ngỏ ý cảm ơn. Hoàng hâm lao lao trên đầu mấy cây hy la tóc. Phải, chữ nhân này ý tứ chính là lẫn nhau trèo trống. Không chỉ là xí nghiệp cùng xí nghiệp ở giữa, xí nghiệp cùng mây xanh khu hành chính lãnh đạo, ngân hàng, luật chính trị các loại ở giữa quan hệ đều hẳn là làm tốt, cho nhau mặt mũi, đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Cái kia hôn cái dám, ai còn không có một cái nào khó xử? Vành ánh ngươi nói đúng không? Vành ánh vô cùng tán thưởng phải xa giao, liên tục gật đầu. A Lai nghe đến đó, thầm suy nghĩ cái này căn tạm bao quanh co lỏng vòng nói đến bây giờ, bắt đầu nêu ý chính đôi cáo nhanh lộ ra rồi, bất động thành sắc nghe nói tiếp. 763 thứ 756 chương nhờ giúp đỡ nói hộ một đông, thùng thùng. Hồ Tam đi nhà cầu xong gõ cửa đã trở về. Hoàng Hâm đối với hắn chẳng thèm nói tới, điện thoại để trọng tâm điểm vẫn như cũ đặt ở Ánh Ánh trên thân. Bánh ánh Ánh, ngươi là CEO giám đốc điều hành, là tập đoàn phó chủ tịch, nghĩ ngươi là đương nhà làm chủ người, nhất định có thể lĩnh hội ta lợi mới vừa nói. Bây giờ nghĩ hoàn thành chuyện, làm đại sự, không có nhân mạch không thể được, ta lập tức lĩnh dẫn kiến mấy vị nhân vật có mặt mũi. Đại gia cùng một chỗ ngồi xuống, ăn một bữa cơm, hòa thuận một chút quan hệ tương lai đối với ngươi làm việc cũng thuận tiện. Vành ánh bất đắc dĩ xã giao gật gật đầu. Ba người đi theo cái này hoàng tạc mau đi vào rộng rãi phòng khách. Một chương đặc biệt lớn tròn trên bàn cơm, ngồi bảy tám người, đồng thời đưa ánh mắt tập trung tại a lai ba người trên mặt. A lai ánh mắt quét một vòng, cấp tốc phát hiện tu cẩn hành cùng bên người hắn thấp bé triệu hành tiện, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài sở liệu. Hoàng hâm nhiệt tình chào mời đạo, đừng khách khí, tới, tới, tất cả ngồi xuống. Vừa nói, một bên ân cần cho ba người kéo ghế ra, mời ngồi xuống. Chờ đợi vào chỗ, lấy người chủ trì thân phận giới thiệu. Ta tới cho ngươi nhóm giới thiệu một chút cái này một vị là hạ thần quan người yêu chu tiểu mai nữ sĩ cái này một vị là ỷ lại văn đỉnh người yêu dì vân cái này một vị là nam huyện ngân hàng mây sanh chi hành phó chủ tịch ngân hàng thư sướng thư hành trường cái này một vị là đường sắt cao tốc người yêu vương Thủ mỹ cái này một vị là ninh viễn gánh bảo công ty ta đưa người triệu hành kiện cái này một vị là ninh viễn gánh bảo công ty phó giám đốc tô cần hành cái này một vị mỹ nữ là giang lênh anh tất nhiên vương tập đoàn phó đồng sự ceo giám đốc điều hành đây là một vị là hồ tam mà vương tập đoàn tập đoàn tổng quản hai người bọn họ tất nhiên vương tập đoàn hai cái trụ cột nói chắc chắn chủ giới thiệu kết thúc đưa ánh mắt chăm chú vào gánh gánh trên mặt ra ngoánh ánh, đem ngươi bên cạnh cái này một vị xoài ca cho đại gia giới thiệu một chút ta a ngoánh gánh lấy lại tinh thần hắn là chúng ta vương tập đoàn mà vương tập đoàn danh dự chủ tịch kiêm bộ an ninh bộ trưởng là bảo an phương diện người tổng phụ trách thạch tới chu tiểu mai đánh giá a lai mỉm cười nói a lai ta đã sớm nghe qua đại danh của ngươi a ngươi một trận là diêm thông hồng nhân nghị không ra ngươi ở đây hành thông tập đoàn đóng cửa về sau vậy mà thời cơ đến vận chuyển bị ra ngoánh gánh cùng hồ tam đại tổng quản nhìn chúng có địa vị cao, chẳng lẽ là ngươi cái tên này dính ánh sáng duyên cớ? A Lai mỉm cười, xem ra ngươi đối với ta hiểu còn rất rõ ràng. Ta muốn, đại khái là ta đây cái tên, Thơm Lây à, có lẽ là A Lai vận khí của ta tốt ta. To cần hành vội vàng nói sang chuyện khác. Tới, tới, tới, đại gia trước cũng trả, vừa uống vừa trò chuyện. Đợi một lát, còn có mấy một đạo món ăn nổi tiếng lập tức lên bàn ăn. Vành anh thừa dịp khoảng cách, trong âm thầm lặng lẽ cho A Lai nhất vừa giới thiệu mấy người nữ nhân này bối cảnh lai lịch. A Lai thẩm kinh hãi, thẩm nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu, từng cái lai lịch cũng không nhỏ muôn hình muôn vẻ ra thuộc đều đến đông đủ chỉ chốc lát công phu trên bàn cơm bày đầy phong phú món ngon hoàng hâm nhìn một chút không sai biệt lắm lần này là chúng ta triệu hành kiện giám đốc làm chủ đầu tiên để chúng ta đại gia trước tiên cảm tạ thịnh tình của hán chu tiểu mai dẫn đầu hưởng ứng bưng chén rượu lên đứng lên triệu quản lý ngươi không ngừng vươn lên thân tàn trí kiên chuyện dấu vết cùng dốc lòng cố sự ta chu tiểu mai đã sớm thật sâu bị lây nhiễm ngươi vì ta mây xanh khu người tàn tật tạo tầm gương ta mời ngươi một chén triệu hành kiện vội vàng sợ hai đứng lên cảm ơn ngươi khích lệ ngươi trong lúc cấp bách bất thời gian tới ta kích động vô cùng. Ta lấy đổ uống thay rượu mời ngài. Ngay sau đó thư sướng, vương thuộc mỹ cũng đứng đứng lên, tất cung tất kính thay phiên kính triệu hành kiện uống đổ uống. Hoàng hâm kính xong triệu hành kiện, đưa ánh mắt rơi vào ánh ánh trên mặt, gặp ánh ánh thờ ơ, đụng đụng cánh tay của nàng, lặng lẽ thầm nói, ta trước đó biết ngươi hòa triệu quản lý có thể có một chút hiểu lầm, có cái gì không giải được cát tết. Triệu quản lý buổi tối hôm nay vậy tiệc chính là buổi tối, dù sao hắn là chủ nhà, ngươi dẫn đầu kính hắn một ly. Triệu hành kiện nhìn nay bày tiec chinh la mà nói chuyện, lập tức đem thức uống trong ly, ngay trước mặt mọi người đổi thành một ly rượu đế. To cần hành Kinh nha nhìn xem. Triệu quản lý ngươi cho tới bây giờ cũng không có từng uống rượu, thân thể của ngươi. Triệu hành kiện đứng lên, tao nhã lễ phép nói, với ngánh đại mỹ nữ, mặc kệ trước đó chúng ta phát sinh qua chuyện không vui gì đó, chúng ta buổi tối hôm nay cái gì cũng không cần nói, phần mắt mũi, cho ta một cái chút tình bọn a, ta trước tiên với ngươi. Tô cần hành vội vàng khuyên can, Triệu quản lý, ngươi, thân thể ngươi không tốt, không thể uống rượu đế. Mấy người nữ nhân đồng thời nhìn xem Triệu hành kiện nhất cử nhất động lại hết sức lạnh nhạt, vậy mà không ai ngăn cản. Một chén này rượu đế ít nhất có hai lượng, nếu như uống lại kính a lai còn có hồ tam, cái tiêu cộng lại chính là sáu lượng rượu đế cái này không đem triệu hành kiện tại chỗ uống gục tiện đưa bệnh viện cứu giúp mới là lạ vánh ánh thầm suy nghĩ uống hay không uống không uống cái này không chỉ không cho uong ngu tien đua benh hành kiện mặt mũi mà là đắc tội đang ngồi tất cả một bàn người nếu như uống chính là rõ ràng là tiếp nhận giảng hòa vánh ánh là tình thế khó xử đưa ánh mắt di động a lai trên mặt a lai quan sát đến triệu hành kiện bưng chén rượu tay rung động hơi hơi phải run dậy không ngừng cũng là không đếm xỉa đến không đành lòng đứng lên ngăn cản triệu quản lý hôm nay trên bàn cơm ngươi vì ánh ánh một người làm đặc thù hóa ta cảm giác không thích hợp ta đề nghị ngươi vẫn là đội đồ uống a đối xử như nhau lại không là càng tốt sao hoàng hâm gặp triệu hành kiện không có hành động sốt ruột nói vẫn là a lai thấu đáo lý lẽ nói rất đúng ta xem triệu tổng ngài vẫn là đổi đồ uống a tôi cần hành minh bạch triệu hành kiện chính là của hắn cây cỏ cứu mạng trọng điểm bảo hộ đối tượng gặp có bậc thang có thể xuống không nói lời gì cho triệu hành kiện thay đổi đồ uống Và ánh gặp a lai đưa tới ánh mắt lúc này mới bưng đồ uống triệu tổng quản lý ngươi giao thiệp động thần thông quảng đại chúng ta a lai bộ trưởng đều là ngươi nói chuyện ta có thể không uống sao ta trước tiên kính ngươi nói xong uống một hơi cạn sạch Triệu hành kiện kích lên, một lên một bộ nước mắt rưng rưng rán vẻ run rẩy dơ lên coc nước ta một cái lưu manh hán có thể mời mọi người có mặt nhận được nhiều người như vậy lý giải cùng tôn trọng ta vạn phần cảm tạ nói xong cũng uống một hơi cạn sạch ngay sau đó a lai cùng hồ tam cũng bưng rượu ly cho hắn mời rượu trên tình cảnh bầu không khí lập tức sinh động đại gia lẫn nhau nâng ly cả chén qua ba lần rượu thái qua ngũ vị hoàng hâm lau lau tóc cảm giác không sai biệt lắm tinh thần tỉnh táo dạng này bầu không khí quá dung hiệp chữ nhân này ý tứ chính là lẫn nhau trèo trống hiểu nhau lẫn nhau bao dung có cái gì không giải được cô cục rượu nhạt một ly mận ân cửu đều không nói bên trong tới tới tất cả mọi người rót đầy một ly chúng ta cùng nâng chén chúc sự nghiệp của chúng ta phát triển không ngừng để chúng ta đoàn kết lại chung sáng tạo huy hoàng vì chúng ta chuyển nghiệp cả ly đặc sắc nói đến quá tốt rồi chu tiểu mai dẫn đầu vô tay ngay sau đó đại gia tiếng vô tay nhiệt liệt vang lên đặc sắc nâng cốc chúc mừng từ không tệ a lai cũng đi theo xã giao vô tay âm thầm bàn bạc xem ra hôm nay buổi tối cái này hoàng tạc mau người chủ trì nhân vật mười phần ra sức phần diễn rất đủ kế tiếp ta ngược lại thật ra xem cái tiếp theo tiết mục ngươi là an bài thế nào 764 thứ 757 chương nhờ giúp đỡ nói hộ hai cơm nước non nê. Phục vụ viên đem tất cả đưa vào phòng khách, cảm xúc mạnh mẽ giải trí. Hiện trường phân nam nữ hai cái tổ, tự do hoạt động. Thư sướng cầm lấy mìp rổ phồn bắt đầu báo tố ca. Chu Tiểu Mai lôi kéo gánh anh ngồi ở trên ghế salon, tâm sự đứng lên. Cái này a lai ta cảm giác đối với ngươi có ý tứ, đặc thù nữ nhân viên là ngươi một tay để bản thân a. Chu đại thư đừng cầm ta dêu cận, ta là người quá dị, chỗ của hắn vừa ý ta. Hai người các ngươi vừa rồi mắt đi mày lại, bí mật nói nhỏ, cái này còn gạt được ta hắn chức vị này, ta sớm nghe nói qua, là ngươi một tay đẩy mà hắn, hắn mới có hôm nay. hạ cấp phục tùng thượng cấp, hắn không nghe lời, ngươi liền cho hắn làm khó dễ tử, sẽ không ta dạy cho ngươi, không nghe noi qua la nguoi mot tay đe ba han han moi nữa, liền phế đi hắn. khu khu sáu, vánh ánh cười nói, chu đại thư ngươi thật buồn cười. tính toán chu tiểu mai lợi mới vừa nói qua, rơi vào trầm tư. nếu quả thật phải giống như nàng nói, mà vương tập đoàn chân chính là của mình, cái kia đã sớm đối với a lai rõ ràng đưa ra hôn nhân đại sự. hai người nói nhăng nói cuội một phen, đồng loạt cười ha ha. chu tiểu mai hỏi thăm, ngươi xem cái này chịu hành kiện một cái người tàn tật, đến bây giờ còn là một cái lưu manh hán, thật đáng thương, nghe nói cùng các ngươi công ty xảy ra một điểm hiểu lầm, có phải hay không có chuyện này?" Ngụy Ngân tức giận bất bình trả lời, "Đúng vậy, là hắn thừa nhận trước tiên phái người đi công ty của chúng ta quấy rối, làm thật nhiều chuyện phạm pháp." Chu Tiểu Mai nói cùng đạo, "Công ty cùng công ty ở giữa vì lợi ích sinh ra một điểm mâu thuẫn, là ở khó tránh khỏi. Ta cho là hắn có thể có dũng khí hướng các ngươi thừa nhận sai lầm, điểm này đã đáng giá thông cảm." Bồi một điểm tổn thất phí, Đại Gia thong cam mot điem ton that phi đai gia noi ra, sự tình coi như xong. "Nếu như Lưu Lây không bùng, nếu như nháo đến phát hiện" nếu như không có chứng cơ xác thực, cái kêu bước đầu tiên cũng là điều giải. Ta xem không cần thiết khiến cho ngươi chết ta sống, có phải hay không? Vành Anh cười nhẹ nhàng nguyện truyền đạo, chuyện này ta một người không làm chủ được, cần cái này đi qua chúng ta ban giám đốc nghiên cứu. Chu Tiểu Mai lạnh lùng nói, ngươi là tập đoàn lãnh đạo cao cấp, chủ quản người phụ trách, ngươi ở đây ban giám đốc bên trên phát biểu mình một chút quan điểm, ai dám không nghe ngươi? Lời nói xoay chuyển, Hoàng Khoa trưởng nâng cốc chúc mừng từ nói quá đặc sắc, chữ nhân này ý tứ, chính là lẫn nhau trèo trống, lẫn nhau khoan dung. Về sau ngươi gặp phải việc khó gì, Chu tỷ nhất định giúp ngươi, ngươi nếu là nhìn a lai tiểu tử này ta và ngươi làm cho ngươi bả mai người. Vánh ánh cười treo chọc nói, Chu Thị, ngươi nếu là ép không được hắn làm sao bây giờ? Chu Tiểu Mai đắc ý nói, cái này dễ xử lý. Ta nếu là ép không được hắn, liền cứ gọi ta nhả cái kia lỗ Hồng, cho hắn lên lớp. Tốt xấu hắn tại một phương địa bàn là nhân vật hết sức quan trọng, nói chắc chắn người, hắn sẽ không không hiểu chuyện A sáu. Cách vách trong phòng khách, Hoàng Hâm bồi tiếp Hồ Tam, Á Lai, Triệu Hành Kiện, Tô Cẩn Hành uống trà. Đang uống, đi vào Lai Nhất Thân tại khôi Ngô Nam Nhân. Hoàng Khoa trưởng vội vàng tiến lên lên đón. Cao lớn đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Đường sắc cao tốc hỏi ngược lại. Ngươi như thế nào đem ta lão bà cũng mời tới. Hoàng khoa trưởng vội vàng tự mình bưng trà rót nước. Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi ngàn vạn lần đừng nhạy cảm. Đường sắt cao tốc lạnh lùng nói, ta là tới đón ta nàng trở về, sợ nàng uống nhiều quá. Hoàng hâm cười giang dỡ. Ngươi nào không biết vương thủ mỹ, nàng là lão bà của ngươi. Ai dám đem nàng uống nhiều, ở đây tuyệt đối an mot bua com ma thoi nguoi ngan van lan đung nhay cam đuong sat cao toc lanh lung noi ta la toi đon ta nang tro ve so nang uong nhieu qua hoang ham cuoi rang ro nguoi nao khong biet vuong thu my nang la lao ba cua nguoi ai dam đem nang uong nhieu o đay tuyet đoi An bài thỏa thỏa thiết thiết. Lúc này mới vây quanh a lai cùng hồ tam, làm người hòa giải. Tô Cẩn hành mượn tự tình mở miệng nói đến. A lai, ngươi xem hai nhà chúng ta công ty một chút chuyện nhỏ này tình, có thể hay không dán xếp một chút. A Lai thẳng nhiên nói, các ngươi rời đi sơn trang thời điểm, đại gia không phải đã nói sao? Ai? Tô Cẩn hành thật sâu thở dài một hơi, về phải nói, ta trở về thì cùng Sa Đông tập đoàn triệu chủ tịch tận tình khuyên bảo làm số lớn công tác, thế nhưng là nhân gia chính là không hé miệng. Còn đem ta hòa triệu giám đốc, mắng là cậu hét lâm đầu, ngạnh sinh sinh đuổi ra ngoài, còn nói về sau triệt để cùng chúng ta gánh bảo công ty đoạn tuyệt nghiệp vụ lui tới. H H Sáu, Hồ Tam mũi rượu hướng đầu cười lạnh, nội nóng đạo, nghị năng lạnh, tự tìm cái chết a. Triệu Hành Kiện ăn nói khép nép, Hồ Tông quản chúng ta thực sự tận tâm tận lực hồ tam lạnh lùng nói triệu láo bản xem ra ngươi dự định quyết tâm làm tù tốt làm a đường sắt cao tốc theo thói quen nghề nghiệp không hề rời đi một bên uống trả ở một bên bất động thanh sắc lắng nghe nhìn không được hiếu kỳ hỏi thăm nghiêm trọng đến thế sao hai cái xí nghiệp nội bộ quan hệ ở ĩ thế nào thành dạng này chẳng lẽ liền không có hỏa giải phương pháp đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tô quản lý ngươi nói cho ta đạo nói Tô cần hành kinh sợ trả đua nói đến nhắc tới cái này lời nói giải chúng ta gánh bảo công ty hai cái nhân viên từ chức chạy đến ngọc tuyển sơn trang đi làm nào biết ở nơi đó xông một loạt họa sau đó vậy mà vũ hãm nói là ta hòa triệu hành kiện giám đốc chỉ điểm các nàng làm chúng ta thực sự là ban buồng a nói trở lại người nọ là từ công ty của chúng ta bồi dưỡng được đi chúng ta là là là có một chút trách nhiệm chúng ta đi sân trang tìm được người phụ trách của bọn họ cho bọn hắn nhận lỗi bồi thường xin lỗi bọn hắn lại không chịu tha thứ sáu phúc suy hô tam đột nhiên nhịn không được đặt một cái vang dội cài rắm các đức tô cẩn hành nói lại ngại hoàng hâm chém mũi, chú ý vệ sinh môi trường chú ý hình tượng của ngươi hồ tam lạnh lùng nói ăn nhiều chống đỡ nhịn không được thật xin lỗi a đường sắt cao tốc cười lạnh chuyện cười lớn lộn xộn cái gì Tô quản lý ta nhìn ngươi tối nay uống rượu phải không thiếu a nói đến bây giờ ta đều nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì vậy chúng ta bắt lại phần tử phạm tội còn nói chúng ta sai khiến nhóm làm ngươi cũng tin sao ngươi gọi nàng nhóm ăn phân các nàng cũng ăn không các nàng là trẻ vị thành niên sao nói chuyện có chứng cứ xác thực hoàng khoa trưởng vội vàng phụ họa chính là tê dại ai làm lấy chịu người ngươi cũng là hơn 20 tuổi đại cô đương. đầu góc bu si nghe người ta xui khiến các nàng nói là các ngươi chỉ điểm chính là các ngươi chỉ điểm sao Lẽ nào lại như vậy? Hồ Tam đỏ thẫm trên mặt lộ ra đạo kia vặn vẹo mặt sẹo ấn, thỉnh thoảng lại co quắp, phát ra từng đợt cười lạnh sáu. Không cam lòng tỏ ra yếu kém, mười phần nổi nóng phân vua, chúng ta có khẩu cung của bọn họ, bằng chứng như núi. Đường sắt cao tốc xem xét Hồ Tam hung thần ác sát, lại cả vũ lấp miệng em bộ dáng, tức giận. Khẩu cung, vẹn vẹn khẩu cung. Hồ tổng quản, ngươi đây liền không hiểu được, ta cho ngươi thật tốt phổ cập phương diện này tri thức, giới thiệu một chút chúng ta phá án thủ tục cơ bản. Gần nhất đến nay, theo pháp chế hoàn cảnh cải thiện, thẩm phán quy định cùng chấp pháp quan niệm biến đổi, tăng cường quyền công dân đích bảo hộ kế tục là trọng chứng, cứ nhẹ khẩu cùng, nghi tội chưa từng nguyên tắc. Một cái vụ án cần là hoàn chỉnh chứng cứ kết nối, ngươi chính là bẩm bảo pháp viện, căn cứ vào khẩu cùng không thể đơn độc định án nguyên tắc, tòa án cũng sẽ không tin vì định án căn cứ, ngươi bây giờ rõ chưa? Các ngươi thật là có chứng cứ xác thực, liền báo án, hoặc khởi tố pháp viện. Trên nguyên tắc, 1, không thể vô hẫm, 2, không thể nghĩ đương nhiên ý chắc, 3 không thể không có chút nào căn cứ suy luận. Hồ Tam nơi đó hiểu cái này, bị đường sắt cao tốc một fan cao đàm phát luận, nói đúng trận mắt hốt muồm, mặt mũi tràn đầy trợn bọ bừng, một câu cũng nói không nên lời bảy trăm chương luận 758 phu đường sắt cao tốc gặp hồ tam không phản bắt được nhắc nhở hồ tổng quản ta nhắc nhở ngươi ngươi nếu là vu ham hoặc dọa dẫm bức cung bắt trẹn làm lao nhưng chính là ngươi a lai mắt thấy hồ tam lung túng nơi đó có thể để cho hắn bị ủy khuất nhìn trăm trăm đường sắt cao tốc nói ra ta cho rằng khẩu cung có thể coi như một cái manh mối chính xác ngươi sẽ nói lão nhưng chứng cứ sẽ không tất cả vụ án cũng là người làm tất cả mọi người gây án đều sẽ lưu lại vết tích tất cả vết tích đều có thể bị phát hiện lợi dụng người đang làm thì trời đang nhìn pháp vong tuy thưa nhưng mà khó lọt ta cho rằng chính nghĩa là lực lượng mạnh nhất vĩnh viễn sẽ không vắng mặt bất luận cái gì một cọc vụ án vô luận hung thủ dù thế nào rào hoạt cùng lao đạo hết thệ chỉ là vấn đề thời gian đều chạy không thoát chân tướng sự thật đường sắt cao tốc lập tức choáng váng một cái bảo an người phụ trách vậy mà phản bác toc lap tuc tron nghị kiện phương diện tri thức có như thế hiểu rõ nghề nghiệp quen thuộc khiến cho hắn lập tức đối với á lai sinh ra mãnh liệt hứng thú âm thầm hạ quyết tâm kế tiếp hảo hảo mà gặp một lần hắn ngươi thật giống như đối với hình sự điều tra phương diện này có nghiên cứu bình thường yêu thích xem phương diện này sách biết một chút da lông mà thôi người thân thể này giống như là một luyện gia đình Ngươi cũng biết cái gì quyền thuật? Ta, ta quyền gì cũng sẽ không, bình thường có rảnh đi theo chúng ta hồ tổng quản học quyền kích vận động. Hồ Tam nghe xong, muốn cắt tha công phu, lập tức hưng phấn lên. Đường Sắt Cao Tốc đứng dậy, đi đến vị trí giữa. Hồ tổng quản cái này dáng người, ta xem xét chính là nhiều năm luyện quyền kích không sai, danh sư xuất cao độ, nghĩ tới ngươi độ đệ quyền kích kỹ thuật cũng không tệ, có nguyện ý hay không theo ta luận bàn một chút? Tốt, vậy ngươi cần phải thủ hạ Lưu Tình a. A Lai vừa dứt lời, Đường Sắt Cao Tốc lớn người theo vào, chính là một cái trọng bại quyền a lai không chút hoang mang như chấp giật tốc độ kén ăn ở cổ tay của đối phương cấp tốc dùng nội lực bao quanh đường sắt cao tốc cảm giác trên cổ tay một cỗ lực lượng để cho mình đau tận xương cốt không thể thoát khỏi cấp tốc xách đầu gô y từ dưới lên trên húc về phía a lai bụng nhanh như sấm sét, thế như tre. tre a lai không kịp bung tay nghiêng người khẽ đào chuyển giang giác chỉ nghe một tiếng giòn nhẹ tiếng vang đường sắt cao tốc xương cánh tay gãy đường sắt cao tốc chịu đựng đau đớn cảm tạ thủ hạ lưu tỉnh hoàng khoa trưởng mất bức như thế buoc mới đậu thủ liền cứ như vậy nhìn thấy đường sắt cao tốc đong đớn khó nhịn biểu lộ lấy lại tinh than nổi dóa gầm Gầm đạo a lai ngươi dám đối với cao lớn đội trưởng hạ đội thủ đừng tưởng rằng ngươi và la đội trưởng quan hệ không tệ liền không coi ai ra gì ta cho ngươi biết cao lớn đội trưởng tai quản 5 cái địa khu duy an đại đội la đội trưởng là ở lãnh đạo của hàn phía dưới a lai mỉm cười hoàng khoa trưởng cái này ngươi chính là người ngoài ngành sự tình vừa rồi chỉ có chúng ta người trong cuộc chính mình trong lòng rõ ràng triệu hành kiện cùng tô cẩn hành ở một bên nhìn là kinh hồn táng đảm biết mình thân phận địa vị căn bản không dám chen vào nói ngẩn người nhìn xem hết thảy đường sắt cao tốc đau đến đầu đầy mồ hôi không kịp chờ đợi nói đây là ngộ thương tính toán hoàng khoa trưởng mau phái người tiễn đưa ta đi bệnh viện đây là ta tự tìm chẳng thể trách hắn lúc này căn phòng cách vách bên trong ánh ánh cùng hết thệ mọi người nghe đến đó động tĩnh vội vàng chạy tới xem xét chàng cảnh này cực kỳ hoảng sợ a lai ngươi ngươi đây là làm sao rồi ta một hồi không ở ngươi lại đã gây họa đường sắt cao tốc người yêu vương thu mỹ hung hăng chừng a lai chuyện gì xảy ra giám ẩu đà trượng phu của ta an hùng tâm báo từ đàm hoàng khoa trưởng ngươi còn sửng sờ ở ở đây đều là ngươi làm chuyện tốt còn không mau gọi an ninh của nơi này đem người hành hung bắt lại. Hoàng khoa trưởng lơ mơ lớp nơm nớp lop bị mắng cầu hết lâm đầu, hồn bay lên trời, đã không biết làm sao, đi đứng trực đã rung động, bước bất động bước sáu. Triệu Hành kiện cùng Tô Cẩn Hành hai người nghe xong, trong lòng mừng thầm, nghĩ không ra sự tình náo đến trình độ này, vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, lập tức có thể đem Á Lai bắt lại, đạt đến chấn nhiếp mục đích. Kinh hãi là, mà Vương tập đoàn đã cùng mình linh viễn gánh bảo công ty quan hệ trở thành một bê tác, cũng không còn cách nào giải khai. Nếu như sự tình làm lớn lên, mà Vương tập đoàn lập tức sẽ triệt để đem mình sự tình tung ra, vận động sự giao thiệp của bọn hắn quan hệ, một buổi tới thực chết hai người căn bản là không có cách thoát khỏi thẩm tra làm lao vật rủi cái này chính giữa triệu minh đông cái bẫy kẻ chết thay đó là đương định hai mặt nhìn nhau đối mặt cái này không cách nào thu tràn cục diện một điểm chủ ý cũng không có vương thục mỹ gặp hoàng hâm không có hành động còn đang ngẩn người rũ rẩy thẹn quá hoa giận đưa tay chính là một cái miệng rộng đều là ngươi gây họa ngươi còn không mau kêu an ninh hoàng hâm che lấy quai hàm đừng đừng tức giận ta ta lập tức đi gọi Ta đây liền đi gọi người giờ này khắc này đường sắt cao tốc đau đớn có nhịn trên trán mồ hôi đều đau đi ra đều là cái gì thêm loạn cái gì chu tiểu mai vội vàng tiến lên cao lớn đội trưởng chuyện gì xảy ra trong lòng ngươi rõ ràng nhất gọi không gọi bảo an cùng ngươi duy an đại đội người tới bắt chính ngươi quyết định đi đường sắt cao tốc gần từng chữ tất cả giải tán đi đều đừng nói nữa ta đau không được nhanh tiện đưa ta đi bệnh viện sáu ha ha kết quả là như vậy mọi người buồn bã chia tay 6. a lai xem như thay hồ tam chút cơn giận dọc theo đường đi hồ tam lại bị oanh ánh mắng là cái vỏi phun màu chó rượu nhiều hàng việc nói nói vượng ăn nói lung tung hồ tam mặt ngoài là ngay cả liền thừa nhận sai lầm ta uống rượu mê rượu là nói bậy nói bạn. nội tâm lại cao hứng tâm hoa nổ phóng, hận không thể khoa tay múa chân. Vành Anh nhắc nhở đến, nếu như cái này đường sắt cao tốc truy cứu tiếp, A Lai ngươi nhất định sẽ bị tâm giam, đây chính là tổn thương tội, làm lao đó là chắc chắn. A Lai thản nhiên nói, vậy ta chỉ có thể nghe theo mệnh trời, lần thứ nhất vì ngươi bị tâm giam, lần này vì hồ tam, ta nhận mệnh. Dạng sáng hôm sau, Vành Anh thuyết phục A Lai đi bệnh viện thăm đường sắt cao tốc. A Lai đạo, đây không phải là túi đầu tự làm mất mặt, tạm giữ chính là, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Vành Anh cáu giận nói, ngươi bị tâm giam, huyên náo xôn xao chẳng khác nào chúng ta mất đi liền người lãnh đạo cái kia vụ án còn thế nào cha ta và hồ tam cũng là người ngoài ngành sáu ngươi không phải thường thường nói cho chúng ta biết hành sự tùy theo hoàn cảnh sao vậy chúng ta đi bệnh viện nhìn tình huống thương lượng lại vánh ánh nói hết lời làm thông á lai tư tưởng công tác ba người mua rất nhiều quà tặng lái xe đến bệnh viện vánh ánh thành khẩn nói xin lỗi có lỗi với cao lớn đội trưởng đêm qua chúng ta a lai uống rượu cao thất thủ đả thương ngươi chúng ta xin lỗi ngươi đường sắt cao tốc con mắt lộ ra hàn quang nhìn chằm chằm a thật sự có tài ngươi cái bức này trang không tệ tê dại a lai mỉm cười điều trùng tiểu kỹ may mắn thắng một chiêu nửa thế không nghĩ tới thương tổn tới ngươi đường sắt cao tốc không có một chút trách tội a lai ý tứ đối với a lai ngược lại là vẻ mặt ôn hòa tuyệt đối không nên tự trách công phu luật bàn khó tránh khỏi có sai lầm không đánh không thành giao chúng ta liền làm người bằng hữu ngươi xem như thế nào gặp a lai không có trả lời có một chút giận mình âm trầm nói chẳng lẽ ta một cái đường đường năm cái khu duy an cuối cùng đại đội trưởng không xứng với ngươi sao hồ tam thẩm suy nghĩ còn lại có chuyện tốt như vậy Vánh vội vàng cười xóa nói nơi đó nơi đó liền sợ chúng ta a lai liền sợ trèo không lên ngươi nói xong lôi kéo a lai quần áo, a lai gặp đường sắt cao tốc sảng khoái như vậy, cũng ra ngoài dự liệu của mình. cái kia a lai liền với cao, cảm tạ. hai người khách sáo một phen. đường sắt cao tốc phảng phất có lời nói mãi không hết, dùng ánh mắt quét một chút hồ tam cùng ánh ánh, hai cái lập tức minh bạch, biết điều nể tránh. đường sắt cao tốc lạnh lùng nói, biết ta vì cái gì thưởng thức ngươi sao? vẻn vẻn công phu của ngươi sao? bảy trăm sáu mươi sáu bảy năm 759 tram chín nước đẩy thuyền a lai mở miệng trả lời, cái này, ta còn thực sự phải không biết. đường sắt cao tốc gầm vang hữu lực, cùng cương giả đấu mới có thể lộ ra bản sắc anh hùng, ngươi không sợ quyền thế, dám đem ta tay gãy, chứng minh ngươi là một đầu hắn tử. A Lai thuận nước đẩy thuyền, cao lớn đội trưởng, ngươi không tức giận, ta liền đủ hài lòng. Đường sắt cao tốc lộ ra ý cười, đã ngươi nguyện ý tiếp nhận làm bằng hữu của ta, vậy ta liền thành thật với nhau nói cho một sự kiện, ngày hôm qua bữa tiệc ngươi cũng thấy đấy, cũng nghe đến, đến rồi. Ta đề nghị ngươi, không nên đối với gánh bảo công ty hai cái quản lý theo đuổi không bỏ, lùi một bước trời cao biển rộng, coi như là cho đại gia một bộ mặt. Dù sao hắn là một cái người tàn tận, chúng ta nên cho một điểm đồng tình tâm, có phải hay không? cùng một cái người tàn tật tính toán chi ly cũng quá không tiền đồ nếu quả thật có vụ án ta cũng nghĩ thế có ẩn tính khác người có ý kiến gì không có thể đem toàn bộ vụ án manh mối cung cấp cho ta ta cho các ngươi loại bỏ a lai like cảnh giác cái này đường sắt cao tốc câu câu trong lời nói đều cất dấu thâm ý trong đông có kim thâm bất khả trác thực sự còn nghĩ mời ra làm chứng món manh mối nghĩ muốn hiểu rõ chính mình lúc đó xuất hiện ở dạng như nơi tuyệt đối không phải đơn giản như vậy cấp tốc suy tư một chút nhớ tới thạch tuyền gia ra, ra đã từng nhiều lần nhấn mạnh đó là một tốt xấu lẫn lộn chỗ hơi chút vô ý sẽ cho chính mình mang đến thai bay vả gió vẫn là không thể dễ dàng nói cho hắn biết tình hình thực tế thì tốt hơn. Linh Cơ động một cái đáp. Kỳ thực lúc đó chúng ta cho là là Hoàng Khoa trưởng gọi chúng ta hồi báo bảo vệ môi trường sự tình xấu. Nào biết đây là triệu hành kiện làm như thế cái đại động tác, sau lưng là đặt một cái bẫy. Sau lưng làm tiểu nhân, lợi dụng tuyệt đối nhân mạch quan hệ, cường thế đè người. Ngươi nói làm người tức giận hay không? A thì ra là như thế. Đường sắt cao tốc suy tư một hồi. Chuyện này chính xác cũng là, các ngươi nói cũng có đạo lý. Bất quá chuyện này ngược lại nghĩ, cái này cũng là chuyện tốt ta các ngươi nhận được nhiều người như vậy mạch, còn để cho ta quen biết như ngươi vậy bằng hữu. Nghe nói ngươi rất được mà vương tập đoàn gia ngấn ánh cùng hồ tam hai vị cao quan coi trọng vùng chồng, nói chuyện rất có phân lượng, ta tin tưởng kế tiếp, ngươi nhất định có thể lý trí phải đem chuyện này xử lý tốt. a lai mỉm cười, tốt ta. tại tập đoàn trong hội nghị, ta đề nghị một chút. Hút. đường sắt cao tốc sử dụng hoàng hâm nói lời, vậy thì đúng rồi tê dại. hoàng khoa trường nói, chữ nhân này ý tứ chính là lẫn nhau trèo trống, lẫn nhau chiếu cố. về sau ngươi cần phải ta địa phương, cứ việc chào hỏi. nói xong cho a lai nhất cái điện thoại dây số sáu, cái này qua hai ngày triệu hành kiện dẫn dắt hai cái nữ bảo tiêu lái một chiếc thông thường bảy tám vạn ô tô một chiếc lao tư lai tư xa lại một lần nữa đi tới ngọc tuyển sơn trang đến rồi văn phòng tìm được hồ tam gọn gàng dứt khoát đem lao tư lai tư xa chìa khóa xe hơi cùng hai tầm bốn trăm vạn thẻ ngân hàng phóng tới trên bàn công tác giảng giải đã làm triệu minh đông số lớn công tác đối phương còn không chịu nhượng lại ngàn đạo hồ quyền tài sản bản thân có thể làm chỉ có thể là như vậy mặc cho hồ tam 400 van the ngan hang phong toi tren ban cong tac giang giai đa lam trieu lý hồ tam lập tức hướng a lai cùng ánh, ánh hồi báo tình huống này ánh, ánh phân tích xem ra cái này triệu hành kiện thật sự dốc hết vô liếng đã là cùng đồ mặt lộ đã tạo lực Chứng minh Triệu Minh Đông đối với Triệu Hành Kiện còn có điều cố kỵ, bằng không sẽ không vận dụng nhiều người như vậy mạch quan hệ. Kỳ thực vào lúc ban đêm, Chu Tiểu Mai cùng thư sướng liền thay phiên gọi điện thoại cho ta cầu tình, hỏi thăm ta có thể không thể đem chuyện này quyết định, ta căn bản là đồng ý hòa giải phương án. A Lai treo chọc nói, chẳng thể trách, Triệu Hành Kiện giằm đến, không sợ bị sập cửa vao mặt, nguyên lai ngươi đã bị thuyết phục. Ai? Vánh ánh thở dài một hơi, ta còn không phải sợ ngươi đã nộ thương đường sắt cao tốc, bị kiện bị tam giam sao? Truy cứu Triệu Hành Kiện luật pháp của bọn hắn trách nhiệm, chúng ta từng bước từng bước tới, không đội tại nhất thời. Sự tình điều gì cũng sẽ thủy lạc lạc xuất. A Lai thầm suy nghĩ ném đá dò đường kế hoạch đã hoàn thành, mỉm cười. Hắn một cái triệu hành kiện có thể có năng lực gì, đáng giá nhiều như vậy có quyền thế ra thuộc che chở hắn sao? Cái này một số nhân mạch quan hệ, còn không phải triệu Minh Đông, chẳng qua là bị triệu hành kiện chó cùng rất dậu lợi dụng. Ăn ngay nói thật nói cho các ngươi biết, ta chỉ là lợi dụng triệu hành kiện thăm dò đường một chút, tìm vời một chút triệu Minh Đông nội tình bài. Hồ Tam hỏi dung a cái kia, kế tiếp, chúng ta đối với triệu hành kiện xử lý như thế nào? A Lai mỉm cười tất nhiên nhiều người như vậy thông cảm hắn chúng ta sao không thuận nước đầy thuyền hành sự tùy theo hoàn cảnh 400 vạn nguyên tiền hãy thu a tiền bồi thường là chúng ta nên được đây là quy củ lào tư lai tư xa ta xem cũng không cần thu bạn cái nhân tình cái này chịu hành kiện hắn là một cái có người ai quy cao ta tin tưởng hắn bên trên tư tưởng sẽ có mánh liệt xúc động sự tính đã mười phần sáng tỏ hắn chỉ là một triệu minh đông bên người kẻ chết thay xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất những gì hắn làm cũng là tại không phải đã tự vệ ta ngược lại thật ra kỳ vọng hắn sau này có thể dừng cương chức vào vực ngừng trợ trụ vi ngược ta cũng là thương cảm lòng người, nếu như hắn tội ác tại trời, tiếp tục đối giáo cho giặc, thì nên trách không thể ta máu lạnh. Hồ Tam tiếp lấy hồi báo, triệu hành kiện hắn còn đưa ra một cái yêu cầu, muốn tại Ngọc Tuyền Sơn Trang trưởng kỳ ở lại, phí tổn một phân tiền không phải ít. mấy người thương lượng một hồi, thống nhất ý nghĩ, đi tới phòng họp. A Lai tuyên bố có thể, đệ nhất, nhất thiết phải tuân thủ Sơn Trang quy định, phục tùng nơi này quản lý. đệ nhị, nếu như phát hiện có làm phá hư dấu hiệu, lập tức rõ ràng lui ra ngoài. đệ tam, có thể cung cấp tương ứng điều trị có thủ lao phục vụ, bởi vì hắn bệnh tình có truyền nhiễm, không cho phép tiến vào công cộng trung tâm tắm rửa triệu hành kiện ra hai chiếc xe tuyệt đối không ngờ rằng lao tư lai tư xa không thu hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn cảm động đến nước mắt níu, đối đời mặt thiên ân vạn tạ một phen âm thầm may mắn chính mình bức thư tám cờ nhờ giúp buoc thu được viên mãn thành công trong lòng mừng thầm hồ tam ấn xuống một cái bàn làm việc ngắn hữu đối với tiến vào nhân viên công tác dặn dò một phen nhân viên công tác lĩnh ba người bọn họ đi ra phòng làm việc hồ tam gặp ba người này vừa đi đóng cửa lại hoán giận nói cái này triệu hành kiện một người nửa chết nửa sống nếu là chết ở sơn trăng của chúng ta cái kia nhiều suối khỏe vành cũng lo lắng bên người hắn hai cái bảo tiêu Hệ Nhược Hỏa Lan Thu cũng không phải đèn đã cạn dầu, cái này không cho Sơn Trang quản lý tăng thêm phiền phức sao? Nói không chừng các nàng nếu là làm phá hư, chúng ta khó lòng phòng bị, cái này cũng không thể hàm hộ. A Lai tự hỏi, chỗ xấu nghĩ, có thể triệu hành kiện cất dấu càng nhiều âm lưu quỷ kế, có thể còn có thể ra ý đồ xấu. Chỗ tôi nghĩ, nếu như chúng ta có thể tranh thủ được Hệ Nhược Hỏa Lan Thu lạc đường biết quay lại, quay về đến chúng ta trận tuyến tới. Tình huống kia liền sẽ phát sinh chuyện, sự tình sẽ hướng phương diện tốt phát triển, triệu hành kiện dù cho lại âm tạ, đó cũng là một bản tay không vô nên tiếng. Vánh ánh căn cứ vào A Lai ý tứ phân tích, cái này triệu hành kiện là một cái người tàn tật ăn nhờ ở đậu tại triệu minh đông lăn lộn như thế năm rơi xuống cái gì tốt chúng ta chỉ cần làm tốt bằng lương tâm sự tỉnh là được rồi chính là xúc động không được người khác cái kia cũng cảm động chính chúng ta dù sao chúng ta đã tận tâm tận lực nếu như hắn ngoan cố không thay đổi chúng ta phải trừng phạt hắn cũng muốn nhường miệng hắn phục tâm phục minh bạch cái gì gọi là chết chưa hết tội ba người thương lượng một phen cuối cùng đạt tới nhất trí ý kiến tính nhắm vào hoàn cảnh của hoàng khoa trưởng đưa ra sơn trang trưởng kỳ đốt cháy lá cây rác dưới vấn đề ba người bày ra thảo luận thương lượng tới thương lượng đi vậy không có một cái nào phương pháp tốt